Lâm Gia hai chân mềm nhũn, vô lực quỳ xuống, như bùn nhão co quắp ngồi xuống hứa chăn bên cạnh. Nàng thân thể như chim sợ cảnh cong run rẩy kịch liệt, nước mưa hôn tạm nước mắt, theo nàng chân bóng gương mặt tí tách hướng xuống lưu. Một lát sau, cầu đá hai bên chúng nhân viên cảnh sát chen chúc mà tới, đem hứa chăn bao bọc vây quanh, cái kia nhận biết Lâm Gia nhân viên cảnh sát đem nàng từ dưới đất kéo lên, xa xa túm rời hứa chăn, vội kêu lên, Trần Tiểu Thương, ngươi không sao chứ? Lâm Gia không đáp. Nàng chỉ là ngơ ngác nhìn qua cầu đá phương hướng, nhìn cầu bên trên người kéo lấy lữa chăn, tại cầu bên trên lưu lại một đạo đỏ thắm vết máu. Ô ô ô ô ô ô ô. Nay một khắc, vừa mới vẫn chỉ là im lặng rơi lệ lâm gia đống nhiên liền hỏng mất. Nàng ngồi liệt tại cầu một bên, như muốn buồn dạ vũ bên trong nẹn ngào khóc giống. Nàng khóc quá mức đầu nhập, đến mức tại đạo diễn đã trải qua tuyên bố này đoạn hí quay trụ kết thúc sau, lâm gia vẫn như cũ co quắp tại chỗ, nước mắt khó có thể ức chế theo hốc mắt bên trong chút xuống. Thật lâu không cách nào theo hí bên trong đi ra buồn. Ta nguyện hóa thân cầu đá. Lúc này, bên sân một cái chính đang xem kịch nữ phụ chẳng biết tại sao, đống nhiên liền nhớ tới này câu nói. Nàng lúc này nhận lâm gia lây nhiễm cũng là hốc mắt từng đỏ, không khỏi quay đầu nhìn hướng một bên đồng bạn, hỏi, "Này câu nói là từ đâu tới?" Đồng bạn sửng sốt một chút, nói, "Ta nhớ rõ, tựa như là dạ vũ giang hồ bên trong một câu lời kịch." Chương 261, đi đến chỗ nào chết tại chỗ nào, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 261, đi đến chỗ nào chết tại chỗ nào, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 261, đi đến chỗ nào chết tại chỗ nào. Cắt. Một lát sau, cầu đá bên trên này trận diễn quay trụ kết thúc. Nghe được đạo diễn cho ra tín hiệu, xe phun nước lập tức dừng lại phun xối sớm đã chờ ở bên cạnh các nhân viên làm việc cung cấp tốc tiến vào sở TDO bên trong, cấp diễn viên nhóm đưa khăn mặt, đưa nước nóng, chân ca, mau dậy đi, mau dậy đi, mặt đất bên trên lạnh. chính tại cầu bên trên bị người lôi kéo hứa chăn lúc này cũng khôi phục người sống đánh ngộ, bên cạnh vai diễn nhân viên cảnh sát, vai phụ nhóm ba chân bốn cẳng đem hắn từ dưới đất đỡ lên, thái độ vô cùng nẩn nẩn. này vị là thật đại ngưu a, viết kép lưu phê, vừa mới hắn bắt cóc lâm ra thời điểm, dương mắt quét đám người một vòng, này đó vai phụ nhóm vừa tiếp xúc với hắn ánh mắt, cơ hồ nháy mắt bên trong liền bị khơi dậy một thân da gàng ướt đạp. Suýt nữa lấy vì chính mình đối mặt thật là cái giết người không chớp mắt tội phạm. Đây mới gọi là diễn viên a. Cùng người ta so ra, nhà mình kịch tổ bên trong kia một đám nháy mắt ra hiệu công tử bột đều là cái quái gì. Một đám bù nhìn, lại càng không cần phải nói, hoa còn không người nhà theo thật tốt xem. Hứa chăn trống mặt bị người từ dưới đất đỡ dậy, chỉ cảm thấy đầu vóc không rõ, toàn thân vô lực, nhất thời nửa khắc không có thể theo hí bên trong cảm xúc bên trong đi ra tới. Hắn đem thân thể dựa vào cầu đá lan can trên, nhìn qua dưới cầu yên tĩnh nước sông, thấp giọng nói, ngượng ngùng, ta chậm rãi, hảo hảo. Trân ca, ngươi nghỉ một lát. Trung quanh quần diễn nhóm vội vàng mồm năm miệng mười ứng hỏa, dược khí bên trong tràn đầy cùng kính chi ý. Lúc này, sớm có nhân viên công tác cầm một đầu khăn tắm luồn tới, choàng tại hứa Trân trên người, để phòng hắn tại gió lạnh bên trong cảm lạnh. Hứa Trân thuận tay kéo khăn tắm, quay đầu, đối nhân viên công tác mỉm cười gật đầu một cái. Nhân viên công tác là cái vóc dáng không cao tiểu cô đường, nàng nhìn thấy hứa Trân ôn hòa ánh mắt, chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh, hưng phấn đến bừng lấy chính mình mặt. A, cái này hí bên trong hí bên ngoài tương phản. Phấn phấn. Một tuần kịch diễn xong, Hứa Trân chậm một phần nhiều đồng hồ, mới rốt cục triệt để theo kịch bên trong cảm xúc bên trong lui ra tới. Hắn mơ hồ nhớ lại một chút vừa rồi này đoạn hí, đối chính mình biểu hiện tương đương hài lòng. Mặc dù không có nhìn thấy đánh ra tới hiệu quả, nhưng Hứa Trân lại biết chính mình cảm xúc đúng chỗ, đã đầy đủ tiến vào thấy chết không sờn trạng thái bên trong, lại không có triệt để đem lý trí cái kia dây cung đứt đoạn. So với lúc trước diễn Chu Du lúc toàn diện sụp đổ, hiện giờ chính mình đối với cảm xúc khống chế đã trải qua ngày càng thành thạo, rõ ràng lại lên một cái giai đoạn mới. Này loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được tựa như là đầu bếp đối với hỏa hầu năm chắc, thợ đấm bóp đối với lực đạo đắn đo. Mặc dù có nhất định nguyên tắc, nhưng chỗ rất nhỏ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đi ngộ. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt tâm đến. Một lát sau, Hứa Trân ấn xuống một cái chính mình bộ ngực, nhưng giác trái tim vẫn như cũ phanh phanh phanh nhảy cực nhanh. Phổi cũng bởi vì cảm xúc kích động mà có chút khí xúc lòng buồn bực. Hắn không khỏi tự rêu cười một tiếng. Chính mình này có tính không là hí tinh, vào hí đầy đủ cố nhân hảo, nhưng tiến vào được, ra không được liền có chút không chuyên nghiệp. Ai, về sau còn là đến luyện a. Như vậy nghĩ, Hứa Trân đứng lên. Dọc theo cầu đá bắt đầu đi xuống. Dưới. Ô ô ô. Nhưng mà đường tắt dưới cầu lúc, hắn lại chợt nghe một hồi trầm thấp tiếng mẹ nào. Tập trung nhìn vào, đã thấy, Lâm gia lúc này chính ngồi tại một chương gấp ghế bên trên, trên người khoác một đầu khăn lông trắng, khóc đến Lê Hoa Đại Vũ. Hứa Chân, xem ra, ta ra diễn coi như rất nhanh. Một lát sau, Hứa Chân cùng Lâm gia rời đi cầu đá, đi đạo diễn bên kia, muốn nhìn một chút vừa mới kia đoạn hí đánh ra tới hiệu quả như thế nào. Mang lên đòn hắn chính là một hồi xuyên thấu màng nhĩ tiếng thét chói tai. Quá lợi hại. Diễn quá tốt rồi vừa rồi kia đoạn hí đều cho ta xem khóc, chân cang nhu phê. hôm nay xem như thêm kiến thức. nhìn một cái nhân ra, cầm lên liền diễn, tùy tiện diễn diễn chính là cái này trình độ. danh bất hư truyền a, không hổ là thực lực phái thần tượng. một tuần kịch diễn xong, hứa trăn thu hoạch một sóng lớn người qua đường phấn. tại trang nhưng phàm là văn bối, cũng mặc kệ chính mình tuổi thật đến cùng so hứa trăn đại còn là tiểu, hết thề đổi giọng quản hắn gọi ca. ca là tôn sưng, chẳng phân biệt được tuổi tác. tuy nói này đó người đã sớm biết hứa trăn trình độ so với chính mình cao hơn, cũng phần lớn nhìn qua hiện giờ lưu truyền rộng rãi tam quốc đoạn ngắn nhưng là, xem hiện trường biểu diễn thường thường so xem truyền hình điện ảnh kịch liên miên càng khiến người ta cảm thấy chấn động. Cái này người vừa mới an vị tại bên người chúng ta a, cùng chúng ta cùng uống cà phê, trò chuyện, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Kết quả, nhân gia vừa đi vào sở Tiêu Dio, tùy tiện liền công hiến ra như vậy vừa ra làm người vô an tán dương xuất sắc biểu diễn tới. Làm sao không làm người chấn động, làm sao không lệnh người bội phục. Liệp Ảnh Trịnh đạo diễn lúc này cũng đang mục quang sáng rực mà nhìn hướng chăn, đã thưởng thức hắn thực lực, lại tiếc nuôi hắn trụm xong này trận diễn muốn đi. Đồng thời hắn cũng ẩn ẩn có chút khó khăn. ai, nói cái này khách mời hồng bao đến cùng nên thế nào ba a? tại tìm hứa chân khách mời trước đó, trình đạo đã trải qua cùng sản xuất phương câu thông qua rồi, đối phương không có bất kỳ cái gì ý kiến, làm hắn nhìn cấp. trình đạo vốn định tùy tiện bao cái 2-3 vạn ý tư ý tứ được rồi, dù sao cũng là hữu nghị khách mời, ai cũng không quan tâm chút tiền đấy, chẳng qua là cái tâm ý mà thôi. nhưng chờ hứa chân này đoạn trình diễn xong, trình đạo đỗng nhiên lại cảm giác này hồng bao có chút không dám cho. nhân gia này cấp bậc biểu diễn, ngươi cấp hai ba vạn. đây quả thực là đối này đoạn biểu diễn nực nhã. Đạo diễn do dự mãi, không nắm được chú ý. Đúng lúc này, túi bên trong điện thoại bỗng nhiên chấn một cái. Hắn cầm lên vừa nhìn, chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh một đầu Tân Thu đến tin tức. Chỉ mong là ta đoán sai. Ngươi lần trước nói với ta, muốn cho ta đề cử một cái người, chính đang hợp tác với ngươi, hình tượng tại Hoa Hạ nam diễn viên bên trong là cấp cao nhất. Ta tay thiếu cha xét một chút, ngươi nói sẽ không là Từ Hạ Vũ đi? Không thể nào. Ngươi quản này gọi Hoa Hạ đỉnh cấp. Bệnh đục thủy tinh thể có thể đi trị. Chính đạo. Hắn nhìn này cái tin tức ngu nơ nửa ngày, đống nhiên vỗ chán một cái, kế thượng tâm đầu. Dắt Tây Tuyến, đem tiểu hứa giới thiệu cho hắn đi. Thời thượng tạp chí vi cách thời trang tổng thanh tra, hoa hạ hiện giờ chạm tay có thể bỏng trợ trang điểm, tiểu ý, ý y. Cái này tạ lễ, có thể so sánh bao cái tiểu hồng bao có thành ý nhiều lắm. 8 giờ tối, hứa chân thuận lợi hoàn thành này đoạn khách mời ống kính quay chụp. Chu hiểu mạn khuyên hắn về sớm một chút nghỉ ngơi, hứa chân lại nói muốn chờ một lát chỉ chốc lát lại đi. Thang đến hơn 9 giờ tối, Tạ Ngạn Quân hạ hí, hắn lúc này mới ba ba ngân hàn rằng tuyết lại sẽ tới, cung cung kính kính nói, Tạ tiên mối, có thể phiền phức ngài cho ta ký cái tên sao? Tạ Ngạn Quân ngửa đầu nhìn Hứa Trân một chút, không có tiếp sách, mà chỉ nói: trà ngụy lạnh, ngươi đi cho ta rót một ly tới. Hứa Trân nghe vậy, lập tức cầm lấy Tạ Ngạn Quân chén trà, vui vẻ chạy tới cho hắn tiếp nước nóng. Tạ Ngạn Quân nhìn hắn chạy tới tiếp nước bóng lưng, hơi nhướn khóe môi lên khởi. Một lát sau, Hứa Trân nâng trà nóng trở về, Tạ Ngạn Quân tiện tay tiếp nhận, không có uống, mà chỉ nói: Vợ đâu? Hứa Trân nghe vậy sững sở, nói: Cái gì vợ? Tạ Ngạn Quân nói: kịch bản a, ngươi không phải có hí nghi muốn tìm ta diễn sao? Hứa Trân nghe nói như thế, lập tức vui mừng trong bụng vội vàng theo túi bên trong lật ra sớm đã chuẩn bị xong lang gia bảng kịch bản nói tạ lão sư đây là chúng ta đông nhạc truyền hình điện ảnh tự chế một bộ cổ trang quyền nữ kịch phiền phức ngài xem qua tạ ngạn quân tiếp nhận kịch bản không nói thêm gì chỉ tiện tay bỏ qua một bên hứa trăn thấy đối phương không có lại phản ứng chính mình ý tứ thời gian cũng quả thật có chút chậm không có tiếp tục dây dưa chỉ cầm lại chính mình kêu bản Hàn Giang Tuyết hướng Tạ Ngạn Quân Lâm gia cùng với kịch tổ mặt khác mọi người cáo tử rời đi liệp ảnh kịch tổ bún trở về đường bên trên hứa trăn thoáng có chút tiếc nuối nói ai thất sách Tạ tiền Bối xem ra là không quá ưa thích ta cầm Hàn Giang Tuyết tìm hắn ký tên. Chu Hiểu mặn nói, "Nhưng là ta nhìn hắn cho ngươi ký tên nha." Hứa Chân nghe vậy sửng sở, nói, "Phải không?" Hắn liền vội vàng đem kia bản Hàn Giang Tuyết lại rút ra, mở ra xem, đã thấy, sách tờ thứ nhất bên trên viết một chuyến anh tuấn văn tự. "Ta ngươi quân tử chi giao chỉ bằng một ly này trà." Đây là Hàn Giang Tuyết bên trong, nhân vật chính tại Đồ Đệ Bái Sư lúc nói kia câu kinh điển lời kịch. Hứa Chân nuốt ve trang sách bên trên văn tự, đôi lông mày nhíu lại, hiểu ý cười một tiếng. Chương 262: Sung kích một tuyến cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm chương 262 xung kích một tuyến cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm chương 262 xung kích một tuyến hứa chân ra liệp ảnh kịch tổ sở tiêu đi ô sau đi không mấy bước liền phát hiện tiểu phong lái xe tới đón hắn theo sở tiêu đi ô đến hắn trụ khách sạn chỉ có hai cây số nhiều nhưng hứa chân này một đêm thật sự là mệt muốn chết rồi nhìn thấy có người tới tiếp cảm giác thập phần vui vẻ như thế nào nhìn thấy tạ ngạn con sao lên xe lúc sau tiểu phong quay đầu hỏi hứa chân có chút hương phấn rơi lên tay bên trong hàn giang tuyết nói Tạ tiền bối cho ta ký tên. Hơn nữa ký chính là Hàn Giang Tuyết bên trong lời kịch, liên hệ với đoạn dưới, hình như là ám chỉ ta về sau có thể đi tìm hắn ý Thỉnh giáo. Tiểu Phong, cảm giác ta bị sai sao? Như thế nào cảm giác ta chăn tựa như là Tạ Ngạn Quân mê đệ? Tạ Ngạn Quân diễn kĩ nhất lưu không giả, nhưng là, thằng ngãi này cũng không phải cái gì thích hợp Thỉnh giáo đối tượng a. Liên hắn cái kia tính xấu, đừng đem nhà ta hảo hảo hài tử cấp mang mương bên trong đi. Tiểu Phong bất đắc dĩ bĩu môi, không không biết xấu hổ nói thêm cái gì, chỉ hỏi, Đông Nhạc ý tứ nói với hắn sao? Hứa chắn nói Lang ra bảng kịch bản cho, Thái tổng ý tứ cũng đơn giản nói ra một câu, hắn nói nếu có cần phải kế tiếp sẽ cùng đồng nhạc bên này liên hệ. Tiểu Phong gật gật đầu, nói, hết lòng quan tâm giúp đỡ, mặt khác sự tình ta liền không cần phải để ý đến. Nói xong, hai người đơn giản hàn huyên cho chuyện tại Liệp Ảnh kịch tổ hiểu biết, nói đến Từ Hạ Vũ cái kia cùng hắn tương tự độ 80% thế thân, cùng với hắn há mồm liền ra thơ đường 300 thủ. Thơ đường 300 thủ, ha ha ha ha ha. Tiểu Phong bị chọc cho cười thành một con gà mái, nhịn không được đập thẳng tay lái, kêu lên, "Ai nha, Từ Hạ Vũ cái này khờ phê." hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua hứa trăn, nhịn không được chợt chợt thở dài, ai, hiện tại quốc nội này đó một tuyến a, cái gì dạng đều có, diễn kỹ cả, tài nguyên cả, lưu lượng cả, vàng thau lẫn lộn. ta mỗi lần trông thấy trần chính Hảo cùng từ hạ vũ này loại người tên gọi cũng bị liệt cùng một chỗ, liền cảm giác toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. nghe đến nơi này, hứa trăn hơi có chút nghi hoặc, nhịn không được hỏi, tiểu ca, kỳ thật ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi. đến cùng cái gì mới gọi một tuyến diễn viên, có rõ ràng phân chia tiêu chuẩn sao? nghe được cái này vấn đề, tiểu phong tượn hồ cảm nhận được nhà mình nghệ nhân lòng cầu tiến hơi nứt khoẹt môi lên khởi nói rõ ràng tiêu chuẩn khẳng định là không có cái gọi là một tuyến hạng 2 nhưng thật ra là tham khảo trên quốc tế cách nói trên quốc tế đem diễn viên chia làm 20 cấp có công thức tích phân mỗi cái cấp bậc đều có rõ ràng ngay cửa diễn viên công hội hàng năm đều sẽ định kỳ tuyên bố danh sách nhưng hoa hạ cũng không có như vậy quyền uy cơ cấu tiểu phong giải thích nói chúng ta bây giờ cái gọi là một tuyến trên thực tế là cái tương đối mơ hồ khái niệm nghiệp nội tương đối công nhận có hai loại tiêu chuẩn một là giá trị vuông ban cao có thể tiếp vào cấp cao nhất đại diện này gọi một tuyến minh tinh hai là tác phẩm chất lượng tốt năm gần đây bên trong đảm nhiệm qua hàng năm đại bạo kịch thứ nhất nhân vật chính này gọi một tuyến diễn viên hai loại tiêu chuẩn có giao nhau nhưng không hoàn toàn trùng hợp dám thẳng tắp eo nói chính mình là đang hờn một tuyến nam nữ chung vào một chỗ không cao hơn 50 người đi nói chuyện lúc Tiểu Phong đã đem lái xe đến khách sạn bãi đậu xe dưới đất hắn dừng hẳn xe quay đầu sông hứa chăn ha ha cười nói Tiểu Hoa Tử phía trước đường dài dẳng dẳng gánh nặng đường xa a ngươi hiện tại một bộ nam chính kịch đều không diễn qua liền hạng hai đều không được sưng bước kế tiếp có thể hay không đi trên một tuyến đều xem lang ra bảng biểu hiện, ngươi ngàn vạn phải thật tốt nắm chắc ca. Nghe được này phiên lời nói, Hứa Chân không hiểu nhưng cảm thấy có chút phấn chấn. Nhập hành đem gần 3 năm, lần đầu tiên bắt được xung kích một tuyến cơ hội. Mặc dù hắn đối với một tuyến, hạng hai này đó hư danh không có hứng thú quá lớn, nhưng là, hắn tưởng muốn lựa chọn tốt hơn cái bản, cầm tới tốt hơn nhân vật, cùng càng đối thủ lợi hại nhón cùng trận thi đấu. Mà này hết thệ tiền đề đều là, gia vị đầy đủ cao. Hứa Chân trịnh trọng gật gật đầu, nói, "Tiểu ca, ta sẽ cố gắng." Tài nguyên không đủ, lưu lượng không đủ, này đều không cần chặn chính mình có thể giống như Trần Chính Hạo đi diễn kỹ đường dây này làm một cái danh phủ kỳ thực trải qua được bất luận cái gì thử thách một tuyến diễn viên bởi vì thời gian thật sự là quá muộn Tiêu Phong cùng Chu Hiểu Mạn kiên trì muốn đem hắn đưa đến khách sạn gian phòng mới chịu đi mặc dù Hứa Trân muốn nói vạn vừa gặp phải nguy hiểm chỉ sợ còn phải ta tới bảo hộ hai người nhưng nhân gia có ý tốt không thể nói này loại sát phong cảnh lợi nói đến gian phòng lúc sau Chu Hiểu Mạn thuận tay cho hắn nóng lên ly sữa bò sau đó giúp hắn sửa sang lại ngày mai muốn mặc quần áo cùng muốn dùng thì bàn Tiêu Phong thì thần thần bí bí nói. Ai chăn ngươi đoán xem, vừa rồi ngươi tại liệp ảnh kịch tổ khách mời một tuần kịch, nhân gia kịch tổ cho ngươi bao hết cái gì hồng bao? Nghe nói như thế, chính tại giường bên trên nằm thi hứa chăn lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn nghiêng người ngồi dậy, hỏi: bao nhiêu? Hắn trước tại mặt khác kịch tổ bên trong cũng gặp qua hữu nghị khách mời tình huống, biết cái này hồng bao sẽ không quá lớn, cũng chính là mấy vạn khối chuyển tiền. Nhưng thịt mũi cũng là thịt ta, chính mình gần nhất thật nghèo quá, nghèo đến vừa rồi đi tham ban thời điểm mua đồ ăn vặt đồ uống đều cảm thấy thì đau, nhu cầu cấp bách đạn dược bổ sung. Tiểu Phong nhìn hứa chăn sáng lấp lánh con mắt, cười nói: "Ai, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Trịnh đạo thật là một cái rộng thoáng người, bất quá chỉ là khách mời một tuần kịch mà thôi, thế mà đem ngươi giới thiệu cho Tiểu Y." Nói xong, Tiểu Phong một mặt xuân phong đắc ý, nhiệt miệng cười nói: "Tiểu Y ngươi biết a. Vì cách thời trang tổng thanh tra, làm hắn tự mình làm tạo hình, đây là bao nhiêu một tuyến tiểu sinh đều không cầu được cơ hội a. Ta nghe nói Trịnh đạo cùng Tiểu Y hẳn là có thân thích quan hệ, không biết hai là ai tiểu cứu tử còn là đại cứu ca." Hắn đã mở miệng, ngươi cùng Tiểu Y hợp tác một cơ hội duy nhất khẳng định là có. Về phần về sau còn có thể hay không tiếp tục hợp tác, kia liền xem ngươi vào không vào được nhân gia pháp nhãn." Tiểu Phong mặt mày hớn hở nói, "Ai, ta cùng ngươi nói, ngươi là không biết à, từ Hạ Vũ cầu cùng Tiểu Y hợp tác cầu đến mấy lần, trình đạo đều không nhả ra, ha ha." "Tiểu Y nếu là chịu làm cho ngươi tạo hình, làm quý khoản quốc tế đỉnh xa xỉ cơ bản tùy tiện mặc. Ngươi này người không tới một tuyến, sẽ ngược phía trước hưởng thụ khởi một tuyến đãi ngộ đến rồi, ha ha ha." Hứa Chân nghe Tiểu Phong nói mặt mày hớn hở, có chút không rõ, nhịn không được ngắt lời nói, "Ngươi chờ một chút, Tiểu ca." Hứa Trân vẻ mặt nghiêm túc hỏi, chính đạo cho ta thù lao, chính là làm một cái rất lợi hại thợ trang điểm cho ta miễn phí làm một lần tạo hình. Tiêu Phong bị cái này vấn đề chẹn họng nửa ngày, mới nói, không, không miễn phí, nên dùng tiền dùng tiền. Hứa Trân, kia, cái này người, hắn làm một lần tạo hình bao nhiêu tiền? Tiêu Phong trầm mặc hồi lâu, nói, ta không có hỏi qua, đại khái mấy vạn khối tiền đi. Hứa Trân, cho nên, ta đêm hôm khuya khoát bị người bắt lính, tân tân khổ khổ tại xe phun nước phía dưới chụp hơn hai giờ hí, còn đến run rẩy, thù lao chính là một cái hoa mấy vạn khối tiền cơ hội. Sư phụ a, đây chính là một tuyến thế giới sao? Đồ Nhi cảm giác nước thật sâu. Chương 263, Nam Nhi nhiệt huyết làm bảo vệ quốc gia, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 263, Nam Nhi nhiệt huyết làm bảo vệ quốc gia, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 263, Nam Nhi nhiệt huyết làm bảo vệ quốc gia. Ngày thứ 2, trở lại Sấm Quan Đông Kỳ tổ, Hứa Trân không hiểu có chút dầu gì không vui. Kiều Phong đã trải qua cùng vi cách thời trang tổng thanh tra kiều y liên lạc qua, đối phương đáp ứng sẽ tại trước cuối năm giúp Hứa Chân làm một lần tạo hình, cũng biểu thị nhìn qua Hán Thục. Đối hứa chăn cái này người cảm thấy rất hứng thú. Hứa chăn đương nhiên biết thợ trang điểm đối với nghệ nhân mà nói đến cùng có nhiều trọng yếu. Một cái người tại thảm đỏ bên trên tạo hình hoàn sợ không kinh diễm, thỉnh thoảng còn, thợ trang điểm quỷ phụ thần công thậm chí so cái này người bản thân nội tình càng trọng yếu. Nhưng là, nói thật ra, hứa chăn chỉ đối diễn kịch có hứng thú, đối với những cái đó xa hoa trụ lạc, ngập trong vàng son thế gian phồn hoa nửa điểm hứng thú đều không có. Tại đèn chiếu hạ bởi vì cá nhân hình tượng mà bị người truy phụng, hứa chăn cũng không cảm thấy đây là cái gì đáng đến kiêu ngạo chuyện. Hắn càng hy vọng khán giả có thể yêu thích hắn tại kịch bên trong xuất ra diễn nhân vật, yêu thích Chu Du, yêu thích Hạ Tuyên Nghi, yêu thích Chu Truyền Võ, mà không phải yêu thích hắn hứa Chân cái này người. Bất quá, theo Tam Quốc Di Bá, hứa Chân cảm giác chính mình cái này cá khô công tác trạng thái càng ngày càng khó lấy duy trì. Hắn đã trải qua rõ ràng giao phó Kiều Phong, năm nay bên trong không lại tiếp hí. Chụp xong sấm quân đông, hắn phải thật tốt trở về trường học đi học, lặng chờ lang ra bảng khai mạc. Kiều Phong ngược lại là không như thế nào làm khó hắn, nhưng hứa Chân cảm thấy ngoại ý muốn chính là lại có rất nhiều người vượt qua Kiều Phong trực tiếp liên hệ đến hắn bản nhân, lại là điện ảnh, lại là tuấn nghệ, lại là đại diện, thậm chí còn có người muốn để hắn ghi chép ca, mở biểu diễn hội. Nghe được hứa, chăn một hồi đầu nhân đau. Ghi chép cái gì ca? A? Ta cũng không phải là ca sĩ. Chẳng lẽ em muốn ta cho các ngươi hát đại bi chú, còn là hát ngư sơn phạm bái, bách tự minh chú, phật thuyết vô lượng thọ kinh. Chọn một thôi, bật tăng chúc các ngươi tiêu trừ nghiệp trưởng, vãng sinh bực lạc. Sấm quan đông kịch tổ tại thượng hải tổng cộng muốn lưu lại bốn ngày. Bất quá, truyền võ ở chỗ này phần diễn không nhiều dự tính chỉ cần quay chụp ba cái tuần lễ tả hữu liền có thể chụp xong. Ngày mùng ngày 5 tháng 10 này ngày, Hứa Chân tại Thượng Hải cuối cùng một tuần kịch khai mạc, toàn bộ kịch tổ lâm vào trước giờ chưa từng có nhiệt liệt không khí bên trong. Truyền Võ muốn chết ai, hào hí, Tuyệt đối tốt hí. Vô luận là diễn viên, đạo diễn, vẫn là đem truyền võ viết chết kẻ cầm đầu Tôn Mãn Đường, đều đối này trận diễn mong mỏi. Hứa Chân vốn dĩ đều đem cảm xúc gấp độ rất dồi dào, kết quả vừa nhìn thấy kịch tổ người như vậy một bộ cao hứng bừng bừng ăn dưa bộ dáng, hắn lập tức lại có chút buồn bực. Nay một cái cái, đều cái gì người a? hắn đầu gõ bên trong không hiểu xuất hiện như vậy một đoạn văn đám người cố ý tìm tới muốn nhìn hắn diễn này đoạn bi thảm chuyện xưa thằng đến truyền võ chết hẳn đại gia ô ô khóc một trận thở dài một phen thỏa mãn đi một mặt còn nhao nhao bình luận được chứ hiển nhiên chính là một cái nói ameo chuyện xưa tưởng lấm tẩu mà biên kịch tôn mãn đường thì không có một chút thân là phía sau màn hấp thụ tự giác nay nay sáng sớm hứa chân chính tại bên sân trang điểm tôn mãn đường liền hí ha hí hửng chạy tới tay bên trong sách theo một cái đạo cụ đao một bên tay chân bụng về vung chém một bên quang minh lấm liền nói này bằng hí Chuyển võ nhất định phải giết đỏ cả mắt mới được. Tay bên trong một cây đại đao trên dưới tung bay, cái này đến cái khác quỷ tử đổ xuống. Thinh linh bị quỷ tử từ phía sau lưng chém một đao. Sau đó ngươi xoay người lại, ôi, giơ tay chém xuống, một đao đem quỷ tử đầu chém nứt. Sau đó ba cái quỷ tử vây tới, ngươi đỡ trái hở phải, bị người ngay ngực thọc một đao, ngươi liền cắn răng đỉnh lấy hướng phía trước tiếp tục xông, một đao chém chết này người. Ngay sau đó lại tới hai cái quỷ tử. Hứa Trân nghe biên kịch nhiệt huyết sôi trào nói cho hắn hí, khẽ miệng giật một cái, không biết nên nói điểm cái gì. Rõ ràng một điểm là. Tôn mãn đường không viết qua võ hiệp kịch bản, rất có thể liền tiểu thuyết võ hiệp đều không như thế nào nhìn qua. Hứa Trân thừa nhận, sấm quan đông là một cái phi thường bồng bỡ. Bối cảnh hoành đại, chuyện xưa đặc sắc tuyệt luân. Nhưng là đi, xích có sở đoạn, tuôn có sở trường. Một lát sau, tôn mãn đường cuối cùng đem này đoạn hí nói xong, hắn đưa tay vớt một cái mồ hôi trên chán, nét miệng cười nói, ừ, không sai biệt lắm liền cái này ý tứ. Võ công cái gì thúc không hiểu, nay đoạn hí liền mũ viết, ngươi cũng đừng câu nệ tại kịch bản, dù sao liền nhìn đánh đi. Mấu chốt chính là muốn thể hiện ra này loại nam nhi nhiệt huyết giá tính mị lực tới. Thửa Chân nghe lời gật gật đầu, tiếp thu được mấu chốt tin tức, dù sao liền nhìn đánh đi. Ân, nếu bàn về đánh hí, chính mình xác thực muốn so tôn lão sư kinh nghiệm phong phú một ít sáu. Sáng 6 giờ 50 phút, Lâm Độ trận, Thửa Chân cuối cùng lại lần xem một lần này trận diễn của bản, cố gắng đắm chìm vào chu chuyển võ trạng thái bên trong đi. Không thể không nói, Tôn lão sư đánh hí mặc dù viết hiếm thoái, nhưng là chuyện xưa tiết tấu vẫn là vô cùng lợi hại. 918 biến cố bộ phát sau, Đông Bắc quân chấp hành không chống cự chính sách, mà truyền võ lại xuất lĩnh lấy bộ đội tử thủ A Gìn, kiên quyết không lùi, vì nơi đó Lao Bách tính rút lui tranh thủ thời gian. Tại quyết tử đấu tranh dưới, bộ đội liên tiếp đánh mấy trận thắng trận, Tiên Nhi cũng mang theo Nhị Long núi huynh đệ nhóm đến đây chi viện, một đôi nhiều thai nạn người yêu rốt cuộc tại chiến hỏa bay tán loạn bên trong, tại địa phương Lao Bách tính chứng kiến hạ kết làm vợ chồng. Nhưng mà, ngay chàng không có hậu viện chiến đấu rốt cục vẫn là đánh tới cùng đường mạt lộ này một bước. Chân tuyến từng bước lui lại, một đường theo nhà ga thối lui đến thành bên trong. Đánh tới cuối cùng, địa điểm chiến đấu cách chu ra tiệm cơm đã trải qua chỉ còn lại có hai con đường khoảng cách phía sau chính là cha mẹ người thân không chiến kia quỷ tử lưới lên liền sẽ trực tiếp đâm hướng những cái đó tay không tấp sắt lao bách tính đây là chân chân chính chính tử chiến đến cùng tại đạn đã trải qua hao hết tình huống hạ truyền võ rút ra đại đao vọt thẳng vào trận địa địch đánh lên trận giáp lá cả cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng mà chiến tử xa trường đây là một trận gần như trạng thái nguyên thủy hạ thảm liệt vật lộn năm phút sau hứa chân khép lại kịch bản hắn nhắm mắt ngưng thần chỉ chốc lát chợt theo ghế bên trên đứng lên đi hướng cách đó không xa sở tiêu điêu giờ này khắc này đạo cụ tổ tiên hỏa tổ nhân viên công tác đã đem ngày bình thường rộn rộn ràng ràng thương nghiệp đường phố bố trí thành một cái biển lửa vai diễn đông bắc quân còn diễn nhóm ghé vào bao tải xếp thành đơn sơ chiến hào đằng sau người người đều là một bộ đầy bụi đất chất vật không chịu nổi trang dung hiện trường chú ý một lát sau bộ trang hiện trường chỉ đạo mạnh tiêu thanh ngồi tại giám thị khí phía trước dùng bộ đàm hướng toàn thể nhân viên công tác theo thứ tự xác nhận trả thái trận cầm lên tay bên loa cao giọng nói toàn thể diễn viên vào chỗ cuối cùng một phút đồng hồ lúc này ghi chép tại trường quay sách theo ghi chép tại trường quay bản đứng ở số 1 máy quay phim phía trước kêu lên thứ 255 trận một kính một lần bắt đầu 3. một tiếng va dọn, bốn chàng quay trụ chính thức bắt đầu trang bên trong vai diễn quỷ tử cùng đông bắc quân quần diễn nhóm lập tức dựa theo trước đó quy hoạch bắt đầu giao chiến sở tiêu đi ấu bên trong dự thiết hảo yên hỏa điểm cũng theo thứ tự bị dẫn bạo xung quanh lập tức lâm vào khói lửa tràn ngập trạng thái bên trong hứa chân vai diễn truyền võ lúc này cũng trốn tại một đầu chiến hào đằng sau hắn gắt gao nhìn chăm chăm phía trước thảm liệt chiến đấu chờ đến cơ hội nhấc cánh tay vung lên, kêu lên, "Tam liên, thượng." Nghe được này, thanh hiệu lệnh, một đám thân xuyên đông bắc quân chế phục binh lính lập tức hốc lưng lại như mèo, giím súng, đón mưa bom báo đạn theo chiến hào bên trong nối đuôi nhau mà ra. Nhân khiến người ta lo lắng chính là, này đó người không đi ra ngoài bao xa, liền bị quân địch một cái điểm hỏa lực cấp để mắt tới, cộc cộc cộc một hồi súng máy bắn phá, trong đó mấy người bất hạnh bị quét trúng, têo thảm ngã tại mặt đất bên trên la lộn. Nhìn thấy này một màn, chuyên võ cắn răng, hung hăng siết chặt nắm đấm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gác tại lầu 2 bộ kia súng máy mò lên tay biên ra hỏa liền muốn xông đi lên. Đoàn trưởng, bên cạnh hai cái chiến sĩ thấy thế, lập tức đem hắn nhân xuống đến. Tiêu Vội kêu lên, ta tới. Dứt lời, hai người một trước một sau, xoay người theo chiến hào bên trong lăn ra ngoài, khiến súng trưởng, siêu siêu vẹo vẹo liền hướng quân địch điểm hỏa lực xuống tới. Nhưng mà ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau, một người trong đó liền bị súng máy lửa mạnh bắn thủng, ngã xuống vũng máu bên trong. Một người khác may mắn vọt tới càng cao vị trí, nâng lên họng súng, cố gắng muốn đem tay súng máy xử lý, nhưng địch cao tát thấp, mấy phát đi xuống không có chút nào thành tích. Này cái chiến sĩ cuối cùng vẫn là bởi vì bại lộ thân hình, bị nhất ba tập kích. Trơ mắt nhìn chiến hữu thân mật nhất nhóm lần lượt hy sinh tại chính mình trước mắt, hứa chân vai diễn chuyển võ cơ hồ đã là con mắt thử mưa nước, mắt bên trong tơ máu lan tràn. Hắn cúi thấp đầu, hít sâu một hơi, mắt bên trong lại không có dư thừa cảm xúc, chỉ là như rắn độc manh thu gắt gao nhìn chằm chằm bộ kia xuống máy, thân thể linh mẫn như gió vượt qua lâm thời xây dựng chiến hào, thấp thân, đi như bay hướng điểm hỏa lực phương hướng mà tới. Đoàn trưởng, đoàn trưởng. Xung quanh các chiến sĩ nhìn thấy hắn thân tự hạ trạng, đã sợ hãi lại phong trấn liền vội vàng tiến lên điểm hộ. Truyen võ không người, một mạch liều chết đến điểm hỏa lực gần đây, bỗng nhiên đột nhiên đứng lên, ngăng lên học súng, bóp cỏ. Phanh. Nhất thương. Hắn nhìn cũng không nhìn ngay tại chỗ lộn một cái. Vô số địch nhân đạn xuyên qua hắn vừa mới thân thể vị trí, cơ hồ xen lẫn thành một tấm lưới. Cùng lúc đó, vừa rồi như ác ngộng súng máy đã trải qua triệt để dừng lại vận chuyển. Tay súng máy, chết. Chương 264, tỷ, ta muốn về nhà, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 264, tỷ, ta muốn về nhà, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 264, thì ta muốn về nhà. Nay một màn hí mới vừa mới bắt đầu trụ, bên sân đạo diễn Mạnh Tiêu Thanh liền không nhịn được hương phấn xiết chặt nắm đấm. Này thân thủ, thật xinh đẹp. Mạnh Tiêu Thanh trợn mắt nhìn hứa chăn tại khói lửa tràn ngập chiến trường bên trên tà sung hữu đột, thân hình mạnh mẽ như gió, động tác nước chảy mây trôi, chỉ cảm thấy chỉnh màn hí hiệu quả đều phát sinh chất thay đổi. Kịch bản bên trong cái kia đại sát tứ phương chuyển võ phảng phất nháy mắt bên trong theo tái nhật văn tự bên trong xuống lại, làm người rõ ràng cảm giác được, hắn thân thủ là thật hảo, cảnh ngộ cũng là thật hiểm. Cái này trẻ tuổi sĩ quan khiêng xuống trường, Binh kình toàn lực tại tử cảnh bên trong xuyên qua, phảng phất chỉ cần hắn hơi chút thư giãn chỉ chốc lát, đạn liền sẽ xuyên thủng hắn ngực, làm người không khỏi nơm nớp lo sợ, khẩn trương vạn phần. Mạnh tiêu thanh phi thường rõ ràng, đồng dạng một cảnh tượng, nếu như diễn viên tay chân vụ về, đạn vòng quanh hắn bay, đao trốn tránh hắn chém, kia hoàn toàn chính là khác một bước hiệu quả. Không cái kia thân thủ một hai phải diễn cái kia hí, sẽ chỉ là đem người xem chỉ số thông minh đè xuống đất ma sát bún. Lúc này, sở tiêu đi bên trong, thưa chân vai diễn chuyển võ tại xử lý tay súng máy sau, lập tức bị quân địch tập kích. Chiến trường đã lâm vào gay cấn. Truyền võ không cách nào lại lui về chiến hào, chỉ có thể là mạo hiểm mưa bom báo đạn xông về phía trước. Không cần chỉ chốc lát, đạn liền cáo khánh, nguy cấp thời khắc, hắn không chút do dự đem tay bên trong cán thương ném một cái, đón đầy trời khói lửa, nhưng người rút ra bên hông bội đao. Bá. Một tiếng vang nhỏ, trường đao ra khỏi vỏ. Không có thương, liền dùng đao chém. Chỉ cần còn sống, liền muốn giết địch. Bay tán loạn các đá, đạn lạc phá vỡ hắn bả vai, đùi, ngày bình thường anh tuấn xoáy khí đông bắc quân chế phục lúc này sớm đã chật vật không chịu nổi, dính đầy bụi bằng cùng vết máu. Nhưng mà chuyển võ vẻ mặt lại như tay bên trong trường đao bình thường sắc bén sáng lóng nhiên hiện ra lệnh thấu xương hàn quang hắn lẻ loi đứng thẳng tại bay tán loạn trong chiến hỏa như là một mặt ngật đứng không ngã cờ sĩ này một khắc biên kịch tôn mãn đường đang theo bên sân đứng lên tuổi trên 50 mươi lão tôn kích động đến như là cái mới ra đời lăng đầu thanh khẩn trương đến cơ hồ ngã thở. chính là này một màn rút đao đốt sớm tại thứ nhất màn liền trôn xuống ngàn dặm bút. chu gia dụ viện từ bên trong vẫn còn con nít chuyển võ một hai phải túm đệ đệ chuyển kiệt tập võ cường điệu một ngày ba tập võ là cha lập được quý cũ Thôn bên trong người đều nói, Chu ra ba cái hài tử, chỉ có truyền võ kế thừa hắn cha võ công. Nương mang theo truyền võ cùng truyền kiệt đi bái kiến hạ trưởng quý lục, truyền võ làm chứng minh chính mình thực lực, trước mặt mọi người đánh một chuyến quyền, còn lập đi lặp lại cường điệu ta sẽ duồng nghịch đại đao. Đúng vậy, kia câu ta sẽ duồng nghịch đại đao, không phải vui đùa. Chu truyền võ, anh hùng Chu Khai Sơn nhi tử, là thật sẽ duồng nghịch đại đao. Hắn đại đao sẽ tại chiến trường bên trên rút ra, sẽ bổ về phía trà đạp giả viên kẻ xâm lược. No. Sau một khắc, những cái đó vây quanh ở đạo diễn mạnh tiêu thanh bên người đám khán giả không khỏi một tiếng thấp giọng hô trang bên trong hứa chân vai diễn chuyển võ tại rút đao lúc sau không có như đám người sợ liệu như vậy vọt tới trước mà là bỗng nhiên quanh người đột nhiên hướng về phía sau đâm một cái dứt khoát giải quyết một cái đột nhiên xông địch nhân đi lên vừa mới ra khỏi võ trường đao vạch phá bụi bặm tại ống kính phía trước ném ra một đạo màu trắng bạc tàn ảnh trận Ch chuyển võ chỉ chốc lát cũng không ngừng lại thấp người rút đao, hiểm lại càng hiểm tránh đi phía sau bổ tới lưỡi dao cùng lúc đó dưới chân hắn một trộn lẫn một giật đầu đem địch nhân đánh ngã cắn răng một cái đột nhiên đem mới vừa rút ra đại đao đâm vào này người sau lưng. Phốc, một tiếng vang trầm. Trước đó dấu tại này, người phía sau lưng bên trên túi máu nháy mắt bên trong nổ tung, huyết điểm tử văng đến chuyển võ mặt bên trên, nội bật lên hắn tái nhợt tuấn tú khuôn mặt gần như dữ tợn. Bên sân những người vây xem ngơ ngác nhìn chàng bên trong chiến đấu, bị gần trong gang tức tàn khốc chàng diện chấn động đến nói không ra lời. Hẹp nó hẹp, giao sắc, chiến hỏa bay tán loạn. Máy quay phim ống kính không giữ lại chút nào ghi chép chàng bên trong đánh nhau, không giống như là tại quay phim truyền hình cũng là chiến trường phóng viên tại chân thực chiến trường bên trên quay chủ phim phóng sự. Nay đoạn hí là trước đó tập luyện qua. Ai trước xông lên, ai từ nơi nào vây công, bọn họ nửa giờ phía trước mới vừa vặn xác nhận qua một lần. Thậm chí, đối với này trận diễn nên như thế nào đánh, đạo diễn Mạnh Tiêu Thanh, biên kịch Tôn Mãn Đường còn phân biệt theo ống kính hiệu quả cùng chuyện xưa tiết tấu gấp độ, cấp hứa chăn nói ra rất nhiều đề nghị. Nhưng mà nói là một chuyện, thực tế đánh lên tới lại là một chuyện khác. Hứa Chăn siêu cao cấp võ thuật động tác hoàn toàn vượt ra khỏi Mạnh Tiêu Thành đám người dự tính là nguyên tắc giả tôn mãn đường lúc này càng là đã trải qua triệt để thấy cho mắt. này chính là chính mình tại kịch bản bên trong viết đại đao trên dưới tung bay, cái này đến cái khác quỷ tử đổ xuống. tôn mãn đường lần đầu biết văn tự biểu đạt nội hàm có thể phong phú đến thế. này một khắc bên sân rất nhiều người đều giật mình nhớ lại, đúng nga đây là hứa chân a. gần nhất bởi vì tam quốc nhiệt bá, rất nhiều người vừa nhìn thấy hắn liền sẽ liên tưởng tới cái kia tại gió núi bên trong đột ngột qua đời chu lang. nhưng trên thực tế hứa chân am hiểu nhất cho tới bây giờ đều không phải văn hí mà là võ hí. Hắn sớm nhất hỏa gia vong, bằng thế nhưng là tại Xuân Vãn sân khấu bên trên biểu diễn Giang Sơn Như Hoạn, Là một đội tuyển quốc gia cấp võ thuật diễn viên, đùa nghịch đại đao mới là hắn chân chính sở trường. Phúc. Nhưng mà mọi người ở đây chính thấy nhiệt huyết sôi trào lúc, trang bên trong một cái đột nhiên xuất hiện đoạn đao chợt đâm vào chuyển võ vai trái, chuyển võ thân thể run lên, không quay đầu lại mà là không chút do dự nắm lên bên hông vào đao, trực tiếp hướng về phía sau đâm một cái. Đông, một tiếng vang trầm, phía sau địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị nặng nghề mà đâm đến bụng bên trên, tay mềm nũn. Thu thế bung lỏng ra chô đao. Truyền Võ cắn răng một cái, trở tay rút ra cắm ở trên lưng đòn đao, mặc cho máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ hắn đầu vai. Truyền Võ. Cách đó không xa, Tâu Nghiên Vai diễn Tiên Nhi nhìn thấy này một màn, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt. Nàng lập tức cơ lấy súng ngắn, không quan tâm mà liền xông về phía trước. Nhưng mà, chiến trường quá mức hỗn loạn, khoảng cách giữa hai người lại quá xa. Tiên Nhi trợn mắt nhìn, Truyền Võ bị mấy cái quỷ tử vây công, vô lực thẳng đứng kia điệu bị thương cánh tay, đỡ trái hở phải, cắn răng gắng gượng, trên người thêm một đạo lại một đạo vết thương. Cuối cùng, vẫn không thể nào kịp. kìm một cái sắc nhọn lưỡi lê theo chuyển võ ngược xuyên vào địch nhân song tay cầm đao mảnh vừa dùng lực thẳng tắp đem hắn đinh chắp sau lưng tường thấp bên trên chuyển võ chuyển võ tiên nhi khàn cả giọng tiếng thét chói hay xuyên thấu nảy phiến chiến trường nàng rơi xuống lục lên kêu khóc lao đến một lát sau mấy tiếng súng vang vây công chuyển võ mấy người toàn bộ bị tiên nhi đánh ngã nàng cơ hồ là dùng cả tay chân vọt tới chuyển võ bên cạnh khóc không thành tiếng nước mắt rơi như mưa chuyển võ chuyển võ tiên nhi nhìn cắm tại trước ngực hắn lưỡi lê khóc đến chân tay run cuống Chuyến võ nhìn hai mắt đấm lệ thiên nhi, ảm đạm cười một tiếng. Hắn miệng giật giật, lại không có thể phát ra thanh âm. Ống kính bên trong, mọi người thấy hắn muôi khô khốc, nháy mắt bên trong minh lường hắn lời muốn nói. Về nhà. Chuyến võ nói, hắn muốn về nhà. Trưng 265, diễn người chết có hưởng bao, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Trưng 265, diễn người chết có hưởng bao, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Trưng 265, diễn người chết có hưởng bao. Cắt. Một tuần kịch chụp xong. Đạo diễn Mạnh Tiêu Thanh không thời gian lãng phí miệng lưỡi đi tán dương diễn viên nhóm biểu hiện, mà là lập tức đối hiện trường tiến hành điều hành, chuẩn bị khởi tiếp theo màn quay trụ. Chuyển võ chi tử là một đoạn đại hí, bố cảnh hết sức phức tạp, máy quay phim, treo cánh tay, thanh trượt các loại loại thiết bị cũng lâm thời thêm vào mấy tổ, cơ hồ mỗi một giây đều đang cháy tiền. Mặc dù này đoạn hí cắt ra tới khả năng chỉ có không đến 20 phút đồng hồ, nhưng quay trụ độ khó lại cực cao, nhiều người, cưa vị nhiều, đạo cụ nhiều, đồng thời còn dính đến liên hoàn đặc hiệu, hơi không cẩn thận liền dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Cũng may. Đạo diễn mạnh tiêu thanh chụp chiến tranh mảnh kinh nghiệm phong phú, diễn viên nhóm cũng đều thực không chịu thua kém. Đến xế chiều hôm đó trước khi trời tối, nay tổ ống kính rốt cuộc thuận thuận lợi lợi chụp xong, ăn xong cơm tối, trời tối xuống, kịch tổ vừa vặn đi chu ra tiệm cơm chụp cảnh đêm hí. Về thời gian một chút không chỉ hoan muốn, nay lúc trời tối, hứa trăn vẫn như cũ cần phải lên sân khấu. Chỉ bất quá, hiện tại này đoạn hí bên trong đã không phải là diễn viên, mà là đạo cụ, Chuyến võ chết. Tiên Nhi cùng huynh đệ nhóm nâng lên hắn thi thể trở về chu ra tiệm cơm. Tôn mãn Đường Vốn còn tới dự định làm chuyển võ chống đỡ cuối cùng một hơi về nhà thấy một chút cha mẹ, nhưng lại bị đạo diễn mạnh tiêu thanh một phiếu bắt bỏ. Kết quả là, chuyển võ dứt khoát liền triệt để chết hẳn. Người nhắc về nhà, nương khóc một trận, Tiên Nhi khóc một trận, Thượng Linh Đường cha lại khóc một trận. Làm hắn gian đại ca trở về, lại khóc một trận. Tại trang mỗi một vị đều là diễn kỳ đại lưu, cảm xúc chi đầy đủ như núi như biển. Hứa Chân nằm tại trên linh đường, nghe diễn viên nhóm thay nhau tiến lên, than thở khóc lóc khóc lóc kể lễ, kém chút không cùng theo khóc lên. Thi thể này cũng không tốt diễn a. Càng làm cho hắn khó chịu chính là, rõ ràng truyền võ đều đã chết xong, những cái đó khán giả còn không buông tha hắn. Nay trận diễn chụp tới chỗ nào, người vây xem liền đuổi tới chỗ nào, một đường truy một đường khóc, khiến cho cùng đưa tang đội ngũ tựa như làm người vô cùng im lặng. Bất quá cũng may, cuối cùng đánh ra tới hiệu quả vô cùng đáng mừng. Biên kịch Tôn mãn đường một bên lau nước mắt, một bên vũ bộ ngược hướng đám người bảo đảm, này đoạn hí tuyệt đối là chính mình chức nghiệp kiếp sống đỉnh cao chi tác, danh tiếng không bạo, Hắn đưa đầu tới gặp. Hứa Chân ngồi tại giám thị khí phía trước, nhìn ống kính bên trong truyền võ trước khi chết tuyệt quyết, rãy rủa cùng không bỏ nghe phụ thân tại sau khi hắn chết tự trách, hối hận cùng kiêu ngạo, ngay cả chính mình đều có chút hoài nghi. Hẳn là ta là thật am hiểu đem nhân vật diễn chết. Về sau trọng điểm luyện một chút này phương diện. Cái này ý nghĩ cùng nhau, hứa chân vội vàng lắc đầu, đem cái này đáng sợ ý nghĩ rõ ràng đi ra ngoài. Không đúng không đúng, cái này ý nghĩ không được. Diễn chết là cái gì quỷ? Ai tưởng tổng diễn người chết ta? Tiểu hứa tới tới. Hắn chính nhìn camera màn hình, đột nhiên nghe có người triệu hoan hắn, quay đầu nhìn lại, đã thấy là tổng đạo diễn trương tân tiệt. Hứa chân đứng dậy hướng hắn đi tới vừa định hỏi trương đạo tìm hắn cái gì chuyện chỉ thấy trương tân kiệt thần thần bí bí lấy ra một cái hồng bao đến nhỏ giọng nói cái này ngươi cầm hứa trăn nghi hoặc mà nhìn cái kia hồng bao không có đi tiếp hỏi trương đạo đây là cái gì trương tân kiệt lúng túng háng giọng một cái nói ngươi vừa mới không phải lên linh đường sao cái này xem như phạm vào kỵ hủy đồng dạng đều sẽ thích hợp ăn nụi một chút nói xong hắn cưỡng ép đem hồng bao kín đáo đưa cho hứa trăn nói cầm đi không có nhiều tiền chính là cái tâm ý diễn viên cũng không dễ dàng đây đều là quy củ cũ Hứa Chân kinh ngạc tiếp nhận hừ bao, bất động thanh sắc nhỏ méo. 5000, không không không, 6600. Như vậy nhiều? Diễn người chết còn có này chuyện tốt. Có vẻ như, về sau sát thực có thể tại này phương diện luyện tập nhiều hơn một chút. Ngày mùng ngày 8 tháng 10 này ngày, Hứa Chân tạm thời kết thúc sứ quan Đông quay trụ, theo Mado về tới kinh thành. Chuyến võ tại kịch bên trong Xuân Hạ Ứng Kính đã trải qua toàn bộ chủ xong, chỉ đợi cuối năm thời điểm lại đi chụp một đoạn tuyết hí liền có thể. Xế chiều hôm đó, Hứa Chân đã lâu về tới Trung Hy sân trường, đã hưng phấn lại có chút trò dạ. Hắn theo học kỳ này bắt đầu liền thăng vào năm 2. Hiện giờ, năm 2 thứ nhất học kỳ đã trải qua khai giảng hơn một tháng, mà chính mình lại vẫn luôn tại quay phim, đi làm suất tràn ngập nguy hiểm. Hứa Chân nhịn không được thở dài. Từ khi học đại học đến nay, hắn quay phim tần suất cùng bình thường diễn viên so sánh đã trải qua rất thấp, chỉ ở nghỉ đông thời điểm chụp một bộ Tăng quốc, nghỉ hè thời điểm chụp một bộ sấm quân đông. Nhưng dù là như thế, hắn còn là khó mà tránh khỏi làm chậm trễ không ít khóa. Hứa Chân hận không thể đem chính mình bẻ thành mấy cánh tới rủ. Hơn 1 giờ chiều, trở lại ký túc xá mấy cái bạn cùng phòng nhìn thấy hắn lúc đều lấy làm kinh hãi. ai hú ta đi, đại minh tinh trở về đến rồi. cùng hắn quan hệ tốt nhất thẩm đường đầu tiên nhảy dựng lên, ngao ngao kêu lên, nhanh nhanh nhanh, ký tên, chụp ảnh chung. còn nhớ rõ đại minh ven hồ tiểu thẩm sao? cậu thả phú quý, chớ quên đi a. đại lao mang mang ta. hai người khác cũng đi theo ồ nào, nhất đốn giới tuổi, làm cho hứa chăn quả thực tưởng lập tức kéo vali quay người đi người. hắn một mặt không nói theo vali bên trong túm ra một bao lớn theo long giang, thượng hải chờ mang về tới đặc sản, không để ý tới này đó người mịa ba hoa. Mấy người bắt đầu chỉnh lý dương chiếu. Thẩm Dương tiện tay xé mở một túi rô đỏ, to mò đẩy ra nếm nếm, nói: "Ai, đại Minh Tinh, ngươi lần này trở về ngốc bao lâu thời gian?" Hứa Chân bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn một cái, nói: "Có thể hay không đừng mở miệng một tiếng đại Minh Tinh. Lần này hẳn là sẽ vẫn luôn lên tới cuối kỳ đi, trung gian có thể sẽ mời một đoạn thời gian rã, nhưng là sẽ không quá lâu." Thẩm Dương đối với hắn biện hộ từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói: "Ai, đại Minh Tinh, hôm nay buổi chiều khóa ngươi đi hay không đi thượng?" Hứa Chân có chút do dự. Hắn này đoạn thời gian thật sự là quá mệt mỏi. Vừa rồi mới vừa máy bay hạ cánh, hiện tại đầu óc còn có chút chóng. Hứa Chân tiện tay mở ra trường học chương trình học lưới, lục soát một chút chính mình thời khóa biểu, ngoài ý muốn phát hiện, này thiên hạ buổi trưa muốn thượng chính là giám thực khóa, giảng bài giáo sư là Thẩm Đản Thanh. Thẩm lão sư năm nay thế mà bắt đầu mang khoa chính quy ban, như thế có chút yêu thích. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đi học. Người cũng đã trở về, định đi kiếm cái đi làm suất đi. Dù sao là giám thực khóa, cũng không cần hắn cụ thể đi làm chút cái gì bốn. 1 giờ dư chiều, Hứa Chân cầm một cái mới sổ ghi chép Đúng giờ đi tới quy định phòng học. Chỉ chốc lát sau, những học sinh khác nhóm cũng lục tục bắt đầu đến. Này đó người nhìn thấy Hứa Chân, các tự biểu tình vi diệu. Ai u, Chu Du ai. Hắn thế mà cũng tới thượng này một khóa. Hứa Chân là bọn họ này giới tân sinh đại biểu, tại nhập học mới bắt đầu liền đã có chút danh tiếng. Nhưng hắn khi đó danh khí cùng hiện giờ lại không cách nào giống nhau mà nói. Hứa Chân khi đó cái gọi là danh khí, bất quá chỉ là tham dự mấy bộ thu xem khả quan phim truyền hình mà thôi. Rất nhiều trung hí học sinh đều cảm giác, này bất quá chỉ là hằn suất đạo sớm, một khi chính mình bắt đầu quay phim cũng chưa chắc liền sẽ so với hắn kém. Nhưng hiện giờ, hứa Chân nhiệt độ đã đạt đến đa số người cả một đời cũng vô pháp với tới độ cao. Học sinh nhóm xem hắn ánh mắt theo phía trước so sánh lại rất khác nhau. Này đó người cùng hứa Chân ngồi cùng một chỗ lên lớp, tâm tình có chút phức tạp. Ai tới thượng trung hí đều là buôn nổi danh tới, hứa Chân hiện giờ cơ duyên đúng là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Muốn nói không kén tị, vậy khẳng định là giả Rất nhiều người đều tại âm thầm bản thân ăn ủi. Ân, hứa Chân mặc dù nổi danh đến sớm, nhưng là cơ sở lại đánh không đủ lao. Hắn 3 ngày 2 đầu xin phép nghỉ đi ra ngoài quay phim mà ta lại vẫn luôn thành thành thật thật ngốc ở trường học bên trong lên lớp. Đơn thuần cố gắng điểm ấy, ta tuyệt sẽ không thua hắn. Cần có thể bổ vụng là lương vấn, một phần vất vả một phần mới. Mọi người ở đây đều mang tâm tư liếc trộm Hứa Chân lúc, này môn khóa chủ nhiệm khóa lao sư Thẩm Đan Thanh đến rồi. Nàng giơ giáo án, ngựa mặt lên đi đến bục giảng phía trước, túi đầu quét mắt đám người một vòng, mới vừa muốn nói chuyện, chợt chú ý tới ngồi tại góc bên trong Hứa Chân. Thẩm Đan Thanh nhíu mày, bật cười nói, "Ừ, tiểu Hứa, ngươi thế nào đến rồi? Như thế nào không nói trước nói với ta một tiếng?" Hứa Chân nghe vậy, Có chút xấu hổ đứng lên, nói: "Thẩm lão sư thật xin lỗi, ta xế chiều hôm nay vừa trở về. Phía trước một hồi vẫn luôn tại quay phim, về sau ta nhất định hảo hảo lên lớp." Thẩm Đan thanh khoát tay một cái nói: "Ta không phải cái này ý tứ." Nàng đưa tay chỉ chính mình giáo án, nói: "Ta hôm nay vốn định cấp đại gia thả ngươi tại Tam Quốc bên trong chọn đoạn tới. Kết quả bản thân ngươi đến rồi, này không xấu hổ sao?" Hứa Chan, mặt khác người ba, cần có thể bổ vụng cái giám a. Ta mẹ nó cùng sách giáo khoa ngồi cùng một chỗ lên lớp. Chương 266, một quyển phong vân lang gia bảng. Chương 266, một quyển phong vân lang ra bảng. Chương 266, một quyển phong vân lang ra bảng. Khóa đều đã chuẩn bị tốt, đương nhiên không có khả năng lâm thời sửa. Thẩm đan Thanh cuối cùng vẫn là tại này đường giám thưởng trên lớp thả Tam Quốc chọn đoạn. Bất quá cũng may, nàng phóng cũng không đơn thuần là hứa chăn bộ phận, mà là chọn lựa Tam Quốc phim truyền hình bên trong mười mấy chủ yếu nhân vật đoạn ngắn, dùng tới giảng thuật như thế nào dùng biểu diễn tới đắp nặn truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhân vật hình tượng. Bao quát Tào Tháo, Lưu Bị, tôn quyền, ra cắt lượng mấy cái chủ yếu nhân vật, cũng bao gồm Chu Du. đương nhiên bởi vì Hứa Trân bản nhân an vị tại đài bên dưới, Thẩm đan thanh trọng điểm chiếu cố hắn biểu diễn. Khóa đường bên trên, Thẩm Lão sư nhiều lần đặt vào đặt vào liền theo tạm dừng khóa. Theo khuôn mặt biểu tình đến ngôn ngữ tay chân, theo lời nói cử chỉ đến khí chất thần thái, một bước một bước phân tích hắn chỗ nào diễn không chiếm được vị. Đài bên dưới học sinh nhóm nhau nhau dùng chế nhạo ánh mắt nhìn Hứa Trân, cười đến vô cùng thoải mái. Hứa Trân nhịn không được rũi tay nâng chán. Nay nào chỉ là công khai tử hình a, quả thực chính là lăng trì. Đem chính mình biểu diễn cùng một đám đại lao so sánh xem, trên lệ này quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá đương nhiên, này loại tỉ mỉ nhập vi phân tích cũng làm cho Hứa Chân thu hoạch tương đối khá. Đem hắn biểu diễn đặt tại kính hiển vi đi xuống phân tích, rất nhiều trước kia không lưu ý qua vấn đề lúc này đều thay đổi đến mức dị thường rõ ràng. Trong đó rõ ràng nhất một chút chính là, Hứa Chân có một ít thói quen động tác, tỉ như suy nghĩ chuyện thời điểm sẽ vô ý thức rủ xuống tầm mắt, tại đừng người nói chuyện thời điểm sẽ phối hợp gật đầu, này đó đều không phù hợp chu du nhân thiết. Trước mắt hắn chú ý điểm còn chủ yếu cực hạn tại nhân vật cảm xúc thượng, không có chiếu cố đến này loại động tác chi tiết. Mà nhiều khi nhân vật đắp nặn liền là thông qua này đó chi tiết thể hiện ra muốn ta nói đi còn là được khóa thẩm đan thanh cười híp mắt nhìn ngồi tại góc bên trong hứa chăn, nói tiểu hoa tử đường còn dài mà tuyệt đối đừng nghe người khác vài câu thổi phồng liền lên trời cần phải cố gắng địa phương có là dây tích mới có thể bừng bừng phân chấn Khó được ngươi có này phần thiên phú nhất định phải hảo hảo nắm chắc cũng không thể cô phụ chính mình a hứa chăn vô cùng thành khẩn gật đầu ứng tiếng hán phi thường rõ ràng chính mình hiện giờ không đủ kinh nghiệm phong phú tích lũy cũng không đủ thâm hậu còn có rất nhiều cần phải mài rũa địa phương đã không thể tự coi nhẹ chính mình, cũng không thể tự cao tự đại. Luyện hảo cơ bản kiến thức, đồng thời không ngừng tại trong thực chiến ma luyện diễn kỹ, đây mới là kéo dài đi hướng tiến bộ chính độ. Đừng đến lúc đó ăn hơn mấy năm cương khô tăng trưởng chỉ có tuổi tác, vậy coi như quá có lỗi với chính mình muốn. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hứa Chân vẫn luôn chú đóng ở trung hí. Hắn nhất tâm tâm dụng, một bên cạnh khóa, một bên vì Lang gia bảng làm chuẩn bị, đồng thời còn muốn chịu không đi tham gia công ty an bài tạp chí quay chụp, quảng cáo quay chụp, tổng nghệ thu trở một loạt hoạt động. Nay tiểu Nhật tự qua, Quả thực so tại kịch tổ quay phim thời điểm còn muốn toả sáng. Vậy mà mặc dù như thế, công ty nội bộ vẫn như cũ đối với hắn rất có phê bình kỳ đáo. Vừa mới may mắn phát hỏa một cái, không thừa dịp nhiệt độ liều mạng công tác, tại trước mặt công chúng dẫn suất tổn tại cảm, ngược lại một đầu đâm vào sân trường bên trong đi học. Có như vậy không làm việc đàn hoàng nghệ nhân sao? Đối với cái này, hứa chắn chỉ có thể là trang không nghe thấy. Sức người có hạn, không thể không có chút lấy hay bỏ. Nhiệt độ cố nhiên trân quý, nhưng thanh xuân 5 tháng đồng dạng trước mắt là qua. Bây giờ vì nhiệt độ đi hoang phế học nghiệp, chẳng lẽ muốn chờ hơn 30 tuổi? Sự nghiệp gặp được bình cảnh, lại đi hối hận năm đó không đi học cho giỏi sao? Hứa Chân dù sao là cảm thấy chính mình làm được không có ma bệnh. Huống chi, đại học nói là 4 năm, trên thực tế theo năm thứ 3 đại học bắt đầu liền có thể tùy tiện xin nghỉ. Hắn học kỳ này hảo hảo thượng xong, sang năm đầu năm chụp xong lang ra bảng, cũng liền còn thừa lại khoảng 3 tháng khóa. Như thế tính ra, Hứa Chân còn cảm thấy có chút không nỡ trước mắt sân trường sinh hoạt đồ bốn. Hai tháng thời gian vội vàng mà qua, chỉ chớp mắt liền từ cuối mùa hè đi tới sông Đông. Kinh thành tháng 12 hàn phong lạnh táo xương. Ngoại trừ những cái đó đối viêm khớp không sợ hãi sú mị trẻ tuổi người, tuyệt đại đa số người đều đã đem thu quần lật ra tới bọc tại đùi bên trên. Về phần Hứa Chân, hắn không đuổi hành trình thời điểm cũng bắt đầu mặc quần đông. Hứa Chân khi còn nhỏ thể chất không tốt, đặc biệt sợ lạnh, một nước lạnh liền phát sốt cảm mạo. Về sau đi theo sư phụ luyện vài chục năm công phu, thân thể mới dần dần chuyển biến tốt đẹp lên tới, nhưng tuổi thơ cái bóng còn tại, hắn xưa nay không dám quá làm, đều là có thể nhiều mặc liền tận lực nhiều mặc. Cái gọi là thế sự vận vận, không chỗ không nở. Ẩn vào sơn lâm thành đạo, rõ tại miếu đường cũng vì nói chỉ cần này tâm trí thuần, không làm trái lương tâm trí luận, không phát vọng bội tri ngôn, cần gì phải chấp niệm tại lập thân nơi nào. sáng sớm năm điểm, sắt trời đen nhánh, hứa chân đứng tại bên thao trường dưới đèn đường, một bên đánh quyền, một bên thần sắc ung dung đọc thuộc lòng lang gia bảng bên trong lời kịch. gần nhất này 2 tháng, hắn đem hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở lang gia bảng bên trên. mặc kệ là nghỉ giữa khóa, ăn cơm, còn là đuổi các loại hoạt động lộ trình bên trong, hắn không giờ khắc nào không tại suy nghĩ mai trường tô này cái nhân vật, nhân vật tiểu truyện lần lượt viết hơn mười vạn chữ, cơ hồ có thể ra một bản hoàn chỉnh tự truyện. Cái bản bên trong bên trong hết thảy văn tự, đừng nói lời kịch, chính là liền lời tự thuật, số trang hắn đều nhớ thuộc đầu. Tháng 11 cuối tháng, Tiêu Phong tiện hắn đi long giang tỉnh bổ trụ sấm quan Đông Tuyết Hí, Hứa Chân ăn tính nhìn ngoài cửa sổ xe phiêu khởi bông tuyết, bỗng nhiên lẩm bẩm nói, tuyết rơi ngày, thích hợp nhất giữa người. Ngồi phía trước gạt ra xe Kiều Phong bị hắn này câu nói dọa đến rấn rấn chắc chắc dù lập cập. Về sau này đoạn hí chu xong, Hứa Chân bởi vì quá mệt mỏi, quá lạnh, một lần suốt cao đốt tới 39 độ hơn, kết quả, thằng nhãi này không chỉ có không gọi khó chịu, ngược lại còn đặc biệt hưng phấn nói với Kiều Phong cái này trạng thái rất khó được, chớ nóng vội hạ sốt, phải thật tốt thể hội một chút, tranh thủ nhớ kỹ cái này trạng thái, thuận tiện về sau diễn kịch, làm cho tiểu phong tinh thần một lần sụp đổ, kém chút trực tiếp đưa này hải tử đi xem khoa tâm thần. bất quá đương nhiên, hứa trăn tinh thần là không có vấn đề, hắn chỉ là quá quan tâm này bộ hí. lang gia bảng kịch bản là nguyên tác giả hà thanh cùng đông nhạc kim bài biên kịch trần mạnh linh liên thủ sáng tác, đã bảo lưu lại nguyên tác tinh túy, lại tiến hành xào rượu cải tiến, cực kỳ xuất sắc. nay không chỉ có là hứa trăn nhân sinh bên trong bộ thứ nhất lĩnh hàm diễn viên chính trưởng thiên phim truyền hình, đồng thời. Đây cũng là hắn cho đến tận này nhìn qua thích nhất kịch bản. Ngoại trừ thuộc kịch bản, viết nhân vật tiểu truyện, hắn còn cố ý đi tìm trường học lão sư học được nam lương lễ nghi, thậm chí còn làm tiểu phong giúp hắn tìm cái âm nhạc lão sư, thượng 2 tháng sáu trúc khóa. Thật đáng tiếc, Chu Lang kỳ thật cũng sẽ không đánh đàn. Nhưng làm ai tông chủ đã có thời gian, phải tất yếu sẽ thổi địch. Mai Trường tô tại kịch bản bên trong thổi địch hình ảnh khá nhiều, hắn cũng không hy vọng dân mạng nhóm ấn lại hắn chỉ pháp, lại phục hồi ra hai chỉ lão hồi bàn bạc tới. Lệnh hứa chân rất cao hứng là, tại hắn lần đầu tiên diễn chính, tiền đồ chưa biết tình huống hạ này bộ hí được đến rất nhiều bằng hữu duy trì. Trước đây không lâu, tạ Ngạn Quân đã trải qua cho tin chính sắc nhì, nhất định phải biểu diễn lang ra bảng bên trong chuồng phản diện tạ Ngọc một góc. Kim bài vai phụ chịu giúp chính mình bắt hí, quả thực cấp này bộ gia tăng mánh liệt sắc không ít. Hứa Trân cố ý sát theo lễ vật chạy tới đến nhà nói cảm ơn, lại bị tạ Ngạn Quân cự tuyệt ở ngoài cửa, biểu thị chẳng qua là cảm thấy cái này kịch vốn không tệ, cùng Hứa Trân bản nhân không có quan hệ. Sau đó thông qua khe cửa cho hắn đưa chế nước, liền quát tay đem hắn đuổi đi. Trước đó đã từng tại Bích huyết kiếm kịch tổ bên trong vai diễn ôn nghi diễn viên Hà Tĩnh cũng sung phong nhận việc tìm tới cửa, biểu thị nguyện ý hữu nghị biểu diễn cái trường mối. Sẩn Quan Đông đạo diễn mạnh Tiêu Thanh nghe nói hứa chắn muốn diễn nhân vật chính hí, cảm thấy hứng thú vô cùng, mở ra kịch bản, cảm thấy không sai, chủ động yêu cầu tới làm này bộ kịch liên hợp đạo diễn. Lương Mẫn Anh xem hết kịch bản, đặc biệt vui vẻ nói mình có thể diễn tính phi, kết quả lại bị mạnh Tiêu Thanh nguyện truyền báo cho, ngươi cùng tính phi chi gian đại khái kém 3 40 cân mỡ. Lúc năm 38 tuổi Lương Mẫn Anh thoáng cái liền cảm giác tay bên trong cơm không thơm. Trời tối người yên nang vụng trộm méo méo chính mình bơi lội vòng, lâm vào thật sâu trầm tư bốn. Ngày 26 tháng 12, Hứa Chân Theo Sấm Quan Đông kịch tổ đóng máy trở về hai tuần lễ sau, gặp một cái tương đối chuyện thú vị. Đông nhạc truyền hình điện ảnh muốn tổ chức cổ đông đại hội. Dựa theo cùng Thái Tổng ước định, Hứa Chân thành công đem tạ ngạn quân tiền bối lừa dối đến rồi một chuyến đông nhạc tổng bộ, nói không nói thành hắn không biết, tóm lại, trước đó công ty thử tố chữ điện ảnh tiết mà ban thưởng cho hắn 1% cổ phần rốt cuộc triệt để rơi xuống túi. Hứa Chân trước đó đều không nghĩ tới, cầm cổ 1% thế mà cũng có tư cách tham gia cổ đông đại hội. Cho tới hôm nay hắn mới hiểu được, nguyên lai, like, tại Đông Nhạc, 1% đã trải qua không tính thấp. Đông Nhạc truyền hình điện ảnh đã từng đi qua nhiều vòng đầu tư bỏ vốn, hiện giờ, Thái Thực tiễn làm Đông Nhạc người sáng lập, chủ tịch, tổng giám đốc, cầm cổ tỷ lệ mới chỉ có 20% tài hữu. Hai vị sự nghiệp bộ bộ trưởng Lâm Huệ Mỹ, Thái Chân Lý phân biệt cầm cổ 5%, Lượng Dụng Đạo Diễn Sở Kiêu Hùng mới cầm cổ 3%. Hứa Chân cái này 1% quả thực là đại cổ đông. Đến chỗ nào rồi a? Hứa cổ đông. Cổ đông đại hội cùng ngày, Hứa Chân mới vừa bị Tiểu Phong đưa đến tầng dưới liền nhận được Tống Úc phát tới tin tức. Hắn nhìn hàng chữ này, không khỏi cười một tiếng, trả lời, "Lập tức vào cao Úc Tống, cổ đông tới rồi sao?" Tống Úc trả lời, "Đến sớm, lầu 6 phòng giải khác. Nhanh lên, ta một cây chẳng chống vững nhà, mau tới thấu thành 2% cường đại lực lượng." Hứa Chân nhìn này cái tin tức, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn thế là liền xuống xe, thừa thang máy thẳng đến lầu 6, dự định trước đi cùng Tống Úc tụ hợp bốn. Ra thang máy tiệu toa, Hứa Chân không đi hai bước, đối diện liền gặp một người đàn ông xá lạ, không khỏi nao nao. Này người hai mươi sáu mươi bảy tuổi. Một thân thẳng áo phục, lưu loát đeo nghiêng thức tiểu tóc, dáng người cao gầy, mặt mày khí khái hào hùng, đi đường mang gió, nhìn qua rất có loại thương nghiệp tình anh lỗi lạc khí chất. Hứa Chân theo giải trí tin tức bên trên gặp qua này người, hương giang diễn viên, Hoàng Chí Tín. Nghe nói Hoàng Chí Tín năm trước cùng Lâm Gia Học tỷ hợp tác qua một bộ tiên hiệp kịch, ngược lại là không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp phải hắn. Hứa Chân. Hoàng Chí Tín nhìn thấy Hứa Chân, nhẹ nhàng nhíu mày, nói, nam tình áp muốn nghe dưỡng mới vừa hơ lôi. Hứa Chân. Hắn lấy chính mình nông cạn tiếng Quảng Đông bản lĩnh đoán hơn nửa ngày mới miễn cưỡng hiểu rõ, đối phương nói đại khái là gần nhất thường xuyên nghe người ta nói về ngươi. Hứa Trân miễn cưỡng cười cười, nói, ngài hảo, lần đầu gặp bữa. Hoàng Chí Tín mỉm cười, chít chít tủ cục lại nói một đống ý nghĩa không rõ lời nói, thẳng đến thang mày đến, đến rồi, hắn mới sông hứa trăn khoát qua tay, rốt cuộc quay người rời đi. Hứa Trân không giải thích được cùng người Hàn Huyên một hồi đáp không ôn lai lời nói, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, như lọt vào trong xương mụ đi hướng về phía phòng giải khát. Ngươi nhìn thấy Hoàng Chí Tín, Tống Uyết nhìn thấy Hứa Trân, một mặt tò mò hỏi, hắn cùng ngươi nói cái gì tới? Hứa Trân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Ta không biết ta, ta nghe không hiểu tiếng Quảng Đông. Tống Úc nhíu môi, cấp Hứa Trân đưa một ly cà phê, nói: Vậy nhưng quá tệ, hắn cũng không ra thế nào sẽ nói tiếng phổ thông. Vậy các ngươi hai về sau chẳng phải là nước đổ đầu vịt. Hứa Trân khẽ nhíu mày, nói: Cái này, ta cũng không cần thường xuyên cùng hắn nói chuyện đi. Nói xong, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua phòng giải khát cửa ra vào phương hướng, nói: Nói, hoàng trí tín đến Đông Nhạc làm gì đến, đến rồi? Có hợp tác phim truyền hình? Đúng thế, Tống Ngọc đồng tình nhìn Hứa Trân một chút, nói: Hắn đại khái muốn tại lang ra bảng bên trong diễn Nam số 2, hai người các ngươi đối thủ hí còn rất nhiều. Nghe nói như thế, hứa chăn ngạc nhiên giật mình. Nam số 2. Thích vương. Hắn kinh ngạc nói, đã quyết định A. Tại sao không ai nói với ta? Tống Úc nghiêng đầu nhìn thoáng qua chung quanh, nhìn thấy không ai, mới thấp giọng nói, trước đó không nói cho ngươi, là bởi vì người ta nhưng thật ra là buôn Nam số 1 tới, thái tổng cắn chết không chịu, hắn lúc này mới nhả ra nói Nam số 2 cũng được. Hắn hôm nay đã đến đây, vậy đại khái là thỏa đàm đi. Tống Úc đúng đúng bay, nói. Ngươi gần nhất là không tới công ty à? Mặt bên trên bởi vì cái này chuyện làm cho tối bụi. Cũng may thái tổng ủng hộ ngươi, đỉnh lấy áp lực chính là không đồng ý. Chuyện này náo, cho ngươi chế tạo riêng kịch cũng có người muốn đoạn, chính là xây. Nói xong, Tống úc hai tay một đám, bất đắc dĩ nói đã có người tới đoạn, cũng theo mặt bên nói rõ vợ rất tốt. Ngược lại cũng có chút đáng giá an ủi đi. Chỉ bất quá, đến lúc đó hai người các ngươi tại sở tiêu đi ô đối hí liền khôi hài, ai cũng nghe không hiểu ai nói chuyện, chỉ có thể dựa vào được. Hứa Trân nghe nói như thế, chỉ cảm thấy trong lòng lộn bộ một tiếng có nghe hay không hiểu kia nói vậy đảo không quan trọng dù sao hắn biết toàn bộ lời kịch nhưng là dựa theo hứa trăn nhận biết hoàng trí tín đại khái là cái danh phụ kỳ thực một tuyến diễn viên bởi vì hắn mới xuất đạo liền đã từng diễn viên chính qua một bộ hàng năm hòa kịch mặc dù hắn này 2 năm dần dần có đi xuống dốc su xu thế nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc kệ từ góc độ nào đến xem nhân gia giả vị đều so với chính mình cao hơn nói một cách khác nếu như đem lang ra bảng cái này vỡ phóng tới trên thị trường làm hai người đi công bằng cạnh tranh kia hứa trăn đại khái xuất là tranh bất quá đối phương. Lam Hoàng Chí tín tới cho chính mình đáp hí, diễn nam số 2, nhân ra nguyện ý không. Nay một khắc, Hứa Trân đỗng nhiên nhớ lại phía trước một hồi Kiều Phong luôn nói để cho chính mình đừng chuẩn bị đến như vậy đầu nhập, không sai biệt lắm liền được. Lúc ấy Hứa Trân còn tưởng rằng là Kiều Phong sợ chính mình thân thể không chịu được nổi. Hiện giờ hồi tưởng lại, đại khái là bởi vì lúc ấy Hoàng Chí tín chính tại tranh cái này vợ, Kiều Phong xem tình thế không ổn, sợ chính mình lấy dọ chút mà múc nước công dạ chẳng. Cái này ý nghĩ cùng nhau, Hứa Trân nháy mắt bên trong cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Cái này vợ, hắn tuyệt không chịu làm. Vô luận là ai, vô luận bởi vì bất kỳ lý do gì. Chương 267, ngày hôm nay khách hành hương rất nhiều. Chương 267, ngày hôm nay khách hành hương rất nhiều. Chương 267, ngày hôm nay khách hành hương rất nhiều. Đối, ta vừa rồi gặp phải Hoàng Chí Tín, hắn tại Đông Nhạc tuần bộ. Tiểu ca ngươi vẫn luôn biết, kia bây giờ nói đến một bước nào. Hứa Chân theo Tống Úc nơi nào biết được có người muốn đoạt Lang gia bảng vợ sau, trái lo phải nghĩ, rốt cuộc vẫn là không nhịn được ra cao Úc, tìm cái yên lặng góc, bấm tiểu phong điện thoại. Ai chân ngươi đừng quản này vấn đề. Tiểu Phong hiển nhiên là biết chút ít nội tình, ngựa Khí nghe vào mang theo rất nhỏ bực bội, nói: "Nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo ăn cơm, nên làm gì làm cái đó. Liên quan tới cái này chuyện, ca tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt tỏi." Hứa Chân nghe nói như thế, khẽ nhíu mày, nói: "Tiểu ca, ta để ý không phải ăn thiệt tỏi còn là chiếm tiện nghi, ta để ý chính là ta có thể hay không diễn lang ra bảng." Nói chuyện lúc, hắn cảm xúc hơi có chút kích động, nhìn không được hít sâu một hơi. Gió lạnh vào phổi, hắn ý tấu xương, Hứa Chân vội tay đè chặt ngực phía trước, cố gắng đè xuống ho khan xúc động. Ai Ngươi hạ tất phải như vậy. Đầu bên kia điện thoại, Kiều Phong nghe được hứa chăn tức giận, có chút bất đắc di nói, nghe ca một lời khuyên, đừng quá để ý, này không thấy được là cái gì chuyện xấu. Ngươi hiện tại nhiệt độ chính thịnh, công ty không có khả năng bạc đãi ngươi. Hắn nếu là bởi vì cái này chuyện để ngươi bị ủy khuất, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đền mủ. Lan gia bảng cũng không phải là cái gì danh, cũng không phải đại im, cùng loại này cấp bậc tiểu thuyết vừa nắm một bó to. Hứa chăn ngắt lời nói, nhưng là mai trường tô chỉ có một cái. Này vừa nói, Tiêu Phong nháy mắt bên trong lử miệng, hắn này lúc sau đã đem xe dừng đến ven đường, cầm di động. Thật lâu chờ mặc. Lang gia bảng cái này chuyện xưa là hứa trân chủ động chọn, này hai hài tử có nhiều yêu thích cái này chuyện xưa, vì diễn hảo này bộ hí lại bỏ ra bao nhiêu, Tiểu Phong thấy rất rõ ràng. Liên tục 2 3 tháng đắm chìm thức nhân vật thay vào, làm hắn cử chỉ khí độ cũng bắt đầu hướng Mai trường Tô dựa vào, cơ hồ đem nhân vật tính cách hòa hợp tự thân một bộ phận. Lúc này ngươi khuyên hắn đừng diễn. Tiểu Phong không mở được cái này khẩu. Hắn do dự mãi, rốt cục vẫn là nói, A Chan, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Lang gia bảng này bộ hí, ta không thả. Ngươi tin ca một lần, giao cho ca tới xử lý. Ta nhất định bảo đảm Mai trường Tô này cái nhân vật hai cũng đừng nghĩ cứ đi. Kết thúc cùng Tiểu Phong trò chuyện, Hứa Chân kéo trên người áo khoác, mạo hiểm gió lạnh một lần nữa về tới cao ốc bên trong. Nói thật, hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm. Vô luận là chính mình, còn là Tiểu Phong, đều không phải cái này chuyện người nói chuyện. Này loại cảm giác bất an làm hắn đè nén vô cùng khó chịu. Hứa Chân đi vào giữa thang máy, vừa định lên lầu, kết quả đối diện liền gặp Đông Nhạc chủ tịch Thái Thứ Tiễn. Hắn vừa định cùng Thái tổng chào hỏi, chợt sững sốt một chút. Từ khi Lư Giang từ biệt, non nửa năm không gặp, Thái tổng giống như bỗng nhiên già đi rất nhiều hắn đầu tóc rõ ràng thấy bạch, hốc mắt loóng, mặt bên trên thêm không ít nếp nhăn, toàn bộ người nhìn qua vô cùng mỏi mệt. thái tổng, hứa trăn có chút lo âu hỏi, ngài gần nhất có phải hay không nghỉ ngơi đến không tốt lắm? thái thực tiễn nhìn thấy hắn, miễn cưỡng lên tinh thần đến, nói, ân, gặp được một ít chuyện, chờ thêm một hồi ta hảo hảo điều chỉnh điều chỉnh đi. nói chuyện lúc, thang may đến rồi, hai người cùng nhau đi vào kiệu tòa, chuẩn bị đi lầu sáu họp. a, đúng rồi, tiểu hứa, thái thực tiễn do dự một chút, muốn nói lại thôi. hứa trăn nói, thái tổng, ngài nói, ngay tại hắn do dự công phu. Thang máy đã đi tới lầu 6. Mắt thấy cửa thang máy mở ra, Thái Thực tiến cười khổ lắc đầu, nói: "Được rồi, không cái gì. Chờ thêm một hồi có cơ hội đi, Thái thúc mời ngươi ăn cơm." Cổ đông đại hội nội dung muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đơn giản chính là xem xét ban giám đốc báo cáo, xem xét tài vụ bảng báo cáo này loại thông lệ nội dung, hứa chăn nửa điểm hứng thú cũng không có. Hơn nữa, cổ đông cùng kinh doanh tầng khác biệt, tại trang tuyệt đại đa số người hắn cũng không nhận ra, đã trải qua ngây người 3 năm đông nhạt làm hắn cảm nhận được cảm giác xa lạ rất mấy liệt. Tháng 1 sơ, trung hĩ thi cuối kỳ kết thúc nhưng lang gia bảng lại chậm chạp không có khởi động máy. đây là vì hứa trăn chuẩn bị phim truyền hình. bởi vậy, lúc trước đông nhạc tại đã được duyệt thời điểm đã nói muốn tại đầu năm khởi động máy, để đầy đủ sử dụng hắn nghỉ đông thời gian. nhưng mà sự đáo lâm đầu, cái này hứa hẹn lại không có thể thực hiện. công ty xương này bộ kịch còn không có chủ bị hoàn thành, tạm không có khởi động máy điều kiện, cung cấp hứa trăn an bài công việc khác. hứa trăn nhìn kiều phong phát cho hắn văn kiện, cái gì nói nhảm cũng không nói, trực tiếp cao ốm rời đi kinh hành, theo trung hí ký túc xá sách theo vali liền trở về cam châu. thật lâu không trở về pháp vân tự. Hắn tưởng sư phụ 4. 3. Đông nhạc tổng bộ, vừa mới được bổ nhiệm làm phó tổng quản lý Châu Khánh Xuân đem tay bên trên văn kiện hướng bàn bên trên một ném, kêu lên, "Hứa chăn đây là ý gì?" "Bãi công." "Lang ra bảng một ngày không mở máy, hắn liền một ngày không kiếm sống nhi." Một bên trợ lý giải thích, cũng có lẽ là thật bệnh đi. Lần trước cổ đông đại hội thời điểm nhìn thấy hắn, liền cảm giác kia hài tử trạng thái tinh thần không tốt lắm, nghe trước khi nói hắn theo Sấm Quan Đông kịch tổ trở về thời điểm, còn trụ hơn một cái lễ bái viện. Châu Khánh Xuân cúi đầu nhìn văn kiện trên bàn, không nói một lời. Hắn thực không thích hứa chăn cái này người, phi thường không thích. Rõ ràng chính là cái công ty dùng để kiếm tiền công cụ. Thái thực tiễn một hai phải làm con trai tới dưỡng. Bây giờ tốt chứ, quán đến hắn này hí không tiếp, kia việc không làm, quả thực đem chính mình làm thái tử ra. Ngươi thật coi công ty là ngươi ra mở, đây rõ ràng có thể là một gốc tuyệt hảo cây dụ tiền, nhưng công ty trên dưới lại ai cũng không nguyện ý giao hắn, đều phải coi hắn là bảo hộ thực vật tới dưỡng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Trợ Lý lượm Châu Khánh Xuân một chút, hỏi do, hoặc là ta đi cùng Tiểu Phong liên lạc một chút, sắp xếp người đi xem một chút hứa chăn. Nhìn một cái hắn đến cùng là thật bệnh còn là giả bệnh. Châu Khánh Xuân khoát khoát tay, nói, "Đừng, ngươi đừng cùng Tiểu Phong liên hệ." Diêm Vương hào thấy, "Tiểu quỷ khó đường." Nói xong, hắn sắc mặt trầm xuống, nói, "Ngươi hiện tại đi cho ta đặt trước vé máy bay, ta muốn đi Cam Châu." Này thái tử gia điện hạ đến cùng là cái cái gì ý tứ, làm ta tự mình đi hỏi một chút. Ngày 22 tháng một trạm vào tối, Cam Châu Pháp Vân tự bên trong. Tống Úc buồn bực ngán ngẩm đứng tại một tòa bên ngoài thiện phòng mặt, thò đầu nhìn phòng bên trong cái kia ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên thon gầy bóng lưng, nhỏ giọng hỏi: Hán niệm chính là cái gì kinh a, đại khái cái gì thời điểm niệm xong. Một bên một vị tiểu sa di nghiêng thai nghe ngóng, mỉm cười nói, thí chủ đừng nội, thủ chân sư huynh đã kinh niệm đến Phật nói A Di Đà kinh. Chỉ cần tái niệm xong đại từ Bồ Tát nguyện kệ, ba quy y, đại bi chú, già lam tán. Ngày hôm nay liền coi như công đức viên mãn. Tôn Ngúc, nghe này tiến độ, ta có hay không có thể đi ra ngoài trước ăn bữa cơm. Bất đắc dĩ, bên ngoài trời rất là lạnh, hắn chỉ phải há miệng run rẩy đi theo tiểu sa di đi gần đây trà đường bên trong chờ một chút. Ước chừng hơn nửa canh giờ. Kết thúc muộn khóa hứa chăn nghe nói Tống Úc đến, đến rồi, choàng cái áo khoác, không nhanh không chậm đi đến tìm hắn. Tống sư huynh, hứa chăn vào cửa, nhìn thấy Tống Úc một bộ rảnh đến nhức cả chứng bộ dáng, cười nói, ngươi như thế nào chạy tới chỗ này? Tống Úc nhìn thấy Hứa Chăn đang đứng lên, thêu zin nói, ai ngủ ta đi, đại sư. Ngài đêm nay trên lớp, nhưng chờ chết ta rồi. Mỗi ngày buổi tối đều phải niệm bảy tám thiên trải qua. Chẳng trách ngươi trí nhớ hảo. Phủ. Ta nghe nửa ngày đều không nghe rõ ngươi niệm chính là cái gì. Hứa Chăn cười một tiếng, nhẹ liễm và táo quỷ ngồi xuống, chậm rãi nói, Ngày bình thường hết thể giản lược, khó về được một chuyến, tự nhiên muốn đem nguyên bộ muộn khóa làm xong. Tống Úc trên dưới đánh giá hắn một phen, chỉ thấy, lúc này Hứa Chân không có trạng điểm, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hắn tinh thần trạng thái coi như có thể, nhưng là lúc hành tẩu không hiểu có loại suy yếu cảm giác, nói chuyện lúc cũng có chút trung khí không đủ. Ngươi là thật bệnh sao? Tống Úc có chút bận tâm hỏi, hiện tại đến cùng như thế nào, đi bệnh viện nhìn sao? Có cần hay không chủ viện? Nghe nói như thế, Hứa Chân cười lắc đầu, nói, đương nhiên không bệnh, ta đây là tại tìm trạng thái. Nghe ngươi như vậy hỏi, xem ra ta này trạng thái tìm đến coi như có thể tống úc nghe được hắn câu trả lời phủ định nhưng như cũng có chút không quá tin tưởng cái này trạng thái là biểu diễn tới vì cái gì cảm giác nhìn qua như vậy chân thực hứa trăn không để ý tới hắn ánh mắt chất vấn chỉ ưu hai du thai dùng tiểu bồn lô nổi lên nước lại lấy ra một bộ thô sứ đồ uống trà đến không nhanh không chậm nấu khởi trà tự bên trong sinh hoạt thanh giảm không cái gì chân quý đại khách chi vật hứa trăn liệm ống tay áo chậm rãi rót chén trà nói đây chính là hậu sơn loại lá trà chủ loại không tính chân quý nhưng thường nghe chuông khánh thanh âm lại cũng có một fan đặc biệt hứng thú. Nói xong, hắn tư thế thanh tao lịch sự nhặt lên chén trà, dùng tay nâng đưa về phía Tống Úc, cười yếu ớt nói, "Ngươi nếm một chút." Tống Úc, "Ta có thể nói tiếng người sao?" Ha ha ha, Hứa chăn bị hắn chọc cho một giây phá phòng. Hai người thuận miệng trò chuyện khởi công việc gần đây cùng sinh hoạt. Nghe Tống Úc nói, thái tổng nhà gần nhất xảy ra chút chuyện, nhà hắn lao gia từ năm trước cuối năm thời điểm đột phát bệnh buộc phát nặng qua đời. Lao gia từ lúc trước hình như là một vị thực quyền nhân vật, hiện giờ bỗng nhiên phát sinh này loại chuyện, nhà bên trong loạn thành một đoàn, công ty sự tình cũng nhiều lúc trước đệ xuống mâu thuẫn gần nhất cũng cùng nhau đột hiện ra tới, dẫn đến cục diện hơi không khống chế được. Hứa Trân nghe được vô cùng kinh ngạc, cư nhiên là cái này tình huống, như thế hắn trước sợ không nghĩ tới. Hai người chính cho chuyện, vừa rồi Linh Tông Úc tới cái kia Tiểu Sa Di lần nữa đi tới phòng trà, gõ cửa nói, thủ chân sư Minh, lại có khách nhân đến tìm ngươi. Hứa Trân hơi có chút kinh ngạc, đứng dậy hỏi, lại có người tìm ta, có thông báo tên họ sao? Tiểu Sa Di nháy mắt mấy cái, nói, sư Minh, gia cát lượng tới ba lần đến ngôi nhà. Hứa Trân. Hắn biết gần nhất Pháp Vân tự bên này chịu nhà mình sư phụ Liễu Nhiên Hòa thượng ảnh hưởng, rất nhiều người đều theo dõi Tam Quốc, tự nhiên là nhận ra ra cát lượng. Nhưng nói trở lại, ta tại Pháp Vân tự tính dưỡng cái này chuyện rất nổi danh sao? Vì cái gì hảo ca sẽ biết. Tiểu Phong làm phản. Hứa Chân vội vàng phủ thêm áo khoác, đi theo tiểu Sa Di theo phòng trà một đường hướng tự đi ra ngoài. Tống gấp nghe nói người tới là Trần Chính Hảo, cũng hết sức tò mò, vội vàng đi theo phía sau hắn bốn. Tháng một trời tối đến sớm, 6 giờ thời điểm, Pháp Vân bên ngoài chùa Sơn Đạo bên trên liền đã sáng lên đèn đường. Hứa Chăn cùng Tống Úc đạp trên hơi mỏng tuyết động, thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi vào tự cửa phía trước, xa xa liền thấy một cái cao gầy bóng người lẻ loi trơ trọi đứng tại một cái dưới đèn đường. Này người xuyên màu đen bên trong dài khoản áo lông, mang theo màu xám đậm khăn quàng cổ, tay bên trong sách theo bao trùm từ lộ vật, cái bóng bị mở nhạt ánh đèn hắt kéo đến lão giải. Chính là nửa năm không thấy Trần Chính Hảo. Trần Chính Hảo vừa thấy được Hứa Chăn, vừa muốn tiến lên, đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh Tống Úc, lập tức lại dừng bước. Riêng là Tống Úc thì cũng thôi đi, liền soi lưng hắn cách đó không xa, xa xa còn xuyên hắn người đại diện diệp thi kiện. Đồng thời cũng là đông nhạc truyền hình điện ảnh động sự một trong. Tống Úc là tại gia tới chạy thông cáo trên đường chịu không đến xem hứa chăn, không có cách nào đem người đại diện vứt bỏ. Trần Chính Hào đem khăn quảng cổ hướng phía dưới kéo, lộ ra mặt đến, ánh mắt bất thiện nhìn một chút Tống Úc cùng Diệp Thi Tuyết, trầm giọng nói, "Tống Úc, là đông nhạc phái ngươi tới cùng hứa chăn đánh thân tình bài sao?" Nghe nói như thế, Chính muốn cùng Đại Lão thân cận một chút Tống Úc lập tức sắc mặt cứng đờ. "Ta, Đại lão?" "Chính là đại lão a." Nay loại lời nói lão nhân gia ngài há mồm liền ra. Tống Úc khẽ miệng giật một cái, quản hắn là nào vị gia trực tiếp đối nói, trần lão sư, ngài này có tính không là dấu đầu lòi đuôi. ta xem ngài mới là hoa ảnh bên kia phái tới thuyết khách đi. nghe nói như thế, trần chính hào lập tức không khách khí chút nào cười lạnh nói, chê cười. ta thay hoa ảnh nên nói khách. hoa ảnh cùng hứa trăn ai xa ai gần. tống úc kém chút không có bị này câu nói cấp nẹn chết. đại ca, ngài còn biết nói có thân sơ xa gần chuyện này a? ta đây với ai gần, với ai xa. bên cạnh hứa trăn nghe được này hai người đối thoại, không còn gì để nói nhìn trời. hào ca, bên ngoài lạnh lẽo. Hán vội vàng chủ động nên đón tiếp lấy, tiếp nhận Trần Chính Hảo tay bên trong đồ vật, nói: ngày tuyết rơi nặng hạt, ta đừng tại đây nhi đứng, một hồi đi vào chậm dãi trò chuyện. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh, hỏi: Hảo ca, ngươi một người tới sao? Trần Chính Hảo thuận thế liếc qua cách đó không xa Diệp Thi Kiệt, lãnh lùng nói: Tham bằng hữu không một người đến, chẳng lẽ còn mang theo toàn bộ đoàn đội cùng nhau tới? Tốt. Hảo, Trần Chính Hảo, ngươi rất tốt, ta hôm nay xem tại Hứa Trăn mặt mũi thượng không chấp nhận với ngươi, về sau nhìn ta chờ đến cơ hội, không đổi chết ngươi ta theo họ ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tiền bối, ta liền nhất định phải kính ngươi ba phân. Một lát sau, ba người về tới vừa rồi sở tại phòng trà, hứa chắn lại đi lật ra một bộ mới đồ uống trà đến, làm bộ làm khởi nguyên bộ trà đạo. thật là đủ ha, chút chuyện này có gì hay đâu mà tranh giành, nào có quản lý công ty sẽ phái người chạy đến chùa miếu bên trong tới đảo chân tường. nếu như ngươi thật muốn đi ăn món khác, hoa ảnh không đáng đi. Nửa ngày, trần chính hào lắc tay bên trong chén trà, lữ khí bình tĩnh nói, ta mấy năm nay sở di vẫn luôn lưu tại nơi này, là vì báo đáp trước đó lao động sự trưởng ơn tri ngộ. Theo nghệ nhân trưởng thành góc độ tới nói, kỳ thật hoa ảnh tói quen là dục tốc bất đạt, ta ao bắt cá, đối với trẻ tuổi người mà nói cũng không phải là một cái tốt lựa chọn. Trần Chính Hào đem tay bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch, nói, nếu như ngươi thật không có ý định lưu tại Đông Nhạc, ta có thể đề cử ngươi đi một ít này hắn bằng hữu nơi nào. Cơ chung công ty có thể sẽ càng thích hợp ngươi tình huống hiện tại. Chương 268, vô đề. Chương 268, vô đề. Chương 268, vô đề. Nghe được Trần Chính Hào này phiên lời nói, Hứa Chân chậm rãi ngừng tay bên trong chén trà động tác đi ăn máng khác, hắn cũng không phải không cân nhắc qua. Nhưng nếu không phải cục diện thật đến nháo sụp đổ một bước kia, hứa Chân cảm thấy chính mình còn không đến mức muốn trốn đi. "Hào ca ngươi nói." Hắn do dự một chút, hỏi, "Nếu như ta cầm Đi ăn máng khác đi cùng công ty bàn điều kiện, nghĩ muốn bảo lang ra bảng, có thể đi sao?" Trần Chính Hào lắc đầu, nói, "Tốt nhất đừng như vậy làm. Bởi vì ngươi như vậy làm, chẳng khác gì là đang ép công ty hướng ngươi chịu thua." Nói xong, Trần Chính Hào đưa tay cho chính mình châm một ly trà, giải thích nói, "Công ty có khả năng sẽ đối ngươi rất tốt." nguyện ý tạp rất nhiều tài nguyên đi phủ ngươi, nhưng tiền đề là, này đó tài nguyên nhất định phải là bọn họ chủ động cho ngươi, không thể là ngươi cưỡng ép muốn tới. Công ty ghét nhất chính là không nghe lời nghệ nhân. Nghe được này phiên lời nói, hứa chăn trầm mặt thật lâu. Cái này đạo lý hắn tự nhiên là rõ ràng, chỉ bất quá, như vậy, nói cách khác, hắn buông thông con ngươi, cười chua xót cười, nói, mặc kệ ta làm thế nào, đều không thể giữ vững lang ra bảng. Trần Chính Hào nghe được hắn như vậy nói, chỉ cảm thấy trong lòng hơi hơi một nắm chặt. Hứa Chăn ý nghĩ kỳ thật liền như vậy đơn giản hắn nhìn chúng cái này chuyện xưa muốn đem nó diễn hảo, đừng hoàn toàn không có sợ cầu. nhưng mà hắn này phần chấp nhất đặt tại trong mắt người khác, lại rất dễ dàng liền lại biến thành không biết tốt xấu, tiêu căng khó thuần. trên thực tế hai bên xoắn xuýt căn bản cũng không phải là một cái điểm. một bên tống úc do dự nửa ngày, nói ta cảm thấy ngươi hay là phải trước cùng công ty hảo hảo tâm sự. hiện tại lang gia bảng mắc cạn, công ty cũng không rõ ràng nói muốn đổi người, khả năng cũng là tại cái cỏ. ngươi trước thừa dịp này đoạn thời gian hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dưỡng dưỡng thân thể cũng tốt. nói xong. Hắn quan sát tỉ mỉ hứa chân một phen. cao mày nói, ngươi xác định ngươi thân thể không có vấn đề sao? Tại sao ta cảm giác ngươi nửa năm này tới thật gầy quá? Hứa chân nói, cũng không có rất nhiều, trước đó chụp sấm quan đông thời điểm gầy mấy cân, ta tận lực không đủ lại. Bởi vì mai. Nói xong, hắn hơi hơi dừng lại một chút, chật cúi đầu cười nói, không cần phải thế nào cũng phải bảo trì hạng định thể trọng. Diễn viên sao, mập không được, gầy điểm ngược lại là không quan trọng. Ba người tại phòng trà bên trong liền lời này để tài hàn huyên nửa ngày. Tống Úc cùng Trần Chính Hào phân biệt theo các mục đích bản thân góc độ giúp hắn phân tích một chút tình hình dưới mắt. Vừa tối 7 giờ đồng hồ, một cái tiểu sa di vì bọn họ đưa tới hai phần bữa tối. Phát Vân tự chính mình tăng nhân là quá chưa không ăn, nhưng lại sẽ vì tín đồ cùng khách nhân chuẩn bị đồ ăn, để phòng bọn họ chịu đói. Trần Chính Hào cùng Tống Úc đoan khởi tới vừa nhìn, phát hiện là hai bát nấm tuyết cháo. Nếm nếm, hoàn toàn không có hương vị, Tống Úc mặt lập tức sụ xuống, vẻ mặt đau khổ uống đến thảm hề hề, mà Trần Chính Hào thì mặt không đổi sắc, chậm rãi uống bát cháo, tư thế tương đương ưu nhã. Hứa Chân cười đứng dậy, Nghĩ muốn đi cho bọn họ tìm điểm trà bánh phối thêm ăn, nhưng mà vừa rồi cái kia đưa cơm Tiểu Sa Di lại đi mà quay lại, ghé vào trà cửa phòng, một mặt tò mò nói, Sư Minh, Sư Minh, lại có khách nhân đến tìm ngươi à? Hứa chăn nghe vậy ngạc nhiên. Lại tới. Hôm nay đến cùng là cái gì nhật tử? Hắn hỏi, lần này tới là ai? Thông báo tên họ sao? Tiểu Sa Di nhìn một chút hứa chăn, lại nhìn một chút phòng bên trong đang uống cháo tôm Úc cùng Trần Chính Hạo, xác định một chút chính mình tiêu chuẩn thẩm mỹ, nói, lần này tới người nhưng xấu. Xấu si đến đều không hình người. Hứa chăn, Ân, nghe này ý tứ, lần này tới đại khái không phải nghệ nhân." Hắn phủ thêm áo khoác, đi theo tiểu Sa di một đường đi tới tự cửa bên ngoài, chỉ thấy đối diện đường bên trên ngừng lại một cố màu đen xe thương vụ. Đợi hắn đi tới gần, tài xế cuối cùng từ chỗ điều khiển bên trên đi xuống, tươi cười thân thiết cùng hứa chăn khoác khoắt tay, nói: "Tiểu hứa, gần đây vừa vặn rất tốt." Hứa chăn nao nao. Không nghĩ tới, người tới lại là đông nhạc cổ trang sự nghiệp bộ bộ trưởng, Châu Khánh Xuân. Tại công ty toàn thể cấp lãnh đạo bên trong, Châu Khánh Xuân đại khái là cùng chính mình quan hệ kém cỏi nhất cái kia. Ngay từ đầu có tốt Tự từ, từ năm trước hứa chân từ chối không tiếp hắn kế hoạch quay kia bộ hậu cung bí sử, này vị đại thuốc liền cùng hắn giang thượng, thường xuyên tại cuộc họp bên trên ngấm ngầm hại người mà đối với hắn nói này nói kia, chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Lấy hai người quan hệ mà nói, Châu Khánh Xuân là không thể nào ra ngoài quan tâm tới thăm bệnh. Sợ là buôn lang ra bảng tới a. Nghe nói người bệnh, Châu Ca tới nhìn người một chút, Châu Khánh Xuân tay bên trên sách theo quả, quả rổ, đem hứa chân từ đầu đến chân đánh giá một phen, nói, nhìn tinh thần đầu rất tốt a, khỏi bệnh rồi. Hứa chân đứng lặng tại Hàn Phong bên trong, thon gầy thân thể hơi hơi lay động hắn duỗi tay viện chặt một bên tiểu sa di, thoáng thở dốc một chút, nói khẽ, ân, tốt hơn nhiều, cảm ơn châu ca. châu khánh xuân thấy thế ngẩn ra, hứa chăn miệng bên trên nói xong tốt hơn nhiều, nhưng này trạng thái nhìn nhưng một chút cũng không giống tốt hơn nhiều bộ dáng. mắt thấy hắn chậm rãi hướng chính mình đi tới, bước chân phù phiếm, hình dung tiểu tụy, châu khánh xuân vội vàng nên đón tiếp lấy, không chỉ có không có làm hắn sách đồ vận, ngược lại còn chủ động duỗi tay đỡ lấy hắn. người đều như vậy còn ra ngoài làm gì? châu khánh xuân ngữ khí lo lắng nói, bên ngoài nhiều lạnh a. hắn cũng không phải quan tâm hứa chăn thân thể chủ yếu là sợ hắn không để ý ngã, này giả chỉ sợ cũng ngồi được dài hơn. Hứa Chân mỉm cười, cũng không nói thêm gì, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài kia chiếc xe, nói: Châu ca, tự cửa bên ngoài cấm đỗ xe, ngươi có muốn hay không chuyển một chút?" Châu Khánh Xuân không hề lo lắng điu môi, nói: "Không có việc gì, ta một hồi liền đi." Thật như vậy không may, để cho bọn họ phạt thôi. Hứa Chân mang theo Châu Khánh Xuân trở lại hậu viện, không có dẫn hắn đi Trần Chính Hảo cùng Tống Úc sở tại kia gian phòng trà, mà là đi sát vách. Vào thiên phòng lúc sau, Hứa Chân cũng lười cho hắn pha trà trực tiếp có vẻ bệnh hướng bên tường khẽ nghiêng, nói khẽ, chiêu đại không chủ đáo, thứ lỗi, không có việc gì không có việc gì, châu khánh xuân vô cùng rộng lượng khoát khoát tay, nói, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, nhưng không cần đến ngươi chiêu đại. Sắt vách phòng trà, tống quốc nghe được châu khánh xuân thanh âm, hơi hơi nhũ mày, buông xuống chén cháo, giòn rén bỏ tới hơi mỏng chất gỗ ngăn cách bên cạnh, nghĩ muốn nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, mà chân chính hào nhìn thấy hắn này phó bắt quái đức hạnh, thì nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, bất động thanh sắc ngồi ngay ngắn ở tại chỗ tiếp tục uống cháo, tấm ngăn kia đầu. Châu Khánh Xuân đơn giản cùng hứa chân Hàn huyền một phen, rất nhanh liền đem chủ đề đi vào quỹ đạo. Lang gia bảng vẫn luôn không khởi động máy, ngươi trong lòng khẳng định là có quán khí, cái này Châu ca có thể hiểu được. Châu Khánh Xuân thở dài, nói, nhưng là công ty cũng có công ty khó xử. Ngươi biết, năm trước đông nhạc tài vụ bảng báo cáo rất khó coi, cùng so thượng một năm trượt gần 20%, không hoàn thành mục tiêu ký định, giám đốc tầng người người đều khấu lợi ích tiền thưởng. Vốn còn tới kế hoạch muốn lên thành phố đầu tư bỏ vốn, nhưng bây giờ cái này tình huống, mỗi một bước đi được đều như dẫm trên băng mỏng. Hứa Chân lặng lặng nghe hắn nói một hồi, đợi Châu Khánh Xuân im ngay sau, mới nói, "Cho nên nói, công ty cảm thấy để cho ta tới diễn Lang Gia bảng sẽ bồi thường tiền, là cái này ý tứ sao?" Châu Khánh Xuân nghe vậy nhất thế, chê cười nói, "Cái này, làm sao có thể, lấy tiểu hứa ngươi hiện giờ thực lực cùng lực hiệu triệu, bồi thường tiền là không thể nào." Hắn đối mặt với Hứa Chân như vậy cái không dành thế sự mao đầu tiểu tử, xoắn xuýt hơn nửa ngày, rốt cục vẫn là quyết định đem lời nói đến trắng ra điểm, nói, "Ca nói thật với ngươi, Hoàng Chí Tín liên hệ đài truyền hình đến cho công ty tạo áp lực, Lang Gia bảng nếu như từ hắn tới diễn Quả xoài Đài nguyện ý hoa đơn tập 300 vạn giá cả mua sắm thủ phát quyền. Châu Khánh Xuân nhắm mắt nói, 50 tập, kia chính là một thước 5000 vạn. Bãi trừ hết thảy phí tổn, này bộ kịch quang thủ phát liền có thể ổn trắm 5000 vạn. Hắn thở dài, khó xử nói, ta biết này bộ kịch là chuẩn bị cho ngươi, Châu ca cũng rất khó chịu, nhưng là Châu Khánh Xuân ngẩng đầu nhìn về phía hứa trăn, cơ hồ có chút đỏ cả với mắt, nói, nghe ca nói, hảo vợ có là, ta không cần phải trên một thân cây treo cổ. Nghe được hắn như vậy nói, tấm ván gỗ kia đầu tống gục không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngoan ngoãn đơn tập 300 vạn, một tuyến diễn viên thế mà như vậy đáng tiền. Đang uống cháo Trần Chính Hạo thì đối với cái này thờ ơ không động lòng, mắt bên trong mang theo một chút trào phúng. Mà lúc này, nhất bình tĩnh ngược lại là đương sự người Hứa Chân. Hắn xem hết Châu Khánh Xuân biểu diễn, thoáng điều chỉnh một chút tư thế ngồi, cảm thấy không khỏi hơi xúc động. Không hổ là ảnh thị công ty lãnh đạo a, diễn kỹ này có mấy phần bản lĩnh. Mạnh hơn từ Hạ Vũ. Như vậy nghĩ, Hứa Chân hơi nhếch mép lên khởi, nói, như thế nói đến, tại Châu Ka mắt bên trong, ta khẳng định là không đáng 5000 vạn. Châu Khánh Xuân sắc mặt cứng đờ. Ha ha, tiểu hứa ngươi này nói. Nửa ngày, hắn miễn cưỡng cười nói, nhưng tại sao có thể dùng tiền để cân nhắc đâu? Hiện tại công ty bên trong nghệ nhân mặc dù không ít, nhưng ta coi trọng nhất chính là ngươi. Hứa Trăn cười nhẹ lắc đầu, nói, ngại nhưng đừng nói như vậy, không dám nhận. Châu Khánh Xuân vô cùng khẳng định nói, có cái gì không dám nhận? Ngươi chính là danh phủ kỳ thực Đông nhạc lão đại, tương lai mấy năm, Đông nhạc sẽ nâng toàn công ty chi lực đi phù ngươi. Châu Khánh Xuân nói, ngươi hẳn là rõ ràng, tố gúc trên người huyết thiếu này loại có thể hòa tiềm chất tập tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không dùng, này người cả một đời cứ như vậy, nhiều lắm thì cao tuổi lúc sau bị người gọi một câu lao hí cốt, không tiền đồ. Hứa Trăn, tấm ván gu kia đầu tổ gu. Châu Khánh Xuân lời này nói xong, Hứa Trăn quẹt miệng giật một cái, dạ bệnh trạng thái suýt nữa sờ bàn. hắn trầm mặc nửa ngày mới cố gắng bù nói, nếu là đời ta có thể cùng tống sư huynh đồng dạng làm cái lao hí cốt, ta cũng liền đủ hài lòng. mắt khác không cầu gì khác. Châu Khánh Xuân miết miệng, nói, ca biết, ngươi cho tới nay đều là chiếu vào diễn kỹ phái phương hướng cố gắng, này không có vấn đề công ty duy trì, ta vốn là không nghĩ sớm như vậy nói cho ngươi, sợ ngươi vội vàng sao động. nói xong, hắn theo tay biên trong cặp công văn lật ra một bản thật dày quyển sách, hướng thiền phòng sàn nhà bên trên vừa để xuống, giao cho hứa trăn, nói, ta hôm nay đem đã được duyệt văn kiện đều lấy ra. Đông nhạc từ hôm nay năm bắt đầu liền muốn ném đóng phim, là chân chính đại bạc màn điện ảnh, không phải cờ cờ tờ vừa sáu bộ phát này loại tiểu đả tiểu nháo. Châu khánh xuân dương dương đắc ý nói, nếu như ngươi tưởng diễn, một câu nói, vai nam chính hư vị diễm, như vậy trẻ tuổi liền có thể tại đại bạc màn mắt lửa vai nam chính. Ngươi thành tiệu tương lai tuyệt đối sẽ không so hiện tại Trần Chính Hảo thấp. Hứa Trân, hắn mắt thấy này đại ca tán gẫu lại muốn chạy lại, liền bận bịu ngắt lời hắn đầu, nói: Hoa Hạ có mấy cái diễn viên cũng có thể đi đến Trần Chính Hảo hiện giờ này một bước. Ta nhưng không có cao như thế yêu cầu sao rồi? Châu Khánh Xuân mặt mang khinh bị lắc đầu, nói: Ngươi a, mỹ mắt quá nông cạ. Trần Chính Hảo tính cái gì? Hắn cao trung bỏ học, chạy nhiều năm diễn viên của chúng. Năm đó hắn cùng ngươi bây giờ so ra chẳng phải là cái gì? Hứa Trân, sát vách phòng trà Trần Chính Hảo. Ngươi biết hắn vì cái gì tổng cũng làm không được ảnh để sao?" Châu Khánh Xuân miệng bá bá bá tiếp tục nói, cũng là bởi vì chủ lưu vòng tròn bài xích hắn, xem thường hắn, cảm thấy hắn là sợi cỏ xuất thân, không đủ tư cách. "Ngươi liền không đồng dạng, ngươi thế nhưng là." khu khu, khụ, khu, khụ, khu khụ khu khụ. Châu Khánh Xuân lời còn chưa nói hết, hắn đối diện Hứa Chân liền bỗng nhiên kịch liệt ho khan, cưỡng ép đánh gãy hắn phía sau. Hứa Chân lúc này quả thực hận không thể đứng lên vung mạnh hắn hai cái bàn tay to. "Này ngươi, thật đúng là cái thoại thuật đại sư, viết cái bộ phục." Châu bộ trưởng Hứa Chân ngẩng đầu lên, thanh âm lạnh lùng nói, "Này lời nói đến quá. Ngươi biết, chân chính hảo là ta thân tựa. Ngươi như vậy nói hắn ta sẽ không vui vẻ." Châu Khánh Xuân nghe được hắn đổi xưng hô, mỉm cười nửa tiếng, dứt khoát cũng giận tái mặt đến, nói, "Gọi sai, không phải Châu bộ trưởng, là Châu giám đốc." Nói xong, hắn đoan chính tư thế ngồi, lạnh lùng nói, "Ta hiện tại là Đông Nhạc truyền hình điện ảnh thường vụ phó quản lý, đại hành tổng giám đốc chức quyền." Hứa Chân thần sắc vẫn như cũ như vừa rồi như vậy lạnh lùng, nói, "Châu giám đốc, ngươi tưởng biểu đạt cái gì?" Châu Khánh Xuân nói, "Ta tưởng biểu đạt Ta là đông nhạc người nói chuyện, ta lời hứa đại biểu cho công ty ý chí. Đông nhạc bước đầu tiên đại bạc màn điện ảnh, bên trong nhân vật ngươi tùy ý chọn, vô luận là nhân vật chính còn là vai phụ. Châu Khánh Xuân nghiêm mặt nói, phàm là thái thực tiễn có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, thậm chí còn có thể so với hắn cấp đến càng nhiều. Hứa Trân An tĩnh tựa ở bên tường, cũng không thèm nhìn hắn vừa rồi lật ra tới kia phần kịch bản, nói, lang ra bảng ngươi có thể cho sao? Ngươi này người, Châu Khánh Xuân lập tức bị hắn cấp làm phát bực, đứng lên, nói, ngươi chết như thế nào đầu vóc? Chỉ là một bộ phim truyền hình chẳng lẽ có thể hơn được điện ảnh tài nguyên Châu Khánh Xuân từ dưới đất nhặt lên kia bộ kịch bản hướng về phía Hứa Trăn giao nói ta đặc biệt vì ngươi an bài một bộ đầy đủ kế hoạch dự định dựa theo ảnh đế tiêu chuẩn tới bồi giữa ngươi nhan thí chủ mà lúc này Hứa Trăn ngửa đầu nhìn qua hắn này phó vinh váo tự đắt sát mặt lần nữa thay đổi xương hô nói vẫn tăng không muốn làm ảnh đế Châu Khánh Xuân trực tiếp bị nẹn đến ngừng nói vậy xem ra là không có Hàn Huyên hồi lâu Châu Khánh Xuân lạnh lùng nói Hứa Trăn khẽ vứt cảm thanh âm bình tĩnh nói thân thể ôm bệnh nhẹ thứ cho không tiện xa được Châu Khánh Xuân nôn nóng bước đi thong thả mấy bước, một tay chống nạnh, ngón tay kia hứa chăn cái mũi, chừng hắn nửa ngày, rốt cuộc cắn răng nói, không biết điều. Dứt lời, hắn phủ thêm lông dê áo khoác, cầm lấy chính mình kịch bản cùng cặp công văn, đẩy ra phòng trà cửa, quay người liền đi. Nhưng mà vừa đi ra đi chưa được hai bước, Châu Khánh Xuân lại bỗng nhiên ngừng lại. Hắn trong mắt hơi co lại, bị trước mắt cảnh tượng cấp hạ nhảy một cái. Chỉ thấy, phòng trà bên ngoài, mấy trăm cái thân xuyên màu xám tăng bảo hỏa thượng lặng yên đứng tại cửa bên ngoài, theo phòng trà bên ngoài sân trống bên trên đứng cho đến khi đại hùng bảo điện cửa sau bậc thang nơi. Liếc nhìn lại, mặt mật, mật ma ma, người ta tấp nập. Nay đó người vừa thấy được Châu Khánh Xuân ra tới, lập tức đồng thời nhìn về phía hắn, chúng tăng chân bóng đỉnh đầu tại ánh trăng lạnh lẽo hạ hiện ra vi quang, nhìn qua không hiểu thần thánh. Cô lỗ. Châu Khánh Xuân bản năng lui về phía sau hai bước, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Các ngươi, các ngươi làm gì? Hắn cảnh giác mà nhìn trước mắt này quần tăng nhân, vô ý thức ôm chặt tay bên trong cặp công văn. Trong đó một người cầm đầu lão hòa thượng tiến lên hai bước, chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật. Sắc trời đã tối, thí chủ mời nhanh chóng rời đi." đi. Châu Khánh Xuân thấy hắn thái độ khá lịch sự, cố gắng cho chính mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm. kêu lên, ngươi cũng biết ta là thí chủ, các ngươi chùa miếu chính là như vậy đối đại khách hành hương. Bần tăng chính nhắc tới chuyện, nói xong, Lão Hòa thượng không nhanh không chậm lấy ra một cái bao bùn đến, đưa cho Châu Khánh Xuân, nói, mời thí chủ đem này đó mấy vật đem đi đi. Không thành hương hỏa, Phật tổ không thu. Nói xong, Lão Hòa thượng đưa tay hướng dưới núi chỉ chỉ, khít mắt, nói, Phật môn thanh tịnh nơi, không chịu nổi dung tục khí quá nhiều. Thí chủ xuống núi đi. Về sau cũng xin đừng nên lại đến Tệ tự. Pháp Vân tự không chào đón ngươi. Chương 269, ngươi tính là cái gì? Chương 269, ngươi tính là cái gì? Chương 269, ngươi tính là cái gì? Châu Khánh Xuân trực tiếp bị chúng tăng hộ tống đuổi ra Pháp Vân tự. Tại này trước đó, Liễu Nhiên Hòa thượng còn thực chi kỷ bấm cảnh sát giao thông điện thoại, nói do tự cửa ngoài có một cố bất hợp pháp đỗ xe còn cần phải kéo đi. Về phần nửa đêm 8 giờ, Châu Khánh Xuân muốn thế nào vượt qua Pháp Vân tự cùng gần nhất huyện thành chi gian 17 cây số khoảng cách, vậy thì không phải là bẩn tăng cần phải suy nghĩ vấn đề a Aji đã phật sáu. Cùng lúc đó, tại phòng trà bên trong, Hứa Trân An tĩnh ngồi tại chỗ, hơi hơi cúi thấp xuống tầm mắt, không có lên tiếng. Tôn Ngũ theo sát vách phòng trà cuốn đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn, đồng dạng không nói một lời. Mà Trần Chính Hảo thì không có quá hứa. Hắn thả ra tay bên trong đã trải qua ăn xong trên cháo, trầm mặc nửa ngày, đứng dậy ra đi tìm cái An tĩnh góc, bấm một cái ma số. Tút tút tút. Huy, nghe được điện thoại kết nối, Trần Chính Hảo trầm giọng nói, Hoàng Chí Tín, ta là Trần Chính Hảo. Đầu bên kia điện thoại sững sờ chỉ chốc lát, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bị Trần Chính Hào ngắt lời nói: "Ngươi đừng cùng ta nói tiếng Quảng Đông, ta biết ngươi sẽ nói tiếng phổ thông." Nửa ngày, đối diện Hoàng Chí Tín ngượng ngùng cười một tiếng, dùng sức xẹo tiếng phổ thông nói: "Sẽ đảo là biết một điểm, nhưng là giảng được không tốt lắm." "Hào ca, ngươi nghĩ như thế nào tới liên lạc với ta?" Trần Chính Hào ngữ khí nghe đã dậy chưa nửa điểm bà động, lạnh lùng nói: "Đêm hôm khuya khoắt, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, nghe nói ngươi tại Đoạt Đông nhạc lang ra bảng. "Ha ha ha, này chuyện." Hoàng Chí Tín cười nói: "Đoạt quá khó nghe, ta chỉ là tại tranh mà thôi." "Hào ca, chúng ta đều là diễn viên." Ngươi hẳn là rõ ràng này, loại trông thấy yêu thích kịch bản lúc sau lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác. Lúc trước Bích Huệ kiếm tuyển diễn viên thời điểm, ngươi không phải cũng hạ thấp đi tranh qua Kim Sả Lang quân. Trần Chính Hảo sầm mặt lại. Hắn biết Hoàng chí Tín đây là tại châm chọc chính mình, thuận tiện châm ngồi một chút hắn cùng hứa chăn quan hệ. Nhưng là xin lỗi. Vừa vặn là bởi vì lúc trước hứa chăn thành công theo chính mình thuộc hạ cấp đi Kim Sả Lang quân một vai, mới khiến cho Trần Chính Hảo nhớ kỹ lúc ấy cái kia không có cái gì danh tiếng tiểu diễn viên, đồng thời đem hắn xem như một cái có thể ngang hàng luận giao đối thủ cạnh tranh. Cho nên Này căn bản cũng không phải là cái gì mâu thuẫn. Trần Chính Hào ghét nhất cho tới bây giờ đều là phế vật, hèn nhát, người nói không giữ lời, mà không phải lợi hại nhân vật. Lan gia bảng là hứa chân tự chọn im, là Đông Nhạc cho hắn chế tạo riêng phim truyền hình, là hắn bước đầu tiên nhân vật chính hí, Trần Chính Hào lạnh lùng nói, ngươi trông thấy xinh đẹp độc thân nữ hải, có thể đi theo đuổi, nhưng ngươi nếu là nhìn thấy thê tử của người khác lòng ngứa ngáy khó nhịn, ngươi cũng phải đi tranh sao? Hoàng Chí tín nghe hắn ngữ khí bất thiện, nhịn không được nắm chặt điện thoại, cau mày nói, Hào ca, vậy ngươi cái gì ý tứ? Làm ta từ bỏ Trần Chính Hào ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi có thể tiếp tục tranh, này là ngươi tự do. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ta đối Lang Gia Bảng đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, ta cũng có thể đi tranh. Hoàng Chí Tín nghe xong này lời nói, lập tức trong lòng siết chặt, nói, Hào Ca, ngươi đừng cùng ta mở này loại vui đùa. Trần Chính Hào ngắt lời nói, ai đùa giỡn với ngươi? Lang Gia Bảng là cái hảo vợ, mai trường tô này cái nhân vật cũng thực thích hợp ta, ta phi thường vừa ý. Trước đó không tranh, chỉ là bởi vì ta không nguyện ý đoạt bằng liêu đồ vật. Nhưng nếu như ngươi biểu diễn, ta nhận biết ngươi là ai? Trần Chính Hào cười nhạo nói, 300 vạn một tập đặt mua. Cùng lắm a, so 20 tuổi hải tử nhưng lợi hại nhiều lắm, nhưng ngươi sẽ không lấy vì cái này, giá cả liền vô địch thiên hạ đi. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên thu liễm lại ngựa khí bên trong ý cười, điềm nhiên nói, Hoàng Chí Tín, ta hôm nay đem lợi đặt xuống tại nơi này. Ngươi dám bính lang ra bảng, cái này vợ ta tuyệt đối tranh với ngươi đến cùng. Cho dù là hứa chăn lấy không được này bộ kịch, ta cũng có thể bảo đảm ngươi 100% lấy không được. Không tin, ta liền thử xem. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trần Chính Hảo này phiên lời vừa ra khỏi miệng, đầu bên kia điện thoại, Hoàng Chí Tín thật lâu không nói gì. Ông nghe bên trong chỉ có hắn gấp rút lại nặng nề tiếng hít thở, lại nghe không được bất kỳ đáp lại nào. Hảo ca, quá hồi lâu, Hoàng Chí Tín mới rốt cục miễn cưỡng điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, thanh âm khàn khàn nói, ngươi nhất định phải bởi vì này loại chuyện cùng ta kết thúc. Ha ha, Trần Chính Hảo nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi tính là cái gì? Nay câu nói thậm chí đều không phải một cái câu hỏi. Trần Chính Hảo, đầu bên kia điện thoại. Hoàng Chí Tín thanh âm bởi vì quá độ phẫn nộ mà hơi hơi phát run, nói, Hảo, ta nhớ kỹ, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Nhưng là ta hy vọng, ngươi 10 năm lúc sau còn có lực lượng tới nói với ta này câu nói. Trần Chính Hảo khỏe miệng hơi hơi câu lên, mỉm cười nói, ta đương nhiên là có, nhưng ta hy vọng ngươi 10 năm lúc sau còn có dũng khí đi đoạt hứa chân kỳ bản. Hoàng Chí Tín Tút tút tút tút Một lát sau, một hồi bận biểu âm vang lên. Trần Chính Hảo đã trải qua dứt khoát cút điện thoại. Ba, lúc này. Thân xử kinh thành nào đó, khách sạn bên trong Hoàng Trí Tín trực tiếp đưa điện thoại hung hăng nện xuống đất bún. Ngày 23 tháng 1 buổi chiều, tại trải qua một phen lang bạt kỳ hồ sau, Châu Khánh Xuân rốt cuộc thành công về tới ở vào kinh thành Đông Nhạc tổng bộ. Vừa thấy được hắn trở về, nghệ nhân kinh tế bộ bộ trưởng từng nghị lập tức truy tại hắn phía sau, vẻ mặt vội vàng nói: Châu giám đốc, ta buổi sáng hôm nay nhận được ca chăn phát tới giải ước văn kiện, hắn muốn cùng công ty giải ước. Xảy ra chuyện gì? Ta đánh Tiểu Phong điện thoại, hắn nói làm ta hỏi ngài. Châu Khánh Xuân bước chân không ngừng, một đường hùng hùng hổ hổ về tới chính mình văn phòng. Đóng cửa một cái, cắn răng nói, "Giải, làm hắn giải. Đi cho hắn tính phí bồi thường vi phạm hợp đồng." Tư Nghị một mặt kinh ngạc nhìn Châu Khánh Xuân, nói, "Thật có thể coi là cùng hứa chân giải ước. Châu giám đốc, ngươi đùa giỡn hay sao?" "Ta không có nói đùa." Châu Khánh Xuân ngẩng đầu lên, đối Tư Nghị trợn mắt nhìn, nói, "Đem hắn hợp đồng cho ta lật ra đến, đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng rõ ràng chi tiết cho hắn gửi tới. Làm gì không được mấy ngàn vạn? Làm hắn bồi. Ta ngược lại muốn xem xem hắn có thưởng hay không nổi." Tư Nghị ngạc nhiên nửa ngày, mới nói, "À chan hứa chăn ký chính là đỉnh ước, đỉnh ước. Châu Khánh Xuân bật cười nói, ha ha, thật đúng là thái tử ra a. Đông Nhạc đỉnh ước là như thế nào định? phí bồi thường vi phạm hợp đồng hẳn là so với bình thường hợp đồng càng cao đi. Tương Nghị trầm mặc chỉ chốc lát, nói, đỉnh ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng là thượng một năm thuần thu nhập nhân với hiệp ước còn thừa năm. Hắn năm ngoái chỉ trụ Tam Quốc cùng sấm quan đông, cộng thêm ghi chép hai kỷ ta là diễn ký phái. Ta cụ thể không tính qua, thuần thu nhập, thuế sau đại khái hai mười vạn đi. Châu Khánh Xuân, hắn sửng sốt một lúc lâu chỉ cảm thấy đầu góc có chút không rõ hai ba mươi vạn hứa chân hắn một cái hỏa đến cơ hồ thường thường liền lên hot xệ ập tấn tần lưu lượng có được ngàn vạn phấn ti nhân khí thần tượng một năm thu vào hai ba mươi vạn khôi ừ. hài sao hơn nữa tương nghị trầm giọng nói hứa chân tay bên trong có công ty một phần trăm cổ phần theo quyết định hắn này kỳ hợp đồng chưa thực hiện kết thúc cổ phần không thể cho chỉ có thể hứa lần trước giao dịch giá sau cùng tiền mặt cho hắn lần trước giao dịch giá tiền là mỗi cổ tám vạn tương nghị nhìn châu khánh xuân ngữ khí có chút bất thiện nói cho nên Nếu như ngươi muốn theo hứa chăn giải ước, hắn không chỉ có không cần giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, công ty còn phải đưa lại hắn hơn 800 vạn, ngươi thật xác định muốn giải ước sao? Châu Khánh Xuân. Chương 270, lên án bắt đầu. Chương 270, lên án bắt đầu. Chương 270, lên án bắt đầu. Hứa chăn chân thực thu nhập thủy bình lệnh Châu Khánh Xuân bất ngờ. Thường một năm, Châu Khánh Xuân phụ trách là công ty tự chế cổ trang kịch chế tác cùng tuyến phát, mà hứa chăn vẫn luôn tại tiếp bên ngoài hí, giữa hai người trên cơ bản không có nghiệp vụ lui tới. Châu Khánh Xuân biết hứa chân này 1 năm tiếp hí không nhiều cũng biết Tăng Quốc, Sấm Quan Đông này loại đại kịch cắt xê chỉ sợ sẽ không quá cao. Nhưng là, làm nghệ nhân sự nghiệp thuộc cấp hứa chăn này, một năm bảng báo cáo chụp tới hắn trước mắt lúc, Châu Khánh Xuân Liếc nhìn này phần hơi mỏng văn kiện, vẫn như cũng là bị phía trên số liệu chấn kinh đến nói không ra lời. Tăng Quốc cùng Sấm Quan Đông đều là cải trắng giá, ta là diễn kĩ phái chỉ ghi chép hai kỳ. Đại diện vô diện, hứa chăn trên người trước mắt chỉ có một cái khinh sa trang phục nhãn hiệu đại diện, nhãn hiệu thương phụ trách hắn tham dự hết thể hoạt động trang phục tạo hình, nhưng là thực tế đại ngôn phí cũng không cao. Về phần khác, thời thượng tạp chí quay chụp thăm vốn tiền TV quảng cáo hắn hết thệ không tiếp, phim truyền hình tuyên phát hoạt động chỉ cho tiền đi lại, kịch nói hẻm lệ suất trả phí là đơn trận 1500 nguyên. Lâm Lâm tổng tổng các loại hạng mục chung vào một chỗ, hứa chăn này một năm thuần thu nhập tổng cộng 32 vạn 5772.12 nguyên. Châu Khánh Xuân nhìn thấy cái này số lượng, chỉ cảm thấy huyết áp của mình thoáng cái liền biểu đi lên. Hắn người đại diện đầu góc có phải hay không có bao. Lấy hứa chăn trước mắt nhiệt độ, chút tiền ấy tùy tiện đi ra ngoài xoay trái chụp cái bột giặt quảng cáo đều có thể kiếm ra tới, này mẹ nó căn bản cũng không có thể gọi thu vào. Châu Khánh Xuân xem tay bên trong văn kiện, chất giận đến cơ hồ tay run. Hắn dĩ nhiên không phải thật muốn theo hứa chăn dại ước, hắn chỉ là tưởng một bên cầm phí bồi thường vi phạm hợp đồng tới hù dọa một chút này ha còn sau đó bên kia tiếp tục cầm tài nguyên đi tạm mà thôi. Kết quả vạn không nghĩ tới, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cư nhiên là số âm. Châu Khánh Xuân hung hăng dùng tay kháp a kháp chính mình ấn đường, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Hắn đêm qua tại miếu bên trong kỳ thật có chuyện không nói toàn. Hoàng Chí Tín cùng công ty cấp lãnh đạo âm thầm bên trong giao lưu thời điểm, tiết lộ nghị đến đông nhạc ý tứ. Đó là cái chính vào đang tuổi phơi phới một diễn viên vớt kim năng lực kinh người, hơn nữa sau lưng liên lụy đến rất nhiều hữu hình vô hình tài nguyên nếu như hắn có thể gia nhập liên minh đông nhạc vô luận là đối với công ty tài vụ bảng báo cáo còn là chưa tới khai thác thị trường đều có lợi ích to lớn hoàng trí tín cầm lang gia bảng tìm đến chuyện trên thực tế cũng là tại thử đông nhạc thành ý nếu như ta tới các ngươi công ty các ngươi đến cùng chịu vì ta làm được một bước nào thái thực tiễn đáp án là cút đi thế là hắn bị tư bản nhóm đội cút đi châu khánh xuân tiếp nhận sau quán triệt nhà tư sản ý chí ý đồ dùng lang gia bảng hướng hoàng trí tín nói rõ thành ý lại cố gắng dùng mặt khác tài nguyên đem hứa Chân trấn ăn được, vẹn toàn đôi bên. Kết quả vạn không nghĩ tới, hứa Chân bình thường nhìn qua như vậy nghe lời, như vậy thành thật một cái tiểu hài nhi, thế mà lại bởi vì như vậy một bộ phim truyền hình cùng chính mình trở mặt tại chỗ. Hơn nữa cái này phá hợp đồng ký, công ty thế mà một chút kiểm chế hắn thủ đoạn đều không có. Châu Khánh Xuân quả thực khí đến nghĩ muốn chửi mẹ. Ken ken ken. Hắn đối diện hứa Chân thu vào báo cáo phục vụ, chợt nghe thấy có người gõ cửa, chỉ phải tạm thời đem báo cáo hướng bàn bên trên vừa để xuống, trầm giọng nói, "Vào." Trợ lý đẩy cửa ra, nói Nhan tổng, Tạ Ngạn Quân cùng hắn người đại diện đến đây, hiện tại chính tại phòng khách đợi ngài." Châu Khánh Xuân nghe vậy sửng sở. "Tạ Ngạn Quân?" Hắn vội vàng theo bàn làm việc phía sau đứng lên, nhìn một chút tường bên trên dán nhật trình biểu, vỗ chán một cái. "Hai ngày nay tức đến chập mạch rồi, kém chút đem này chuyện quên đi." Thái thực tiễn trước đó ước Tạ Ngạn Quân tới Đông Nhạc tổng bộ nói chuyện hợp tác chuyện a. Tạ Ngạn Quân mặc dù không phải cái gì một tuyến đại ca, nhưng là vòng tròn bên trong nổi tiếng lâu đời kim bài vai phụ, có cường đại thu xem lực hiệu triệu. Đối với Đông Nhạc này, loại chủ đánh truyền hình điện ảnh kịch chế tác công ty tới nói, Tuyệt đối là muốn phụng làm khách quý, quét dọn giường chiếu đón lấy tồn tại. Châu Khánh Xuân không dám chậm trễ, vội vàng hướng tấm gương sửa lại một chút chính mình kiểu tóc cùng cổ áo, đối phụ tá nói, đem chuẩn bị cho Tạ Ngạn Quân hai phần hợp đồng đều đánh ra đến, lan ra bảng hợp đồng còn có nghệ nhân ký kết hợp đồng. Mấy phút đồng hồ sau, Châu Khánh Xuân tại phòng khách bên trong thấy được Tạ Ngạn Quân, hắn lúc này chính an tĩnh đứng tại cửa sổ sát đất phía trước ngắm phong cảnh. Tạ Ngạn Quân hôm nay mặc vào một thân đồ tây đen, tay bên trong xử một cái tinh xảo thủ trượng, lối ăn mặc này phối thêm hắn mang theo ôn huyết cảm giác tướng mạo. Nhìn qua rất có loại anh quốc thân sĩ cảm giác. Tạ lão sư, Châu Khánh Xuân đẩy cửa vào, đầy nhiệt tình cười theo, ra vẻ hoán trách nói, "Ai nha, ngại như thế nào chính mình đến đây, cũng không nói trước nói với chúng ta một tiếng, ta hảo phái xe đi đón ngài à. Tạ ngạn quân nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, "Ngươi là ai? Thái thực tiến đâu?" Châu Khánh Xuân sắc mặt cứng đờ. "Ha ha ha." Nửa ngày, hắn miễn cưỡng cười ha ha, nói, "Tạ lão sư, chính là xin lỗi, chúng ta thái tổng nhà bên trong xảy ra chút chuyện, gần nhất đều là ta tại thay hắn xử lý công ty bên trong việc vặt vãnh." Nói xong, hắn đi đến Châu Khánh Xuân trước mặt, vươn tay ra, tự giới thiệu nói, kẻ hèn Châu Khánh Xuân, là Đông Nhạc Thường vụ Phó quản lý. Tạ Ngạn Quân liếc qua hắn tay, không có đi nắm, mà là lạnh lùng nói, hẹn ta gặp mặt là việc vặt vãnh. Châu Khánh Xuân, thật là, nên ngươi không đỏ. Tình thương này, để ngươi phát ngay đi thôi, nhào cả đời đường phố. May mà Tạ Ngạn Quân không phải thật sự tiên điên, hắn cho dù đối với Đông Nhạc bên này an bài một cái Phó tổng tới tiếp đai chính mình có chút bất mãn, nhưng vẫn làm miễn cưỡng ngồi xuống cho chuyện. Tạ lão sư, ta đem lang gia bảng hợp đồng cho ngài mang tới. Châu Khánh Xuân cầm ra bên trong hợp đồng bản mẫu, mỉm cười nói, các c, đại ngộ đều theo chiếu nhân vật chính tiêu chuẩn tới. Ngài chịu biểu diễn này bộ kịch, đây là chúng ta công ty cự đại vinh hạnh. Điều kiện đều là trước tiên nói hảo, Tạ Ngạn Quân chỉ đơn giản xác nhận một bên, liền tìm kiếm khởi cần phải ký tên địa phương, nói, đã gọi ta tới ký hợp đồng, xem ra là chuẩn bị muốn mở máy. Châu Khánh Xuân nói, đối, dự tính tháng sau đầu tháng khởi động máy, đến lúc đó chúng ta sẽ trước tiên một tuần cùng ngài liên hệ. Tạ Ngạn Quân kẽ những mày, nói, như vậy nhanh, nhưng ta nghe người ta nói hứa chân bệnh. Hắn là muốn muộn chút thời gian lại vào tổ sao? Châu Khánh Xuân nghe nói như thế, trầm mặc chỉ chốc lát, gian nan cười nói, "Ách, hứa chân có khả năng không đợi kịp này bộ kịch quay trụ. Chính tính toán tại trên hợp đồng ký tên tạ ngạn quân lập tức ngừng bút. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, mặt lạnh nhìn hướng Châu Khánh Xuân, nói, "Cái gì ý tứ? Kiêu nhân vật chính ai diễn?" Châu Khánh Xuân bị hắn thấy có chút run rẩy, nhưng là này loại chuyện không có khả năng giấu được, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, "Tạ lão sư, cái này, chúng ta cũng rất khó khăn, hứa chân bệnh đến tương đối nghiêm trọng." nghiêm trọng các ngươi sẽ không chờ hắn chữa khỏi lại chụp sao? Tạ Ngạn Quân trực tiếp quẳng xuống tay bên trên bút máy, kêu lên, hắn không tại, các ngươi chụp cái cái gì kính? Châu Khánh Xuân không ngờ tới hắn lại đột nhiên báo nổi, vội vàng nói, Tạ Lão sư, ngài nghe ta giải thích cho ngài. Nghe người, người thân thể xuất hiện vấn đề, là chúng ta ai cũng không có cách nào đoán trước. Lang gia bảng này bộ kịch chúng ta đã trải qua chuẩn bị rất lâu, hiện tại đạo diễn, diễn viên đều cố ý chống ra đương kỳ đến, nếu như vẫn luôn không mở máy, chúng ta cũng rất khó cùng đại gia giao phó. Kẹt kẹt, hắn lời còn chưa dứt, Tạ Ngạn Quân trực tiếp lôi kéo cái ghế. Không nói hai lời, đứng dậy liền đi. Châu Khánh Xuân thoáng cái ngây ngẩn cả người. Này cái gì tình huống? Nhân vật chính không phải hứa chắn liền không diễn? Hắn ngu ngơ nửa ngày, liền vội vàng đuổi theo, nói: "Tạ lão sư, ngài nghe ta nói, này chuyện là sẽ không ảnh hưởng làng gia bảng chế tác, chúng ta cố ý tìm người tới cứu trợ." Tạ Ngạn Quân khoát khoát tay, nửa bước không ngừng, nói: "Ngươi không cần nói, này kịch ta không tiếp." Châu Khánh Xuân chỉ cảm thấy đầu vang long ngọng, hắn tay bên trong nâng hợp đồng, lo lắng nói: "Tạ lão sư, ngài có ý kiến gì ngài nói với ta, đều dễ thương lượng." "Tạ lão sư" Ta còn hy vọng về sau có cơ hội tiếp tục cùng ngài hợp tác đâu, ngài xem, ta đem hợp đồng bản mẫu đều lấy ra. Tạ Ngạn Quân lạnh lùng nói, vậy ngươi lại đem đi đi. Châu Khánh Xuân, hai người một đường nói, một đường theo phòng khách đi tới thang lầu gian. Đinh, một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở ra, Tạ Ngạn Quân trực tiếp đi vào trong đó, mà Châu Khánh Xuân lại bị hắn người đại diện cấp ngăn lại. Tạ lão sư, ngài chờ một chút. Châu Khánh Xuân liền vội vàng đem cửa thang máy để lại, tiêu lên, có cái gì làm được chỗ không đúng, ngài nói với chúng ta. Đông Nhạc là thật đặc biệt, chờ mong có thể cùng ngài hợp tác. Chúng ta. Tạ Ngạn Quân đứng tại thang máy bên trong, mắt lạnh nhìn hắn, trầm giọng nói, rất rưỡi. Châu Khánh Xuân. Vào lúc ban đêm, Lang Gia bảng Tao ngộ lầm trận đổi rác tin tức tại một cái phạm vi nhỏ bên trong phạm vi bên trong lan truyền nhanh chóng. Lâm Trận Đổi Rác cái này chuyện mặc dù buồn nôn, nhưng tại giới văn nghệ kỳ thật nhiều lần phát sinh, một ít không liên quan trong vòng nhân sĩ đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc, cũng không có làm làm là cái gì đặc biệt yêu thích chuyện, bất quá chỉ là cái bình thường đề tài nói chuyện mà thôi. Nhưng mà, làm Lang Gia bảng tác giả Hạ Thanh biết cái này chuyện lúc, lại chỉ cảm thấy ngũ lôi loành đỉnh nổi giận đến khó có thể tin. Nàng hơn nửa đêm nâng điện thoại di động gọi tới ban công bên trên, vội vã không nhịn nổi bấm đông nhạc bên kia điện thoại. Mai trưởng Tô không khỏi hứa chăn tới diễn. Hà Thanh một mặt khó có thể tin, kêu lên, "Này cái gì tình huống? Ai có thể giải thích cho ta một chút?" Thân thể nguyên nhân? Thân thể nguyên nhân các ngươi sẽ không chờ hắn thân thể được rồi lại chủ sao? Ta cường điệu một lần nữa, "Ta là hướng về phía hứa chăn mới đem bản quyền cấp các ngươi đông nhạc, ta không phải là vì tiền." "Không được, không có khả năng. Nhất định phải là hứa chăn." "Đổi ai đều không được." Ta biết hợp đồng bên trong không viết, nhưng ngươi cho rằng chỉ có pháp luật đường tắt có thể giải quyết sao? Nửa ngày, Hà Thanh hung hăng cúp điện thoại, trực tiếp mở ra với bác. Ta Cố Tình gây sự. Hảo, nói hay lắm, ta hôm nay cũng phải làm ngươi xem một chút cái gì gọi là Cố Tình gây sự. Chương 271, bác bỏ tin đồn. Chương 271, bác bỏ tin đồn. Chương 271, 271, bác bỏ tin đồn. Năm trước ngày 25 tháng 8, tại Lư Giang thành, ta lần đầu tiên thấy được Hứa chân. Hắn lúc đó tại nên khách tùng truyền hình diễn phát đại sảnh bên trong, mặc một bộ đơn giản áo sơ mi trắng. Anh Tư trội hơn, mặt mày như vẽ. Ta ngồi tại đài bên dưới, nhìn hiện trường kia sáng huỳnh quang đèn đánh ở hắn trên người, hoàng hôn gian, lờ mờ thấy được cái kia kim lang thành sáng ngời nhất thiếu niên. Khuya hôm đó, Hà Thanh tại chính mình vây bác tài khoản bên trên phát biểu một thiên trường văn. Nàng theo lang gia bảng quyết định truyền hình điện ảnh tan ra bắt đầu nói về, rằng khi chính mình mới gặp hứa chăn lúc kinh diễm. Đối với hắn xuất sắc diễn kỹ chân kinh, cùng với khi nhìn đến Chu Du ôm chết lúc khóc ròng ròng. Hà Thanh lúc này quyết định đem truyền hình điện ảnh bản quyền giao cho Đông Nhạc, cũng thân tự tham dự lang gia bảng kịch bản cải biên. Nàng thay vào hứa chân hình tượng, đối nguyên tắc tiến hành nhiều chỗ sửa chữa, nhu cầu làm được nhân vật cùng diễn viên độ cao thống, bốn đây là một bộ chân chính vì hạn chế tạo riêng kịch bản. Hà Thanh Em thay nói, ngôn ngữ tinh tế, nguyên tắc tác giả đối với này bộ kịch trở mong, ước mơ cùng tự hào sôi nổi giấy bên trên. Toàn văn không có bất kỳ cái gì quá khích ngôn luận, càng không có châm đối với bất kỳ người nào lên án. Nàng chỉ là tại văn chương cuối cùng, đột ngột viết xuống như vậy một đoạn văn, nhưng mà vừa mới biết được, nửa năm này tới trải qua bất quá là ta làm một trận di thiên đại nộ. Đông nhạc truyền hình điện ảnh cuối cùng định ra nhân vật chính cũng không phải là hứa chăn. Nguyên lai, like, một câu khinh phiêu phiêu nhà tư sản lợi ích thật có thể dễ dàng mà đào đi nhân vật linh hồn. A, là ta quá ngây thơ. Hà Thanh viết xong này thiên văn chương thời điểm, thời gian đã đến dạng sáng 3 giờ. Nàng biết chính mình đã đem truyền hình điện ảnh cải biên quyền bán mất, không có quyền nhúng tay tuyển diễn viên công việc. Nàng cũng biết như vậy làm sẽ đem chính mình thanh danh bôi xấu, đến mức ảnh hưởng đến kế tiếp mặt khác tác phẩm bản quyền bán ra. Nhưng lại tỷ không quan tâm. Văn nhân tự có văn nhân ngạo cốt, tỷ không có thèm các ngươi này mấy cái tiền bận. Hà Thanh đem này điều vây bắt phát ra ngoài sau, đồng thời liên lạc một số cái ma kết tinh hảo, tự truyền thông người, cương vòng đại về, tự móc tiền túi, thế muốn đem cái này sự nháo đại, tha rằng về sau không lan lụt, người người kêu đánh, ta cũng nuốt không trôi này khẩu khí. Hà Thanh không phải cái gì đại về, nàng này thiên giải văn phát ra ngoài sau, đi qua một buổi tối lên men, chỉ có một ít sách phấn chạy đến đông nhạc truyền hình điện ảnh trang ép đi chửi mẹ, kết quả lại bị đông nhạc bộ phận ti a dễ như trở bàn tay đè xuống. Châu Khánh Xuân nghe thủ hạ người báo cáo lúc này, mặc dù đối Hà Thanh hành vi thực nổi nóng, nhưng cũng không có như Hà đệ bụng sách phấn không hài lòng bên sản xuất tuyển diễn viên tình huống quá phổ biến, này căn bản cũng không gọi chuyện này. chờ điểm thời điểm phim truyền hình phát sóng, này đó người còn là biết một một bên mắng một bên xem, cũng không ảnh hưởng một bộ kịch thành tích. nhưng mà làm hắn vạn không nghĩ tới chính là, ngắn ngủi mấy giờ lúc sau, cái này chuyện ngay tại mạng bên trên càng nháo càng lớn, cục diện một đường đi hướng mất không chế. 8 giờ sáng, Hà Thanh mua những cái đó marketing hảo lần lượt bắt đầu phát lực, lâm trận đổi rác sự kiện kéo dài ấm lên. rất nhanh, Hứa Trân phấn ti nhóm liền biết cái này chuyện, thịnh nộ Hạ phấn ti trực tiếp đem Đông Nhạc Trang ép cấp xóa bạo. Sự tình hết hạn đến nơi đây, kỳ thật đều còn có thể nói là đông nhạc nội bộ sự kiện. 8 giờ sáng nửa mở cuộc họp sớm thời điểm, Châu Khánh Xuân còn tại chiếu nguyên kế hoạch cùng đám người thương thảo lang ra bảng khởi động máy các hạng công việc. Kết quả xe mới vừa mở một nửa, hội nghị phòng bên trong điện thoại thanh âm nhắc nhở liền liên tiếp vang lên. Châu Khánh Xuân nhíu nhíu mày, vốn còn muốn nhắc nhở đám người lúc họp đưa di động điều đến yên lặng. Nhưng mà một lát sau, những cái đó xem điện thoại di động người lại một cái cái ngẩng đầu lên, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Châu Khánh Xuân. Mắt bên trong thần sắc, nói không rõ là xem thường còn là buồn nôn. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Châu Khánh Xuân nhìn chung quanh, nhìn này đó người ánh mắt chỉ cảm thấy trong lòng có chút run rẩy, nhịn không được hỏi. Châu Giám Đốc, cái này sẽ, hoặc là còn là trước mở ra cái khác đi. Bên cạnh hắn một cái bộ trưởng đưa điện thoại đưa cho hắn, nói, Hoàng Chí Tín vừa rồi phát về bác. Châu Khánh Xuân nghi hoặc tiếp nhận hắn điện thoại di động vừa nhịn, chỉ thấy, ngay tại vừa rồi, Hoàng Chí Tín dùng chính mình quan phương chứng nhận về bác ban bố một cái tin tức. Trinh trọng tuyên bố. Hoàng Chí Tín Tiên sinh chưa hề xác nhận muốn tại Đông Nhạc Truyền Hình Điện ảnh kế hoạch quay phim truyền hình lan ra bảng bên trong biểu diễn nam số 1 Mai Trường Tô một góc. Trước đây cùng Đông Nhạc Truyền Hình Điện ảnh toàn bộ bạn bạn nhằm vào đều là kịch bên trong mặt khác nhân vật. Gần đây có bộ phận mạng lưới người sử dụng tại xã Giao Bình Đài bên trên ác ý giải nhằm vào Hoàng Chí Tín Tiên sinh không thật ngôn luận đã đối Hoàng Chí Tín Tiên sinh cá nhân hình tượng tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Bên ta đem bảo lưu truy cứu trách nhiệm hết thê pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Xem hết này điều tuyên bố Châu Khánh Xuân chỉ cảm thấy đầu gõ ông một tiếng, tựa hồ có một thanh trọng truy đập vào chính mình Thiên Linh cái bên trên. Bác bỏ tin đồn. Tích cái gì dao? Ngươi mẹ nó chính mình chủ động tìm tới cửa một hai phải diễn mai trường tu, các loại uy bức lợi dụ, làm cho ta trực tiếp đem hứa chăn cấp làm mất lòng, hiện tại ngươi trở tay đến rồi một chiều bác bỏ tin đồn. Ta thích ngươi thân nương, nay sẽ là thật không mở nổi. Châu Khánh Xuân không nói một lời, mặt đen bước chân vội vàng chạy ra hội nghị phòng 4. Vừa rồi về bác là như thế nào chuyện? Hắn cầm di động, cưỡng chế lửa giận, kêu lên, ta nhất định phải được đến một lời giải thích. Xin lỗi Châu tiên sinh, đầu bên kia điện thoại, Hoàng Chí Tín người đại diện nói. Lang ra bảng này bộ kịch trí tín sẽ không suy nghĩ thêm, cảm ơn ngài thịnh tình mời. Kế tiếp còn có cái gì mặt khác sự tình ngài tại liên lạc với ta, biết ngài hiện tại đại khái bề bộn nhiều việc, ta liền không chậm trễ ngài thời gian. Tút tút tút. Nghe điện thoại di động ống nghe bên trong vang lên âm thanh bận, Châu Khánh Xuân mắt tối sầm lại, suýt nữa không tại Châu ngã tại mặt đất bên trên. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, bất quá chỉ là nguyên tắc tác giả phát như vậy một thiên vẽ bác mà thôi, chỉ cần không để ý tới nàng, qua mấy ngày nhiệt độ cũng liền hàng đi xuống, căn bản sẽ không hành hưởng phim truyền hình tiên phát. Hoàng chí tín vì cái gì cứ như vậy cấp liền nhận túng? Hắn như vậy một trợ giúp, cái này chuyện nhiệt độ ngược lại cao hơn, cái này khiến công ty bên này như thế nào kết thúc? Làm lang ra bảng này bộ kịch như thế nào kết thúc? Mà cùng lúc đó, Hoàng chí tín bên này cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem đông nhạc người cấp an sống nuốt tươi. Hắn đương nhiên không thể nói chính mình là bị Trần Chính Hạo uy hiếp, đến mức bị ép nhận thua. Lúc này phát bác bỏ tin đồn với bác, bất quá là kịp thời dừng tổn hại, vãn hồi một chút chính mình công chúng hình tượng mà thôi. Tình huống thật đến cùng như thế nào? Vòng tròn bên trong người nhất thanh nghị sợ. Hoàng Chí Tín chính là thật hạ thủ đi đoạt Tân Nhân kịch bản, vì gia tăng thẻ đánh bạc, hắn còn cố ý đi liên hệ đài truyền hình tới đặt mua, này làm sao giấu được? Mặc dù chuyện tương tự như vậy rất nhiều người đều làm qua, nhưng Hoàng Chí Tín không chỉ có làm không muốn mặt chuyện, còn không có cướp được nhân vật, bị người chọc cuộc sống mắng một đêm, cuối cùng sám xịt bác bỏ tin đồn, chủ động nhận túng, lớp vải lót mặt mũi ném đi cái không còn một mảnh, này loại thích nghe ngóng sự tình đám người như thế nào bỏ qua, ngắn ngủi mấy cái giờ bên trong, Hoàng Chí Tín này một chuỗi công tích vĩ đại ngay tại vòng tròn bên trong thêm mắm thêm muối truyền đi xôn xao. Trở thành giới văn nghệ bên trong mới nhất cho cười. Chương 272, theo căn ni bên trên giải quyết vấn đề. Chương 272, theo căn ni bên trên giải quyết vấn đề. Chương 272, theo căn ni bên, bên trên giải quyết vấn đề. Sự tình phát triển đến này một bước, đã vừa xa khỏi châu Khánh Xuân xử lý năng lực. Đông Nhạc sau lưng nhà tư sản giao cho hắn hai nhiệm vụ, một là đem cùng hoàng trí tín hợp tác thỏa đàm, hai là đem hứa chân hảo Trần An. Hiện giờ, này hai nhiệm vụ đều đã thất bại đến triệt triệt để để sạch sẽ. Không thể không nói, làm được tương đương xinh đẹp. Nhậm chức không đủ một tuần lễ. Châu Khánh Xuân liền đẩy bụi đất lăn xuống cương vị, tao ngộ trước giờ chưa từng có tốc độ ánh sáng thôi giữ chức vụ. Thậm chí hắn phó tổng quản lý trong phòng làm việc đồ vật còn không thu nhặt lêu loắt. Nghiệp vụ năng lực mạnh, làm người ta nhìn mà than thở. Ngay tại lúc đó, tại mạng bên trên, ngay tại Hoàng Chí Tín bác bỏ tin đồn về Bắc Phát ra ngoài sau không bao lâu, hứa chân tao ngộ lầm trận đột rắc cái này chuyện bắt đầu lấy một cái tốc độ kinh người kéo dài lên men. Lần lượt có mấy cái phấn ti quá ngàn vạn công chúng nhân vật phát hà thành kia điều về Bắc. Trong đó, Hoàng ngu thái tử ra từ hạ vũ đầu tiên phụ mệnh hạ chẳng, tại mạng bên trên kêu gọi Lang ra bảng chuyện không rõ chân tướng, không đánh giá, nhưng là tiểu hứa đồng học muốn hay không suy tính một chút tới hoàn ngu. Này điều về bác như là mở ra một cái quỷ dị chốt mở, các đạo nhân mãnh như ong vỡ tổ bừng lên. Đã từng tại thiên hạ đệ nhất đao bên trong cùng hứa chăn có quá hợp tác dù mi cũng là hoàn ngu người, mấy phút đồng hồ sau, nàng lập tức phát từ hạ vũ kêu gọi với bác, lặp lại hỏi một lần, muốn hay không suy tính một chút hoàn ngu. Mà Bích huyết kiếm kịch tổ cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp dựa vào Hương Giang ảnh nghiệp quan phương tại khoản kêu gọi, muốn hay không suy tính một chút chúng ta Hương Giang ảnh nghiệp. Có quan phương tại khoản mở đầu các đại công ty giải trí lập tức đội hình chỉnh tề tại về bắc bên trên hứa chăn, hỏi hắn muốn hay không suy tính một chút nhà mình công ty. đến làm ngày buổi tối lúc, công ty giải trí tranh đoạt hứa trăn từ điều liền đã dần dần bỏ lên trên hot seat ở bảng. hơn nữa này một lần, là thật không có công ty trợ lực. bởi vì hắn công ty là lần này hot seat ở người bị hại, ước gì cái này chuyện sớm một chút đi qua đồ bốn. đương nhiên, này loại cách không kêu gọi bất quá chỉ là vui lùa mà thôi, sao nóng lên nhiệt độ, cũng không có quá nhiều ý nghĩa thực tế. chân chính đối hứa trăn hưng thú người đều trực tiếp tại âm thầm bên trong cùng hắn bàn bạc. mi tỷ ta còn không có giải ước đâu, ách, ta cũng không biết, đi một bước xem một bước đi. Pháp Vân tự bên trong, Hứa Trăn Tựa ở đại điện bên ngoài đá trắng rào chắn bên trên, một mặt bất đắc dĩ nói, Mi Tỷ, ta biết Hoàn Ngu vẫn luôn hoan nghênh ta, cảm tạ Hoàn Ngu nâng đỡ, nhưng là hiện tại ta còn không có ý định đi. Lang ra bảng, không biết sẽ như thế nào, đều là Tiểu Ca tại liên hệ, hiện tại công ty bên kia điện thoại ta đều không tiếp. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại đánh xong, Hứa Trăn thu hồi điện thoại đến, nhịn không được thở dài. Vừa rồi điện thoại là Yu Mi đánh tới. Vì nàng sợ tại hoàn cầu giải trí làm thuyết khách. Từ khi Châu Khánh Xuân hôm đó đi sau, Hứa Trân liền phát hiện chính mình tại vòng bên trong không giải thích được hỏa Gần nhất 2 ngày nay tìm đến hắn công ty giải trí cực kỳ nhiều. Trước đó Tam Quốc nhiệt bá thời điểm, này đó công ty tới đảo chân tường vẫn chỉ là mịt mờ đảo. Hiện tại ra này việc chuyện ám đảo trực tiếp liền biến thành ăn cướp trắng trợn. Hứa Trân trước đó cũng không biết chính mình tại này đó công ty mắt bên trong thế mà như vậy có thị trường. Ta chính là cảm ơn các ngươi. Bất quá hắn mặc dù cảm nhận được các nhà công ty thành ý, nhưng không có lập tức quyết định muốn đi. Nguyên nhân rất nhiều một là này đó công ty bản chất thượng cùng đông nhạc cũng không có gì khác nhau bọn họ sở dĩ coi trọng chính mình là tưởng lấy chính mình làm lưu lượng bọt biển tới kiếm tiền này cùng hứa chăn muốn hảo hảo diễn kịch dự tính ban đầu đem vi phạm hai là bởi vì thái thực tiễn kỳ thật vẫn luôn đối chính mình rất tốt đông nhạc chỉ là một nhà lợi ích điều khiển bình thường ảnh thị công ty nhưng thái tổng bạn nhân lại là cái người chủ nghĩa lý tưởng hứa chăn lúc trước bởi vì thái tổng thành tâm mời mà ký kết đông nhạc hiện giờ là đi hay ở cũng phải nhìn thái tổng thái độ trước mắt thái tổng chính tại gia tộc xử lý tang sự Về sau công ty sẽ như thế nào kinh doanh cũng còn chưa biết, hứa chăn không có khả năng tại này cái thời gian điểm đi người vô luận như thế nào, hắn tóm lại còn là muốn theo thái tổng bản nhân giáp mặt tâm sự mới quyết định muốn. Mấy ngày trong chớp mắt, ngày 27 tháng 1 ngày ngày, đúng lúc là âm lịch giao thừa, pháp vân tự bên trong chiếu lệ cũ muốn cử hành long trọng cầu phúc pháp hội. Ngày thứ hai, nơi đó sẽ có rất nhiều cư dân chạy tới miếu bên trong tới đốt đầu hương. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị rất nhiều, khắp nơi đều là mang mang lục lục cảnh tượng. Bất quá, này đó sự tình cũng không cần hứa chăn đung tay. Hắn hiện giờ chỉ là nơi này một người khách nhân mà thôi. Buổi sáng 7 giờ, luyện công buổi sáng kết thúc. Hứa Chân chính tính toán đi chai đường ăn cơm, đã thấy cách đó không xa, một cao một thấp hai cái thân ảnh mập mạp chính tại sư tiếp khách người dẫn dắt hạ, hướng chính mình vị trí đi tới. Hắn tập trung nhìn vào, không khỏi nao nao. Đây là Thái tổng cùng Tiểu Phong. Hai người bọn hắn sao lại tới đây, hơn nữa sớm như vậy. Cách đó không xa, Thái Thực Tiễn nhìn thấy Hứa Chân, ý cười đầy mặt phất phất tay. Hắn trên dưới đánh giá Hứa Chân một phen, chỉ thấy Hứa Chân đứng tại cửa đại điện đài cao bên trên người mặc một bộ rộng lớn quần áo luyện công, Hàn Phong bên trong, lờ mờ có thể thấy được hắn dáng người thẳng tắp, thân hình cực kỳ gầy gò. Thái thực Tiễn không khỏi có chút bận tâm, hứa chân có phải thật vậy hay không ngã bệnh? Cho dù không bệnh, gầy thành như vậy, có phải hay không cũng hẳn là hảo hảo dưỡng dưỡng. Nhưng mà một giây sau, đã thấy, gầy gò như chút hứa chân một tay chống đỡ đá trắng lan can, linh xảo một cái xoay người, trực tiếp theo khoảng 3 mét đài cao bên trên nhảy xuống, vững vàng rơi vào mặt đất bên trên. Thái Thư Tiễn, ân. Gầy là gầy điểm, nhưng là còn giống như rất khỏe mạnh bốn. Ba người đi tới một gian phòng trà bên trong, Hứa Trân vì bọn họ chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm. Thái Thực Tiễn có chút hiếu kỳ quan sát một chút phòng bên trong bề biện, nhìn thấy góc bên trong trưng bày một cái bàn thờ Phật, không dám lốm mãng, liền vội vàng tiến lên xá một cái. Hứa Trân mỉm cười, nói: Thái tổng, Tiểu ca, An Tuyết Hảo. Thái Thực Tiễn quay đầu, thẹn thùng cười cười, nói: Ân, An Tuyết Hảo. Hứa Trân không nhanh không chậm cấp trước mắt hai người châm trà, cũng không có vội vã mở miệng nói chuyện. Thái Thực Tiễn do dự, rốt cuộc mở miệng nói: A Trân à, Thái thúc chuẩn bị cho ngươi một phần năm mới lấy vật. Nói xong hắn theo trong cặp công văn lấy ra một cái màu lam nhạt cặp văn kiện đến đưa cho hứa trăn hứa trăn tiếp nhận cặp văn kiện cười nói thế mà còn có lễ vật như vậy tốt cảm ơn thái thuốc nói xong hắn mở ra kia phần văn kiện lật ra vừa nhìn trong mắt đống nhiên co rụt lại hứa trăn thoáng túi lầu xuống tựa hồ nghĩ muốn đem tay bên trong văn kiện nhìn càng thêm rõ ràng chút tay bên trên lật giấy động tác càng ngày càng chậm nửa ngày hắn ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn thái thực tiễn ha ha ha thái thực tiễn nhìn hứa trăn một mặt mộng bức biểu tình thoải mái cười nói thế nào cái này tiền mừng tuổi còn hỉnh nói xong, hắn đáp ý chỉ vào cái kia cặp văn kiện, nói, ngươi tại phía trên ký tên, lang ra bảng truyền hình điện ảnh cải biên quyền chính là thuộc về ngươi cá nhân. chính mình cầm tại tay bên trong, tùy tiện chụp, muốn làm sao chụp liền như thế nào chụp, không ai giành với ngươi. nghe được này phiên lời nói, Hứa Trân chỉ cảm thấy toàn bộ người có chút trống váng. này không phải mai trường tô này cái nhân vật hợp đồng, mà là lang ra bảng truyền hình điện ảnh cải biên quyền. này, này sai hết bao nhiêu tiền a? Hứa Trân cầm kia phần văn kiện, ngơ ngác hỏi, đông nhạc chịu bán sao? Thái Thực Tiên nói, chịu a. Nói cho cùng cũng là vì tiền sao? Hơn nữa gần nhất ra này việc chuyện, Đông Nhạc Kỳ thực hiện tại cũng không nghĩ chụp này bộ kịch, vừa vặn làm chúng ta nhặt được cái tiền nghi. Hứa Chân chú ý tới Thái Thực Tiễn dùng từ, hắn hơi nghi hoặc một chút nói, "Chúng ta?" Thái Thực Tiễn dần dần thu liễm lại trên mặt tươi cười, nói, "Ta dự định rời đi Đông Nhạc, bắt đầu từ số 0." Nói xong, hắn đoan chính tư thế ngồi, nghiêm mặt nói, "Tiểu Hứa, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao?" Chương 273, Chúc tiết điện thoại. Chương 273, Chúc tiết điện thoại. Chương 273, Chúc tiết điện thoại. Này câu nói vừa ra khỏi miệng, Thái Thực Tiễn chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim bỗng dưng gia tốc. hắn mặc dù đối Hứa Trân tính cách có hiểu rõ, đối chính mình thành ý cũng có lòng tin, nhưng sự đáo lâm đầu, còn là muốn. Một giây sau, Hứa Trân khép lại tay bên trên cặp văn kiện, không chút do dự đưa ra chính mình đáp án. Thái Thực Tiễn ngẩng đầu lên, chính đối mặt một đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời. Ha ha, ha ha ha. đã qua bất hoặc chi niên Thái Thực Tiễn tuốt miệng, cười đến vô cùng thoải mái. hắn chỉ cảm thấy một tháng để pháp vân tự bỗng nhiên thay đổi đến vô cùng ấm áp, xuân về hoa nở, ánh nắng tươi sáng. Gió theo góc cửa sổ bên trong xuyên vào, thổi qua phòng trà bên trong dạ hoa, không hiểu mang đến một cố điểm hương hương vị. Ai, mơ mơ hồ hồ làm nửa đời người, tóm lại vẫn là có người tán thành ta a. Một lát sau, hắn mím môi một cái, nói, kỳ thật ngươi có thể không cần cứ như vậy cấp đáp lại. Ta trước cùng ngươi giảng một chút ta ý nghĩ. Nói xong, Thái Thực Tiễn Đoan chính thái độ, nghiêm túc nói, cùng lúc mới thành lập Đông Nhạc thời điểm đồng dạng, ta ý nghĩ rất đơn giản, chuyên chú tác phẩm, là một cái hảo truyền hình điện ảnh kịch xuất phẩm công ty. Nhưng lúc ấy ta không có cái gì nhân mạch, cũng không tiền gì. Cho nên lục tục kéo một chút tư bản lên xe, nghĩ muốn cho bọn hắn mượn tới trụp chính mình kịch. Nói đến nơi đây, Thái Thực Tiễn tự giễu cười một tiếng, nói, sau đó sự thật chứng minh, ta quả nhiên vẫn là không cái này cổ tay. Hiện tại đi, ta cũng nghĩ thông, không cầu đại phú đại quý, cũng không cầu trở thành cự ngạc, ta liền kéo ban tử quay phim, một bước một cái dấu chân đi lên phía trước, làm chính mình muốn làm, cũng có thể làm chuyện. Mặt khác đầy đất lông gà ta xử lý không tốt, cũng lười đi làm này đó. Thái Thực Tiễn nhìn hướng Hứa Trăn, ngượng ngập chê cười nói, ngươi nếu là nguyện ý cùng Thái Thúc đi đâu? này hai năm thái thuốc liền chuyên môn cho người quay phim, chú đến hảo ta ăn thịt, chú không tốt hai nhà chúng ta liền hút cháo. Nói xong nói xong, thái thực tiễn dần dần có chút trột dạ, càng nói thanh âm càng thấp, nói, không sai biệt lắm cũng chính là cái xưởng nhỏ dán hộp diêm sinh ý đi. Mà cùng lúc đó, lưỡi chân ánh mắt lại đã dần dần phát sáng lên, khó có thể tin nói, thái thuốc, thật sao? Chuyên môn cho ta quay phim, thái thực tiễn mở ra, nói, a, ân, ta lại như vậy nghĩ. Theo lang gia bảng bắt đầu tính lên, tối thiểu đầu ba bộ đi, chuyên môn chụp người. Dù sao ta tạm thời cũng không có tiền nhàn rỗi làm đừng. Hứa Chân Đoan chính chính mình tư thế ngồi, nghiêm trang nói, "Thái tổng, ta cần phải một phần ký kết hợp đồng." "Ha ha ha ha ha." Thái Thực Tiễn đưa tay vỗ hắn bả vai, cười to nói, "Ai nha, đứa nhỏ ngốc, không ký kết à về sau ngươi làm ta đối tác." Ba người liền lời này để tài Hàn Huyên chỉnh chỉnh một buổi sáng. Theo lý niệm đến quy hoạch, theo đầu tư đến bảo người. Trong đó đa số chủ đề hứa chân không chen lời vào cũng không có ý định cắm. Người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện, hắn liền phụ trách thành thành thật thật quay phim. Làm tốt cái này chưa tới công ty bề ngoài đảm đương. Ngay tại thái thực tiễn cùng tiểu phong bởi vì công ty mới kêu cái gì tên tranh đến mặt đỏ tới mang thai thời điểm, hứa chân quay đầu, nhìn góc cửa sổ bên ngoài bầu trời xanh thẳm, chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp khói mù quét sạch xanh xanh Hắn hơi nhếch mép môi lên cười, đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Từ nay về sau, ta muốn làm một cái chân chính đại trụ tử. Đầu tiên bước đầu tiên chính là cướp đạp thực địa chủ hào lang ra bảng, đánh hảo cái này công ty mới thành lập sau thương thứ nhất. Ngay tại hai béo một gầy ba người tại miếu bên trong quy hoạch chính mình rộng lớn tiền đồ lúc, Kinh thành bên này, chính tại một nhà khách sạn nằm sau bên trong mở niên hội Đông nhạc truyền hình điện ảnh lại bao phủ tại trước giờ chưa từng có cái bóng bên trong. Tại trang rất nhiều người đều biết được một tin tức, bọn họ lao động sự trưởng Thái thực tiễn có thể muốn đi ra ngoài, đưa ra thị trường đêm trước đau mất chủ tướng. Đây đối với Đông nhạc tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Rất nhiều vừa tới không lâu tân nhân cảm thấy cái này chuyện không thể tưởng tượng, nhưng một ít lao nhân lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Đông nhạc truyền hình điện ảnh cho đến tận này thành lập 8 năm, mâu thuẫn là từng bước một tích lũy, công ty phát triển càng ngày càng tốt. Thông qua ném đầu tư bỏ vốn, cổ quyền đổi thành các loại thủ đoạn, lấy được một loạt tài nguyên, quy mô dần dần mở rộng. Nhưng cùng lúc đó, cũng dần dần vi phạm với lúc mới thành lập, lúc dự tính ban đầu. Thái thực tiễn đề án tại cuộc họp bên trên càng ngày càng khó lấy thông qua, công ty tự chế kịch danh tiếng cũng bắt đầu một đường đi thấp. Năm trước công ty ném chuột cổ trang đại kịch hậu cung bí sử thu được hơn nước phát ủy quyền thu vào, nhưng kịch tập cho điểm lại xưa nay chưa từng có rất phá năm phần, sáng tạo ra đông nhạc lịch sử bên trong một số hạng ghi chép, tiền kiếm hơn nhiều, người lại không vui vẻ. Rất nhiều lao nhân đều có như vậy thể hội. Gen gen gen lúc này, một vị bộ tuyên truyền lão công nhân điện thoại di động vang lên lên tới, hắn cầm lên vừa nhìn, thấy cư nhiên là thái thú tiễn, không khỏi trong lòng xiết chặt, vội vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại. ngồi cùng bàn mấy người khác hai mặt nhìn nhau, chủ tịch chúc tết điện thoại, năm nay chúc tết điện thoại, ý nghĩa có chút không giống nhau lắm a? ngắn ngủi sau mười mấy phút, hiện trường chúc tết điện thoại lục tục vang lên, này đó tiếp vào điện thoại người trở về lúc sau, cũng không nói nội dung điện thoại, liền cúi đầu yên lặng ăn cơm, mặt khác người cũng không không biết xấu hổ tại chỗ hỏi. này một khắc, không khí hiện trường lập tức trở nên khẩn trương lên mặt khác người đã sợ hai tiếp vào điện thoại, không biết như thế nào đối mặt thái thực tiến đảo góc, lại sợ tiếp không đến điện thoại, bởi vì này mang ý nghĩa chính mình không có bị đảo giá trị. không khí khẩn trương dần dần ấm lên. hội trường bên trong xuất sắc tiết mục còn tại tiếp tục, niên hội rút thưởng khâu cũng vẫn tại tiến hành, nhưng lúc này nhiều hơn phân nửa người đều đem chú ý lực tập trung vào chính mình điện thoại bên trên, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. gió thổi báo rông báo sắp đến bốn. mà lúc này tại hội trường một cái rất cao cạnh bàn ăn, tuấn úc quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, nứt miệng, hắn nhìn một chút bàn bên trên đứng thẳng hứa chân hàng hiệu đối một bên lâm gia nói nhắc tới cũng kỳ này tiểu tử vào công ty ba năm thế mà một lần nghiên hội đều không tham gia thượng năm trước là xuân vãn năm trước là tại tam quốc kỳ tổ năm nay được rồi không nói năm nay lâm gia cúi thấp đầu dùng tay tăm cùng bắt bên trong một viên tiểu cả chuôi phân cao thấp thấp giọng nói tổng sư Huynh ngươi nói bọn họ sẽ mang lên hai ta sao tống quốc nháy mắt mấy cái nói ngươi không nhất định ta khẳng định đi lâm gia ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi vì sao tống quốc bật cười nói ngươi ngốc nhạt ta năm nay hiệp ước đến kỳ rằng ta đi một phần tiền không cần bỏ ra. Lâm gia nghe nói như thế, lập tức cảm giác một hồi ủy khuất, nàng cắn môi một cái, ngoan cường nói, nhưng là, nhưng là ta tỷ suất chi phí hiệu quả cũng vẫn được. Ba, Tống Úc trực tiếp đem chính mình điện thoại hướng mặt bàn bên trên hất lên, treo tức cười nói, hai ta muốn hay không đánh cược, nhìn xem ai điện thoại trước vang. Lâm gia lập tức đến rồi tính tình, lập tức theo trong bao nhỏ đem chính mình điện thoại phiên ra tới, lẩm bẩm nói, được à, đánh cược gì? Dương thủ chữ cái sếp tại Tống đang trước. Tống Úc, bỗng nhiên cảm giác muốn xong lại như thế nào chuyện. Reng reng reng hai người còn không có thương lượng xong tiền đánh cược là cái gì? Trung điện thoại di động liền vang lên. Lâm gia cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh Tam Quốc bên trong Chu Du phóng ngựa xanh dưới núi kia chương dĩn soạn, nàng hưng phấn đến kém chút không tại chỗ ngay dựng lên. Lâm gia đắc ý hướng Tống Úc Dương lên điện thoại, cười đến mặt mày con quang. Mà Tống Úc vừa mới vinh vao tự đắc vẻ mặt lập tức sụp đổ. hắn hung hăng siết chặt nằm đấm, khi đến nổi trận lôi đình, hảo ngươi cái lao hứa. Thật thòi ta lấy ngươi làm thân đệ để đối lãi, ngươi chính là như vậy trọng sắc khiên hiếu. Uy, a chan. Lúc này. Lâm Gia đã đem điện thoại nhận, nhỏ giọng nói, an tết tốt, an tết hảo. Đầu bên kia điện thoại, Hứa chân nói, sư tỷ, Thái tổng chuyện ngươi mới đi, ta cái thứ nhất đem điện thoại đưa cho ngươi. Lâm Gia nhịn không được dùng tay bịt miệng lại, gương mặt đằng vẫn luôn đỏ đến bên hai. Miệng nàng bên trong ta đi hai chữ đã vận sức chờ phát động, nhưng mà một giây sau lại nghe Hứa chân nói, sư tỷ, ngươi nhất định vững vàng, tuyệt đối đừng cùng Đông Nhạc trở mặt. Chúng ta bên này thời gian ngắn bên trong không có thích hợp ngươi tài nguyên, Đông Nhạc cái kia mới điện ảnh vợ không sai, nữ chính giả thiết cũng tốt. Hiện tại thời buổi rối loạn ngươi nếu là lưu lại, Đông nhạc nhất định lực phủ ngươi. người ăn trước một năm tiền lãi lại nói. Lâm gia, chương 274, Mai lĩnh cùng Trần gia cốc. chương 274, Mai lĩnh cùng Trần gia cốc. chương 274, Mai lĩnh cùng, cùng Trần gia cốc, bái tạ say mê hồng Trần Minh chủ. hứa chân nói với Lâm gia ăn một năm tiền lãi là có đạo lý. Thái thực tiễn vừa mới bắt đầu tay thành lập công ty mới, chiêu binh mãi mã, phê văn phòng cho thuê, không có một năm nửa năm căn bản xử lý không hết. bởi vậy, đi qua cho tới chưa thương nghị, bọn họ dự định tạm thời thành lập một cái phòng làm việc. Trực thuộc tại cái nào đó ảnh thị công ty kỳ hạn, chuyên chú tiến hành phim truyền hình lang ra bảng chủ bị, quay chụp, phát hành trở tương quan công tác. Chờ qua một đoạn thời gian, giá đỡ đáp đi lên, tài chính đúng chỗ, nhân mã góp đủ, lại tay thành lập ảnh thị công ty. Cho nên nói, hiện tại làm lâm gia tới là không có ý nghĩa, bọn họ cái này gánh hát dòng liền nghệ nhân kinh tế bộ đều không có. Về phần Tống Úc, Tính Vương diễn không diễn? Hứa chăn trực tiếp hỏi. Tống Úc móc móc lỗ tai, một mặt khinh bị nói, lại để cho ta cho ngươi đăng ký. Ta nhưng cùng ngươi nói à, ca gần nhất 2 tháng đều không đăng ký. Ngươi hiện tại khởi động máy ta không rảnh. Hứa Trân nói, yên tâm đi, chúng ta bây giờ cũng không có tiền. Tống Úc, thật đúng là một cái làm người yên tâm đoàn đội. Thái Thực Tiễn tốt xấu làm 8 năm chủ tịch, khẳng định không đến nỗi ngay cả bộ phim truyền hình đều chụp không dạy nổi. Hắn cái gọi là không có tiền, chủ yếu chỉ chính là không biết kim. Hứa Trân ngay từ đầu nghe Thái Thực Tiễn nói, có một khoản tiền không tới vị, coi là chỉ chính là kéo đầu tư, hoặc là tài chính tài sản thay đổi hiện loại hình. Kết quả hỏi một chút mới biết được, Thái Thực Tiễn chỉ là chính mình có một bộ phòng ở treo tại bất động sản môi giới, còn không có bán đi bán ra sản lấy tiền kế hoạch quay phim truyền hình nghe vào không hiểu chỗ sót nhưng mà làm hứa chân biết được thái thực tiễn dự định mua chính là một bộ ở vào kinh thành tây bắc khu vực lân cận hai đại đỉnh tiêm học phụ xong học khu trùng tu sạch sẽ vườn hoa hạ võ xếp đua biệt thự mang xong chỗ đậu xe lúc hứa kẻ nghèo hèn chăn đến nháy mắt bên trong lại thu liễm lại chính mình giá rẻ đồng tình tâm ha ha hắn vụng trộm lục soát một chút này một phòng nhỏ chỉ ít có thể đem tuyệt đại song tiêu chuột hai lần đây chính là nhà tư bản a sáu tết mùng tám hứa chân chính thức cùng đông nhạc truyền hình điện ảnh giải quyết thích nghe ngóng bắt được hơn 800 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng thật đáng tiếc, hắn này 800 vạn tại tay bên trong còn không có che nóng hổi, Thái Thực Tiễn cùng Tiểu Phong liền lôi kéo hắn thành lập lang gia các phòng làm việc, này bút tiền cũng thuận lý thành chương trở thành lang gia bảng giai đoạn trước đầu tư một bộ phận. Hứa Chân xem trong tay hiệp ước văn kiện, im lặng ngưng nghẹn. Hắn biết Thái Thực Tiễn là đang vì hắn cân nhắc, đầu tư kế tiếp mới có thể có chia. Nhưng là, vì cái gì bận tăng đều là thoát khỏi không xong cái này bận chứ đâu? Phòng làm việc tạm thời treo tựa vào hoàn cầu giải trí kỳ hạ. Sợ dĩ lựa chọn hoàn ngu Dĩ nhiên không phải bởi vì hoàng ngu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn ký hứa chăn chấp niệm có tác dụng, mà là bởi vì thái thực tiễn cùng này ra công ty chủ tịch có nhất định quan hệ cá nhân. Lúc trước quay chụp thiên hạ đệ nhất đao thời điểm đông nhạc có thể mời đến hoàng ngu nhất tỷ zu năm trước chụp liệt ảnh thời điểm hoàng ngu có thể mời đến đông nhạc lâm gia, đều là bởi vì hai người quan hệ coi như hữu hảo. Phòng làm việc thành lập cùng ngày, hoàng ngu chủ tịch từ hán cô ý cử hành một trận long trọng tiệc rượu, dùng để hoan nên thái thực tiễn hứa chăn chờ lang gia các phòng làm việc người gia nhập liên minh. Mặc dù hai bên chỉ là ngắn hạn quan hệ hợp tác, nhưng có này một lần hương hòa tình, ngày sau liền xem như chiến hữu, quan hệ khẳng định so với bình thường công ty giải trí chi gian thân mật hơn. Hoàng Ngu chủ tịch từ hẳn là cái thực có khí chất trung niên xoay thúc, mặt mày khí khái hào hùng, hình dáng thâm thúy, 185 tả hữu vóc dáng càng làm cho hắn nhìn qua hạng giữa bầy gà. Nếu để cho hứa Chân Tới đánh giá, hắn nhi tử từ hạ Vũ kỳ thật không có hắn lớn lên hảo, đầu tiên khí chất thượng liền thua một mạng lớn. Nhà Minh lãnh đạo thái thực tiễn đứng tại nhân gia trước mặt, tỏ ra lại thấp, lại béo, lại đen, lại chọc, quả thực vô cùng thê thảm. Thái Thực Tiễn đương nhiên cũng đối với chính mình hình tượng có thanh tỉnh nhận biết. Bởi vậy, hắn mỗi lần đi tìm Từ Hãn mời rượu, đều kéo Hứa Chăn cùng đi, cố gắng dùng nhà mình Tiểu Hải Nhi tới cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Ha ha, lần đầu gặp vợ, Từ Hãn nhìn thấy Hứa Chăn, thái độ hòa ái cùng hắn nắm tay, cười nói, ngươi kia ngày tại Liệp Ảnh kịch tổ khách mời đoạn ngắn ta thấy được, chính là Dạ Vũ Cầu Đá kia đoạn. Cầm lên liền diễn, còn có thể diễn như vậy tốt, quả thực quá lợi hại. Ta về sau nhiều lắm làm hạ Vũ cùng ngươi thỉnh giáo mới lạ. Hứa Chăn thực có lễ phép khách khí với hắn hai câu, nói chuyện phiếm không khí vô cùng hài hòa. Nhưng mà trò chuyện một chút, Từ Hãn quanh co lòng vòng, lần nữa đem đề tài dẫn tới khách mời đi lên. Các ngươi phòng làm việc mới vừa thành lập, Lang ra bảng còn không có khai mạc, Từ Hãn có chút hăng hài nói, thừa dịp này đoạn thời gian, có hay không hứng thú tới chúng ta công ty điện ảnh bên trong khách mời một vai. Nói xong, hắn phất tay gọi tới chính mình bí thư, trực tiếp lấy ra một phần kịch bản đưa cho Hứa Chân, cười nói, vừa vặn bên trong có cái nhân vật rất thích hợp ngươi, suy nghĩ một chút. Hứa Chân hơi sướng sở. Ta đây là, lại bị năm trắng đinh. Hoàn ngu như thế nào như vậy yêu thích bắt ta làm tráng đinh. Từ Hãn đã nói ra Hứa Trân chắc chắn sẽ không tự tuyệt, dù sao hai bên hợp tác mới vừa mới bắt đầu. Nhưng mà làm hắn lật ra kịch bản, nhìn thấy điện ảnh đề mục lúc sau, vừa mới một chút nhả dánh ngáy mắt bên trong không còn xuất lại chút gì. Dương gia tướng, Hứa Trân kinh ngạc ngẩng đầu lên, đây là chính mình khi còn nhỏ thích nhất tiểu nhân sách một trong a. Cả nhà Trung Liệt, Tinh Trung Báo Quốc, Dương gia Hổ Tử liền cùng Triệu Vân Đồng Dạng cũng là chính mình thích nhất nhân thiết. Hứa Trân vừa mới kích động, đung nhiên hồi tưởng lại, nhân gia nói chính là để cho chính mình khách mời. Ai, khách mời a? kia chỉ sợ không có cách nào tại Dương gia tướng bên trong diễn Dương gia tướng, nghĩ được như vậy, Hứa Trăn khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, hỏi, ngài muốn để ta khách mời chính là, ách, Tống quân còn là Liệu quân, phúc ha ha ha, Từ Hằng nghe được cái này vấn đề, cười đến không được, kêu lên, ai u ta nói hài tử, ngươi còn cho là chính mình là cái gì tiểu diễn viên đâu, ngươi là Hứa Trăn a, ta làm sao có thể làm Hứa Trăn diễn diễn viên của chúng, hắn chỉ chỉ mới vừa đưa tới kia phần kịch bản, nói, thất lang, Dương thất lang, Dương duy tử, mặc dù phần diễn không nhiều, nhưng là nhân vật giả thiết coi như xuất sắc đã muốn lớn lên hảo, lại muốn đánh hy sinh đẹp, ta cảm thấy được ngươi đặc biệt thích hợp. Từ hang cười nói, như thế nào, có hay không hứng thú? chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian, đại khái nửa tháng Tả hữu liền có thể trụ xong. Hứa Trăn khoanh tay bên trong kịch bản, đơn giản lật xem một chút, suy nghĩ suốt thần. Dương Thất Lang, Dương Gia Thất Tử bên trong võ nghệ tốt nhất có lút, tại đoạn tấn xoáy lôi đài bên trên thất thủ giết chết đương triều thái sư Phan Nhân Mị Chi Tử, chí khiến cho hai bên kết thủ. Trần Gia cốc chiến dịch, Dương Gia tướng bị liêu quân vây khốn, Dương Thất Lang tự trong thiên quân vạn mã xông ra chủng đây. Thương chủ xoáy phan nhân mỹ cầu cứu, nhưng đối phương vì báo thủ riêng lại hạ lệnh phòng thủ quân bản tên, cuối cùng thất lang vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Nay đoạn trải qua cùng lang gia bảng bên trong lâm thủ sao mà tương tự, quả thực liền như là kiếp trước cái này. Chương 275 Dương thất lang, chương 275 Dương thất lang, chương 275 Dương thất lang. Tại lang gia bảng tiểu thuyết bên trong xích diễm quân thiếu xoáy lâm thủ cùng giang tả minh tông chủ mai trường Tôn là cùng một người, nhưng tại phim truyền hình bên trong lâm thủ này cái nhân vật cũng không cần hứa chân đi diễn bởi vì dựa theo giả thiết, lâm thủ tại mai linh thảm án sau khi được lịch lột ra áp chế xương, thay hình đổi dạng, tướng mạo theo phía trước đã hoàn toàn khác biệt. bất quá, hứa chân viết nhân vật tiểu truyện thời điểm vẫn như cũng là theo lâm thủ thời kỳ bắt đầu viết khởi. thậm chí, hắn còn tại cùng nguyên tắc tác giả câu thông lúc sau, tại tiểu truyện bên trong bù đắp mai trường Tô phiêu đang giang hồ này đó năm gian phát sinh chuyện xưa, ý đồ chân thực thể nghiệm này cái nhân vật tâm tính, tính cách từng bước một chuyển biến quá trình. cho nên, làm hứa chân xem tới trong tay này phần dương duyên tự kịch bản lúc lập tức liền liên tưởng tới lâm thủ hai vị tuổi còn trẻ thiếu niên lang, đồng dạng tiên y nổ mã, tiêu ngạo trưng, dương, đồng dạng dũng manh thiện chiến, một thân xích đảm, cũng đồng dạng, tại một trận chống cự bên ngoài nục chiến dịch bên trong, bởi vì phe mình phản bội mà được quan chết thảm. tương tự độ chi cao, làm hứa trăn thậm chí hoài nghi, lúc trước hà thành tại thiết kế xích diễm quân mai linh thảm án thời điểm, có phải hay không tham khảo dương gia tướng binh bại trần gia quốc kịch bản? như thế nào tiểu hứa, từ hắn nhìn qua hắn, mỉm cười nói, đối này cái nhân vật có hứng thú sao? hứa trăn không che giấu chút nào mắt bên trong yêu thích, lập tức ôm lấy kịch bản, gật đầu nói có hứng thú. Ha ha, Từ Hãn vô cùng thoải mái cười một tiếng, nâng chén nói, vậy nhưng quá tốt rồi. Nhà ta kia tiểu tử diễn lục lang, kịch bên trong liền số người hai đối thủ hí nhiều, đến lúc đó còn phải làm phiền ngươi hao tâm tổn trí mang nhiều dẫn hắn a. Ngươi coi như là hắn lao sư, theo ngươi tiêu chuẩn yêu cầu hắn, nên đánh đánh, nên mắng mắng, đừng khách khí, từ thúc cho ngươi chỗ dựa. Hứa Trân, Từ hạ Vũ diễn lục lang, ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Hứa Trân cách hướng về cách đứng, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận Dương Thất Lang này cái nhân vật. Dương Gia Tướng này bộ phim kịch bản vẫn là tương đối quá cứng, Dương Thất Lang nhân vật giả thiết cũng rất không tệ. Từ hạo Vũ cô nhiên là cái không quá xứng trước diễn viên, nhưng này bộ phim nam số 1 là Dương Lệnh Công Dương kế nghiệp, cũng không phải là hắn. Hắn cái này một tuyến giới hạn tại phim truyền hình vòng, tại điện ảnh bên trong, lưu lượng một tuyến nhưng gánh không nổi phòng bán vé. Hứa Trân chụp này bộ hí chỉ coi là tại cấp lang gia bảng làm giai đoạn trước chuẩn bị, nhưng Tiểu Phong đối với cái này lại cực kỳ coi trọng. Điện ảnh Tài Nguyên A, mặc dù phần diễn không có nhiều, nhưng cũng là cái dính đến nội dung chính tuyến trọng yếu nhân vật. Tiểu Phong dặn đi dặn lại, làm hứa chắn nhất định phải cùng Từ Thiếu gia hảo hảo ở chung. Dương Thất Lang này cái nhân vật đến cùng là cái diễn viên của chúng, còn là rất quan trọng vai phụ, toàn bằng bên sản xuất hậu kỳ biên tập một ý nghĩ sai lầm, liền xem hắn biểu hiện như thế nào. Có cái gì bản lãnh cứ lấy ra tới, phải tất yếu đóng vai hảo thái tử thiếu sư cái này có tiền đồ chức nghiệp. Hứa chắn một mặt đờ đã đứng, vô cùng im lặng. Chính mình năm nay 21 tuổi, xuất đạo 3 năm, mà Từ Hạo Vũ so với chính mình lớn 4 tuổi, xuất đạo 6 năm, vì cái gì ngược lại muốn ta đi làm hắn lao sư? Như vậy nhiều lao hí cốt Đại ảnh đế đều không đem hắn giáo rõ ràng, ta lại có thể có cái gì biện pháp? Mang theo như vậy làm khó người khác ân cần nhắc nhở, ngày 12 tháng 2, Hứa Trân chính thức đi tới Dương Gia Tướng Kỳ Tổ. Mấy ngày trước đây, Tịch Tổ mấy vị chủ yếu diễn viên cố ý đi ở vào Biện Lương Thiên Ba phụ cử hành khởi động máy nghi thức, mà Hứa Trân làm không có chỗ xếp hạng tiểu vai phụ, cũng không có tham dự. Hắn đi thẳng tới Dương Gia Tướng quay trụ, chắc quận truyền hình điện ảnh thành. Vừa vào truyền hình điện ảnh thành, nhìn quen thuộc đình đài lầu các, nước sông cuộn cuộn, Hứa Chân vô cùng căng khái, năm trước, đồng dạng là cái này thời gian Tam Quốc Kịch tổ tới đây quay chụp sích Bích chi chiến này đoạn kịch bản. Ngắn ngủi một năm trôi qua, hắn đi theo Sấm Quan Đông kịch tổ lên núi xuống nông thôn, theo Tam Quốc nhiệt bá mà nhân khí tăng mạnh, lại cùng Thái Thực Tiễn cầm vũ khí nổi dậy, sáng lập công ty. Hiện giờ trở lại chỗ cũ, thửa chân lại có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác. Từ ở hôm nay không có quay chụp nhiệm vụ, thời gian cũng còn sớm, hắn dứt khoát tại truyền hình điện ảnh thành bên trong bắt đầu đi dạo. Đi đốt chiến thuyền mô hình danh nước nhỏ bên trong trụ chiếu, đi nhìn lén thảo thảo thủy trại bụi cỏ lau bên trong bạt cây thảo, sau đó lại đi trong lúc nói cười. Tường lỗ hôi phi yên diện phong hỏa lầu bên trên ngắm phong cảnh. Nha, công cận. Hứa Trân đứng tại trên khán đài, còn chưa kịp chụp bức ảnh, chợt nghe thấy có người triệu hoán chính mình. Hắn cúi đầu vừa nhìn, đã thấy một cái giữ lại sợi râu, xuyên áo giáp trẻ tuổi nam nhân đứng tại đài bên dưới, chính cao hứng bừng bừng sông chính mình vươn tay. Hứa Trân đi tới phòng quan sát một bên, hướng tầng dưới nhìn một cái, lập tức vui vẻ. Ha ha, này không phải bá phụ sao? Người tới chính là Tam Quốc bên trong tôn sách vai diễn người, Đường Dật. Hai người tại kịch tổ thời điểm tiếp xúc thời gian hơi ngắn. Không thể xưng là có cái gì thâm hậu hữu nghị. Hứa Trân âm thầm bên trong kỳ thật cùng tôn quyền vai diễn người cao bắc quan hệ tốt hơn. Ngược lại là Tam Quốc phát sóng lúc sau, dù sách về không hiểu gặp may, hai người tại công ty an bài tiếp theo xuất phát chạy nhiều lần thông cáo, này mới dần dần quen thuộc. Hứa Trân đào chất gỗ lang can, nhìn về đài bên dưới đường giật, nói, đến đem nhưng lưu tên họ. Đường giật khí thế mười phần dơ lên chính mình tay bên trong đạo cụ đao, dùng tiếng địa phương khang kêu lên, thường sơn triệu tử long. Ha ha ha ha. Hai người cách bảy tám mét khoảng cách không nhịn được cười. Một lát sau. Hứa Trân theo phong hỏa lầu bên trên đi xuống, Đường Giận đề đau liên tiếp. Hỏi, ai? Hứa Trân, ngươi như thế nào tại nơi này à? Ngươi cũng là hướng về phía Dương gia tương tới. Hứa Trân gật gật đầu, nói, ân, tới khách mời một nhân vật nhỏ. Đường Giận nói, ai? Ta cũng thế, lâm thời bị bắt chẳng đi. Nói xong, hắn nhíu môi, nói, bất quá cũng may hi không phải rất nhiều. Hôm qua vào tổ, hôm nay đều nhanh chụp xong, liền thừa một trận lôi đại hí. Nếu là cùng ta diễn đối thủ hí cái kia diễn viên học động tác nhanh, phỏng đoán Hậu Thiên liền có thể dẹp đường nội phủ. Lôi đại hí. Nghe được cái này từ, Hứa chăn ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, hỏi: "Ca, ngươi khách mời chính là cái nào cái nhân vật?" Nghe được cái này vấn đề, Đường giật lập tức lão đại không vui mắt trợn trắng, nói: "Lôi Đài hí diễn viên của chúng, còn có thể là cái nào cái nhân vật?" Phan Nhân Mỹ như tử, Phan báo, chính là đoạn tấn xoáy thời điểm bị Dương Thất Lang tại Lôi Đài bên trên đánh chết cái kia. Dứt lời, hắn lẩm bẩm phàn nàn nói: "Ai nha, giống như này loại lộ một mặt liền chết phá hôi, đặt bình thường ta mới không diễn đâu." Nhưng là không có cách nào à, thiếu tử lão đại một cái nhân tình. Nhân ra một cái điện thoại ta chân chu lại tới Đường giật nói xong thu hồi chính mình tay bên trên bội đao Thuận miệng hỏi Ai, nói trở lại, ngươi diễn cái nào cái nhân vật ta Tống bên này còn là liêu bên kia Hứa chăn Hắn do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là kiên trì mở miệng nói Ca, ngựa ngủ Ta diễn dương thất lang Đường giật Trưng 276, đại lao mang mang ta Trưng 276, đại lao mang mang ta Trưng 276, đại lao mang mang ta Hai người sáng lên thân phận Trang diện lập tức trở nên có chút quỷ dị Đường giật trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc giới cười nói, "Ha ha ha. Dương thất lang là ngươi a, đó không phải là rất tốt sao, ta chết được nhanh hơn. Người công phu này, ta cảm giác ta không sai biệt lắm chưa mai liền có thể đóng máy." Hứa Chăn, "Xin lỗi bá phủ huynh, ta tranh thủ cho ngươi tới thông quái bốn. Hai người đơn giản hàn huyên hai câu, liền cùng nhau đi tới sở Tiêu Địch Ô. Đường bên trên, Đường giật thuận miệng cùng Hứa Chăn trò chuyện khởi Dương gia tướng sau lưng một ít bí mật. Nghe nói, Dương gia tướng sớm định ra nam số 1 là một vị đang hổng thực lực phái ảnh đế, gánh phòng bán vẻ năng lực kinh người. Cặp tổ bên trong rất nhiều diễn viên đều là hướng về phía hắn mới đến. Kết quả, ngay tại khởi động máy phía trước không đến một tháng, này vị ảnh đế bỗng nhiên bất hạnh bị thương, một cái xương ngón chân bị vỡ nát gãy xương, nhất định phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới được, cái này dẫn đến dương ra tướng diễn viên đội hình thoáng cái liền su xuống, xuất hiện không ít chỗ trống. Sớm định ra vai diễn Phan Nhân Mỹ, Phan báo, Dương Thất Lang trở nhân vật diễn viên lần lượt mượn cớ từ diễn, Hoàn ngu tổng giám đốc từ hẳn không có cách, đành phải phát động tư nhân nhân mạch, Lâm thời bắt một phiếu tráng đinh tới cứu chẳng. Nay bên trong liền bao gồm được giận, hứa chan thậm chí vai diễn lục lang từ hạo vũ đều là tráng đình một trong từ hắn lại thế nào tưởng phụng nhi tử cũng sẽ không cầm này loại đầu tư quá ước điện ảnh nói đùa nhưng lâm thời thật sự là tìm không thấy quá nhân tuyển thích hợp không làm sao được chỉ phải chấp nhận dùng lữ trăn nghe đường giật này đoạn giảng thuật chỉ cảm thấy dở khóc dở cười từ hắn đây là có coi là thừa vứt bỏ nhà mình nhi tử á. thế mà liền liễu nhi tử làm tráng đình đều lão đại không vui quả nhiên là cha ruột hai người cười cười nói nói đi tới sở tiao di lúc này quay chụp chính tại tiến hành tiến hành bên trong chung quanh mấy người nhìn thấy lữ trăn không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhao nhao cười cùng hắn chào hỏi. Hứa Trân cũng liền bận bịu mỉm cười đáp lại, không có đi quấy rầy hiện trường quay trụ, chỉ lặng lặng tìm nơi hẻo lánh xem việc. Nay đoạn thời gian, Hứa Trân nhân khí như thế nào lại không nói trước, danh tiếng tuyệt đối là nước lên thì thuyền lên. Lúc trước vừa tới tăng quốc, sấm quan đông kịch tổ thời điểm, còn có người rất nhiều người không biết hắn, hiện giờ tùy liền đến cái nào kịch tổ, những cái đó chưa từng gặp mặt đám người xa lạ đều sẽ rất quen thuộc nhẫm hô lên hắn tiền đến, như là nhiều năm không thấy lao hiu. Tới tưướng, Hứa Trân chính mình tại vòng tròn bên trong người quen cũng càng ngày càng nhiều vừa mới tại phong hỏa đài bên trên ngẫu nhiên gặp đường giật mắt tới rồi sở tiêu đi ô bên này hắn lại gặp một phiếu người quen nói ví dụ vai diễn dương lục lang từ hạ vũ cùng với vai diễn phan nhân mỹ tạ ngạn quân đúng vậy tạ ngạn quân tại dương gia tướng bên trong vai diễn phan nhân mỹ hiện giờ vẫn là hoàn ngu nghệ nhân tạ ngạn quân lúc này vừa vặn bởi vì lang gia bảng kéo dài thời hạn quay chụp mà chống ra đương kỳ chuyện đương nhiên bị đông gia vỗ tới mạo xưng làm hắn quen thuộc nhất nhân vật chuẩn phảng phàng diện thiên tử phan pháp làm cùng thứ dân cùng tội lúc này sở tiêu đi bên trong Từ Hạ Vũ vai diễn Dương Lục Lang chính tại cùng Tạ Ngạn Quân vai diễn Phan Nhân Mỹ giằng co. Hắn một mặt nghiêm túc trừng mắt Tạ Ngạn Quân, kêu lên, huống chi chỉ là một cái gia thần, có gì lý do muốn nhân nhượng? Tạ Ngạn Quân lúc này ngồi tại một cái bàn bát tiên bên cạnh, nghe được này phiên lời nói, hắn khẽ miệng khẽ nhếch, không nhanh không chậm đùa bỡn tay bên trong chén trà, ngẩng đầu lên, cười như không, cười nhìn về từ Hạ Vũ, nói, vậy theo hiển chất ý kiến, nên làm như thế nào? Từ Hạ Vũ mọc ra miệng, thằng ngơ ngác mà nhìn Tạ Ngạn Quân thiếu lý tàng đao tạt tà tới ánh mắt, chỉ cảm thấy đại não nháy mắt bên trong trống rỗng đằng sau là cái gì tới? Song đợi, đây là địa ảnh, không thể con ban ngày dựa vào núi tẫn. Cắt. Bên sân, đạo diễn một mặt sụp đổ đứng dậy, ngửa đầu nhìn trời, nửa ngày mới cắn răng nói, Hạ Vũ. Ngươi, ngươi trước nghỉ một lát, đi xem một chút kịch bản, ăn cây tuyết cao. Trang bên trong từ Hạ Vũ như được đại xá, vội vàng bước chân cực nhanh thoát đi sở tiếu điêu. Thật là đáng sợ. Trước đó tại liệp ảnh kịch tổ bên trong cùng tạ ngạn quân đắc hí, hắn còn chỉ cảm thấy này đại thúc diễn kỹ thật tốt, không cảm thấy có cái gì áp lực. Như thế nào gần nhất này đoạn thời gian? Tạ Ngạn Quân bỗng nhiên liền cùng mở ra cái nào đó chốt mở tựa như trở nên như vậy kinh khủng đâu, hoàn toàn không có muốn dẫn mang chính mình ý tứ. Mà cùng lúc đó bên sân hứa chăn nhìn thấy này một màn thì chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Lần đầu tận mắt nhìn đến Tạ Ngạn Quân tại sở tiêu đi ấu quay phim, quả nhiên là bảo đao chứa lão khủng bố như vậy. Hắn vừa mới còn chưa mở miệng thời điểm trên người kia cự sát ý liền theo trong lúc giờ tay nhấc chân thấu ra tới, chờ hắn một đặt xuống chén trà, nhướng mày lên, ánh mắt bên trong xích quả quả uy hiếp ý vị càng làm cho người theo đuôi sườn cụ hướng Thiên Linh cái bên trên bước lên rõ mát. Hứa Trân trước đó còn cảm thấy ánh mắt giết xem như chính mình sợ trường đặc biệt, hiện giờ cùng Tạ Ngạn Quân vừa so sánh, chính mình công phu này còn là không tới nơi tới chốn, còn phải tiếp tục luyện A. Trang bên trong, Tạ Ngạn Quân thoáng nhìn bên sân Hứa Trân, thấy đối phương một bộ không thấy qua việc đời sợ hai thản phục bộ dáng, hơi nhếch khóe môi lên khởi. Hắn không có như người khác bình thường, tiến lên cùng Hứa Trân chào hỏi, mà là thanh thản dùng trà ly đóng hết lên ly bên trong phù mạn, yêu thai du thai uống trà bốn. Này thiên hạ buổi trưa, Hứa Trân tại tràng một bên nhìn hai giờ hí, trơ mắt nhìn từ Hạo Vũ bị Tạ Ngạn Quân ngược đến đầu đầy bao thấy say xương ngon lạnh. Nhưng mà vào lúc ban đêm hắn liền không cười được. xem hết hí, đi vào kịch tổ an bài khách sạn, hứa trăn ngạc nhiên phát hiện, từ hắn thế mà cho hắn định cái phòng, làm hắn cùng từ hạ vũ ở tại cùng một cái gian phòng bên trong. sau đó còn cố ý gọi điện thoại tới, nói chính mình nghe rất nhiều người nói về, hứa trăn tại sở tiêu đi ô thời điểm đặc biệt đua, mỗi ngày 5 giờ lên tới luyện công buổi sáng, lương lời kịch vân vân, làm hắn cần phải túm từ hạ vũ cùng nhau, phát huy tấm gương lực lượng. một thông điện thoại đánh xong, hứa trăn đờ đã nhìn về phía chính tại ghế sofa bên trên chơi game từ hạ vũ, cái này. Hạ Vũ ca, hắn có chút không nói nói, Tư thúc nói làm ta về sau thần lúc luyện tề người cùng nhau. Tư Hạ Vũ lập tức theo ghế sofa bên trên đứng lên, vô ngực ba ba vàng, kêu lên, không có vấn đề. Bắt đầu từ ngày mai, ta thiên ngày cùng ngươi cùng nhau luyện công buổi sáng, dậy không nổi ngươi trực tiếp đem ta theo giường bên trên ném xuống. Hứa Trân cảm thấy yên lặng thở dài, hắn nhìn Tư Hạ Vũ này phó chơi game đánh ngao ngao phía trên bộ dáng, liền cảm giác này người khẳng định không đáng tin cậy. Kết quả quả nhiên, sáng sớm hôm sau, làm Hứa Trân dạng sáng năm giờ ra hiện tại Tư Hạ Vũ đầu giường thời điểm. Thằng nãi này đang ngủ đến phiên võ lượng trưởng, tiếng ngay trấn thiên. Hắn đưa tay nhẹ khẽ đẩy đẩy, tiêu lên, hạ vũ ca. Rời giường luyện công buổi sáng, từ hạ vũ trở mình, mơ mơ màng màng nói, ân, a, rời giường, cái này khởi, một phút đồng hồ, liên tục đợi mấy cái một phút đồng hồ, hứa chăn xem nhìn thời gian, thực sự cùng hắn hao không nổi, trực tiếp bắt đầu chính mình tạo khóa. Nam mô tất đất hắn, tô già nhiều a, á lại nhảy ha đế, ba miệng ba bổ đa viết, một phút đồng hồ sau, vừa mới còn đổ thừa không chịu rời giường từ hạ vũ ngơ ngác mở mắt, chỉ thấy hứa chân thẳng đứng tại chính mình đầu giường, trên tay cầm lấy một chuỗi hạt bồ đề, sắc mặt không buồn không vui nhìn chính mình, trầm thấp niệm tụ, bỏ đần ô, bóc lại nhảy ha, xa ha xa lại nhảy mà hắn lẩm bẩm, hắn dọa đến phát lăng một chút liền theo giường bên trên nhảy dựng lên, vội vàng theo mở phòng ngủ bên trong đèn, ca, thân ca, ngươi đây là làm gì, dậy không nổi dứt khoát trực tiếp đem ta siêu độ. chương 277 hoàn mỹ nhất dương duyên tự. chương 277 hoàn mỹ nhất dương duyên tự. chương 277 hoàn mỹ nhất dương duy tử. hứa chân thành công dọa tỉnh từ hạ vũ. Thừa dịp hắn rửa mặt công phu làm xong tạo khóa, sau đó hai người liền xuống lầu luyện công buổi sáng đi. Hứa Chân luyện công buổi sáng quá trình thực phức tạp, đầu tiên là chạy chậm làm nóng người, sau đó đứng như cọc gỗ, luyện nguyên công, đánh sáo lộ, cuối cùng luyện thêm nửa giờ lời kịch cơ bản kiến thức, nguyên bộ xuống tới tổng cộng muốn khoảng 1 giờ rưỡi. Buổi sáng 7 giờ, Hứa Chân kết thúc công việc trở về phòng, rọi cái nước, sau đó đi ăn điểm tâm, mà từ hạ vũ này lúc sau đã triệt để phế đi. Hắn nhìn Hứa Chân tinh thần phấn chấn bộ dáng, quả thực hận không thể dâng lên chính mình đầu gối. Đó là cái cái gì người a? 5 giờ lên tới luyện công buổi sáng, sau đó còn có thể như vậy tinh thần. Mấu chốt là hắn còn nhập kinh. Không thể nào hiểu được. Di thú. Mà Hứa Chân thì hoàn toàn không để ý đến từ Hạ Vũ ánh mắt kính sợ, hắn một bên năng niệm tâm, một bên yên lặng đắm chìm đến Dương Thất Lang trạng thái bên trong. Hứa Chân thực may mắn chính mình có thể tiếp vào này cái nhân vật. Trừng 20 tuổi thiếu niên lang, xuất thân đem cửa, hang hái, dũng manh thiện chiến. Nếu như đổi Hạ Tuyết Nghi, Chu Du, Chu truyền võ này loại không tốt diễn, cũng không giống chính mình nhân vật. Hắn là không có cách nào tại chuẩn bị không đầy đủ tình huống hạ liền đem nhân vật tuyết minh tốt. Nhưng Dương Thất Lang, quả thực chính là đưa phân đề tài. Hứa Chân trực tiếp đem phía trước một hồi vì Mai Trường Tô chuẩn bị trạng thái hướng phía trước đẩy vài chục năm, đem ký ức dừng lưu tại Mai Linh thảm án phía trước lâm thủ giai đoạn. Kết hợp với kịch bản bên trong tình tiết, hắn dễ như trở bàn tay liền tóm lấy Dương Thất Lang linh hồn. Một bữa cơm ăn xong, làm hai người ngồi kịch tổ xe bất chạy tới sở Tiu Di lúc, từ hạ Vũ không hiểu cảm giác, Hứa Chân khí chàng cùng buổi sáng thời điểm so sánh xuất hiện biến hóa vi diệu. Hắn nói chuyện lúc ngữ khí nhẹ nhanh hơn không ít, giữa lông mày thần thái sáng láng, tiêu sái không bị trói buộc, lại không có buổi sáng luyện công buổi sáng lúc này loại trầm ổn nội liễm bộ dáng. Từ Hạo Vũ theo xe bớt ghế sau ghế bên trên nô đầu ra, nhìn Hứa Chân Cùng Đường giật ngồi cùng một chỗ, cười đến vô cùng thoải mái, không hiểu cảm giác trong lòng có chút run rẩy. T. Cái này người, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Cùng ngay buổi sáng, Hứa Chân Cùng Đường giật tụ cùng một chỗ, đi theo động tác chỉ đạo cùng nhau luyện tập lôi đài bên trên võ thuật động tác. Đường giật nhìn trung quanh trống lên tới máy quay phim. Cùng với canh giữ ở bọn họ bên này chụp ảnh chỉ đạo, bất đắc dĩ nói, Lý chỉ đạo, ngày trước đi sở tiệu đi ô bên kia đi. Chúng ta không như vậy nhanh đem động tác học xong. Chụp ảnh chỉ đạo hướng hắn khoát khoát tay, cười nói, không có việc gì, các ngươi nên làm gì làm cái đó, ta đây là chụp ngoài lời đâu. Nói xong, hắn nhìn xem hừa chăn, lại nhìn xem đừng giật, nháy mắt ra hiệu nói, Chu Du 18 quyển đánh chết tốn sách, rất dễ nhìn à, so phim chính tốt xem nhiều. Ta hôm nay buổi sáng liền chụp các ngươi. Ha ha ha ha ha. Chung quanh lập tức vang lên một hồi cười vang. Đường Giác Thụy khuất nhìn thoáng qua trung quanh, sau đó hung hăng chừng đối diện hứa chăn một chút. đều tại ngươi. Vốn dĩ ta hai ngày trước dựa vào chính mình tinh xảo diễn kỹ, đem ngang tàng hống hách phan báo diễn sinh động như thật, đã thành công bỏ rơi hải tinh ngũ. Kết quả ngươi vừa đến, ta lại lại lại biến thành trò cười. Vốn dĩ hôm nay buổi sáng ta liền phải chết, hẳn là đĩnh nghiêm túc một tuồng kịch, nhưng là ngươi nhìn hắn nhóm, cười đến nhiều vui vẻ, hứa chăn hai tay một đám, chỉ có thể là đáp lại nụ cười bất đắc dĩ bốn. Hai người đều là đánh hí kinh nghiệm phong phú diễn viên, này một chàng lôi đài động tác chỉ dùng không đến 2 giờ liền học được lọt qua cửa buổi sáng 10 giờ hứa trăn tại dương gia tướng trận đầu hí bắt đầu vô luận là đạo diễn còn là trung quanh mặt khác diễn viên đều đối này trận diễn ôm lấy hứng thú nâm hậu một phương diện đương nhiên là bởi vì tôn sách cùng chu du sinh tử cục một phương diện khác thì là bởi vì lang gia bảng phong ba là gần nhất vòng tròn bên trong nội danh nhất ăn với cơm đồ ăn thân vì lần này phong ba chủ yếu hứa trăn đến cùng có bao nhiêu lớn mị lực khiến người ta cảm thấy hết sức tò mò tiến bảo sơ tiêu điểu đường giật cùng hứa trăn đều thu hồi vừa mới nói đùa thái độ không khí lập tức trở nên nghiêm túc hai người bọn hắn muốn chụp này đoạn hí ở vào kịch bản bên trong rất cao vị trí là chỉnh bộ phim thứ một cái tình tiết đại tống chính liêu bổ nhiệm thái sư phan nhân mỹ là chủ tướng cũng tiết xuống lôi đài chiêu mộ tiên phong thông soái trên thực tế mọi người đều biết này lôi đài chính là cái bài trí phan nhân mỹ sớm đã nghĩ kỹ muốn bổ nhiệm chính mình nhi tử phan báo làm soái đánh lôi đài bất quá là vì làm nhi tử ra làm náo động mà thôi dương lục lang cùng dương thất lang sớm đã được đến vụ thân nhắc nhở để cho bọn họ không muốn tham dự nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy phan báo đánh không lại đối thủ liền ám tiễn đả thương người cũng đem đối phương đánh chết tới lúc, Dương Thất Lang trong lúc nhất thời lòng đầy căm phẫn, liền nhảy lên lôi đài, hung hăng đem Phan Báo giáo huấn một trận. Kết quả chưa từng nghĩ, lại thất thủ đem đối phương đánh chết. 3. Một tiếng vang dòn, quay chụp bắt đầu. Studio bên trong, tích tổ tại đá xanh quảng trường bên trên xây dựng một cái 10 mét thấy phương chất gỗ lôi đài, đường giật vai diễn Phan Báo đứng tại lôi đài bên trên, cùng một cái đánh lôi đài người tại đài bên trên đánh nhau. Mà Dương Lục Lang cùng Dương Thất Lang lúc này thì chen tại lôi đài phía dưới, cùng rất nhiều quần diễn nhón cùng nhau có chiến điện ảnh bên trong phan báo cũng không có xử lý giống dân gian truyền thuyết như vậy bao cỏ, đường giật có thể diễn tiểu bá vương tôn sách theo ngoại hình điều kiện tới nói vẫn là tương đối vũ dũng hắn lúc này mặc vào một thân màu đen trang phục rim bằng da eo phòng chân đạp dày ủng toàn bộ người nhìn qua khổng võ hữu lực liên tục mấy cái người khiêu chiến đều bị hắn dễ như trở bàn tay hất tung ở mặt đất những cái đó phan gia ủng độn nhóm lập tức luôn miệng khen hay lúc này ông kính cấp đến hứa chăn vai diễn dương thất lang hắn nhìn đài bên trên dương dương đắc ý phan báo đầy mặt khinh thường trợn trắng mắt nói à thằng mấy cái lính tôm tướng cua liền coi chính mình cũng lắm. Nói xong, hắn nhảy ngón chân lôi đài phương hướng, đầy mặt căm giận kêu lên, cũng chính là cha không cho ta lên đài. Nếu không, xem ngươi thất gia ta đánh không chết ngươi. Hứa Trân mới vừa ra kính thứ nhất màn, bên sân đạo diễn liền cảm giác hưng phấn không hiểu. Cái này tiểu hài Nhi, quá biết diễn kịch. Ngắn ngủi hai câu nói, Dương Thất Lang này loại tuổi trẻ khinh cuồng, ngẽ con mới để không sợ cọp cảm giác liền sôi nổi ở trước mắt. Nhất là Hứa Trân năm nay vốn là chỉ có 21 mươi tuổi, vừa vặn là tuổi như vậy. Hắn này trương trên mặt Tuấn Tuấn vốn cũng không có một phần khói lửa cái này hình tượng phối hợp như vậy biểu diễn, cấp người cảm giác hắn không giống như là đang diễn trò, hắn chính là dương thất lang. đạo diễn thậm chí cảm thấy đến, trước mắt hết thảy hoa hạ diễn viên, có một cái tính một cái, lại không có bất kỳ người nào có thể đem dương thất lang diễn như vậy tốt. càng tại trước đó kia vị hàng hiệu không diễn tri ân, Người không bỏ diễn, ta cái nào có cơ hội nhìn thấy như vậy hoàn mỹ dương duyên tự. Nhỏ nhọt một chút, không thể lốm mãng. nhưng mà một giây sau, từ hạ vũ mở miệng, đạo diễn thông qua camera rõ ràng xem đến, này vị hoàn ngu thiếu đông gia sụt mặt, cố gắng dùng nghiêm túc nhất giọng điệu nói. Phụ thân trước khi đi là bàn giao thế nào ta, ngươi lại là như thế nào đáp ứng đại ca? Ngươi nếu là dám? Dám cái kia, dám cái gì tới? Một lát sau, Từ Hạ Vũ chắp tay trước ngực, một mặt khổ hề hề nhìn về phía Đạo Diễn, kêu lên, "Thật xin lỗi, ta quên tử." "Đạo Diễn, ngươi như thế nào không quên đớp ta?" Chương 278, ta không có như vậy nhi tử. Chương 278, ta không có như vậy nhi tử. Chương 278, ta không có như vậy nhi tử. tử. Dương gia tướng Đạo Diễn cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa, đem Từ Hạ Vũ hung hăng chửi mắng một trận diễn kỹ kém thì cũng thôi đi, lời kịch còn lương không thuộc. suốt ngày đến muộn tổng bởi vì này loại cấp thấp sai lầm ảnh hưởng quay chủ tiến độ, buồn loang ba dán không tưởng tượng. tư hạo vũ vốn là bởi vì quên từ mà ấy nấy không chịu nổi, lúc này bị đương chúng mang cái cầu hết lâm đầu, càng la thẹn đến trên mặt lúc xanh lúc trắng. thật xin lỗi đạo diễn, thật xin lỗi. Từ hạo vũ liên tục không ngừng không người xin lỗi, đỏ mặt nói, ta, ta vừa rồi quá khẩn trương. tiếp theo điều nhất định qua, ngài lại tin ta một hồi. đạo diễn chống nạnh nhị lại nhị, rốt cuộc xem tại hắn thái độ coi như đoan chính phân thượng, thở dài, nói. Một phút sau tiếp tục, các tổ chuẩn bị sẵn sàng. Từ Hạo Vũ miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng vung lên ống tay áo, cực nhanh nhìn về phía chính mình cánh tay bên trong. Bên cạnh Hứa Trân không biết hắn tại làm cái gì, nghiêng đầu nhìn một cái, đã thấy Từ Hạo Vũ cánh tay bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết đầy màu xanh đen khoa đầu văn. Định thân nhìn lại, lờ mờ có thể từ đó nhận ra không thể lỗ mãng, phụ thân trước khi đi là bản giao thế nào ta chờ chữ. Hứa Trân chỉ cảm thấy một mặt một bức. Đây là lời kịch tài liệu. Tháng ngãi này thế mà đem lời kịch viết đến cánh tay bên trên. Ngươi. Ngươi thật đúng là cái tiểu quỷ cơ linh. Hứa Chân bị hắn cái này tào thao tác cấp khiếp sợ đến, may Dương Lục Lang lời kịch không nhiều, này nếu là đổi ra các lượng này loại lắm lợi, chỉ sợ ba đầu sáu tay đều không đủ viết. Ta được rồi. Một lát sau, Từ Hạ Vũ bó lấy ống tay áo, tràn đầy tự tin kêu lớn. Đạo diễn không thể làm gì khác hơn ngửa đầu nhìn trời, về tới chính mình chỗ ngồi bên trên, tiếp tục kế tiếp quay chụp. Cũng may, này trận diễn xem chút cũng không phải là Dương Lục Lang, mà là Dương Tất Lang cùng phân báo. Hứa Chân phát huy phi thường ổn định, đường dẫn cũng biểu hiện được biết tròn biết méo. Đợi đến Dương Thất Lang bị fan báo chọc giận, phẫn mà vọt lên lôi đài, chuyện xưa trọng tâm càng là triệt để tập trung đến đài bên trên hai người trên người. Nhìn thấy Hứa Chân không tám không đinh đứng tại đài cao phía trên, một bên tăng cường ống tay áo, một bên vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đối diện đừng giận, đạo diễn hưng phấn đến siết chặt nắm đấm. Lồng ngực bên trong bởi vì từ Hạ Vũ kéo hông biểu hiện mà tích tụ nộ khí lập tức quét sạch sành xanh. Sớm nghe người ta nói đến, đây chính là cái sẽ công phu thật diễn viên. Không cần thế thân, không làm đặc hiệu, không treo dây, không dựa vào biên tập, trực tiếp đem kịch bản cần phải hiệu quả đánh ra đến hơn nữa còn đánh cực kỳ xinh đẹp, đây là cỡ nào lý tưởng quay chụp đối tượng duy nhất làm đạo diễn có chút tiếc nuối là hứa trăn thật sự là quá gầy hắn trải lấy lưu loát buông ngựa xuyên một thân màu đỏ sẩm hẹp tay áo kỵ trang ống tay áo eo phong dây ủng đều là màu đen tại lối ăn mặc này phụ trợ hạ cả người hắn thon gầy thẳng tắp giống là một cây tiêu thương cùng hứa trăn vừa so sánh vốn chỉ là có chút chút tráng kiện đường dẫn quả thực tráng đến cùng gấu đồng dạng đạo diễn nhìn hai người cùng không hiệu quả nhìn không được tạm trở lưới dương gia tướng không phải phim võ hiệp mạnh yếu vẫn là muốn giảng cứu logic Phanh, phanh, phanh. Hắn cái này ý nghĩ vừa mới khởi, đánh nhau trên đài đã bắt đầu. Nhưng mà làm đạo diễn mở rộng tầm mắt là, Hứa Trân lúc này đánh nhau cùng năm đó Xuân Vãn sân khấu bên trên này loại phiêu giật linh động, tiêu say phóng túng phong cách hoàn toàn khác biệt. Hắn lúc này dùng là cận thân đoàn tức đoạn đả, tất đoạn tất cầm, đón đánh cứng rắn mở, động tác dứt khoát, phát lực cường mãnh mau lẹ. Hứa Trân sau khi lên đài, vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm như gió táp mưa rào, chỉ chốc lát không ngừng, ngắn mũi mười mấy quyền sau, liền làm cho đường giật đỡ trái hở phải, mấy không còn sức đánh trả. Đạo diễn chẳng biết lúc nào đã há to miệng. Hắn đôi mắt trực tiếp vượt qua camera, nhìn về phía chân thực lôi đài. Cái này bạo phát lực, quá mạnh. Cách mười mấy thước khoảng cách, hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được mặt bên trên có lực gió cạo qua. Đây là công phu thật à? Nay đoạn đối lôi thật đánh ra đến, đạo diễn lập tức liền tin tưởng, Khôi Ngô cường tráng phan báo là thật sự có khả năng đánh không lại cái này thon gầy tuấn tú dương thất lang. Tại như vậy bạo phát lực, như vậy linh mẫn mau lẹ thân thủ trước mặt, 230 cân thịt còn gọi vấn đề. Ta để ngươi ám tiến đả thương người. Đại bên trên đường giật vai diễn phan báo đã bị một vòng trận báo quyền cước triệt để đánh vỡ tan cung xương dương thất lang nắm lấy hắn cánh tay thuận thế trở tay lắp một cái trực tiếp theo hắn ống tay háo bên trong túm ra một cái kim loại chế thành cơ khuyết trường ra đến vướt xuống đất sông đài bên dưới kêu lên đại gia nhìn xem đây là vật gì lôi đài phía dưới lập tức có trước đó an bài tốt quần diễn vây lại hoảng sợ nói tụ tiễn hắn ẩn giấu tụ tiễn dương thất lang kẹp vào phan báo cánh tay kêu lên phan báo ngươi còn có lời gì muốn nói phan báo vừa vội vừa tức quay đầu kêu lên dương thất lang ngươi buông tay Ta là Thái sư Chi Tử, Đường Đường Quốc cứu Gia. Ngươi dám đánh ta? Có tin hay không ta diệt ngươi Dương gia mãn? Phanh, hắn lời còn chưa dứt, Dương Thất Lang đã một chân đá vào hắn chân loan bên trên, đem hắn đạp quỳ xuống. Khi đến mắt bên trong cơ hồ phun lửa, kêu lên, ngươi ra ra ta đánh chính là ngươi. Hôm nay tiểu gia ta liền muốn thay trời hành đạo, đổ ngươi cái này không muốn mặt cầu đồ vật. Mắt thấy tràng diện đã triệt để mất không chế, đại bên dưới đám vệ binh liền bội vàng xông tới, nghĩ muốn đem hai người kéo ra, nhưng mà hỗn loạn bên trong, Phan Báo lại không biết là bị ai đẩy một cái. Một đầu mới ngã xuống vừa mới bị ném ra cái kia kim loại cơ khuyết chứng thượng. Chợt, hắn thân thể vùng vẫy hai lần, lập tức bất động. Trước nắp ký túi máu vỡ ra, đậm Đặc máu tươi từ huyệt thái dương nơi chậm rãi tràn ra, chảy đầy đất. Vừa mới còn muốn hung hăng đi lên tiếp tục đánh người thất lang nhìn thấy này một màn, lập tức ngu ngơ tại chỗ. Cắt. Một lát sau, đạo diễn đối này đoạn biểu diễn kêu rừng. Vừa mới này đoạn đánh xinh đẹp. Đạo diễn nhịn không được vọt tới bên sân, không chút nào che lớp mắt bên trong tán thưởng chi ý, đối hứa cho nói, nhất là tiểu hứa, cả đoạn đánh hí nhất mạch mà thành, đặc biệt tốt vừa mới này điều qua đợi chút ta đổi lại cái xương độ ai chờ một chút tiểu đường ngươi không nên động nằm tại mặt đất bên trên trang thi thể đường giật nghe nói này điều qua vừa muốn đứng dậy lại bị đạo diễn quả quyết kêu dừng tiểu đường ngươi còn nằm tại chỗ đường động a lại chết một hồi đạo diễn nói xong quay đầu đối một bên chụp ảnh chỉ đạo nói tới tới tới bên này bổ chụp một cái đặc tả đường giật vào lúc ban đêm Hoàng ngưu tổng giám đốc từ hắn cô ý chạy tới dương gia tướng kịch tổ bên này an gửi diễn viên cùng nhân viên công tác thuận tiện trai nhìn một chút trước mắt quay chụp tiến độ sau khi ăn cơm tối xong, đạo diễn đem này đó ngày chụp hảo vài đoạn video tìm được, chọn lấy vài đoạn trọng điểm phóng cho hắn xem. làm từ hắn nhìn thấy hứa chân cùng đường giật kia đoạn lôi đài đánh nhau lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. táng dương, này đoạn chụp đến tốt. đạo diễn khiêm tốn khoát khoát tay, nói, không quan hệ với ta, chủ yếu là nhân gia hải tử đánh thật hay. nhưng mà sát phong cảnh là, từ hắn rất nhanh đã nhìn thấy nhà mình ngốc nhi tử tại ống kính bên trong nhảy nhót hình ảnh. tại hứa chân cùng đường giật so sánh dưới, từ hạo vũ ánh mắt đôi đẫn, lời kịch cứng nhắc. Nhìn qua giống như chính là cái trang tương đối nồng quần diễn. Từ Hãn trầm mặc chỉ chốc lát, nói, cái này ống kính kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao, biên tập thời điểm đem này đoạn cắt đi đi. Đạo diễn một mặt đờ đẫn nhìn xem Từ Hãn, đắc, a. Một lát sau, Từ Hạ Vũ lần nữa ra kính, Từ Hãn quay mặt qua chỗ khác, nửa ngày lại nói, này đoạn cũng cắt đi đi. A, còn có này đoạn. A. Mấy phút đồng hồ sau, đạo diễn nhịn không được nhắc nhở, Từ tổng, lại cắt Dương Lục Lang liền không có. Từ Hãn, chương 279. Ta cảm giác ta chính là cái phế vật. Chương 279, ta cảm giác ta chính là cái phế vật. Chương 279, ta cảm giác ta chính là cái phế vật. Từ Hàn đêm này mấy ngày chụp hảo phiến tử từ, từ đầu tới đuôi quá một lần, nửa ngày không nói gì. Dương gia tướng là hoàng ngu năm nay trọng điểm đầu chụp một bộ đại chế tác điện ảnh, bên trong diễn viên vô luận là sớm định ra, còn là Lâm thời tìm đến cứu trưởng, đều là từ Hàn tuyển chọn tỉ mỉ qua chất lượng tốt đối tượng. Không dám nói toàn viên diễn kỹ phế, tối thiểu toàn viên diễn kỹ quá quan. Duy trì nhà mình thằng nóc kia tử tử Hạ Vũ, nay xuất sẹo biểu hiện quả thực là gà lập hạ quân, nhất là làm hắn cùng hứa chăn cùng không thời điểm. Từ hạo vũ cùng người khác đối hí, còn có thể dùng tư lợi tiện, tối thiểu lớn lên hảo các loại lý do tới bản thân ăn anủi. Duy chỉ đối mặt hứa chăn, kia thật là tí xíu cái cớ đều tìm không ra tới. Song bạo, từ hắn nhịn không được giũi tay năn trán. Hắn nhìn qua Dương Gia tướng kỳ bạn, Lục Lang cùng Thất Lang đối thủ hí còn có rất nhiều, trở về thiên ba phủ lãnh phạt thời điểm, binh bại hai sói núi thời điểm, tất cả đều muốn cùng cùng. Nay nếu là theo hiện tại cái này tình huống tiếp tục hướng xuống trụ, Từ Hạo Vũ tuyệt đối sẽ một đường bị dây thành tạt bã. Từ Hãn mặc dù rất muốn cấp Nhi Tử Tiến quân giới điện ảnh trải đường, nhưng cũng không phải như vậy cái cửa hàng pháp. Hắn này không gọi trải đường, gọi phát ngay. Hơn nữa còn là trực tiếp nhào vào người khác dưới lòng bàn chân. Nghĩ được như vậy, Từ Hãn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm từ Hạo Vũ dây số. Tốt tốt tốt. Vui. Ai? Ta người cha. Mười phút sau ngươi không xuất hiện tại khách sạn tầng dưới, về sau ngươi cũng không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Lương lời kịch. Có ngươi hai cứu ông ngoại lời kịch. Nói lời vô dụng làm gì? Nhanh lên cút cho ta xuống tới, dương ra tướng ngươi không cần trụ. Ta có cần phải đùa ngươi? Ta là ngươi lão tử. 8 giờ tối nửa, Hứa Chăn từ bên ngoài đem chạy về đến, dự định trước rọi cái nước, sau đó đi tìm Từ Hạ Vũ đối lời kịch. Từ Hạ Vũ hôm nay 3 ngày quay phim thời điểm bị đặc kích, thế là hắn rút kinh nghiệm sưng máu, tìm được Hứa Chăn, nghĩ muốn một bên hướng lời kịch, một bên cùng hắn lấy lấy kinh nghiệm. Hứa Chăn tự nhiên là hết sức vui vẻ. Hai người trước tiên tại đại bên dưới đem hí nhiều đối mấy lần, có cái gì vấn đề cũng có thể trước tiên tìm ra. Hơn nữa hai người đối hí cũng có trợ giúp từ Hạo Vũ đem lời kịch đọc được càng kiên cố chút. Nói thật, Hứa Trân cũng không ghét Từ Hạo Vũ cái này người. Năm trước đi liệp ảnh kịch tổ tham ban thời điểm, hắn nghe được Từ Hạo Vũ tại đóng phim thời điểm công nhiên lưng ban ngày dựa vào núi tận, còn tưởng rằng này người là lười biếng dùng manh lưới, không chịu hao tâm tổn trí. Mà hiện giờ, hai người tới cùng một cái kịch tổ bên trong, Hứa Trân mới phát hiện, Từ Hạo Vũ chỉ là đơn thuần đầu góc không dùng được. Hắn kia phần dương gia tướng kịch bản rõ ràng là nghiêm túc nhìn qua, đồ bôi lên bôi, ngót ngát vẽ tranh, phiên đến nửa mới không cũ. Buổi sáng hôm nay thần lúc luyện. Hứa Trân cũng chớm mắt nhìn hắn ôm thì bản, đem chính mình lời kịch từ đầu tới đuôi niệm nhiều lần, còn nghiêm túc tại cánh tay bên trên làm tài liệu. Nhưng chờ đến sở Tiêu Điêu, nên quên tử còn là quên tử. Có lúc đi, người thật không thể cùng tướng mệnh tranh. Hứa Trân không dám nói chính mình diễn kỹ có bao nhiêu cường, nhưng so Từ Hạ Vũ đúng là mạnh hơn nhiều lắm. Đã hai người hữu duyên tại kịch bên trong vai diễn huynh đệ, Từ Hạ Vũ cũng thành tâm tình giáo. Hứa Trân còn là nguyện ý vì hắn cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp. Kẹkẹk. Hứa Trân đẩy ra phòng xếp cửa, còn chưa kịp trở về chính mình phòng ngủ chỉ thấy Từ hạo Vũ gầy cao thân thể ốm tại phòng khách ghế sofa bên trên, cũng không còn tối hôm qua chơi game lúc tràn đầy phấn khởi bộ dáng, mà là biến thành một con quả cầu da xì hơi. "Làm sao vậy hạo Vũ ca?" Hứa Chân hỏi, "Cần ta hỗ trợ sao?" Từ hạo Vũ nghe được hắn thanh âm, buồn bã hiểu sỉu ngẩng đầu đến, nói, "A, ân, cần phải." Nói xong, hắn dương lên tay bên trong tập bản, lắp bắp nói, "Một hồi theo giúp ta đối một lát từ thôi." Hứa Chân thấy hắn trạng thái không đúng, cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ gật đầu nói, "Tốt, chờ một lát, ta trước đi rót cái nước." Chừng 10 phút đồng hồ sau, Hứa Chăn ôm chính mình kịch trở về đến phòng khách, thấy Từ Hạo Vũ vẫn như cũ là một bộ ủ rũ túi đầu bộ dáng, hỏi: "Hiện tại đối đáp sao? Muốn hay không ngươi lại nghỉ một lát?" Ai? Từ Hạo Vũ nhịn không được thở dài một tiếng, đầy mặt thảo nào nói, "Hứa Chăn, ngươi nói, ta có phải hay không không thích hợp làm diễn viên?" "Hứa Chăn, ngươi muốn nghe lời nói thật sao?" Đối mặt thiếu đông gia hoài nghi nhân sinh môn luận, hắn không không biết xấu hổ cứng rắn nói, "Chỉ phải hiện chuyển nói, diễn viên không phải nghệ thuật ra, đây chính là cái thực bình thường lệ." mấu chốt không phải có thích hợp hay không, là ngươi có muốn hay không làm. Muốn A, ta từ nhỏ đã muốn làm minh tinh. Từ Hạo Vũ ngẩng đầu lên, một mặt vô tội nói, nhưng là ta trước đó lấy nam đoàn thân phận xuất đạo, khiêu vũ lại nhảy không tốt, về sau bay một mình làm ca sĩ, ca hát lại không tốt nghe. Hiện tại đổi nghề làm diễn viên, diễn kỹ lại không được. Từ Hạo Vũ đầy mặt chán nản nói, ta cảm giác ta quả thực không còn gì khác. Hứa Tranh, nay loại người nếu như sinh ra ở gia đình bình thường, bình thường cũng liền từ bỏ làm minh tinh cái này mộng tưởng rồi. Tư Hạo Vũ thở dài một tiếng. Đem tay bên trong kịch bản bỏ vào một bên bàn trà bên trên, nói: "Xin lỗi, có một chuyện ta đến cùng ngươi nói lời xin lỗi." Hứa Chân hỏi: "Cái gì chuyện?" Tư Hạo Vũ cúi thấp đầu, nói: "Vừa rồi ta ba nói với ta, hắn cảm giác ta thực lực không xứng ở tại Dương gia tương cái này kịch tổ bên trong. Lại chụp hai ngày, nếu là còn không được, hắn liền phải đem ta đổi đi." Hứa Chân nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Tư tổng vi điện ảnh chỉnh thể hiệu quả, thế mà dự định đổi đi chính mình nhi tử. Cái này, có tính hay không là truyền hình điện ảnh vòng bạn quân pháp bất vị thân? Từ Hạo Vũ đẩy cối lòng ấy nay cười cười, nói, vốn dĩ hắn nói hiện tại liền muốn đổi, nhưng là ta mặt dạy mày dặn một hai phải cầu hắn lại cho ta một cơ hội. Cho nên, ngày mai hai ta tại Thiên Ba phủ kia trận hí, nếu như hiệu quả không được, ngươi rất có thể liền bạc chủ. Cảm giác có chút có lỗi với ngươi, xin lỗi. Hứa chân nao nao. Nửa ngày, hắn nhìn Từ Hạo Vũ này phó sống không còn gì luyến tiếc suy sụp tinh thần bộ dáng, lòng mềm nún, nói, "Này không, cái gì xin lỗi, ta yêu thích diễn kịch, nhiều diễn hai lần cũng bất giác đến tiền, ngươi không cần có áp lực." Nói xong, hắn cầm lên bị từ hạ vũ phóng tới một bên kịch bản, tiện tay mở ra, cười nói, kia hai ta buổi tối hôm nay liền đặt hướng thôi. hứa trăn túi đầu nhìn ngay mai thiên ba phụ thỉnh tội này trận diễn kịch bản, lấy ra một cây bút đến, nói, kỳ thật này trận diễn châu khó tại ta, lục lang rất tốt diễn. tiết tấu, ngữ tốc, ngươi liền theo ta đến, ta mang ngươi. phương diện khác, hai ta trước đối một lần từ, có cái gì vấn đề liền lấy ra tới thảo luận một chút. hứa trăn ngẩng đầu lên, nhìn từ hạ vũ, nghiêm túc nói, ngươi không cần như vậy vẻ vải, ai cũng không phải từ nhỏ đã biết diễn kịch. Tất cả mọi người là theo bắt trước tiền bối nhóm biểu diễn bắt đầu, từng bước một lục lọi diễn. Chỉ cần ngươi muốn cố gắng, tưởng đề cao, liền sẽ vẫn luôn tiến bộ. Nói xong, hắn cười một tiếng, nói, xa không nói, ta trước cước đạp thực địa đem này trận diễn diễn hảo, mặt khác ta có thời gian lại giao lưu. Tư Hạo Vũ nhìn hứa tràn tràn đầy tự tin thần sắc, chẳng biết tại sao, đống nhiên cảm giác vô cùng an tâm. Chương 280, đặt đến thức biểu diễn pháp. Chương 280, đặt đến thức biểu diễn pháp. Chương 280, đặt đến tức biểu, biểu diễn pháp, trước càng sau sửa. Chúng ta đầu tiên phải biết biểu diễn mục đích là cái gì. Hứa Trăn Tay bên trong cầm một cái sổ ghi chép, biểu tình nghiêm túc nói, ngươi đang cho người xem kể chuyện xưa, mà không phải tại hướng người xem biểu hiện ra chính mình. Nếu là kể chuyện xưa, như vậy nhất trọng yếu chính là muốn làm người xem đắm chìm tại chuyện xưa, đừng ra hí. Nói xong, hắn nhịn không được ngầm thở dài, nói, cho nên, ngươi biểu tình không muốn quá khoa trương, lời kịch cũng không cần niệm đến như vậy trầm đồng du dương, tự nhiên một chút là được, đừng quá tận lực. Ngươi rõ ràng ta ý tứ sao? Tại Hứa Trăn đối diện ghế sofa bên trên. Từ Hạo Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, nhưng là ta nếu là không làm biểu tình, chẳng phải thành mặt đơ sao? Ta không muốn để cho người xem mắng ta là mặt đơ. Hứa Trăn, hắn lao lực môi lưới cấp từ Hạo Vũ nói nửa giờ hí, rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, diễn kỹ thấp nhất giá trị không phải không điểm, mà là số âm. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, vì cái gì Từ Hạo Vũ này hai năm vẫn luôn cùng một đám lao hí cốt hôn cùng một chỗ, diễn kỹ nhưng thủy trung vận lên không được, bởi vì giữa song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Từ Hạo Vũ chỉ xem đến giả hí cốt trên người trói mắt nhất địa phương mà không để mắt đến cơ bản kiến thức. Kết quả, hắn liền đường đều đi không tốt liền muốn học lộn ngược ra sau. Vậy chỉ có thể là ngã cái ngã gục. Hứa Chân thừa nhận, chính mình tiên phú sắc thực so từ Hạ Vũ muốn cường, nhưng hắn cũng không phải ngay từ đầu liền có hiện tại thực lực. Theo sao chép biểu diễn, đến huấn luyện ánh mắt, theo viết nhân vật tiểu truyện, đến bắt người vật địch thủ, theo ngày qua ngày ra thần công, đến lập đi lặp lại luyện tập cảm xúc phát tiết. Hắn cũng là một bước một cái dấu chân thành thật kiên định đi tới. So với những cái đó cao cao tại thượng, diễn nửa đời người hí lao diễn viên nhóm, Hứa Chân kỳ thật càng có thể hiểu được từ Hạ Vũ hiện tại cái này trạng thái. Nói trở lại, lúc trước cái gì cũng sẽ không chính mình là như thế nào học khí. Bởi vì thời gian chỉ mới qua không đến 3 năm, Hứa Chân rất dễ dàng liền nhớ lại lúc ấy tâm thái. Kim Tiên bối cùng loại biểu diễn làm tham chiếu. Bát Đại Phong tiểu, Dương Trường tránh đoạn, chỉ làm chính mình có thể làm được chuyện. Tưởng thông này một điểm sau, Hứa Chân lại lần nữa lên tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Hạ Vũ, nghiêm túc nói, "Hạ Vũ ca, ngươi có tin hay không ta?" Từ Hạ Vũ thái độ tương đương đoan chính, lập tức nói, "Tin, nhất định phải tin, ngươi nói." tin lời nói, hứa chăn mím môi một cái, nói, vậy ngươi liền đem Dương Lục Lang chiếu vào mặt Đơ diễn đi. Từ Hạ Vũ, ý gì? Vứt bỏ liệu, không không không, hứa lão sư, ta cảm thấy đến ta còn có thể cấp cứu một chút. Hứa chăn không để ý tới hắn một bước, trực tiếp cúi đầu tại vợ bên trên bá bá bá viết, vừa viết vừa nói, biểu tình, động tác, lời kịch, đầu tiên đem biểu tình chém, ngươi cũng đừng làm biểu tình, mặt Đơ cũng là một loại nhân thiết. Động tác, ách, động tác cũng có thể không cần, ngày mai kia trận hí, ngươi nhìn thấy ta chịu bản tay lúc sau trực tiếp quỳ xuống đến, thẳng tóc cay eo quỳ, vẫn luôn quỳ đến cuối cùng. Nói xong, Hứa Trân dùng bút nhẹ nhàng chọc chọc chính mình gương mặt, suy tư chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn về từ Hạ Vũ, nói: Ta trọng điểm cùng ngươi nói vừa xuống đại tử. Hắn duỗi tay chỉ một chút từ Hạ Vũ tay bên trong kịch bản bên trên một hàng chữ viết, nói: Nói ví dụ này câu, ngươi nghe ta cho ngươi niệm một lần. Dứt lời, Hứa Trân điều chỉnh một chút hô hấp, mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu tình, chỉ là thẳng tóc nhìn chậm chậm lên trước mặt Từ Hạ Vũ, trầm giọng nói: Thất Lang Tử tiểu cùng ta cùng nhau lớn lên, vẫn là ta nhìn hắn nói chuyện lúc hắn nhẹ nhàng nuốt xuống một chút nước bọt hơi có vẻ khả khả nói hắn có cái gì ma bệnh đều là ta cái này làm ca ca cấp quán. hứa chăn ngữ khí dần dần dựa dương, thanh âm nghẹn ngào mà hơi hơi phát run nói ngươi muốn đánh liền đánh ta đi là ta không đem đệ đệ xem trọng Từ hạo vũ nghe xong này câu lời kịch không khỏi khẽ nhếch miệng hứa chăn mặt bên trên rõ ràng không có bất kỳ cái gì biểu tình nhưng là cảm xúc lại cực kỳ no đủ toàn bằng lời kịch chính mình nếu là thật có thể đem lời kịch đọc đến đây cái phân thượng còn cần biểu tình Hứa Trân nhìn thấy Từ Hạ Vũ một mặt biểu tình khiếp sợ, thu liễm lại vừa rồi cảm xúc, mỉm cười nói: Ta buổi tối hôm nay liền chủ công lợi kịch, ta đem trọng âm ngắt câu, thượng dương hạ xuống cho ngươi tiêu xuất đến, ta chiếu vào luyện. Luyện Hảo một câu ghi chép một câu, sau đó buổi tối ngủ thời điểm ngươi mở nói nhỏ chút tâm, đặt tại tủ đầu giường bên trên tuần hoàn phóng, vẫn luôn phóng tới buổi sáng ngày mai khai mạc. Hứa Trân nghiêm túc nói: Tin tưởng ta, ta nguyên lai like cũng tổng như vậy làm, thật dễ dùng. Từ Hạ Vũ nghe được này thiên lời nói, chỉ cảm thấy vừa mới lòng rộn ràng tình lập tức lại bị một chậu nước lạnh cấp tới tỉnh táo. Ngươi lai, ta không chỉ so với nhân gia xuẩn, còn không người nhà cố gắng. Không được á, hạ tử, ngươi nhưng thêm chút tâm đi. Ta thiên phú không được thì cũng thôi đi, cũng không thể tại chăm chỉ thượng lại thua một bậc. Kỳ thật này đó đồ vật mặc dù trọng yếu, nhưng đều không là trọng yếu nhất. Nói xong lời kịch, Hứa Trân thả ra tay bên trong sổ ghi chép, nhìn về Từ Hạ Vũ, nói: Nhất trọng yếu chính là này trận diễn nội tại lo gì. Từ Hạ Vũ hỏi, cái gì gọi là nội tại lo gì? Hứa Trân nghiêm túc giải thích nói, chỉ chính là nhân vật tại làm cái này chuyện thời điểm, đầu góc bên trong đến tuột cùng là như thế nào tưởng. Nói ra cách khác ngày muốn chụp này đoạn hí, dương kế nghiệp tại Thiên Ba phủ giáo hơn Lục Lang, Thất Lang hai cái nhi tử. Lục Lang vẫn luôn che chở Thất Lang, vì cái gì đây? Từ Hạ Vũ sừng sốt nửa ngày, không quá khẳng định nói, bởi vì huynh đệ tình nghĩa. Hứa Chân hướng dẫn từng bước nói, đơn giản tới nói đương nhiên là huynh đệ tình nghĩa. Nhưng là ngươi lại có thể đem chuyện này nghĩ đến càng mạnh một ít, huynh đệ chi gian là như thế nào tình nghĩa đâu? Từ Hạ Vũ nói, "Ách, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn." Hứa Chân thấy hắn nghe không rõ, chỉ phải chỉ chỉ chính mình, cụ thể giải thích nói, nói một cách khác. Ta là Dương Thất Lang, ta so ngươi tiểu tứ tuổi, hai ta là huynh đệ. Nhà bên trong mặt khác mấy người ca ca so ta lớn, liền cùng trưởng bối tựa như. duy chỉ hai ta người thân nhất, chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hứa chân này hai năm viết tiểu chuyện viết ra kinh nghiệm, lúc này thuận miệng soạn bậy nói, làm ta xuất sinh thời điểm, ngươi đã là cái có thể lên tây, có thể xuống nước Đại Hải tử. Ta còn sẽ không đi, ngươi liền ôm ta đi viện từ bên trong xem giả sơn, xem trong hồ nước cá chép, lấy chính mình tiểu ngự gỗ, tiểu một kiếm đùa ta chơi. Ngươi cùng đương đi đi dạo hội chùa, trông thấy có bán mặt nạ sẽ nghĩ đến cấp tiểu đệ mua một cái. nhìn thấy có bán mứt quả, sẽ nghĩ đến cấp tiểu đệ mua một chuôi. nói xong nói xong, hắn đung nhiên hồi tưởng lại năm đó Trần Chính Hảo viết kia phần Hạ Tuyết nghi nhân vật tiểu chuyện, không khỏi trong lòng khẽ động, không tự giác thay vào một chút chân tình thực cảm giác. hắn ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới, nói: ngươi sẽ dạy ta viết chữ, dạy ta như thế nào mới có thể chạy thoát từ thuộc khóa. ngươi sẽ vụng trộm nói cho ta tiên sinh tên hiệu, còn có đồng môn một ít hải tử hai nạn xấu hổ. buổi tối hai ta cùng đi ra điên, đi ra ngoài dã, chơi không biên giới. mỗi lần đen kịt ngày mặt trở về. Ngươi đều sẽ đem tất cả trách nhiệm nắm vào chính mình trên người, chưa từng hứa cha mẹ đánh ta. Vô luận bao nhiêu năm qua đi, tiểu đệ ở trong mắt ngươi vẫn như cũng là cái kia theo đuôi, chưa trưởng thành tiểu bất điểm. Hứa Chân hơi hơi cúi đầu xuống, mím môi một cái, cười nói, ngươi xem, trên thực tế nói cho cùng chính là huynh đệ tình nghĩa. Nhưng là ngươi có thể giả thiết chính mình thật sự có như vậy một cái huynh đệ. Ngắm lại huynh đệ chi gian sẽ phát sinh cái gì dạng sự tình đâu. Sau đó ngươi liền có thể hiểu được, Lục Lang nghĩ muốn thay Thất Lang bị đánh thời điểm đến cùng lại như thế nào một cái tâm tính. Tư Hạ Vũ nghe xong mấy phiên lời nói, Sững sờ chỉ chốc lát, bỗng nhiên cảm giác như là ngộ đến rất nhiều thứ. Nguyên lai, like, thay vào nhân vật còn có thể như vậy thay vào. Hắn trước mỗi ngày đem 80% tinh lực đều dùng tại lương lợi kịch bên trên, thật đúng là không có thể tới kịp đi suy nghĩ, thay vào nhân vật đến tột cùng là như thế nào cái thay vào pháp. Vào lúc ban đêm, hứa chân khó được ngủ trễ trong chốc lát, buổi tiếp từ hạ vũ móc lời kịch vẫn luôn móc đến 11 giờ nhiều. Sáng sớm hôm sau, hắn theo lẽ thường thì 5 giờ rời giường luyện công buổi sáng, xong khi hắn đẩy cửa ra lúc Đã thấy rời giường khó khăn hộ từ Hạ Vũ đã tại phòng khách bên trong mặc xong nguyên bộ thể thao quần áo, một bộ mặt mày tỏa sáng bộ dáng. Từ Hạ Vũ nhìn thấy Hứa Chân, nhếch miệng cười nói, "Sớm a, Hứa lao sư." "Hứa Chân." Hắn giờ dẫn nửa ngày, nói, "Cái kia, Hạ Vũ ca, ta liền trao đổi một chút kinh nghiệm mà thôi, ngươi không cần phải để ý đến ta gọi lao sư." Từ Hạ Vũ nghĩa chính tử nghiêm đưa tay cự tuyệt nói, "Vậy không được, phải gọi lao sư. Ta cảm giác đi qua này một đêm đặc vấn, ta thoáng cái liền đốn ngộ." Diễn ký trình độ đề cao một màn lớn. Có câu nói rất hay, Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Phi. Từ Hạ Vũ không cẩn thận nói khoan quái miệng, nhịn không được ngoan quất chính mình một cái tát. Hứa Chân thì ngạc nhiên nhìn lấy trước mắt này một màn, hai người hai mặt nhìn nhau, trang diện lập tức trở nên cực kỳ xấu hổ bốn. Hai người chợt đi ra ngoài luyện công buổi sáng, Hứa Chân làm nóng người luyện công, Từ Hạ Vũ thì tìm cái an tĩnh góc tiếp tục luyện lời kịch. Từ Hạ Vũ theo hồ bên cạnh niệm đến vườn hoa, theo tầng dưới niệm lên trên lầu, thẳng đến hai người ngồi kịch tổ an bài cố xe trước vãng sở tiệu đi ô. hắn còn đâm cái thai nghe tiếp tục nghe tối hôm qua quay xuống lợi kịch chinh thủ tận khả năng làm được quen thuộc cảm xúc 8 giờ sáng cùng ngày quay chụp sắp bắt đầu hứa chăn chờ diễn viên chính tại trang điểm ánh đèn chụp ảnh đạo cụ chờ nhân viên công tác thì tại kiểm tra các mục đích bản thân thiết bị bên kia từ han thì cùng một cái mập lùn trung niên người ngồi tại một cái lâm thời xây dựng lều bên trong an tính nhìn chung quanh mang mang lục lục đám người cái kia mập lùn trung niên người uống vào trà nóng ăn bánh bao hỏi ngươi thật muốn đem hạ vũ đổi đi từ han bất đắc dĩ thở dài nói không có cách có thể không đổi ta cũng là không nghĩ đổi nhưng là kia tiểu tử diễn thật sự là không được Ta liền sợ này trình diễn với hắn mà nói còn không bằng không diễn. Cái kia người lùn trung niên người tên là Tưởng Quốc Can, là Dương gia tướng một cái khác liên hợp xuất phẩm phương phái tới đại biểu. Bởi vì này bộ phim đầu tư quy mô khá lớn, căn cứ nguy hiểm trùng gánh nguyên tắc, sau lưng nhà tư sản cũng không phải là chỉ có Hoàng ngu một nhà. Tưởng Quốc Can nghe được từ hắn này riêng lời nói, khẽ nhíu mày, nói, ta ngược lại là có mấy cái miễn cưỡng có thể sử dụng nhân tuyển, nhưng danh khí thượng đều hơi kém một chút. Dương Lục Lang xem như nam số 3, này cái nhân vật còn rất trọng yếu. Nếu thật là thay cái công cụ người có thể sẽ đối này bộ phim chất lượng có ảnh hưởng nói xong, Tưởng Quốc An ngẩng đầu nhìn về mới vừa vẽ xong trang, tiến vào sở studio từ Hạ Vũ nói, Hạ Vũ mặc dù mới vào truyền hình điện ảnh vòng, thực lực còn có đợi mài rũa, nhưng dù sao hắn nhân khí tại nơi này bày biện, đặt tại điện ảnh bên trong cũng coi là cái manh lưới, đối tuyên truyền cũng có lợi. Hơn nữa hắn hình tượng hảo, không làm nổi thực lực phái tối thiểu cũng có thể làm cái bình hoa. Tưởng Quốc An quay đầu nhìn hướng từ hắn, điếu môi nói, đương nhiên, đây là ngươi nhi tử, đổi hay không còn là ngươi nói tính, ta cũng chính là để cái đề nghị từ hắn hai tay một đám, cười khổ nói, ta cũng không nhiều lời, dù sao ngươi xem một chút liền biết. Ta tối hôm qua cùng hạ Vũ thương lượng xong, liền chụp này một chẳng hí, không được liền thay người. Nếu thật là cảm thấy có thể sử dụng, ta đương nhiên cao hứng. Hai người như vậy trò chuyện, đồng thời đưa mắt nhìn sang sở tiêu diêu bốn. Hôm nay này trận diễn kịch bản vô cùng đơn giản, đồng thời vừa vẫn tiếp nhận hôm qua tại lôi đài bên trên kia đoạn chuyện xưa. Dương Thất Lang tại lôi đài bên trên thất thủ đánh chết Phan báo, phụ thân Dương kế nghiệp giận không kềm được, cớ lấy roi liền muốn đối với hắn ra pháp hầu hạ mà một bên Dương Lục Lang thì đau khổ muốn nhờ, mời phụ thân trách phạt chính mình, không muốn trách phạt thất lang. Buổi sáng 9 giờ chỉnh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, này trận diễn quay chụp chính thức bắt đầu. Từ hãn cùng khác một vị nhà tư sản đại biểu tượng quốc gian lúc này đã xách ghế ngồi xuống đạo diễn phía sau, nghĩ muốn đem này trận diễn nhìn đến rõ ràng hơn chút. Từ hãn không khỏi thở dài, tâm tình hết sức phức tạp. Làm từ Hạo Vũ cha ruột, hắn đương nhiên là không hy vọng nhà mình nhi tử biểu diễn quá kéo hông, đến mức bị người khác cười nhạo. Nhưng là lý trí lại nói cho Hàn biết, từ Hạo Vũ diễn kỹ không quá quan Hôm nay đem hắn cùng hứa chân đặt chung một chỗ, chỉ sợ càng là công khai tử hình, làm tưởng quốc gan xem một lần, chết này trái tim, dứt khoát thay cái diễn viên tới diễn, về sau cũng sẽ không cần lại thao này phân tâm. Ai, chết sớm sớm siêu sinh, phan báo là bị ngươi đánh chết. Trang bên trong, vai diễn Dương kế nghiệp diễn viên đứng chắp tay, sát mặt thu ám trừng mắt phía trước Dương thất lang, lạnh lùng nói, ngươi phía trước là như thế nào đáp ứng ta? Vì cái gì còn muốn lên lôi đài? Tại trước mặt hắn, lưỡi chân vai diễn Dương thất lang tựa hồ là nghĩ muốn ngẩng đầu, nhưng cuối cùng vẫn là không dám nâng lên hắn mặt bên trên thần sắc đã phấn nứt vừa sợ e sợ há hốc mồm thấp giọng nói phan báo hạ thủ quá hung ác hơn nữa còn ám tiễn đả thương người ta là thấy hắn dùng thủ đoạn hèn hạ giết người khác mới lên đài nói đến chỗ này dương thất lang tựa hồ thoáng cho chính mình tráng khởi một chút lá gan cứng cổ ngẩng đầu lên tiêu lên ta kia là vì dân trừ hại 3. hắn lời còn chưa dứt dương kế nghiệp đã là một cái bàn tay hung hăng quất tới lực lượng chi đại trực tiếp đánh dương thất lang hướng về phía sau một cái lão đảo suýt nữa đứng không vững cha này một khắc dương thất lang bên người Vai Diễn Dương Lục Lang từ hạ Vũ phủ phù một tiếng liền quỳ xuống, ngựa khí vội vàng tiêu lên, "Là ta, nhưng thật ra là bởi vì ta. Ngươi cơm miệng cho ta." Dương Kế Nghiệp quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, từ một bên người hầu tay bên trong cầm khởi một cái roi ra, giơ tay kêu lên, "Ta hôm nay nhất định phải cấp cái này nịch tử nhà trên pháp. Cha, ngươi muốn đánh liền đánh ta." Dương Lục Lang kêu lên, "Là ta không quen nhìn Phan báo, là ta ở bên cạnh châm ngồi thổi gió, thất lang lên đài đi đánh Phan báo đều là bị ta giật ở dây. Ta hận không thể tự tay đánh chết Phan báo." Dương Kế Nghiệp Dương trong tay roi Đối Dương Lục Lang trợn mắt nhìn, kêu lên, "Ngươi cũng muốn muốn đòn phải không?" Dương Lục Lang gắt gao nhìn chằm chằm Dương kế nghiệp, không có chút nào lùi bước chi ý, nói, "Thất lang từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, hắn có cái gì ma bệnh, đều là ta cái này làm, ca ca quán. Đều là ta lỗi." Nói chuyện lúc, hắn thanh âm bên trong đã mang theo một tia nghẹn ngào, nói, "Cha, ngươi muốn đánh liền đánh ta." Bên sân, Tưởng Quốc Can hơi hơi nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn hướng một bên từ Hãn, nói, "Có ngươi nói như vậy kém sao?" Cùng hứa chăn so sánh xem, đúng là kém chút, nhưng là chỉ nhìn Hạ Vũ Ta cảm giác vẫn được à? Mà từ hắn nhìn chàng bên trong này chợt diễn, thì hơi có chút ngây người. A. Này du một mặt đáp, hôm nay giống như có chút thông suốt. Chương 281, kẻ ngu cũng có khi đọ chúng. Chương 281, kẻ ngu cũng có khi đọ chúng. Chương 281, kẻ ngu cũng có khi đọ chúng. Bên sân, Tưởng Quốc Can xem hết hiện trường, lại cúi đầu nhìn về phía Kameza bên trên đặc tả hình ảnh, chật chật nói thán, có sao nói vậy, hạ vũ này màn hí chụp đến thật rất tốt. Hắn cái kia ngẹn nào, cái kia rung dậy, đều cấp đến gãi đúng chỗ ngứa biểu tình mặc dù không phức tạp nhưng là rất tự nhiên, không làm bộ, có thể thể hiện ra dương diền chiêu này loại thâm trầm nội liễm, lại hiểu chuyện lại bao che khuyết điểm cảm giác tới. nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng một bên từ hãn, cười nói: ta nói lao tử, ngươi đối tự mình nhi tử cũng quá hà khắc rồi đi. hạ vũ nhập hành không bao lâu, diễn thành như vậy đã tương đương có thể, ngươi không thể luôn muốn cùng hứa chân này loại thiên tài so. tưởng quốc can nói, ta liền tự mình thành thật kiên định một bước một cái dấu chân đi lên phía trước, chậm rãi tại buổi, ta cảm giác hạ vũ còn là có thể ăn đến diễn viên chén cơm này. Này một phen giản dị khích lệ nghe được từ hắn kia gọi một cái sảng khoái, hắn nhìn hướng sở tiêu điếu bên trong, chỉ thấy nhà mình ngốc nhi tử hôm nay trước giờ chưa từng có xoáy khí, liền ánh mắt bên trong đều tựa hồ lóe ra trí tuệ quan mang. Ai, quá cho ngươi trà mặt dài, biết hôm nay có người ngoài ở tại, cho nên vượt xa bình thường phát huy, còn lá là lo lắng chính mình bị đổi rác, trọng áp dưới bước ra tiềm ẩn thực lực. Từ hắn khoẹt miệng không bị khống chế về lên, chuyên chú nhìn về phía sở tiêu điếu, chờ ngốc nhi tử dựa vào này loại trạng thái, nhất cổ tác khí đêm hôm nay cả tràng trình diễn hào bốn. Lúc này sở tiêu đi o bên trong. Từ hạo vũ quỳ tại đá xanh bản trải thành mặt đất bên trên, ngửa đầu gắt gao nhìn trầm trầm vai diễn dương kế nghiệp diễn viên, thân thể hơi hơi run rẩy, mắt bên trong tựa hồ ẩn nhẫn một loại nào đó đau khổ. dĩnh, mặt đất bên trên thật mẹ nó lạnh, vừa rồi quỳ kia một chút thật mẹ nó đau. hắn cố nén không để mình làm trận tiêu đi ra, gắt gao siết chặt nắm đấm. Từ hạo vũ hiện tại cảm xúc thực kích động, hắn không biết nhà mình lão cha chính tại bên sân đắc y đến phiêu phiêu dục tiền, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, chính mình vừa rồi nảy một màn diễn rất tốt may mắn mà có hứa lão sư dốc lòng chỉ giáo. Từ Hạo Vũ không phải không cùng người học qua biểu diễn, hắn hai năm trước mới vừa vào hành thời điểm, từ hắn đã từng chuyên môn cho hắn tìm cái biểu diễn lão sư, tay đem tay dạy hắn diễn kịch. Nhưng từ Hạo Vũ học được nửa ngày, lại càng học càng mơ hồ. Hắn nghĩ đến lời kịch liền sẽ không để ý tới động tác, nghĩ đến biểu tình lại sẽ quên lời kịch, nghĩ đến cảm xúc lại biểu không đạt được vị, luôn cuống tay chân, rối tinh rối mù. Chưa từng có người nào nói với hắn, biểu tình làm không tốt đừng làm, ngươi rút quát liền diễn cái mặt đưa đi. Giờ này khắc này. Từ Hạ Vũ cảm giác chính mình như là bự hặc, hết sức chuyên chú niệm lời kịch cảm giác thật là quá xấu rồi. Nguyên lai, like, chính mình cũng không phải cái thuần túy phế vật, còn là có thể làm tốt một chút chuyện. Đều cái trước đó lao sư sẽ không giáo, mà lúc này, chàng bên trong biểu diễn còn tại tiếp tục. Vừa mới bị quạt một bạt Thái Dương thất lang nghe được Lục Ca vì chính mình giải vây, con ngươi vừa nhấp, lo lắng kêu lên, chuyện này cùng ta Lục Ca nửa điểm quan hệ cũng không có. Tất cả đều là ta một người sở vi. Hắn cưỡng chế suy nghĩ bên trong lửa giận, vén lên vạt áo, vẻ mặt nghiêm nghị quỳ xuống, ngẩng đầu trừng mắt Dương kế nghiệm, nói Muốn chém giết muốn gióc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngươi chém ta đi cấp Phan Thái sư bồi tội đi. 3. Một tiếng bạo hưởng phá vỡ không khí, Dương Kế Nghiệp giận không kìm được, trực tiếp một roi quất vào Dương Thất Lang phía sau lưng bên trên. Nay cùng roi là kịch tổ đặc chế, bởi vì chất liệu nguyên nhân, đánh vào người trên người không tính quá đau. Nhưng vai diễn Dương Kế Nghiệp diễn viên vì biểu diễn hiệu quả, không có chút nào lưu thủ, hắn là thật cao cao giơ lên cánh tay, hung hăng quất đi xuống, đầu roi mang theo âm bạo thành vang vọng toàn trường, nghe được người cơ hồ khởi một thân da gà ngớ đáp. Hứa chắn lúc này quỳ tại mặt đất bên trên, chỉ mặc một cái hơi mỏng sâu áo, một roi quất xuống, hắn thân thể run lên, phát ra rên lên một tiếng, đơn bạc sống lưng bên trên lởm mỡ có thể nhìn thấy từng chiếc xương sườn, gầy gò đến phảng phất sẽ bị này roi sinh sinh chửi gốc. bên cạnh từ hạ vũ nhìn thấy này một màn, đống nhiên trong lòng một nắm chặt, mắt thấy dương kế nghiệp hạ một roi lập tức liền muốn kéo xuống đến, đến rồi, hắn cơ hồ là vô ý thức nhào tới trước một cái, đưa tay kéo lại đầu roi, vội vàng tiêu lên, cha. nhìn thấy này một màn, hứa trăn, vai diễn dương kế nghiệp diễn viên, cùng với bên sân từ hắn đám người đều là sững sờ, tụi roi, cái này cũng không phải kịch bản bên trong động tác. Từ hạo Vũ lúc này vẫn như cũ duy trì quỳ lệ tư thế, tay bên trong gắt gao túm đầu roi, ngoan cường nhìn qua Dương kế nghiệp, khẩn cầu, "Cha, ngàn sai vạn sai đều là ta lỗi. Thất lang còn nhỏ, hắn chịu không nổi cái này roi, muốn đánh ngươi liền đánh ta đi." Dương kế nghiệp mắt bên trong kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Này một sát na, Từ hạo Vũ đã không lại giống như vừa rồi như vậy mặt không biểu tình. Hắn mặc dù không có khóc lớn cười to, nhíu mày trừng mắt, nhưng mắt bên trong lo lắng, lo lắng chi ý lại lộ rõ trên mặt, tương đương chân thành tha thiết. Bên sân Từ hắn nhìn thấy này một màn, đang theo ghế bên trên đứng lên, cơ hồ là gầm nhẹ xông đạo diễn nói, đa tạ, đa tạ. Đạo diễn cái nào dùng hắn nói, sớm đã phân phó chụp ảnh chỉ đạo kéo một cái cận cảnh đa tạ, đem vừa mới này một màn ghi chép đến thanh thanh sở sở, cao quang ống kính. Đạo diễn chụp từ hạ vũ tăng này, an hơn một cái lê bái phân, là thật không nghĩ tới, hắn lại còn có thể có diễn kỹ online thời điểm. Cái gọi là kẻ ngu cũng có khi đoán chúng, chỉ có lẽ liền là như vậy thời khắc. Ngu giả thiên lự, diệt hữu nhất đắc. Ba, mà sờ bên trong. Từ Hạo Vũ còn chưa kịp cao quang ba giây, liền bị vai diễn Dương Kế Nghiệp diễn viên trực tiếp một bàn tay quất vào mặt bên trên. Dựa theo kịch bản, Dương Kế Nghiệp lúc này hẳn là dùng roi đi chịu, nhưng roi lại vẫn cứ bị này thất đức hải tử cấp kéo lại, tình thế cấp bách hạn, lao ra tử đành phải tự thủ. Không có cách, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Sau một khắc, Dương Kế Nghiệp hung hăng kéo một cái, đem roi theo từ Hạo Vũ tay bên trong túm ra tới, cả giận nói: Hảo, đã như vậy, ta đây liền ngươi một khối đánh. Từ Hạo Vũ bị bất thình lình một bàn tay cấp chịu ngọng, nháy mắt bên trong đầu vóc loạn cả một đoàn không biết nên ứng đối ra sao, mà Hứa Trân nhìn thấy hắn ngây người, chỉ chốc lát cũng không chỉ hoãn, trực tiếp vượt qua hắn lời kịch, cứu trang nói, cha, Hải Nhi biết sai rồi, ngươi đừng đánh Luca. Hắn duy trì quỳ xuống đất tư thế, vội vã về phía trước xây dịch xa nửa mét, ngăn tại từ hạ vũ người phía trước. Vừa mới qua cường, bướng mình, tiêu căng khó thuần tựa hồ cũng bị hắn vứt tới rồi lên chín tầng mây. Hứa Trân hoảng hốt vội nói, là ta, là ta chạy với gia quy, là ta hảo dũng cậy mạnh, là ta đánh trên người, tổn hại Dương gia huy danh. Hắn một cái kéo lại Dương kế nghiệp váo. Mắt bên trong mang theo vẻ cầu khẩn, nói: "Cha, ta biết sai rồi. Người đánh ta đi, dùng ra pháp xử trí ta." Nói xong nói xong, hắn dần dần đỏ cả vành mắt, kêu lên: "Ngàn sai vạn sai đều là ta lỗi, cha, ngươi trói ta đi gặp con đi, cấp fan báo điểm mạng. Ta ai làm lấy chịu, không liên lụy người khác." Dương kế nghiệp túi đầu nhìn thất lang lúc này thần sắc, trong lòng lập tức chua chua. Nửa ngày, hắn nhịn không được thở dài một tiếng, ném ra trong tay roi, phất tay áo quanh người, nói: "Người tới, đem Dương duyên tự cho ta trói lại." Ta lập tức dẫn hắn đi diện thánh. Chương 282, lang ra bảng đội hình. Chương 282, lang ra bảng đội hình. Chương 282, lang ra bảng đội hình. Cắt. Nửa ngày, này trận diễn diễn xong, ai cũng không có đánh giá hứa chân biểu diễn. Đạo diễn, phó đạo diễn, thợ quay phim, phục vụ. Tại trang hết thảy người, có một cái tính một cái, tất cả đều mở ra đỉnh phối thải hồng thí hình thức, đánh cược chính mình nửa đời luôn ngựa bản lĩnh, Thề phải đem từ hạ vũ cấp khen cái hôn thiên hấp điện. Hạ vũ này đoạn hí tuyệt, cảm tình đặc biệt đúng chỗ. Hôm nay này trận diễn thật là không có thể bắt bẻ. Theo ban đầu tiết tấu điểm, đến lúc sau cảm xúc bộc phát, một chút mà bệnh không có. Hạ Vũ nhân gia kia là dấu giấu đâu, trước đó không bộc phát, liền đợi đến hôm nay này trợ diễn. Nhân gia thông minh người chính là biết diễn kịch ha ha, không sai, chính là phải đem cảm xúc tích lũy đến chỗ mấu chốt tới dùng. Trang bên trong, từ Hạ Vũ vướt vướt chính mình đầu gối, lại vướt vướt chính mình quay hàm, bị trước mắt này quần lĩnh hốt cấp tội phồng đến mức váng đầu chuyển hướng. Hắn chóng mặt đi đến đạo diễn bên kia, nhìn camera ra lần trước phóng video, chỉ cảm thấy nhịp tim một hồi gia tốc. Ông kính bên trong cái này xoá ca. Là ta thế mà diễn ra dáng đều nhanh đừng cho hắn thỏa thuận một bên từ hắn sụ mặt khoát tay nói liền hắn còn kém xa lắm đâu người xem một chút nhân gia tiểu hứa diễn kia mới gọi hảo hí nay tiểu tử cùng với người ta đối hí ta đều không mắt thấy nghe được đông ra lên tiếng đám người hi hi ha ha đều thu liễm lại vừa mới lời ca tụng tiếp tục bắt đầu kế tiếp quay trụng nhiên mà lúc này từ hắn lại vụng trộm dùng di động ghi chép một đoạn ngắn camera bên trên video phát đến công ty cao tầng quần bên trong hắn làm bộ đánh chữ nói vừa mới đi một chuyến dương gia tướng ký cảm giác cũng không tệ lắm rất nhanh, quần bên trong liền lục tục có người trả lời, Hoa, wow, cái kia là Hạ Vũ, diễn không tệ a, người còn lại nói, thật không tệ, cùng hứa chăn cùng khung ta đều không cảm thấy xấu hổ. Hạ Vũ tiến bộ rất nhanh a, này đoạn diễn hảo, Từ Hãn nhìn quần bên trong từng đầu hồi phục, khoe miệng dần dần miết lên một cái hết sức rõ ràng độ con muốn, cùng ngày quay trụ kết thúc sau, Từ Hãn lần nữa tìm được Từ Hạ Vũ, nói với hắn khảo hạch tạm thời thông qua, hắn có thể tiếp tục lưu lại Dương gia tướng kỳ tổ. Mặc dù diễn kỹ thượng chiếu những người khác vẫn là kém một mảng lớn, nhưng tối thiểu có không nhỏ tiến bộ có thể xem xem qua đây đối với Từ hạ Vũ tới nói liền xem như cơ bản hợp cách mấy ngày kế tiếp Dương gia tướng quay chụp làm từng bước tiến hành Hứa Trân mỗi ngày đều sẽ cùng Từ hạ Vũ cùng nhau đối lời kịch nhưng không hội trưởng trận cũng giống như Thiên Ba phụ thỉnh tội như vậy móc đến từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhưng mà Từ hạ Vũ vẫn như cũ làm mở miệng một tiếng hứa lão sư làm cho vô cùng thân thiết Hứa Trân liên tục cường điệu không cần đối phương không nghe cũng cũng chỉ phải tùy hắn gọi bốn một cái tuần lễ lúc sau Hứa Trân tại Dương gia tướng bên trong phần diễn đã chụp hơn phân nửa ngay tại hắn cho là chính mình lập tức liền có thể lấy đóng máy thời điểm, Tiểu Phong lại mang đến cho hắn một cái ngoài ý liệu tin tức. Thêm hí. hắn nhìn tay bên trong hợp đồng, kinh ngạc nói, chụp đến bây giờ đống nhiên muốn cho ta thêm hí. sẽ không ảnh hưởng điện ảnh chỉnh thể kết cấu sao? Tiểu Phong cười ha ha nói, theo hiện tại như vậy chụp mới là ảnh hưởng chỉnh thể kết cấu. Ta hỏi qua, Dương gia tướng nguyên kịch bản bên trong, Dương Thất Lang căn bản không phải diễn viên của chúng, mà là nam số 3, phần diễn gần với Dương kế nghiệp cùng Dương Lục Lang. Nhưng là bởi vì Lâm Thời điều chỉnh diễn viên đội hình, thực sự tìm không thấy thích hợp trẻ tuổi diễn viên. Lúc này mới ngạnh sinh sinh đem Dương Lục Lang điều chỉnh đến nam số 3, đem Dương Thất Lang cấp xóa thành diễn viên quần chúng. Nói xong, Tiểu Phong nháy mắt mấy cái, nói, "Nhưng là từ động gần nhất giống như đối ngươi ấn tượng rất tốt, một hai phải đem ngươi phần diễn lại mở rộng một chút." Kia ta làm sao có thể cự được đâu? Tại điện ảnh bên trong diễn cái ít có nhân vật, có thể so sánh diễn diễn viên quần chúng có ý nghĩa nhiều lắm. Tiểu Phong nói này đó hứa chân tự nhiên cũng là rõ ràng, mặc dù hắn có chút bận tâm chính mình chụp Dương Gia Tướng sẽ trì hoãn Lang gia bạn bảo tổ, nhưng là chân quý điện ảnh tài nguyên vẫn như cũ không dung bỏ lỡ. huống chi Khách mời không có cát-xê, chính thức tham gia diễn có cát-xê. Hứa Chân đầy cối lòng mong đợi lật ra hợp đồng, muốn nhìn một chút cụ thể cát-xê là bao nhiêu. Nhưng mà, làm hắn nhìn thấy trên hợp đồng kia một chuỗi lúc không giờ, lại chợt phát hiện chính mình giống như có chút không biết số. Cái này số. Nửa ngày, Hứa Chân ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói, "Xác định không phải nhiều đánh một số không?" Ha ha. Tiểu Phong lập tức bị hắn chọc cười vui lên. "Ta nói thiếu ra à?" Tiểu Phong nắm một cái chính mình đầu tóc, dở khóc dở cười nói, "Ngươi là bao lâu cũng có nhận qua bình thường truyền hình điện ảnh kỳ." Người hai năm phía trước diễn bích huyết kiếm thời điểm, đồng dạng là một tháng quay chụp chu kỳ, bảng giá liền đã mở đến 60 vạn, hiện tại chẳng lẽ còn sẽ hàng. Tam quốc 3 vạn một tập, Sống quan Đông 3 vạn năm một tập. Ngươi sẽ không cho là chính mình thật liền đáng giá chút tiền ấy đi. Hứa Chân sững sốt một chút, nói, kia ngược lại không đến nổi. Nhưng là 500 vạn. Đúng vậy, từ Hán cho ra Dương Thất Lang cắt xê là 500 vạn, quay chụp chu kỳ 30 ngày. Hứa Chân cảm giác chính mình căn bản không có cách nào đem này chữ số liền cùng một chỗ đọc. Nay một tháng quay chụp so tại sấm quan đông kịch tổ bên trong chèo non lội suối non nửa năm còn muốn phiên gần 10 lần thật là đáng sợ hơn nữa tư ở hiện tại chính mình là lang gia các phòng làm việc người sáng lập một trong chia phương thức cùng trước kia làm ký kết nghệ nhân thời điểm hoàn toàn khác biệt nay bút tiền khấu trừ các loại tiền thuế cuối cùng có thể tới tay ném bao nhiêu đến lang gia bảng hạng mục tổ bên trong hứa trăn chính cố gắng tính sổ sách tiểu phong trực tiếp đánh gậy ảo tưởng của hắn nói cần phải cho ngươi chứa chút tiền sinh hoạt sao hứa trăn a lại là một chuỗi sở không tới số lượng muốn ngay tại Dương gia tướng kịch tổ khua chiên gõ chống quay chụp lúc, Lang gia bảng công tác chuẩn bị cũng chính tại hừng hực khí thế tiến hành bên trong. Này đó sự tình cơ bản đều là thái thực tiễn tại dẫn đầu thu xếp, không cần hứa chăn thao một chút tâm. Lúc trước Đông Nhạc kế hoạch quay Lang gia bảng thời điểm, Kỳ thật đã cùng rất nhiều diễn viên, đạo diễn chờ nhân viên tương quan thông qua khí. Hiện giờ hạng mục một lần nữa khởi động, có ít người sợ này ra vẫn ở tại hình thức ban đầu giai đoạn công ty nhỏ tiền đồ chưa biết làm bầu, không lại tiếp tục hợp tác. Cũng có chút người yêu thích cái này vợ, lại lần nữa tìm tới cửa. Cái thứ nhất ký hợp đồng đương nhiên là hứa chân bản nhân, xác định biểu diễn vai nam chính Mai Trường Tô một góc, ngay sau đó ký kết còn lại là Tô Úc, tại kịch bên trong vai diễn nam số 2 tiêu cảnh Diễm. Sau đó ngay sau đó, Tạ Ngạn Quân không chút do dự tiếp tục đáp ứng biểu diễn Tạ Ngọc một góc, cũng ký xuống diễn nghệ hợp đồng. Đã từng tại bích huyết kiếm kịch tổ bên trong vai diễn ôn nghi diễn viên Hà Tĩnh tại này, bộ kịch bên trong vai diễn Lụy Dương Trường công chúa, vừa vặn cùng Tạ Ngọc thấu thành một đôi phu thê. Nhưng mà, làm hứa chân cảm thấy vô cùng đau đầu chính là, từ Hạ Vũ nghe nói bọn họ làng ra bảng kịch tổ thu thập không đủ diễn viên một mặt chính khí nói đồ đệ giúp lão sư cứu chẳng, nghĩa bất dung tử. Sau đó lật kịch bản, một hồi nói muốn diễn được nghị, một hồi còn nói lận thần không sai, nghe được hứa chăn đầu vang long long. Hắn rất muốn nói, chúng ta cái này miếu nhỏ, dung không được ngài này tôn đại phật. Cuối cùng, đi qua một phen cái cỏ, từ Hạ Vũ cái này phim truyền hình giới đang hừng một tuyến rốt cuộc bị hứa chăn an bài vào một cái hắn thích hợp nhất vị trí bên trên, hữu nghị khách mời kỳ vương điện hạ. Từ Hạ Vũ vốn dĩ vừa nghe nói diễn thái tử, còn thực cao hứng. Kết quả lật ra nhân vật giới thiệu vừa nhìn mới phát hiện, cái này thái tử Tại chuyện xưa mở màn thời điểm, đã chết 12 năm. Chương 283, Đại lão tiểu y y. Chương 284, Đại lão tiểu y. Chương 284, Đại lão tiểu y. Lang gia bảng nguyên tắc chỉ có không đến 80 vạn chữ, nhưng bên trong có danh tiếng nhân vật lại chừng hơn 100 cái. Hứa Chân bọn họ nghĩ muốn giống như Sấm Quan Đông kịch tổ như vậy cử hành đại quy mô cắt tinh sẽ là không thể nào, nghĩ muốn giống như Tam Quốc kịch tổ như vậy chịu cái nhân vật lén giao lưu càng là người si nói mộng. Trước mắt Lang gia các phòng làm việc, đã không có cái này lực hiệu triệu, cũng không có cái này tiền. Cuối cùng Thái Thực Tiễn cùng Hứa Trân đám người đi qua thương nghị, dùng cực kỳ nguyên thủy phương pháp tới tuyển chọn diễn viên, giao người. Đúng vậy, giao người. Chính là ước hội đồng, chơi mặt trượt cái kia giao người. Kịch Bên trong nhất trọng yếu mấy cái nhân vật từ Thái Thực Tiễn phụ trách đi lừa dối, mặt khác không như vậy trọng yếu nhân vật thì từ Hứa Trân cùng Tống Úc này hai anh em đi lay. Hứa, Tống đều là trung hiếu học sinh, đồng thời còn có hải đường kịch xã Hương Hòa Tình, bên cạnh nhan giá trị xuất sắc, diễn kỹ quá cứng trẻ tuổi người quả thực vừa nắm một bó to. Nếu như đã không theo đuổi nhân khí cùng giả vị, cũng không theo đuổi bắn nổ diễn kỹ. Bình thường diễn viên còn khó tìm. Hứa Chân thậm chí còn chưa kịp mở miệng, nhà mình ban chủ nhiệm Lưu Vũ Trừng liền chủ động tìm tới cửa, hỏi có thể hay không cấp ban bên trong học sinh nhóm tranh thủ mấy cái diễn viên quần chúng nhân vật. Hẻm lệ kịch tổ bên trong những đồng bạn kia nhóm cũng nhao nhao cho hắn gọi điện thoại tới, biểu thị gọi lên liền đến. Kết quả là, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Tạ Ngọc Nhi tử tiêu cảnh duệ, nôn hầu Nhi tử nôn dự thân, Lê hoàng đệ đệ mục thanh, Tĩnh Vương phó quan liệt chiến anh chờ nhân vật liền toàn bộ đã định. Về phần những cái đó đối nhan giá trị không có yêu cầu nhân vật, tỉ như Giang Tạ Minh thủ hạ, huyền kính tí quan viên này loại, thì trực tiếp bị các nhân viên làm việc cấp nội bộ chia cắt. đạo diễn, phó đạo diễn, chụp ảnh chỉ đạo, trợn vụ, ánh đèn sư, đạo cụ sư, toàn bộ lan ra bảng kịch tổ cơ hồ toàn viên ra trận, vui vui vẻ vẻ các tự nhận nhận một cái diễn viên của chúng. thậm chí liền hứa chăn trợ lý chu hiểu mạn đều quyển tụ tử ra trận, tràn đầy phấn khởi chọn lấy một cái vừa ý nhân vật, truyền tục toàn cơ công chúa. đầu tháng 3, hứa chăn xem tay bên trong này phần ngư long hỗn tạp diễn viên danh sách, tâm tình hết sức phức tạp. nay một đám người tụ cùng một chỗ, xác định là muốn quay phim sao? không phải đi ra ngoài chơi xuân? Như thế nào luôn cảm giác như vậy không nghiêm túc đâu sáu. Ngày 16 tháng 3, Hứa Chân tại Dương gia tướng bên trong phần diện chính thức đóng máy. Hoàng ngu tổng giám đốc từ Hán vốn định cho hắn tổ chức một trận đóng máy yến, Hứa Chân thực cảm kích, nhưng vẫn như cũ huyền chuyển cự tuyệt này chàng yến hội. Lang gia bảng đã đợi chờ nó vai nam chính đã lâu. Số 18 này ngày này, Thái thực Tiễn cố ý tổ chức một trận khởi động máy buổi họp báo, tuyên cáo 50 tập trường tiên kịch nhiều tập Lang gia bảng chính thức khởi động máy. Vì thế, Hứa Chân có một hạng trọng yếu công tác chuẩn bị phải làm. Hoa trang. Tự tư năm trước cuối năm đổi dắt phong ba lúc sau hứa chăn tin tức không ngừng, hoặc sẽ được chuyển đi. nhưng hắn bản nhân nhưng thủy trung ở vào thần ẩn trạng thái, đã không có mới kịch truyền ra, cũng không có ra diễn tuyệt tối, thông cáo chờ hoạt động, mà là một đầu đâm vào dương gia tướng kịch tổ bên trong. đến hàng vạn mà tính phấn ti nhóm sớm đã là trông mỏi con mắt. cho nên lần này khởi động máy buổi họp báo là hứa chăn thời gian qua đi hơn 2 tháng lần đầu hoạt động, đồng thời cũng là hắn thoát ly đông nhạc sau lần đầu tiên công khai biểu diễn. nay một lần tạo hình sẽ tại rất lớn trình độ quyết định công chúng đối với hắn hoàn toàn mới ấn tượng. vì thế Tiểu Phong cố ý thực hiện trước đó tại liệp ảnh kịch tổ khách mời lúc cầm tới thủ lao, làm quốc nội đỉnh tiêm thợ trang điểm tiểu y cấp hứa chăn làm một lần tạo hình. Ngay trước mặt Hứa Chăn, tiểu Phong con mắt đều không nháy liền đem 5 vạn đồng tiền cho đối phương chuyển tới. Một lần tạo hình, 5 vạn. Hứa Chăn chỉ cảm thấy chính mình lòng tại gì máu. "Tiểu ca." Hứa Chăn trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi, "Ngươi hiểu rõ giá thị trường sao? Xác định cái này giá tiền không phải tại dễ quen." Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, "Ngươi hiện tại liền có thể hỏi một chút từ Hạ Vũ, tiểu y tạo hình, 50 vạn." muốn hay không, ta đoán hắn sẽ mua một sấp. Hứa Chan cho nên nói, thật không thể bán trao tay sao? Hảo Tiệp nói A6, Tiểu y kỳ thật cũng không họ Kiểu, mà là họ Lý. Hắn tên tiếng Anh gọi rồi y, nhưng sớm chút thời gian, những cái đó tìm hắn hóa trang cậu nhà giàu nhóm thường xuyên ngộ nhận là hắn họ Kiểu, thế là hắn dứt khoát cho chính mình khởi cái nghệ danh, gọi Tiểu y Yiye, vẫn luôn dùng cho tới nay. Ngày 18 tháng 3 sáng sớm, kinh thành thành đông một tòa cao tầng văn phòng bên trong. Tiểu Yin một bên dùng chổi lông phản ứng treo tại kệ bên trên một cái áo khoác, một bên chậc chậc cảm thán nói: gặp qua bả gia, chưa thấy qua ngươi như vậy bả gia. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về chính tại ghế sofa bên trên uống cà phê một cái tóc ngắn nữ tính, lắc đầu nói, riêng này gọn gao cổ áo cũng không chỉ năm vạn khối tiền. Ngươi nói ngươi truy cái sao, về phần hạ như vậy đại vốn liếng sao? Ghế sofa bên trên, một cái trang dung tinh xảo, xuyên màu xám đậm chức nghiệp bộ váy nữ nhân ngẩng đầu lên, tư thế yêu nhã đem cái ly đặt ở tay bên trên bàn nhỏ, nói, ta hoa chính mình tiền, ta vui lòng, ngươi quản được sao? Tiểu y nhịn không được mắt trợn trắng, nữ nhân này trước mắt tên là Y là trước mắt hắn đảm nhiệm chức vụ vì cách thời thượng tạp chí thực tế người cầm lái. Tiểu Y đã biết từ lâu nàng là hứa Chân phân thi. Sớm tại 2 năm trước, y vị cái nữ nhân niên này liền đã từng tại một lần từ thiện tiệc tối thượng, bỏ ra 20 vạn giá trên trời trụ được hứa chân tại Bích Huyết kiếm bên trong sử dụng kia thanh kim xà kiếm, sau đó còn làm cái hộp thủy tinh, giống như bảo bối đồng dạng dấu tại chính mình trưng bày phòng bên trong. Mà lần này liền tồi tệ hơn. Hứa Chân Hoa 5 vạn khối tiền tới hóa trang, bình thường tới nói, Tiểu Y chỉ phụ trách giúp hắn làm một bộ kiểu tóc, trang dung lại giúp hắn mượn một bộ thời thượng nhãn hiệu thợ may. Mà ý vì thằng nhãi này trực tiếp lấy mượn quần áo vì cái cớ, phái người đi cấp hứa chăn đo dáng người kích thước, sau đó cầm cái này kích thước đi tìm một nhà định cấp thiết kế thời trang đoàn đội, giúp hắn lượng thân mà làm một bộ quần áo. Hơn nữa, này thân quần áo thực đặc biệt, hoa giá tiền so với bình thường âu phục muốn đắt đến nhiều. Có tiền đúng là tùy hứng, chịu bó tay bốn. Vừa sáng 9 giờ đồng hồ, Hứa Chăn cùng Tiểu Phong tại kiều y trợ lý dẫn dắt tầm thường thang máy đi tới văn phòng lầu 12. Tiến vào phòng làm việc sau, Hứa Chăn quay đầu quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Tiểu Y phòng làm việc là một gian lọp chung cư, chỉ từ ở bề ngoài xem thường thường không có gì lạ, cũng không có quá mạnh thiết kế cảm giác. Các nhân viên làm việc nhìn thấy hứa trăn, chỉ là mang theo tò mò đánh giá hắn một phen, liền cúi đầu các tự bận bịu khởi tay bên trong công việc, nhìn qua có chút không đại lễ mạo. Hứa tiên Sinh, mời ngài tại nơi này chờ một lát chỉ chốc lát. Tiểu Y trợ lý đem hai người dẫn tới phòng khách ghế sofa bên trên, vì bọn họ bưng tới đồ uống, cười nói: Ta cái này đi gọi lao sư xuống tới. Không cần, ta chính mình đến đây. Đúng lúc này, Tiểu Y cũng đã đỡ bằng sắt cầu thang từ lầu hai đi xuống. Hứa chân ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi màu đỏ chót 10 cm mảnh dẻ cao gót, lại hướng lên, còn lại là hai đầu xuyên tất đen vừa mảnh vừa dài chân. Hắn không khỏi nao nao, tiểu y cư nhiên là cái nữ nhân, nhưng là nghe thanh âm mới vừa rồi, như thế nào cảm giác giống như không quá giống. Cái này nghi vấn vừa mới sinh ra, cầu thang bên trên, cái kia xuyên màu đỏ giày cao gót người đã lại đi xuống đi mấy cấp bậc thang, đem toàn bộ người hình tượng lộ ra. Hứa chân không khỏi sắc mặt cứng đờ. Về khoét sâu màu đỏ áo sơ mi váy, phối hợp màu đen bằng da eo nhỏ mang màu đen mỏng khoảng tất chân, màu đỏ dày cao gót, lại hướng lên, còn lại là một cái đỉnh lấy tròn tất tiểu tóc, mặt mày thành tu tinh thần tiểu tử đầu. đúng vậy, tiểu tử, bất kể thế nào xem, đây đều là cái nam nhân. Hứa chân không khỏi khẽ nhếch miệng. đây là tình huống như thế nào? chương 284, lang gia bảng khởi động máy bùi hỏa báo thượng. chương 284, lang gia bảng khởi động máy bùi hỏa báo thượng. chương 284, lang gia bảng khởi động máy bùi hỏa báo thượng. theo lễ phép. Hứa Chân cũng không có nhìn chằm chằm vào Kiều Y đi xem, mà là rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Mặc dù hắn mặc đồ này nhìn qua có chút siêu phàm thoát tục, nhưng này dù sao cũng là nhân gia cái người đam mê, chính mình không có quyền hỏi đến. "Ách, có lẽ đây chính là nghệ thuật ra đi." Mà cùng lúc đó, Kiều Y đứng tại thiết nghệ cầu thang bên trên, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Hứa Chân, nửa điểm không có muốn đem ánh mắt rời ý tứ. "Hứa Chân, bản thân ngươi cư nhiên là dài như vậy." Kiều Y nói xong, đi xuống cuối cùng mấy cấp bậc thang, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Chân mặt nhìn hồi lâu, đưa tay hư so một chút nói, ngươi trước kia thợ trang điểm đều là đớp tứ sao? Một bên Chu Hiểu mạn lập tức sắc mặt cứng đờ. Ngài tại nói ta? Vì cái gì ta cảm giác chính mình đổng đổng đát. Tiểu Y đưa tay vạch lên hứa chân bà vai, làm hắn mặt hướng phía nam cửa sổ đứng vững, nhìn hồi lâu, kêu lên, như vậy tốt nội tình, thế mà còn có thể hóa đến xấu như vậy. Người mấy năm này gặp được đều là chút cái gì nhân tài a? Hứa chân khẽ miệng giật một cái, không biết nên không nên mỉm cười vừa đưa ra đáp lại. Hắn nhớ mang máng, lúc trước chính mình đi cắt tinh trang phong này cái nhân vật thời điểm, Chu Hiểu mạn lần đầu tiên giúp chính mình hóa nguyên bộ trang dung. Hứa chẳng khi đó cảm giác, trang phía trước trang sau chính mình quả thực là cách biệt một trời. Nhưng mà này loại cự đại tương phản đến tiểu y miệng bên trong, thế mà biến thành hóa đến xấu xí. Kia hóa đến đẹp nên là cái gì dạng? Trước mặt tiểu y chống ngạnh, Tả hưu đánh giá hắn nửa ngày, nói, ngươi cái này nội tình, chừng 80 phút Tả hưu. Ta bình thường 20 phút người cũng có thể làm đến 70 phút, ngươi 80 ở riêng nhiên chỉ có thể làm được 85, không, 84, không thể nhiều hơn nữa. Quả thực chính là phong phú của trời a. Này một fan lời nói đến hứa chăn không biết nên như thế nào tiếp tra. Nếu như chính mình là 80 phút lời nói, kia 20 phút là dạng gì? Nói thế mà còn có 20 phút người. Hắn cái này cho điểm tiêu chuẩn liền thực mê. Cũng may Kiều Y cũng không có ý định làm hắn đáp lại, mà là trực tiếp dẫn hắn lên lầu 2, vội vã không nhịn nổi liền muốn bắt đầu cho hắn hóa trang. Một bên Chu Hiểu Mạn thì vịnh lên quyết miệng, đã muốn nhìn một chút cái này ảo lạ. Không, cũng không ảo lạ, chỉ là xuyên qua váy đỏ, tất đen xinh đẹp tỉ tỉ đến cùng có cái gì có thể nhịn. Làm gì ngươi họa một cái trang liền muốn thu năm vạn khối tiền? còn nói ta nô nức, xinh khí khí, lầu 2 độ cao thấp không có tầng dưới như vậy cao, hơi chút có một chút cảm giác đè nén, nhưng là diện tích tương đương rộng rãi, bốn năm mét vuông khoáng đạt phòng trang điểm, cộng thêm mấy cái phòng giữ quần áo, thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. vừa lên lầu, hứa trăn ngẩng đầu một cái liền thấy được một vị xuyên Âu phục bộ váy chức nghiệp nữ tính, chính là Vi Cách tạp chí chủ biên Y Vi. đứng dậy liên tiếp, mỉm cười, vừa định cùng hứa trăn làm cái tự giới thiệu, đã thấy hứa trăn hai mắt tỏa sáng, nói, ngài chủ biên, đã lâu không gặp. Y bước chân thoáng nhất đốn hai người trước đó đúng là gặp qua một lần chính là đấu giá kim xả kiếm lần kia nhưng kia đã là hơn hai năm trước kia chuyện hơn nữa chỉ có duyên gặp mặt một lần vạn không nghĩ tới hứa chân thế mà còn nhớ rõ chính mình y vị lập tức cảm giác có chút hơi say rượu nghe nói hôm nay tiểu y muốn làm cho ngươi tạo hình ta vừa vặn không có việc gì lại tới y vị cười nói hơn hai năm không gặp hứa tiên sinh phong thái càng hơn trước kia à hai người mới vừa thuận miệng hàn huyên hai câu tiểu y liền không kiên nhẫn đánh gây đối thoại nói ngày một hồi nhi trò chuyện tiếp thời gian có chút chặt chờ ta trước làm xong tạo hình lại nói. Nói xong, hắn quay đầu mở ra một bên ngăn tủ, hỏi: "Ngươi bình thường bình thường mang cái gì kiểu dáng tóc giả? Chất liệu phương diện có cái gì gì ứng sao?" Hứa Chân nghe vậy sửng sở, nói: "Tóc giả? Ta cần phải mang tóc giả sao?" Hắn đưa tay sờ một chút chính mình đầu tóc, nói: "Ta gần nhất cô ý đem đầu tóc lưu đến tương đối thích hợp chiều dài." Nhưng mà hắn này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Kiều ý xoay người lại, tay bên trong giơ một đỉnh phát dài 50 cm tả hữu tóc giả đến, nghiêm trang nói: "Cái này mới là thích hợp chiều dài." Hứa Chân ba: "Tại sao là tóc dài khoảng Ngay chờ một chút, một bên tiểu phong thấy thế, vội vàng đứng lên, hỏi: "Tiểu y tiên sinh, hứa chắn hôm nay cần phải tham dự lang gia bảng khởi động máy buổi họp báo, hiện trường sẽ có rất nhiều phóng viên đến, cần phải đối lập nhau chính thức một chút tiểu tóc, không thể quá nghệ thuật." Này một khắc, hắn chỉ cảm thấy mồ hôi trên trán đều phải xuống tới. Này ra hỏa cái gì tình huống? Người dơ một đỉnh tóc giả là mấy cái ý tứ? Mà đối diện tiểu y thấy hắn như vậy kích động, thì nhịn không được bật cười một tiếng. Hắn nâng tay bên trong tóc giả, đi vào khác một cái tủ quần áo trước mặt, xoẹt một tiếng kéo ra, nói: "Đứng đợi a, lang ra bảng khởi động máy buổi họp báo. Tiểu Y đứng tại cái kia tủ quần áo phía trước, dùng ngón tay cái chỉ chỉ bên trong quần áo, nạo nghễ dơ cằm, nói: "Ta cho hắn làm mai trưởng tô tạo hình, chẳng lẽ không đủ chính thức?" Tủ quần áo đối diện, Hứa Trăn, Tiểu Phong cùng Chu Hiểu mạn nhìn ngăn tủ bên trong kia thân quần áo, đồng thời giật mình. Đây là một thân trang phục. Bên trong là một cái mét màu trắng đông vải sợi dày sâu áo, cổ áo, nơi ống tay áo quần theo lên tưởng vân ám văn, vô luận là tính chất, cắt xén, còn là thêu công đều cực kỳ tinh xảo. Sâu áo bên ngoài thì khoác lên một cái áo choàng, chủ thể trình màu xám nhạt chỗ cổ áo vây quanh một vòng cầu da cổ áo màu lông bóng loáng đã lộng lấy lại chưa phát giác trưng giường làm người vừa nhìn liền cảm giác giá cả không ít hứa chăn nhìn qua này thân quần áo nửa ngày không nói nên lời đây là lang gia bảng nguyên tắc bên trong mai trưởng tô tại tranh minh họa bên trên mặt kia thân quần áo Thân hoàn nguyên theo chất liệu đến ngăn sắc đến chi tiết cơ hồ một kia không kém hắn kinh ngạc nhìn hướng Tiểu Y kia hồi lâu mới nói ngài hôm nay cho ta phối hợp quần áo là này thân Tiểu Y cười nói như thế nào không hài lòng đừng nhìn là đồ hóa trang nhưng cũng là đứng đầu nhất thợ may bỏ ra 2 tháng thời gian làm bình thường xa xỉ phẩm thợ may nhưng không cách nào cùng nó so hứa chăn lắc đầu nói không không không có bất mãn ý ta chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn chính mình hôm nay thế mà muốn lấy mai trường tô hóa trang tham dự khởi động máy buổi họp báo sao này một khắc hắn tâm bỗng nhiên liền an bình lại đưa tay sờ một chút cái này mũ che màu xám này rõ ràng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy này thân quần áo nhưng hứa chăn lại không hiểu có loại áo rách phản vứt cái này áo choàng vẫn luôn treo tại chính mình tủ quần áo bên trong đã treo rất nhiều rất nhiều cái tết bún Làng ngày buổi chiều 4 giờ 50 phút, làng gia bảng khởi động máy buổi họp báo sắp tại một nhà tinh tế khách sạn diễn hội sảnh chúng cử hành. Lúc này yến hội sảnh bên trong sớm đã ngồi đầy người, được mời đến đây phóng viên, tại trang một bên vào chỗ diễn viên nhóm, may mắn rút đến vé vào cửa phấn ti, mang mang lục lục nhân viên công tác. Vô số người đối lần này khởi động máy buổi họp báo mong mỏi. Đài bên dưới, rất nhiều hứa chăn phấn ti nhóm này lúc sau đã may nhờ có đèn bài, que huỳnh quang, bút sờ tơ chờ tiếp ứng vận, dùng cái này để diễn tả đối với thần tượng duy trì. Mà đài bên trên, có mấy vị diễn viên đều hơi chút khẩn trương lên. Không biết kế tiếp buổi họp báo hay không sẽ thuận lợi. Chương 285, Lang gia bảng khởi động máy buổi họp báo, hạ. Chương 285, Lang gia bảng khởi động máy buổi họp báo, hạ. Chương 285, Lang gia bảng khởi động máy buổi họp báo, hạ. Lang gia bảng tự kế hoạch quay bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn không có công bố ra ngoài qua diễn viên danh sách. Về phần định trang chiếu, kia lại càng không có. Tính đến trước mắt, Lang gia bảng duy nhất chính thức thừa nhận diễn viên chính là Hứa Trăn. Bởi vậy, tại trang này đó phóng viên, phần thi nhóm cơ bản cũng đều là buôn hắn một người tới nhưng mà làm người có chút dở khóc dở cười là này đó buôn hứa chăn tới phấn ti nhón còn phân biệt rõ ràng chia làm mấy cái trận doanh. trong đó số lượng khổng lồ nhất đương nhiên là hứa chăn bản nhân phấn ti còn lại mấy số lượng lượng khá nhiều đoàn thể thì theo thứ tự là theo tam quốc nhiệt bá mà tụ tập lại du lượng phấn du sách phấn cùng với theo tuyệt đại sòng tiêu thời kỳ bắt đầu liền trường thịnh không suy hoa ngư đảng ngoài ra còn có một ít không thành quy mô tán phấn tập hợp một chỗ trái xem phải xem bốn bề thọ địch. thành viên cấu thành chi phức tạp làm người ta nhìn mà than thở đai bên dưới hai cái quen biết phóng viên tụ cùng một chỗ Một người trong đó nói: "Ai, lang gia bảng diễn viên đội hình ngươi biết bao nhiêu, giao lưu trao đổi?" Kia người quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh, nhỏ giọng nói: "Ta nghe nói bọn họ cái này kịch tổ bên trong có hơn đều là gương mặt lạ, thật nhiều trọng yếu nhân vật đều là hứa chăn đồng học diễn." Lúc trước đặt câu hỏi người phóng viên kia nghe hắn như vậy nói, liền cũng bắt trước làm theo, nói: "Này ta biết, hơn nữa ta còn biết nói, có thật nhiều nhân viên công tác tại kịch bên trong khách mời." Người. người còn lại nói: "Mặt khác đội hình đâu?" Lúc trước kia người trừng mắt nhìn, nói: "Ta cũng nói không chính xác, này đang chờ hôm nay công bố đầu sao?" hai người tương xem nhìn một cái, các tự ha ha, ai cũng không có liền lời này để tải lại nhiều trò chuyện. đối với trong vòng nhân sĩ mà nói, lang ra bảng đội hình dĩ nhiên không phải cái gì tuyệt đối bí mật. tại trang phóng viên cơ hồ người người đều biết, tôn quốc sắp tại kịch bên trong biểu diễn nam số 2 tiêu cảnh diễm, tạ ngạn quân sắp biểu diễn chùm phản diện tạ ngọc. về phần mặt khác nhân vật, tỷ như Ngôn hầu, lỵ dương công chúa, thái tử, tiêu cảnh duệ, nôn dự tân đám người, hơn phân nửa cũng có sự hiểu biết nhất định cùng phỏng đoán, từ trước mắt có thể xác định đội hình đến xem. Cái này cái gọi là lang ra các phòng làm việc vẫn như cũ là chỉnh tập lúc trước đông nhạc đặc điểm, không theo đuổi nhân khí, mà là theo đuổi phẩm chất. Nay loại trọng phẩm chất, người tuổi trẻ khí diễn viên đội hình, đánh ra tới hiệu quả cố nhân hảo, nhưng khởi động máy buổi họp báo nhìn qua nhưng liền có chút khó coi. Lang gia bảng khởi động máy buổi họp báo gặp lạnh, Chu Du khó chọn đoàn đánh, diễn viên chính đội hình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tuyệt đại đa số người đều là dự định chiếu vào cái này ý nghĩ tới viết hôm nay này thiên thông bản thảo. Về phần chờ phim truyền hình truyền ra lúc sau, nhân gia có thể hay không thực lực đánh chính mình mặt, hoang nên tới đánh mặt ta. Ngươi càng đánh ta mới có thể càng giận không phải. No. Liên tại chàng bên trong đám người đều mang tâm tư nghị luận ở mỹ lúc, 5 giờ tối chỉnh, hội trường bên trong đèn chiếu sáng quang tối sầm lại, một trận ánh sáng ảnh đặc hiệu sáng lên, tuyên cáo đêm đó khởi động máy buổi họp báo chính thức bắt đầu. Nay bộ kịch xuất phẩm người Thái thực tiến đầu tiên cùng người chủ trì cùng tiến lên đài, hướng mọi người ở đây tiến hành một phen đơn giản lời dạo đầu. Ngay sau đó được mời lên đài còn lại là này, bộ kịch hai vị liên hợp đạo diễn, bởi vì Sấm Quan Đông mà cùng hứa chăn kết duyên mạnh tiêu thành, cùng với Thái thực tiến theo đông nhạc trốn đi lúc mang đến lao đệ huynh sở tiêu hùng. Nhìn thấy cái này phối trí, đài bên dưới phóng viên cùng truyền thông mọi người không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Mạnh Tiêu Thanh đạo diễn tại ngoại giới danh khí không vang, nhưng tại nghiệp nội thế nhưng là nổi tiếng một hào nhân vật. Hắn hành nghề nhiều năm, từng từng thu được một số lần phi ưng thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất chụp ảnh chờ hàm kim lượng cực cao giải thưởng, tại đám người ấn tượng bên trong, Mạnh Tiêu Thanh làm đạo diễn chính là buôn cầm thường đi. Nhưng mà không nghĩ tới, người đã trung niên, này vị đại thúc thế mà cũng bắt đầu tiếp chụp thương nghiệp mạnh. Các phóng viên thực kinh ngạc, nhưng phân ty nhóm đối với cái này lại không thèm chịu nể mặt mũi. Như vậy một đám lao ca nhóm tại đài bên trên đầy mặt thổ thức, nhớ chuyện xưa tranh vênh năm tháng, ai muốn xem? Chúng ta là đến xem soái ca. Đài bên dưới phấn ti nhóm lập tức huyên thanh nổi lên bốn phía, yêu cầu diễn viên chính nhóm nhanh lên đài. Xem ra đại gia đã không kịp chờ đợi tưởng muốn tìm hiểu một chút chúng ta diễn viên đội hình, người chủ trì cười nhìn lướt qua đài bên dưới người xem, chợt nhìn về phía tay bên trong nhắc tuần tạm, nói, đầu tiên, chúng ta muốn mời lên đài tới là một đám tràn ngập tinh thần phấn chấn thanh niên diễn viên. Cho mời Ngô Tuấn, Hàn Xuân Minh, Tạ Nhật Hàng, Phan Văn Lỗi. Nghe được này liên tiếp tên xa lạ, Đài bên dưới phấn ti nhóm lập tức hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, bị gọi đến tên một đám người nối đuôi nhau lên này, làm này đó người tại đài bên trên đứng vững, lộ ra ngay mặt lúc, số ít chính tại vỗ tay người cũng không nhịn được lần lượt ngừng tay bên trong động tác. Tuy nói nhìn qua tựa như là một đám thanh xuân tịnh lệ đại thanh niên tốt, nhưng là hoàn toàn không nhận biết, đây đều là ai cùng ai a. Ngay sau đó, đài bên trên này đó người lần lượt làm một phen tự giới thiệu, đơn giản nói một chút chính mình vai diễn chính là kịch bên trong cái nào cái nhân vật. Nhưng mà thật đáng tiếc, đài bên dưới khán giả đã không biết hắn cái này người cũng không biết hắn nói nhân vật danh, không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ. Tại trang các phóng viên nhanh chóng đánh khởi bàn phím, đem cái này dự kiến bên trong cuốn bách tràng cảnh ghi vào hôm nay thông bản thảo bên trong. Cư tất, lang gia bảng bên trong có vượt qua một nửa diễn viên đều là hứa chăn thân hữu đoạn, này loại dùng người không khách quan tuyển diễn viên phương thức phải chằng quá trẻ con. Các phóng viên như thế viết. Mấy phút đồng hồ sau, nhóm đầu tiên diễn viên hạ tràng, nhân vật công bố tiến vào diễn viên chính giai đoạn. Các phóng viên lập tức một cái cái đoan chính tư thế ngồi, chuẩn bị mở ra đợt tiếp theo chào phúng. Người chủ trì đứng tại sân khấu một cái góc bên trong, nói, "Các vị đang ngồi khả năng đều biết, Lang gia bảng là một bộ cổ trang quyền nưu để tại phim truyền hình. Đã dính đến quyền nưu, kia dĩ nhiên không thể thiếu chính phản hai phe trận doanh." Nói xong, hắn nhấc cánh tay chỉ chỉ sân khấu phía sau hình cung màn hình tinh thể lộng đại bình phong, cười nói, "Để chúng ta đầu tiên tới giới thiệu một chút, trái ngược trận doanh đại biểu. Linh Quốc Hầu, Tạ Ngọc, Huyền Kính Ti thủ tôn, Hạ Giang, cùng với đại lương hoàng đế, Tiêu Tuyển." Người chủ trì môi nói xong một vai danh, sau lưng hình cung đại bình phong bên trên liền sáng lên một trương đại phúc nhân vật tuốt sờ thơ hiện trường đèn vờ lát láo liên không ngừng ý đồ ngay lập tức đem này đó trọng yếu nhân vật định trang chiếu quay trụ xuống tới đoạt trước tuyên bố các phóng viên vội vàng nhìn chăm chú đi xem này đó nhân vật vai diễn người đến tột cùng là ai tạ ngọc quả nhiên chính là nghe đồn đã lâu tạ ngạn quân này vị kim bài vai phụ gia nhập liên minh sắp thực cấp toàn bộ phim truyền hình làm dạng dỡ không ít hạ giang vai diễn người thì lớn lên so tạ ngạn quân kém chút màu da hơi tối mày dâm mắt to ngũ quan hình dáng cực kỳ thâm thúy Nhưng từ đôi đến đầu ánh mắt lại làm cho hắn nhìn qua sắc mặt tâm trầm chỉ nhìn này tấm cốt sờ tơ, không hiểu rõ cái bản, đều để người cảm thấy có chút lạnh cả sống lưng sáu. A. Các phóng viên chính tại đập đánh máy tay không khỏi dừng lại. Đây là Trung Đào. Đã từng tại thiên hạ đệ nhất đạo kịch tổ bên trong vai diễn trình thị phi tam quan thị đế, Trung Đào. Đám người còn chưa kịp xem cẩn thận, một thân tây trang màu đen Trung Đào liền đã thản nhiên đi lên sân khấu. Mọi người tốt, ta là Trung Đào, hắn tiếp nhận người chủ trì đưa qua tới ống, cười nói, tại kịch bên trong vai diễn hạ giang, là một cái phản phái nhân vật. Tiểu Hứa lần đầu tiên tại phim truyền hình bên trong biểu diễn nam số 1, ta cái này làm KK đừng bận bịu không thể rút, chỉ có thể giúp hắn tới hù dọa một chút người, ha ha. Nô. Đại bên dưới lập tức vang lên một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô. Này đó người dĩ nhiên không phải yêu thích Trung Đào, nhưng nhìn thấy đã từng hợp tác qua tiền bối đến giúp nhà mình Á Trân Sơn Ga, đã cảm kích lại kiêu ngạo, trong lúc nhất thời hưng phấn không hiểu. Mà cùng Trung Đào ồn ào so sánh, một bên Tạ Ngạn Quân thì tỏ ra lãnh đạm nhiều lắm, chỉ đơn giản làm cái tự giới thiệu, liền lại đem mịt rổ phồn đưa cho tiếp theo cái lên bài người. Lương Đế, Tiêu Tuyển. Đây là một vị tuổi quá một giáp lão giả, vóc dáng không cao, dáng người hơi hơi mập, già nhưng lúc hành tẩu lại long hành hổ bộ, khí vũ bất phàm, vừa lên đài liền cảm giác khí thế không tầm thường. Mọi người tốt, ta là lương đế vai diễn người, bảo vệ quốc. Lão giả ít khi nói cười tự giới thiệu nói. Đài bên dưới vừa mới hạ tiếng hoan hô lập tức lần nữa báo tố cao. Cờ cờ tờ vừa bản Tam Quốc diễn nghĩa bên trong tảo tháo vai diễn người, bảo vệ quốc. Lão gia tử vừa có mặt, hiện trường đều không cần phóng nhạc đệm, hắn khí tràng liền tự mang bối cảnh âm nhạc, cuốn quấn trường giang đông nước trôi. Hứa chân năm trước hóa trang lão có quá hợp tác, lão gia tử này tại sấm quan đông kịch tổ bên trong vai diễn đàm tiên nhị phụ thân, phía trước một hồi lang gia bảng kịch tổ muốn tìm cái thích hợp hoàng đế, hứa chân lập tức liền nghĩ đến chính mình cha vợ, hỏi một chút dưới, hai bên ăn nhịp với nhau. bao vệ quốc quẳng xuống điện thoại, còn cười cùng chính mình bạn già treo gẹo, chu du lại còn dám tìm tào tháo tới làm đối thủ, quả thực không biết sống chết. nay ba vị diễn viên vừa ra, vừa mới trò đùa đồng dạng thành viên tổ chức thoáng cái liền trở nên nặng nề, vừa rồi còn dự định nhả dãng lang gia bảng diễn viên đội hình cắt phóng viên lập tức liền do dự có như vậy đại lao tỏa chấn, lại thêm hứa chăn cùng tông úc, cái này đội hình đã coi như là tương đương được rồi. nhưng mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. ngay sau đó, diễn viên chính danh sách tiếp tục hướng phía trước công bố, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn đem Mai trường tô thu vào dưới trướng dự vương điện hạ, vai diễn người vì cao Bác, cũng chính là tam quốc bên trong tôn quyền. cao Bác vừa có mặt, đài bên dưới đã nhìn qua lang gia bảng, lại truy qua tam quốc phấn ti nhóm thoáng cái thật hưng phấn. tôn quyền diễn dự vương, đây là báo thù của ta. tam quốc bên trong tôn mười vạn tổng đối nhà ta đại đô đốc này không hài lòng, kia không chào đón lúc này nhìn ta du như thế nào từng bước một đem ngươi cho hố chết ngắm lại đã cảm thấy thật vui vẻ mà cao bác nghe đài bên dưới tiếng thét chói tai nhìn tiểu cô nương nhón lấp lánh sáng con mắt thì một mặt rụt rè vẫy vẫy tay không nghĩ tới cô thế mà như vậy được hoan nghênh ngoài ý muốn niềm vui a a a a a a bà nhưng mà cao bác mới vừa khoe khoang không đến nửa phút một hồi đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai liền phóng lên tận trời quả thực muốn đem hiện trường buổi họp báo trần nhà hất bay hắn nhìn lại một mặt đờ đẫn cười cười hiện trường vừa mới công bố mai trường tô trí giao hảo hiu cấm quân thống lĩnh được trí vai diễn người đường giật hiện trường huyên thanh nổi lên bốn phía trong đó có một nhóm nhỏ người trực tiếp từ ghế bên trên nhảy dựng lên từ mệnh vung vẩy khởi tay bên trong tiếp ứng vật giống đến uống họng đều phải cấm vạn vạn không nghĩ tới thế mà có thể tại hiện trường nhìn thấy du sách sề về tái tụ họp này bộ kịch tất truy tất truy a cao bắc tiến ra đón cho đường giật một cái to lớn ôm nghĩ muốn soát một chút tam quốc bên trong huynh đệ tỉnh nhưng mà hiện trường vẫn ti nhóm căn bản không ai mua hàn trưởng a tôn sách cùng tôn quyền cư nhiên là huynh đệ người không tận lực cường điệu chúng ta đều quê nhà Mãn đầu gốc đều là Tôn Sách cùng Chu Du. Lại sau này, hiện trường lại lần lượt công bố mấy vị nữ tính nhân vật vai diễn người, Diệu Âm Phượng Đỗ Bài, Mai Trường Tô thuộc hạ đắc lực cùng người ái mộ cung Vũ, vai diễn người vì Lưu Tế Nguyệt, cũng chính là Tam Quốc bên trong tiểu tiểu. Dự Vương Nưu Sĩ tần bản ngược, vai diễn người tông Nghiên, cũng chính là sấm Quan Đông bên trong Tiên Nhi. Tạ Ngọc Thế Tử, Lệ Dương trưởng công chúa, vai diễn người vì Hà Tĩnh, cũng chính là Bích Huyết kiếm bên trong Ôn Nghi. Hiện trường phấn ti nhóm một cái cái lộ ra thuần thục gi mô cười. Ai chân đây là đem hợp tác qua nữ diễn viên nhóm cấp bắt gọn a. Quả nhiên không hổ là nhà ta tể nhân duyên chính là như vậy hảo kia yeah, nghe hoàng quận chúa sẽ là ai lâm gia còn là rất nhanh đám người liền được đáp án nghe hoàng quận chúa vai diễn người là đã từng tại thiên hạ đệ nhất đao bên trong cùng hứa chăn vai diễn tình lữ đang hưởng ảnh hậu du khi nhìn đến du mi đang tràng một sát na hiện trường xôi trào không lại giới hạn trong một khu vực nào đó mà là biến thành toàn trường cung hoan lúc này là triệt để định tính phía trước có mặt bài đảm đương ảnh hậu bên trong có chủ đề độ mười phần hảo hữu sau có trải qua được thử thách lao hí cuốt lang ra bảng diễn viên đội hình, cái nào còn có cái gì đáng giá chất vấn địa phương. hậu trường, Tống úc đào khe cửa hướng mặt ngoài nhìn nhìn, nhìn đài bên dưới đám người đi cuồng, cùng với đài bên trên chói lóa mắt tia sáng huỳnh quang đèn, chật chật thở dài, này tình huống ta nếu là đi ra ngoài nữa, hiện trường còn không phải vỡ tổ. đông dạng đứng ở phía sau đài tiểu phong nhịn không được mắt trợn trắng, con hàng này ra mặt, so nhà ta ai chăn tăng thêm không chỉ 10 lần, rất nhanh, nghe được người chủ trì kêu lên chính mình tên, tổng úc sửa sang lại vạt áo, khởi cái phạm, lúc này mới bước bước chân thư thả, vênh vao tự đắc đi lên đài chuẩn bị nên đón thuộc về chính mình núi kêu biển gầm nhưng mà núi kêu biển gầm không có thuần thuộc hư thanh lại là một hồi liên tiếp một hồi ai u lao thống nhanh lên đi nhanh điểm a tống úc rõ ràng nghe được đài bên dưới phấn ti nhón hướng hắn kêu lên nhanh nhanh nhanh chụp trương chiếu nhanh lên đằng chỗ ngồi được rồi được rồi sớm đều biết là ngươi tự giới thiệu thì miễn đi chờ ai chân đâu đừng chậm trễ thời gian tốc độ tống úc các ngươi này đám người đã nói hoang ngư đẳng đâu vì cái gì hứa chân là thân nhi tử đến thiên ta chính là mẹ kế dưỡng Hiện trường người chủ trì nhìn thấy này một màn, ở phía sau nén cười kìm nén đến cực vất vả. Nhìn thấy tống úc một mặt buồn bực làm song thông lệ tự giới thiệu, lần nữa thu hoạch nhất ba thúc rùm. Người chủ trì háng dọn một cái, nói: Hôm nay chúng ta may mắn mời đến lang gia bảng bên trong 23 vị chủ yếu diễn viên. Một lần đêm này bộ kịch diễn viên thành viên tổ chức giới thiệu đến thanh thanh sở sở. Như vậy, chúng ta bây giờ đài bên trên đứng chính là 22 vị, còn thiếu ai đây? Đài bên dưới đã đem cuống họng hảm ách phấn ti nhóm lần nữa bạo phát ra năng lượng cường đại, tiêu lên, mai, giải, tô. Người chủ trì mỉm cười, há hốc mồm, mới vừa muốn nói chuyện, đã thấy, ngay tại sân khấu chính đối diện, tiến hội sảnh đại môn đung nhiên bị người theo cạnh ngoài đẩy ra, hắn không khỏi sừng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía một bên bảo vệ, nghĩ muốn hỏi một chút, buổi họp báo còn đang tiến hành, có phải hay không hẳn là người rảnh rỗi miễn bảo? Nhưng mà một giây sau, người chủ trì đã thấy đến, một cái thân mặc cổ trang cao gầy bóng người theo cửa bên ngoài phiêu nhiên mà vào, cách cửa khá gần mấy người cảm nhận được một cô gió mát, quay đầu nhìn lại, vẫn không khỏi đến ngây mẩn cả người, này đó người chăm chú nhìn mới vừa vào cửa này người. Nhìn hắn chậm rãi đi đến yến hội sành hàm, xuyên qua thính phòng trung gian chật hẹp lối đi nhỏ, từng bước một đi hướng sân khấu. Hiện trường, càng ngày càng nhiều người chú ý nói cái này cao gầy cổ trang nam nhân. Nay người trải lấy hắn đại búi tóc, mặc trên người một cái màu xám cho nhạt cầu ra áo choàng, mở cửa mang theo lạnh gió thổi hắn tay áo phi thiên. Theo hắn cước bộ đi qua, vừa mới nổi lên bốn phía ồn ào thanh từng mảnh từng mảnh yên tĩnh trở lại. Hứa Chân Hóa thành Mai Trường Tô trang dung, khoác lên này thân cùng sách bên trong tranh minh họa không khác nhau chút nào cầu da áo choàng, leo lên khởi động máy buổi họp báo sân khấu. Hoa Hắn xoay người sang chỗ khác, cầu ra áo choàng tại sau lưng nhẹ nhàng rơi lên. Sau đó, hắn nâng lên hai tay, hướng đài bên dưới mỉm cười thi lễ một cái. Chương 286, Thịnh phi Nương Nương. Chương 286, Thịnh phi Nương Nương. Chương 286, Thịnh phi, phi Nương Nương. Khởi động máy buổi họp báo hiện trường, làm thân mang cổ trang hứa chăn bỗng nhiên leo lên sân khấu lúc. Toàn bộ hội trường xuất hiện một sát na lặng im. Hiện trường có rất nhiều người đọc qua lang gia bảng này bộ tiểu thuyết. Bọn họ lờ mờ còn nhớ rõ, lúc trước chính mình vút ve trang tiêu để bên trên mơ hồ tranh minh hỏa lúc đã từng huyễn tưởng qua, nếu như tự hứa chân tới vai diễn cái này kinh tài tuyệt diễm kỳ lân tài tử, sẽ là một cái như thế nào cảnh tượng. Mà hiện giờ, tranh minh họa bên trong Mai Trường Tâu Ngũ Quan tựa hồ dần dần trở nên rõ ràng lên tới, hắn nhẹ nhàng run run người bên trên tuyết động, tại mờ mịt thủy mặc bên trong nhàn nhạt cười một tiếng, theo bức tranh bên trong dạo bước đi hướng hiện thực. A a a a a a, bốn. Một lát sau, một hồi đến chậm tiếng thét chói tai rốt cuộc tại hội trường bên trong phóng lên tận trời, toàn trường đèn bài, que huỳnh quang cơ hồ hội tụ thành óng ánh khắp nơi tinh hải. Nhân vật giết Nhà ta nam thần, tại khởi động máy buổi họp báo hiện trường, thế mà lấy sách bên trong nhân vật hình tượng lên đài biểu diễn, ta chết cũng ba. Nay loại ngoài dự liệu kinh hỉ mang cho hiện trường phấn ti nhóm cự đại chấn động, nhất là trước tiên không có báo trước, không có định trang chiếu, thậm chí mặt khác hết thể diễn viên đều là lấy hiện đại trang hình tượng đăng chẳng, đánh trọn vẹn 22 người bóng khói. Càng nhất là hứa chân là một cái dựa vào kinh điển tác phẩm từng bước một đi đến bây giờ thực lực phái diễn viên, mà không phải một cái dựa vào lõm nhân thiết tới hấp dẫn phấn ti bọt biển thần tượng. Hắn phấn ti sợ chờ mong nhìn thấy vừa lúc chính là diễn viên cùng nhân vật hợp hai là một. Đai bên dưới, các phóng viên phản xạ có điều kiện cầm lên tay bên trong máy quay phim, cực nhanh nhấn cửa chớp. Nhưng mà, làm này liên tiếp đèn giời lát dần dần chìm xuống lúc sau, đám người nhìn rõ ràng hứa trăn hóa trang vẫn không khỏi lại phải chấn động trong lòng. Hôm nay hứa trăn, cùng ấn tượng bên trong hắn tựa hồ có chút khác biệt. Các phóng viên không phải ai phấn thi, lúc nhìn người sẽ không tự mang thần tượng lọc kính. Vậy mà lúc này, vô luận là lúc trước yêu thích hứa trăn, còn là không thích hứa trăn lợi, đều không nhịn được muốn từ đấy lòng tán thưởng một tiếng. Hảo một cái tiêu sái Tuấn giật công tử văn nhã ngũ quan vẫn như cũ là cái tiêu ngũ quan nhưng hôm nay hắn lại so lúc trước bất luận cái gì một khắc đều càng có cổ điển đẹp càng thêm phong dung tu tú ánh trăng theo tiếng gió cùng ngày hôm nay so sánh lúc trước hứa chân phảng phất là Minh Châu bị long đòn mà hiện giờ Tiêu tầng đuổi bẩm rốt cuộc bị người nhẹ nhàng lao đi này Viên Hi thế kỷ chân tỏa ra nó vốn nên có ánh nhuận hào quang hứa chân này phó hóa trang vừa ra các phóng viên trước tiên viết xong thông bản thảo toàn thế vô luận là chính tuổi còn là nga biếm lại không có nửa điểm tác dụng cái gì diễn viên đội hình. Cái gì có thể không thể gánh thu xem, căn bản không quan trọng. Hứa Trân hóa thân mai trường tô, kinh diễm biểu diễn khởi động máy hiện trường buổi họp báo, đây mới là chủ đề của ngày hôm nay. Đài bên dưới, Ngụy Trang Thành phấn ti chu hiểu mạng nghe chung quanh cô nương nhóm kết lên, nhìn đài bên trên Tuấn Mỹ vô cùng mai trường tô, tâm tình vô cùng kích động, nhịn không được đi theo người chung quanh cùng nhau ngao ngao kêu lên. Nàng chịu phục, Tiêu Y không hổ là quốc nội đỉnh cấp thợ trang điểm, này năm vạn khối tiền tiêu đến không đoán. Nhân gia thực lực không chỉ có thể hiện tại trang điểm kỹ xảo thượng, càng trọng yếu chính là thể hiện tại thẩm mỹ thượng. Hắn có thể chuẩn xác bắt lấy hứa chăn cái người là sắc, bán tên Codex đi sửa chính, cường hóa, lấy đạt tới tốt nhất thị giác hiệu quả. Bởi vậy, trước mắt hứa chăn cho người cảm giác không phải trang dung tính xảo, chính tương phản, mọi người chú ý lực hoàn toàn không tại mặc lên, mà là ở hắn bản nhân. Đây mới là trang điểm tối cao cảnh giới. Chu Hiểu Mạn tại hơi cảm thấy phiền muộn đồng thời, lại vô cùng quang côn nghĩ đến, mặc dù ta không có kiểu đại sư này loại đẳng cấp thẩm mỹ, nhưng ta cũng không cần a. Ta cũng không phải là thợ trang điểm, ta chỉ phải chiếu cố tốt nhà ta ai chăn một cái người là đủ rồi. Cái này năm vạn khối tiền trang. Hiện tại nó đã là của ta, về sau ta liền chiếu vào cái này phương hướng đi cấp A trăm trang điểm. Như vậy suy nghĩ một chút, Chu Hiểu Mạn đống nhiên lại vui vẻ, phản phất vô duyên vô cớ nhặt được một thước bốn. Buổi họp báo kết thúc vào đêm đó, gần nhất tiên lặng hồi lâu chăn quả nhóm lại lần nữa sôi trào. Hứa Chăn, Mai trưởng Tô chờ tương quan hót sẽ ập từ điều như măng mọc sau mưa xông ra. Hiện trường buổi họp báo sinh đồ tại các đại xã giao bình đài bên trên diễn truyền, một đêm chi gian, rất nhiều trước đó cũng không chú ý hứa Chăn dân mạng nhóm đều chú ý tới này bộ vừa mới khởi động máy phim truyền hình, cũng ôm lấy tương đối lớn hứng thú. Thái thực tiễn hoàn toàn không ngại dân mạng nhóm gọi đùa hắn cùng hứa chăn chụp ảnh chung phảng phất cách mấy cái thứ nguyên, cũng không để ý chính mình cùng hứa chăn, Tống Úc, đường giật chờ chủ yếu diễn viên nhóm chụp ảnh chung lúc đứng ở giữa hành vi dẫn phát chúng nộ, dẫn đến em cái này lão bản tệ rơi từ điều thượng hot CEO. Lang gia bảng chưa chụp trước hỏa, lão tử lúc này muốn kiếm nhiều tiền. Tùy cho các ngươi nói thế nào. Ngày 20 tháng 3, Lang gia bảng chính thức tại Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành khởi động máy. Đầu tiên khai mạc chính là Mai Linh thẩm án tiên bộ phận, mà các chủ yếu diễn viên nhóm cũng tại cùng một lúc vào tổ sử dụng này đoạn thời gian tiến hành kịch bản mây động cùng với lê nghi âm nhạc võ thuật chờ tường quan phương diện huấn luyện nay bầu trời buổi trưa hứa chân hoàn thành khởi động máy nghi thức lúc sau lập tức được an bài một cái khác trọng yếu công tác đón người tiếp không phải người khác chính là hôm trước buổi họp báo thượng duy nhất không có trình diện chủ yếu diễn viên tinh phi vai diễn người lương mẫn anh lương mẫn anh làm xong liệu thị hậu quốc gia cấp 1 diễn viên chịu tại thương nghiệp trong phim biểu diễn tinh phi này loại số không thượng phiên vị nhân vật hoàn toàn liền là hướng về phía hứa chân tới hứa chân vi biểu thành ý cố ý thân thỉnh tự mình đi nhận điện thoại. Hắn thực cảm kích kịch bên trong mẫu thân đem mình làm thân nhi tử bình thường đối lại, vừa nghe nói nhi tử có cần, lập tức đẩy mặt khác sở có công việc, nghĩa bất dung từ chạy tới. Nhưng là đi, đối với cái này tuyển diễn viên, hứa chân tâm tình hết sức phức tạp. Lương Mẫn anh cái này hình tượng, thật sự là có chút không quá tính phi. Mặc dù nàng năm nay chỉ có 39 tuổi, tướng mạo cũng rất tốt, nhưng bởi vì dáng người nguyên nhân, nhìn qua không hiểu hổ. Gen gen gen. Sân bay đại sảnh bên trong, hứa chân điện thoại di động vang lên lên tới. Hắn cầm lên vừa nhìn, chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh một cái nương chữ, hắn hơi nứt khoẹt môi lên khởi nghe nói, nương, ngươi xuống máy bay sao? đầu bên kia điện thoại, lương ngậm anh nói, ngươi có phải hay không mang theo một đỉnh vàng nhạt gọn lông mũ? ta nhìn thấy ngươi, hứa trăn nghe vậy sững sở, đứng dậy quét mắt trung quanh một vòng, cũng không có nhìn thấy cái kia quen thuộc mập mạp thân ảnh. hắc, hướng chỗ nào xem đâu? một lát sau, hứa trăn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng bị người vỗ một cái, hắn vừa quay đầu lại, thấy được chụp chính mình tiêm người, vẫn không khỏi đến sửng sốt mấy giây. trước mặt đứng đây chính là một cái vóc người trung đẳng, khí chất yêu nhã trung niên nữ nhân, nàng gần một em mở vóc dáng, lông đen áo. Quần tây đen, da châu hùng ngắn, mang theo một bộ kính mát, khuỷu tay bên trên đắp một cái màu xám cho nhạt vài nỉ áo khoác. Nữ nhân nhìn thấy nàng, mỉm cười, tháo kính dẫm xuống, lộ ra đoan trang duyên dáng mặt mày tới. "Nương." Hứa Chân kinh ngạc nói. Trung niên nữ nhân chính là Lương Mẫn Anh. Sở quan Đông cảnh Tuyết bộ phận là năm trước tháng 12 sơ mới đóng máy, ngắn ngủi hơn 3 tháng không gặp, nương lại như là đổi một cái người. Hứa Chân đối cái này đẳng cấp dáng người không có khái niệm, nhưng thô sơ giản lược phỏng đoán, cảm giác trí ít gầy có 20 cân hướng lên trên. "Thế nào?" Lương Mẫn Anh chuyển một vòng tròn, Hướng hứa Chân triển lãm một chút chính mình dáng người, cười nói, "Còn có thể đi, có phải hay không qua loa đại khái có thể diễn cái tính phi?" Hứa Chân trong lòng ấm áp, cười tiến lên ôm lấy nàng, nói khẽ, "Cảm ơn nương." "Ha ha." Lương Mẫn Anh vỗ vỗ hắn phía sau lưng, cười nói, "Chỗ nào lời nói, nương cũng là hướng về phía vợ tới, khách khí cái gì?" Nói chuyện lúc, Hứa Chân đã quen cửa quen mẹo nhận lấy Lương Mẫn Anh tay bên trong vali, hai mẹ con cười cười nói nói đi ra sân bay đại sảnh. Chương 287, không làm việc đảng hoàng mai trưởng to. Chương 287, không làm việc đảng hoàng mai trưởng to. Trương 287, không làm việc đảng Hoàng Mai Trường Tô. Hứa Trân theo sân bay tiếp thượng lương Mẫn Anh lúc sau, mang nàng đi khách sạn thu xếp tốt. Hai mẹ con liền đi đến sở tiệu điêu. Này Thiên Hạ buổi trưa kịch tổ an bài huấn luyện chương trình học là võ thuật dạy học. Hứa Trân tại kịch bên trong diễn chính là cái ma bệnh, lương Mẫn Anh còn lại là hậu cung phi tử, hai người đều không có học tập nhiệm vụ. Lần đầu chụp cổ trang kịch không cần diễn đánh hí, Hứa Trân cảm giác còn có chút không thích hứng. Hôm nay đã mở máy sao? Trước chụp cái nào một đoạn? Trước vãng sở tiệu điêu đường bên trên, lương Mẫn Anh hỏi. Hứa Trân nói mở máy trước chụp chính là mai lĩnh thảm án này đoàn hí nói xong hắn nhịn không được cười nói ta cha hôm nay cũng tại sở tiêu đi ô hắn liền chụp hai ngày vừa vặn ta ba đều tại lương Mẫn anh nghe vậy giật mình cười ha ha nói a đúng đúng đúng, đúng lao Lý đúng lúc là này trận diễn người lao Lý chỉ chính là lý vĩnh vân hắn tại lang gia bảng bên trong khách mời xích diễn quân chủ xoáy lâm tiếp một vai vừa vặn còn là hứa chăn tại kịch bên trong cha chỉ bất quá bởi vì kịch bản cần phải lâm thủ cũng không phải là hứa chăn diễn hai người chỉ là một đôi không có đối thủ hí cách không phụ tứ bốn cười cười nói nói gian, hứa chăn cùng lương mận anh đi tới ở vào hành châu truyền hình điện ảnh thành sở tiếu điêu. Buổi chiều quay chụp địa điểm là thành bên trong một tòa diễn võ trường, còn chưa đến gần, ẩn ẩn liền nghe được sở tiếu điêu bên trong truyền đến một ít chói hai binh khí tiếng va chạm, thỉnh thoảng xen lẫn một ít gọi hào thanh, quát lớn thanh, chạy thanh, nghe vào vô cùng ồn ào. Tiến vào nội bộ, hứa chăn quay đầu đánh giá một vòng. Nay tòa diễn võ trường xây đến cực kỳ hoán đạt, bốn phía đều là cao mười mét màu xám trắng tường thành, tường bên trên cách mỗi năm sáu mét liền cắm một cái cột cờ, màu vàng sáng tinh kỳ theo gió phất phới, trông rất đẹp mắt. Trung gian sân chống dùng khối lớn đá trắng trải đất, bốn phía trưng bày mấy hàng giá binh khí, kệ bên trên dựng thẳng súng có dây tua đỏ từng nhánh thẳng tắp trùng tiên, nhìn qua trang nghiêm túc mục. "Tu, anh tử tới rồi." Đạo diễn Mạnh Tiêu Thanh nhìn thấy Lương Mẫn Anh, trên dưới đánh giá nàng một phen, cười nói: "Đến được à, nói gầy liền gầy, nhìn như là trẻ 10 tuổi." Lương Mẫn Anh tiêu ngạo mà hất cầm lên, dương dương đáp ý hướng Mạnh Tiêu Thanh đi tới, hỏi: "Bắt đầu trùng sao, lao lý diễn thế nào?" Mạnh Tiêu Thanh khoát khoát tay, nói: "Này, cái nào có thể thế nào, hết thảy không mấy cái ống tính, giết gà dùng đao mộ châu." Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng một bên hứa trăn, cười nói, "Ngươi cái kia đồng học cũng thật không tệ, không hổ là trung hí học sinh." Hứa Trăn biết, Mạnh Tiêu Thanh nói cái kia đồng học chỉ chính là tầm thường, hắn đại lang gia bảng bên trong khách mời Lâm Thủ một góc. Tầm thường hiện giờ cũng là một vị có chút danh tiếng thanh xuân thần tượng, liên tiếp diễn viên chính mấy bộ sân trường kịch đều lấy được không tầm thường thành tích. Lang gia bảng diễn viên chính đội hình như thế nào lại không nói trước, cái này khách mời đội hình tuyệt đối là tương đương hoa lệ. Càng không cần nhắc tới, Kỳ Vương điện hạ còn là từ hạ Vũ diễn đâu. Hứa Trăn niết miệng cười một tiếng quay đầu nhìn về phía Sở Tựu Đio. Lúc này, Thẩm Đường chính xuyên một thân lưu loát đoàn đả, tại diễn võ trường bên trong cùng võ thuật chỉ đạo học tập đùa nghịch trường thương. Kịch Hứa chắc biết, đây là Thẩm Đường lần đầu biểu diễn cổ trang kịch. Văn Hy hắn mặc dù không đáng kể, nhưng võ hí phương diện liền hơi kém một chút, chỉ có thể miễn cưỡng học mấy cái cận cảnh động tác, bên trong cảnh, viên cảnh liền không trụ, tất cả đều lưu lại chờ võ thế đi hoàn thành. Hắc, lão Hứa. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Đường giữa trận nghỉ ngơi, thấy Hứa đang đứng tại bên sân, sách theo thương liền hướng hắn đi tới, kinh ngạc nói: "Ngươi như thế nào chạy tới chỗ này?" bên này cũng không có ngươi hì à hứa trăn cho hắn đưa một bình công năng đồ uống cười nói ta tới xem một chút náo nhiệt ta thẩm đương vặn ra đồ uống tương ngược tương ngược rót nửa bình xuống bụng mặt ta mặt miệng một mặt toàn sảng hứa trăn hỏi lần đầu diễn cổ trang kịch cảm giác thế nào thẩm đương thủng thức nói cảm giác sách diễn cổ trang kịch đúng là mẹ nó mệt liên kêu mấy cái đuồng nghịch thương động tác ta luyện chọn vẹn hơn 2 giờ dứt lời hắn hướng hứa trăn nói ai lao hứa ngươi luyện qua kỹ thuật bắn sao tam quốc có phải hay không hẳn là có liên quan đến Nhưng là Chu Du tựa như là cái chiến ngũ cha Hứa Chân khẽ miệng giật một cái, xấu hổ cười nói, Chu Du đúng là không thế nào dùng thương nhưng là ta phía trước một hồi mới vừa diễn một bộ phim, gọi Dương Gia Tướng. Thẩm Đường, thật sao? Dùng thương đại hành ra. Thẩm Đường nghe nói như thế, cũng không giả mồm, trực tiếp xách theo thương lui về sau hai bước, cùng Hứa Chân kéo dài khoảng cách, nói, "Dương không biết là mấy lang, ngươi nhanh lên chỉ đạo chỉ đạo ta, cái này thương ta đùa bỡn thật sự là quá phi sức." Hứa Chân cười nói, "Được a, ngươi đùa nghịch một lần ta nhìn xem." Thẩm Đường chợt lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt trịnh trọng nắm lên trường thương, sau đó bên trái họa một cái vòng tròn, bên phải họa một cái vòng tròn, lui một bước, chặt nhất chặt, lui hai bước, rung lắc một cái mũi thương. một lát sau, một bộ động tác đùa bỡn xong, thầm đường đưa tay vuốt một cái mồ hôi trên trán, nói, như thế nào, đại cao thủ, cấp điểm ý kiến. hứa trăn cố kiềm nén lại rối tay nâng trán động tác, cái này thương luồng lịch nói như thế nào đây, đại khái là là cái tập thể dục theo đài cấp tiêu chuẩn. hắn biết lang ra bảng kịch tổ vì tiết kiệm tiền, cũng không có tại võ hạnh thượng đầu nhập quá nhiều dự toán. nói cách khác. Võ thuật chỉ đạo trình độ rất có thể còn không bằng chính mình. Hứa Trân do dự một chút, dứt khoát liền từ bên cạnh giá binh khí bên trên bắt một cây trường thương đến, đối thẩm đường nói, liên quan tới đùa nghịch thường, ta xác thực có nhất điểm tâm đắc, đơn giản cùng ngươi nhắc tới nhắc tới à? Dứt lời, hắn biến sắc, tại thượng bước đồng thời, mạnh đem tay bên trong trường thương về phía trước một đầm, chỉ nghe ba một tiếng, trên thân thương chuồn tua đỏ run rẩy, phát ra vang dội tiếng xé gió. Hứa Trân nói, võ thuật cùng vũ đạo không giống nhau, một chiêu một thức đều phải có một cái rõ ràng phát lực cùng dừng lại, không thể vun nhanh. Lại coi chính là. Ngươi phải chú ý một chút bước chân, bước chân điều khiển, thân tùy chân, cánh tay tùy thân, cổ tay tùy cánh tay, hợp lại là một, quanh thân thành nguyên một đính. Hắn một bên nói, một bên tiện tay vui đùa tay bên trên trường thương, hướng thẩm đường làm mẫu từng cái động tác yếu lĩnh. Nhưng mà đánh đánh, người chung quanh ánh mắt liền dần dần hướng hắn bên này hợp thành tụ tới. Không hắn, thật sự là thương đùa bỡn thật xinh đẹp. Rõ ràng chính là lơ lòng bình thường đâm, thứ, thắt, phanh, cuốn chờ động tác cơ bản. Thế nhưng là đến hứa chăn tay bên trong, lại có vẻ cường tráng mạnh mẽ, tiếng rõ phân vần, hình như có thế lôi đình vạn quân. Ngay cả một bên chính tại cùng lương mượn anh nói chuyện phía mạnh tiêu thanh đều sửng sốt, vô ý thức sốc lên tay một bên camera, bắt đầu thu này đoạn đường lịch thương video 4. Ken. Một lát sau, Hứa Chân Đem vừa rồi đùa nghịch bộ kia kỹ thuật bắn đùa bận xong, đưa tay đem trường thương lập tại mặt đất bên trên, Thu Thế nói, "Phát lực, dừng lại, bước chân kịp thời theo vào, nửa người trên muốn ổn, vai mấu chốt không muốn đi theo hướng phía trước đưa." Chủ yếu chính là như vậy mấy cái yếu điểm, ngươi thử lại một lần." Thẩm Dương khẽ nhếch miệng, ngơ ngác nhìn trước mắt Hứa Chân, chỉ cảm thấy giống như đã hiểu rất nhiều, lại hình như cái gì cũng không hiểu một mặt mở bước, hắn vừa định muốn hỏi một chút vì sao kêu phát lực dừng lại, đã thấy cách đó không xa, đạo diễn mạnh tiêu thanh sách theo một đài máy quay phim đi tới, cười nói, thương lượng bận quá xinh đẹp à? Hứa Trân quay đầu lại, cười với hắn nói, trùng hợp mới vừa lướt qua. mạnh tiêu thanh rơi lên camera đến, trở về nhìn một chút vừa rồi thu video, trợn con mắt lóe sáng lượng mà nhìn Hứa Trân, nói, tiểu Hứa, thúc thương lượng với ngươi chuyện này. này đoạn dứt khoát ngươi đánh thôi. Hứa Trân nao nao, nói, mạnh thúc, đây là Lâm Thù Hí, không phải Mai Trường Tô Hí. ta biết là Lâm Thù Hí. Mạnh Tiêu Thanh khỏe miệng nít lên, ánh mắt lộ ra rảo hoạt tươi cười, nói: Ngươi cấp Lâm Thủ làm cái võ thế thôi. Bình thường võ thế nhưng không đánh được ngươi như vậy xinh đẹp. Nói chuyện lúc, Mạnh Tiêu Thanh lần nữa dơ lên trong tay máy quay phim, cười nói: Ai nha, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cái này đồ vật ghi chép thành ngoài lề cũng thực có ý tứ sao? Còn bất đi một phần võ thế tiện, ha ha ha. Hứa chân còn chưa kịp nói cái gì, một bên thẩm đường đã là cười đến thẳng dập chân, nói: Ai ú ta đi, chủ ý này hảo. Ta cho ngươi làm diễn viên còn chúng, ngươi cho ta làm thế thân. Vừa vặn hai ta thân cao. Ráng người đều không khác mấy, đảo ngược thao tác nhất bà, ha ha ha ha ha bà. Nghe nói như thế, Hứa Chân cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Mai trưởng Tô cấp Lâm thủ làm võ thế, này đợt thao tác thật sự là tú đến bay lên. Cũng không biết khán giả nhìn thấy đoạn này, ngoài lễ lúc sau sẽ là cái cái gì tâm tình. Chương 288, để lộ ống kính. Chương 288, để lộ ống kính. Chương 288, để lộ ống kính. Hứa Chân đến cùng còn là đi cấp Lâm thủ làm võ thế. Một bộ kịch vai nam chính đi cấp một cái khách mời nhân vật làm võ thế. Này loại sự tình chỉ sợ đổi bất kỳ một cái nào mặt khác kịch tổ cũng không thể xuất hiện. Cũng chính là hứa chân này loại hí tên điên, mới có thể chút tâm tình mâu thuẫn đều không có, ngược lại còn cảm giác vô cùng thỏa đáng. Dù sao, Lâm Thủ cùng Mai Trường Tô vốn là là cùng một người sao? Hơn nữa hắn cảm thấy, chính mình chiều sâu tham dự một chút mai lĩnh thảm án này đoạn hí vai trụ, đối với hậu kỳ đưa vào cảm xúc cũng rất có ích lợi. Thế là, mấy ngày kế tiếp, hứa chân mỗi ngày đều trú đóng ở studio bên này quay phim. Hắn vốn chụp không riêng gì tại giáo trường bên trên đoạn lịch thương này đoạn, còn có hàng phục liền mã. Dương Cung bắn tên, ra trận giết địch, binh bại đào vòng, cùng các bằng hữu luận võ chờ rất nhiều trận cảnh, tổng cộng có 14 trận hí nhiều. Lam Mưu Sống tại nhớ lại bên trong xích diễm quân thiếu soái, hắn phần diễn chủ yếu chính là võ hí, căn bản là không có mấy cái ngay mặt ống kính. Đến mức, Mạnh Tiêu Thanh tại đóng phim thời điểm đều không phải làm thẩm đường trước diễn, hứa Chân bổ sung, mà là phản đi qua, hứa Chân trước diễn, cần phải lộ mặt địa phương lại từ thẩm đường đi bổ trụ. Vì thế, thẩm đường còn cố ý cho chính mình làm một cái danh từ riêng ra tới, mặt hay. Làm cho hứa Chân cũng lạ rỡ khóc rỡ cười. Kịch tổ bên trong mặt khách diễn viên nghe nói hứa Trân tại làm võ thế đều cảm thấy thích nghe ngóng, Đại gia không có việc gì liền đến sở Tiêu Diêu đi, đi xem náo nhiệt. Mạnh Tiêu Thanh cố ý dặn do đám người nghiêm ngặt bảo mật, phải tất yếu chờ này đoạn hí phát sóng lúc sau lại đem này tra cho ra. Một đám ăn dưa quần chúng miệng đầy đáp ứng. Khởi động máy ngày thứ tư buổi sáng, tại kịch bên trong vai diễn Tần bản nhược Tâu Nguyên rảnh rỗi cũng chạy tới sở Tiêu Diêu. Nàng nhìn thấy hứa Trân chính tại cùng vai diễn tiểu Nghe Hoàng diễn viên cùng nhau luyện kiếm, nhịn không được đưa tay bịt miệng lại, bà vai cười đến co lại co lại. Tốt tốt tốt. Tô Nguyên thừa dịp người không chú ý tìm cái ẩn nắp góc, Cấp Lâm Gia đánh cái video điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Màn hình bên trên Lâm Gia mặc một bộ tiên khí bồng bềnh váy dài trắng, mặt bên trên hơi thi phấn trang điểm, tựa hồ cũng là chính tại sở tiêu điêu quay phim. Nàng thông qua camera, nhìn một chút Tâu Nghiên bên kia cảnh tượng, hỏi: "Nghiên tỷ, cái gì chuyện?" Tâu Nghiên đem ống kính nhắm ngay chính tại bờ sông nhỏ luyện kiếm hứa Chân cùng tiểu nghe hoàng, nói: "Nhìn xem đó là ai." Lâm Gia tập trung nhìn vào, một chút liền nhận ra hứa Chân đến, không khỏi ngạc nhiên nói: "Ai? Hứa Chân? Hắn đây là?" À, nàng ngu ngơ nửa ngày, vội vàng hướng Tâu nghiên hỏi, nghiên tỷ, ngươi ở chỗ nào vậy? các ngươi không phải tại Quay Lang gia bảng sao? Mai Trường Tô như thế nào còn luyện thượng kiếm? Lâm Gia trước đó vì tranh thủ nghe Hoàng Quận Chúa này cái nhân vật nghiêm túc đọc qua qua Lang gia bảng thì bản biết kịch bên trong Mai Trường Tô là cái ma bệnh, nơi nào có như vậy hiên ngang tư thế cùng người sò kiếm bóng kính. Tâu nghiên nói, ân, đúng là tại Quay Lang gia bảng không sai, nhưng là hứa chăn hiện tại diễn không phải Mai Trường Tô mà là Lâm Thủ. Nói xong, nàng lời ít mà ý nhiều giải thích một chút võ thế chuyện này. Sau đó cô nén ý cười, cảm thán nói, "Ai, trước đó ta rõ ràng còn khuyên qua ngươi mời hai ngày nghỉ, tới nói đùa một chút tiểu nê hoàng, cứng ép màn ảnh tình lữ một chút, ngươi lại nói không, có tí sức lực nào. Kết quả bây giờ tốt chứ, Lâm thủ hí cơ bản 80% đều là hứa chăn bản nhân diễn. Cái này kêu là thiên tính toán không bằng người tính a." Tâu nghiên này phiên lời còn chưa nói hết, liền xem màn hình điện thoại di động bên trong Lâm gia theo ngạc nhiên đến ngốc trệ, lại từ ngốc trệ đến chết lặng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nàng hốc mắt liền đã đỏ, giọt lớn giọt lớn nước mắt tràn mi mà ra, khớp đến lại chua xót vừa bị quất. Giống như là cái nhân loại con non bị đại nhân ăn một miếng rơi tay bên trên tuyết cao. Ai Nha tỉ nói, ngươi đừng khóc sợ. Nàng này vừa khóc, làm cho Tâu Nghiên đều không có ý tứ, vội vàng dụ dỗ nói, tỉ sai, thật xin lỗi, tỉ không đùa ngươi. Tỉ mời ngươi ăn cơm, tỉ sau này ngày ngày cho ngươi phát đường thấu chiếu tốt ta. Ai Nha, bao lớn chút chuyện a, ra ra, cuộc sống sau này còn dài mà. Liên tục chụp năm ngày nữa, hứa chân võ thế công tác cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Lâm Thủ Hí không nhiều, nhưng quay chụp độ khó tương đối lớn. Nhất là rất nhiều một bên phóng ngựa một bên dương cung, đũa đao, thứ trưởng thương ống kính, dù là Hứa Trân đều phí hết đại công phu mới rốt cục hoàn thành. Thân là mặt thay thẩm đường thì trực tiếp thấy cho mắt, đối với chính mình về sau có thể hay không chụp cổ trang kịch cái này chuyện sinh ra thật sâu hoài nghi. Hứa Trân lúc này vô cùng may mắn chính mình tham dự Tam Quốc quay chụp. Ban về lập tức trinh phàn, chỉ sợ còn thật không có mấy cái kịch tổ có thể so sánh Tam Quốc càng chuyên nghiệp. Tuy nói Chu Du võ hĩ, không so được lư bố, quan công, Triệu Vân này loại tàn nhẫn nhân vật, nhưng nên có vấn luyện thế nhưng là đồng dạng không ít. Hứa Trân cũng là thành thành thật thật luyện hơn nửa tháng kĩ sạn. Ngày thứ năm buổi chiều, đạo diễn Mạnh Tiêu Thanh đem hết thể dính đến Hứa Trân ống kính trở về nhìn một lần, tìm kiếm có hay không bổ trụ địa phương. Kết quả vừa nhìn dưới, lập tức phát hiện mấy cái tương đối vi diệu để lộ ống kính. Mạnh Đạo, nơi này muốn hay không bổ trụ? Một trợ lý đạo diễn chỉ vào hình ảnh bên trong một cái khu vực, nói: này một màn, lưới đao bên trên có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Nói xong, hắn quay đầu nhìn một chút cách đó không xa chính tại tán gẫu Hứa Trân cùng thầm đường, nói: hai người bọn họ lớn lên không giống xem mặt bộ hình dáng kỳ thật rất rõ ràng có thể nhìn ra là hứa chăn mạnh tiêu thanh lơ đình nói cái này không quan hệ dù sao cũng là đao cũng không phải là tấm gương cũng không tính rất rõ ràng trợ lý đạo diễn lại nói tia tay bên trên cái kia nốt rồi đâu hứa chăn tay phải tới gần cổ tay địa phương bên trên có một nốt rồi nhỏ cái này còn đỉnh rõ ràng muốn hay không tê rơi mạnh tiêu thanh trường mắt nhìn nói giữ lại thôi tê rơi làm gì giữ lại nhìn xem có hay không cẩn thận người phát hiện không tốt sao cái này trứng màu nhiều có ý tứ à trợ lý đạo diễn lần đầu nhìn thấy thế mà còn có đạo diễn cố ý giữ lại để lộ ống kính làm chứng mẫu. Người cái tao lao đầu tử, Hứa Dật thực. Ngày 25 tháng 3, Hứa Chân rốt cuộc làm xong võ thế trở về, một lần nữa trở về diễn viên chính đội hình. Nay bầu trời buổi trưa, làm hắn xuất hiện tại kịch bản vây đọc hội nghị phòng bên trong lúc, Tống Úc một mặt hài hước nhìn qua hắn, nói: "Đi nhầm phòng đi tiểu tử nhi." Võ Hạnh đi ra ngoài rẽ phải cửa thứ ba. Ha ha ha ha. Đám người nhịn không được một hồi cười vang. Hứa Chân không nói nhìn hắn một cái, kéo ra bên cạnh hắn cái ghế ngồi xuống. Lúc này Mạnh Tiêu Thanh tiếp tục tại sở Tiêu Điếu bên kia chụp vó hí bộ phận, khác một vị liên hợp đạo diễn sở Tiêu Hùng thì dẫn biên kịch Thiệu Mạn Linh cùng với một đám diễn viên chính chủ trì kịch bản lây đọc. Vai diễn Nghe Hoàng Quận Chúa Du Mi ngồi tại hứa chân chính đối diện, dùng tay chống đỡ cái cằm, không e dè đánh giá hiện giờ hắn. So với ba năm trước đây tại Thiên Hạ đệ nhất Đao kịch tổ lần đầu gặp lúc, trước mắt hứa chân mặt mày mở ra rất nhiều, mắt bên trong thiếu đi ba phần cục súc, thêm năm điểm tự tin, nhìn qua thần thái sáng láng, thật sự có một bộ vai nam chính khí trạng. Lại không biết hắn lúc này diễn kỹ, so với năm đó tiến bộ bao nhiêu. Zumi ánh mắt du hòa nhìn đối diện trẻ tuổi người, rất có loại nhà mình đệ đệ trưởng thành cảm giác. Bất quá sao tiểu đệ này loại sinh vật, không phải liền là dùng đến ghi phụ. Zumi khẽ miệng lộ ra rảo hoạt tươi cười. Chương 289, 3 năm trưởng thành. Chương 289, 3 năm trưởng thành. Chương 289, 289, 3 năm trưởng thành. Hứa Chân chú ý tới bản đối diện Zumi ánh mắt, cười cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Lúc này khoảng cách hai người lần đầu tiên gặp nhau, vừa vận đi qua 3 năm. Nay 3 năm gian, hai người đương nhiên không đến mức chưa từng gặp mặt, tại các loại nhãn hiệu hoạt động Thông cáo, tiết tối chờ hoạt động trường hợp, Hứa Chân từng gặp qua Jumi 3 4 lần. Chỉ bất quá, hai người mỗi lần gặp gỡ đều là vội vàng đối mặt, vội vàng phân biệt, chưa từng có hào hào ngồi xuống tán gẫu qua ngày. Hiện giờ lần nữa trùng phùng, Hứa Chân nhìn lấy trước mắt nói cười yến yến, dung mạo giống như quá khứ Jumi, hoàn hốt gian như là lại về tới 3 năm trước đây. Khi đó chính mình, mới ra đời, đối diễn kịch không có khái niệm, đối mặt với hội nghị phòng bên trong tinh quang thôi sẵn diễn viên đội hình, hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, để không nổi một chút tự tin. Mà Jumi làm một tiếng lạnh đồn xa diễn kịch phái đưa cho chính mình rất nhiều chỉ đạo. Hứa Trân lần đầu tiên thay vào nhân vật tâm thái đi diễn kịch, lần đầu tiên học biết vận dụng ánh mắt đi biểu đạt cảm xúc, đều là Yu Mi giáo. Hắn đến nay còn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước Thiên Hạ đệ nhất đau kịch tổ tổ chức kịch bản vây đọc thời điểm, đại đại diễn đạo diễn đưa ra muốn tùy đường tiểu chắc, dùng cái này tới xác định chính mình thân tự đạo diễn cái nào tổ. Lúc ấy, Yu Mi chủ động đưa ra giúp Hứa Trân đáp hí, chỉ bằng vào ánh mắt liền đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến, cấp Hứa Trân mang đến cự đại chấn động. Đây là một vị đối chính mình có nửa sư tình nghĩa tiền bối, hai người bốn mắt đối lập nhau. Zu Mi Dương lên tay bên trong kịch bản, nói: Mai trường tô đồng học, kịch bản chúng ta đều đọc nhanh một phần ba. Phía trước lời kịch đều nên ghi nhớ. Ngươi còn có theo hay không được à? Hứa Trân Đoan chính tư thế ngồi, cười nói: Yên tâm đi Mi tỷ, luật lời kịch, ta sẽ không nhận thua. Zu Mi nhìn hắn mắt bên trong tràn đầy tự tin, nhíu mày, cười nói: U, nhà ta nhất đào trưởng thành sao? Hảo, ngươi cái này khí thế rất tốt, làm tỷ một hồi nhi hảo hảo chiếu cấu ngươi. Hội nghị phòng bên trong lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười buồn. Chỉ chốc lát sau, Sở Kiêu Hùng đạo diễn theo toa trở về. Vào nhà nhìn thấy Hứa Chân, kinh hỉ nói, "Ừ, tiểu Hứa hôm nay trở về." Hứa Chân cười xấu hổ cười, cung cung kính kính nói, thật xin lỗi đạo diễn, chậm trễ đại gia tiến độ." Sở Kiêu hùng khoát khoát tay, nói, "Tiến độ cũng không chậm trễ, trước đó liên quan đến ngươi lời kịch chúng ta đều nhảy đi qua. Kể từ hôm nay trở đi, ta liền theo trước đó tiến độ tiếp tục, nhảy qua đi bộ phận chờ cuối cùng lại bổ." Nói xong, hắn mở ra tay bên trong kịch bản, nói, hôm qua niệm đến chỗ nào rồi?" Một bên biên kịch Thiệu Mạn Linh nói, "Quần thứ nhất thứ 233 trận, hôm nay theo thứ 234 trận tiếp tục." Sở Kiêu Hùng đem kịch bản lật đến cái này vị trí, thô sơ giản lược vừa nhìn, gật gật đầu, nói: Kia chúng ta bắt đầu đi, trận đầu là Lương Đế cùng Tạ Ngọc. Bởi vì Thái thực tiến cái người chấp nghiệm vấn đề, trước đó Đông Nhạc kế hoạch quay hết thảy phim truyền hình đều phải tổ chức kịch bản bấy động, mà lại là thật muốn từ đầu đọc đến đuôi, tốn thời gian rất dài. Hiện giờ thành lập mới phòng làm việc, tự nhiên là đem nguyên bộ Thái thị giả mồm cũng mang tới. Hứa Trân đã có hồi lâu không chụp qua Thái tổng kế hoạch quay phim truyền hình, lần này một lần nữa trải qua kịch bản bấy động, cảm giác đã thân thiết lại hoài niệm. Những công ty khác kịch, tỷ như Bích Nguyệt Kiếm. Sấm Con Đông, Dương gia tướng, kỳ thật đều là không có cái này câu. Vây đọc kịch vốn không phải đơn thuần niệm từ, mà là sen vào đọc chậm cùng biểu diễn chi gian một loại biểu diễn phương thức. Không có trang phát cùng ánh đèn, cũng không có ống kính tẩu vị cùng tràng diện điều hành, mỗi cái diễn viên đều thành thành thật thật ngồi tại chính mình chỗ ngồi bên trên niệm lời kịch, nhưng nên có cảm xúc lại một chút không thể thiếu. Đại gia một bên đọc vừa nghe, ai cảm thấy nơi nào có vấn đề, chỗ nào không thoải mái, ngay tại chỗ nói ra, đạo diễn cùng biên kịch sẽ cùng mọi người cùng nhau thảo luận sửa chữa. Nước ngoài một ít điện ảnh kịch tổ thậm chí sẽ tổ chức công khai kịch bản đọc chấm sẽ, còn thu vé vào cửa. Nay liên có chút phát dở. Thần coi là thái tử hiền đức, Việt quý phi cư công trí vĩ, lại tại hậu cung nhiều năm, xưa nay đối bệ hạ chân thành. Lúc này, thủ bắt đầu trước nghiệm tụng lời kịch chính là vai diễn Tạ Ngọc Tạ Ngạn Quân. Tạ Ngạn Quân thanh âm điều kiện kỳ thật chỉ có thể coi là bình thường, nhưng lời kịch bản lĩnh lại phi thường xuất sắc. Hắn đối với khí tức đắn đo, đối với ngữ khí bên trong cảm xúc nắm chắc, luôn có thể gãi đến người trong ngứa, chỉ nghe hắn nghiệm lời kịch đều là một loại tuyệt hảo hưởng thụ mà cùng hắn đối hí còn lại là vai diễn lương đế bảo vệ quốc. Bản cũ tam quốc diễn nghĩa bên trong tào tháo vai diễn người, Phi ương thị đế, trung hí lời kịch lão sư. Này liên tiếp danh hiệu sau lương ý nghĩa chính là sách giáo khoa cấp lời kịch biểu diễn. Hứa chăn mím môi, thần sắc chuyên chú xem tay bên trong kịch bản, cực nhanh tại kịch bản bên trên ghi chép hai vị tiền bối Trầm Đồng Du Dương, dấu chấm trọng âm. Hắn một bên nghe, một bên hướng so với chính mình lúc trước dự đoán qua xử lý phương pháp, nhất điểm điểm cũ chính chính mình xử lý đến chỗ không ổn, nhưng rác thu hoạch tương đối khá. Lang ra bản kịch bản bên trong lời kịch rất nhiều. Cơ hồ mỗi cái chủ yếu nhân vật đều phải mấy ngàn chữ, có thậm chí hơn vạn chữ. Nay loại trình độ ký ức lượng đối tại bình thường người mà nói quả thực chính là một trạng thái nạn. Nhưng Hứa Chân lại lưu ý đến, tại chàng vô luận nam nữ già trẻ, đều là căn bản là ngắm một chút, liền có thể đem chính mình cả đoạn lời kịch trôi chảy niệm tụng ra tới, rõ ràng là trước tiên đã làm nhiều lần công khóa. Nhìn thấy cái này tình hình, Hứa Chân không chỉ có không cảm thấy có áp lực, ngược lại bởi vì đồng đội nhóm nghiêm túc đối đãi mà rất cảm thấy vui mừng, lại tràn đầy đấu trí. Cảm giác cảm ơn các ngươi nghiêm túc Nếu là mặt khác người liền kịch bản cũng không nhìn một chút, được chăng hay chớ, qua loa cho xong, ta sẽ cảm giác đem toàn văn độc lầu lầu chính mình là cái kẻ ngu bốn. Tiếp xuống, thứ 237 trận, một lát sau, Sở tiêu hùng ngẩng đầu nhìn một chút Hứa Chân, nói, nghe Hoàng nói toạc ra Lâm thủ thân phận này trận diễn. Tiểu Hứa ngươi điều chỉnh một chút cảm xúc, 10 giây sau bắt đầu. Nghe vậy, Hứa Chân buông xuống tay bên trong ký hiệu bút, khép lại kịch bản, hít sâu một hơi. Ân. Ngồi ở bên tay phải của hắn đường giật thấy thế, không khỏi hơi sững sờ. Người khác đều là đến phiên chính mình thời điểm túi đầu xem kịch bản. Hắn vừa vẫn rất tốt, người khắc nghiệm thời điểm liều mạng xem, đến viên chính mình ngược lại đem kịch bản khép lại. Đây là cái gì thao tác? Nhưng mà kịch bản vây đọc không giống bình thường quay chụp, trung gian không có đa quảng, thu âm, đánh bản này loại dài dòng chuyện, thời gian mấy mắt, bản đối diện Jumi đã mở miệng. Hồi lâu không thấy, Tô tiên sinh gần đây nhưng ăn hàng. Jumi đồng dạng không có xem kịch bản, mà là hai tay nâng cầm lên, nhìn không chớp mắt nhìn qua trước mặt Hứa Trăn, bên miệng mang theo khách sáo xa cách tươi cười. Nàng nói những lời này khi quanh thân khí chàng phảng phất phát sinh biến hóa vi diệu, nguyên bản thanh tú giữa lông mày mang tới ba phân khí khái hào hùng, nhìn qua hơi có chút hào khí hiên ngang khí độ. Lao quận chúa mong nhớ, hết thảy mạnh khỏe. Sau một khắc, hứa chân mở miệng, hắn mang theo ý cười nhợt nhạt, thần sắc tựa hồ không giống vừa rồi như vậy anh tư bừng bừng phân chấn, thần thái sang láng, mà là thêm một chút dáng vẻ thư sinh, không nhanh không chậm, thong dong lánh đạm nói: To mộ trước đây không lâu rời chỗ ở, thu được quý phủ hậu lễ, vẫn luôn chưa thể đến nhà nói cảm ơn, còn thỉnh quận chúa chứa trách. Hắn này phiên lời nói, lời kịch thượng tựa hồ không giống vừa rồi tạ ngọc. Lương Vương như vậy làm người nghe xong liền cảm giác lợi hại, nhưng mà trên dưới quanh người tản ra khí chẳng lại tại ngày thường hứa chăn khác biệt quá nhiều. Theo hắn mở miệng một nháy mắt kia khởi, hắn liền không còn là Hứa Chăn, mà là hoàn toàn biến thành một người khác. Đối diện du Mi lưu ý lấy hắn này, ba trong vòng 5 giây phát sinh biến hóa, nào nào. Hiện tại Hứa Chăn, thế nhưng đã có thể đem trình diễn đến trình độ này sao? Này so với hắn tại Tam Quốc bên trong biểu hiện ra trình độ, lại cao hơn một mạng lớn. Chương 290, phục chúng. Chương 290, phục chúng. Chương 290, phục chúng. Lang Gia Bảng là hứa chăn lính hàm diễn viên chính bộ thứ nhất phim truyền hình, như vậy tác phẩm, mời mời một ít vòng bên trong bảng hưu tới cổ động có thể nói là lệ cũ. Nhưng mà, bởi vì hứa chăn nhân duyên tương đối tốt, trước mắt công ty tình huống lại tương đối đặc tụ, tới cổ động người thật sự là hơi nhiều. Tống Úc thậm chí còn tại âm thầm bên trong treo chọc hắn, người này không giống như là muốn chụp phim truyền hình, cũng là muốn kết hôn, uống rượu mừng tân khách, danh sách chỉ sợ cùng Lang Gia Bảng diễn viên danh sách cũng không nhiều lắm khác biệt. Hơn nữa Tống Úc còn đề nghị hắn toàn bộ tiền biếu sổ ghi chép, đem những món nợ ân tình này một bút bút đều ghi ký. Về sau có cơ hội cả gốc lẫn lại hết thể trả lại. Hứa chân mặc dù cảm giác cái này ví von có chút xấu hổ, nhưng đề nghị quả thật không tệ. Hắn thật biết nghe lời phải làm cái tiểu sách vở, đem tất cả đối chính mình mỗi một hạng trợ giúp đều nghiêm túc ghi xuống. Nói ví dụ, Tam Quốc kịch tổ ánh đèn sư tại một bộ đại chế tác điện ảnh cùng Lang Gia Bảng chi gian lựa chọn Lang Gia Bảng. Nói ví dụ, đã từng vì hoa vô khuyết thiết kế trang phục ma phượng bình lao sư vốn di đã nửa về hưu, nghe nói Hứa Trân có cần, lập tức một lần nữa rời núi, thân tự chủ cầm Lang Gia Bảng thiết kế thời trang công việc. Nói ví dụ. Ôn Lương Châu kịch tổ trụ ảnh chỉ đạo lương vệ đông cố ý từ nước ngoài chạy về, vì này bộ kịch trưởng tính. Nói ví dụ, chính mình tham dự khởi động mấy buổi họp báo lúc mặc bộ kia đồ hóa trang, nhưng thật ra là xuất từ quốc nội đứng đầu nhất trợ may đoàn đội tay. Về phần diễn viên đội hình, kia liền càng không cần phải nói. Tại ngồi diễn viên chính có nhiều hơn phân nửa đều là hứa chăn đã từng hợp tác qua bạn cũ. Nhưng mà, ngoại trừ Lương Mẫn Anh, Tạ Ngạn Quân, Đường Giật chờ giải giác mấy người, đa số người đều chí ít có 1 năm trở lên không cùng hắn cùng nhau chụp qua hình. Làm hứa chăn bắt đầu niệm tụng mai trường tô lời từ sau, ban một bên lập tức có mấy người ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía hắn. Nhất là Trung Đạo, Hà Tĩnh chút này lâu không từng hợp tác diễn viên, nhìn hướng Hứa chăn ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Hiện giờ Hứa chăn, thế nhưng đã là như vậy thực lực, nay cùng chính mình ấn tượng bên trong cái kia chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết đi diễn kịch ngây ngô thiếu niên quả thực tưởng như hai người. Tại Hứa chăn chính đối diện, Jumi mí mắt cũng không nhịn được nhảy một cái. Nhưng mà thân xử hí bên trong, nàng chỉ phải bất động thanh sắc đệ xuống chính mình kinh ngạc, tiếp tục đắm chìm vào nghe hoàng trạng thái bên trong, nói, Tiên sinh khách khí, chỉ là lễ mọn. Sao bù đắp được Giang Tả Minh giúp ta nam cảnh đại phá quân địch nước trận đơn tỉnh? Phải làm là ta đi đến nhà Hướng Tiên Sinh gửi tới lời cảm ơn mới là. Nói chuyện lúc nàng mặt bên trên mang theo chân thành ý cười, nhưng một đôi mắt lại không e rè nhìn thẳng Hứa Trân, tựa hồ là tại tìm kiếm cái nào đó án. Hứa Trân nhìn lại hướng nàng, sắc mặt bình tĩnh như thường. Giang Tả Minh xưa nay lấy nghĩa làm đầu, lấy bảo vệ quốc gia là chính mình nhiệm vụ. Hắn nói chuyện rất chậm, ngữ điệu trầm thấp, không giống bình thường Nam Nhi nhiệt huyết như vậy trung khí mười phần âm vang hữu lực, nhưng hắn ngữ khí lại hết sức trinh trọng nghe vào không chỉ có không có nửa phần thanh hôi cùng nguội, ngược lại rất có vài phần phong khoáng khí độ. Nói, vì nam cảnh hiên kế, thật là bảo vệ đại lương bất tính, chính là chúng ta ứng có chi nghĩa. Ngược lại là con chúa. Nói xong, hắn lại bất động thanh sắc tan mất vừa rồi ba phân trinh trọng, đổi lại một chút lói đời khéo đưa đẩy. Nói, không hỏi xuất thân, chỉ cần có tài là năng, phân công nhất rơi áo vải tới vấn luyện thủy sư, mới thật sự là hảo lòng dạ, hảo khí phách. Hứa Trân vô ý thức theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, trầm rãi chắp tay vẫy chào, mỉm cười nói, nam cảnh có con chúa, thật là đại lương chi phúc. Bàn đối diện Du Mi cũng theo đó đứng dậy, thản nhiên nhận hắn này thi lễ, nói, không hỏi Xuất Thân. Thế thì không hẳn vậy. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển, lư khí bên trong mang tới mấy phần quận dễ cứu để ý vị, nói, Giang tả Minh phái tới giúp ta thao luyện thủy sư cái kia danh nghĩa sĩ, ta còn là muốn hỏi một chút hắn xuất thân, xin hỏi tiên sinh có thể hay không báo cho. Hứa Chân nhìn qua nàng chấp nhất truy vấn ánh mắt, mặt bên trên tươi cười dần dần thu liễm. Hắn tránh đi Du Mi ánh mắt, nói, Tạ Minh Trung bất quá đều là chút dáng vẻ hảo sảng giang hồ chi sĩ, xuất thân điệt. Ti và không được quận chúa chi mà thôi. Vài câu lời nói giao phong xuống tới, tại chàng cơ hồ tất cả mọi người buông xuống tay bên trong kịch bản, ngẩng đầu nhìn về phía chàng bên trong đứng hai vị diễn viên, nhất là Hứa Trăn, Du Mi là bậc nào thân phận, Tam Liêu Hoàng hậu, thế hệ trẻ tuổi diễn viên diễn kỹ trần nhà. Hơn nữa này vị cô nãi nãi xưa nay là có tiếng chuyên nghiệp, bất luận cái gì trường hợp hạ cũng sẽ không thu diễn. Bao nhiêu tiểu hoa, tiểu sinh tại sở tiêu đi ô bị nàng ngược đến hoài nghi nhân sinh. Này đó năm tới phát sinh thảm án cơ hồ có thể viết thành một bộ xúc động lòng người viết lệ sử. Nhưng mà. Liên vừa rồi này mấy lời kịch biểu hiện đến xem, hứa chân không chỉ có không có bị áp khí, ngược lại cùng với nàng đánh có qua có lại. Nghe hoàng quận chúa đoán được Mai Trường Tô thân phận không tầm thường, có thể là Sích Viêm người cũ, bởi vậy có lý có cứ tình trạng bước ép sát. Hứa chân cảm xúc tùy này, dù Umi ép hỏi mà từng bước một chuyển biến, theo ban đầu khách sáo xa cách, đến phóng khoáng không bị trói buộc, lại đến thái độ chuyển sang lạnh lẽo, thần sắc dần dần nghiêm trọng. Cục diện nhìn như là từ Umi tại chủ đạo, nhưng trên thực tế, mỗi một lần cảm xúc chuyển biến điểm dừng chân tất cả đều tại Hứa chân trên người. Hắn nếu diễn không tốt, Người xem cảm xúc liền kéo không đứng dậy. Mà tính đến trước mắt, Hứa Chân biểu hiện có thể xứng hoàn mỹ. Tại trang diễn viên chính nhóm một đám đều lấy thận trọng ánh mắt nhìn về hắn, chờ mong hắn kế tiếp biểu hiện. Tất cả mọi người hy vọng Hứa Chân có thể chống đỡ được dư mi áp lực, đem biểu hiện như vậy duy trì đến cuối cùng, thậm chí tiến thêm một bước. Không chỉ là bởi vì quan hệ cá nhân, càng là bởi vì, Hứa Chân là này bộ kịch vai nam chính, là bọn họ này bộ lang gia bảng trụ cột. Hắn thực lực như thế nào, đối với này bộ kịch phẩm chất sắp nổi đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hắn là xích người cũ, hắn muốn tẩy thoát chính mình oan quật nói chuyện lúc này đoạn ép sát đối lời nói đã đi tới đỉnh điểm, Jumi ngựa khi đã không lại giống như vừa rồi như vậy chắc chắn mà là đã dần dần kích động cảm xúc. nói nhưng ngươi đây ngươi là ai? này lời nói vừa ra nguyên bản đã tránh đi Jumi ánh mắt hứa chăn một lần nữa ngẩng đầu lên, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Jumi một chút há hốc mồm cuối cùng vẫn là một lần nữa quay mặt đi mắt bên trong thống khổ chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. nói người cũ giống như hắn đều là sống sót sau tai nạn người cũ, ngươi nói ngươi là xích viêm người cũ. nói chuyện lúc du Mi trực tiếp rời đi chính mình chỗ ngồi, vây quanh hứa chăn trước người, gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nói: "Kia vì sao ta không biết ngươi?" Hứa Chăn chỉ cùng nàng nhìn nhau chỉ chốc lát, liền lần nữa xoay người sang chỗ khác, đứng chắp tay, trầm giọng nói: "Bảy vạn Sích Diệp Quân, con chó sao lại từng cái nhận ra?" Du Mi nhìn qua hắn bóng Dáng, ngữ khí kiên quyết nói: "Nhưng vệ tranh là Sích Vũ doanh phó tướng, liền hắn đều nghe lệnh ngươi, phụng ngươi vì minh chủ, ta không tin ngươi năm đó sẽ là cái hạng người vô danh." "Chúng ta hiện giờ tính toán sự tình cùng xa trường không quan hệ." Hứa Chăn túi thấp đầu, vẫn như cũ duy trì không nhanh không chậm nửa khí trầm rãi nói huống chi nhận biết vệ tranh người quá nhiều hắn không thích hợp xuất đầu lộ diện ngươi biết lâm thù sao hứa trăn giải thích chưa nói xong liền bị ju mi đánh gãy này một sát na hứa trăn tròng mắt đột nhiên co rụt lại hắn nuốt nuốt nước miếng một cái cổ họng làm chuyển động thanh âm khàn khàn nói nhận biết ju mi tựa như là nghĩ đến cái gì tâm tư thay đổi thật nhanh gian hô hấp đống nhiên trở nên rộn rộn rộp nói lâm thù thật sự đã chết sao hứa trăn cúi thấp đầu nói phải ju nói thi cốt trôn ở nơi nào Hứa Trân nói, bảy vạn anh linh, thiên địa vĩ mộ. Jumi không bông tha truy vấn, ngay cả một khối thi hải cũng không tìm tới sao? Hứa Trân thở dài một tiếng, nói, chiến sự thảm liệt, thi cốt như núi, lại nhận ra cái nào là lâm thủ. Này lời nói vừa ra, Jumi thân thể bỗng nhiên xuất hiện một tia run rẩy, nàng ánh mắt run lên một cái, môi son khẽ nết, hồi lâu không có lên tiếng. Mà Hứa Trân thì không có ý thức đến chính mình nói sai cái gì, tiếp tục nói, quan chúa nếu muốn tế điện hắn, nơi nào núi xanh không phải anh linh? Ngươi nói đúng, hắn xác thực sẽ không để ý cái này. Cách hồi lâu. Zumi mới một lần nữa mở miệng, mà lúc này nàng thanh âm đã run rẩy không thành dạng. Nàng lần nữa vây quanh Hứa Trân trước mặt, ngửa đầu, ngoan cường nhìn trầm trầm hắn. Nữ tốc cực nhanh nói, nhưng ngươi nếu là sĩ viêm người cũ, vì cái gì ngươi không xưng hô Lâm Thủ vì thiếu sót, mà là đối với hắn gọi thẳng tên. Này lời nói vừa ra, Hứa Trân vừa rồi giảm biện, né tránh, da vẻ chấn định tại nháy mắt gian tan thành mây khói. Chỉ một thoáng, hắn thân thể nhoáng một cái, mặt bên trên sắt trắng như tờ giấy. Hứa Trân cũng không còn lúc mới đầu vân đạm phong khinh bộ dáng vẫn luôn tại cố gắng ẩn nhẫn cảm xúc tại này một khắc cầm vang bùng phát, mà đối diện với hắn, Jumi thanh thanh sở sở nhìn thấy hắn cái này phản ứng, rốt cuộc triệt để nghiệm chứng chính mình trong lòng suy đoán, cảm xúc chấn động dưới, nàng hốc mắt đỏ lên, hai hàng thanh lệ theo gò má chảy xuống, khóc không thành tiếng nói, là ngươi, ta biết là ngươi, Lâm Thủ, ngươi là Lâm Thủ, cắt, rõ ràng là kịch bản vây đọc, mà không phải chính thức biểu diễn, ngồi tại thủ tọa bên trên sở kiêu hùng vẫn là không nhịn được kêu dừng. Nghe được này thanh cắt, vô luận là thân sử hí bên trong hứa chân cùng Jumi, còn là trùng quanh chính tại xem hí mặt khác người đều sinh ra như mộng mới tỉnh cảm giác đạo diễn sở kiêu hùng thần sắc phức tạp nhìn chàng bên trong hai người bất đắc dĩ cười nói này đoạn hí ách này đoạn lời kịch niệm đến phi thường động cảm xúc quá đúng chỗ ha ha nói xong hắn cúi đầu nhìn một chút tay bên trong kịch bản nhịn không được nói nhưng là đi tiểu hứa nghiệm sát thực là kịch bản bên trong từ không sai nhưng là a mi người cái này nói cũng không phải kịch bản bên trong từ a này lời nói vừa ra nguyên bản không khí có chút khẩn trương hội nghị phòng bên trong lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười ju rút trương khăn giấy xoa xoa khỏe mắt vệ nước mắt, cười nói, ai nha, nhìn thấy tiểu hứa diễn như vậy tốt, tựa như cùng hắn biểu một đoạn hí sao? Nhưng là lời kịch ta cũng sẽ không lưng, liền mù biểu thôi. Ha ha ha ha ha ha! Nghe được mù biểu hai chữ, đám người mới vừa rồi còn ẩn nhận ý cười thoáng cái đều bị kích phát ra, ngay cả tại tràng trưởng bối nhóm cũng nhịn không được cùng theo cười ra tiếng. Tiếng cười vui bên trong, Jumi đã khôi phục ngày bình thường dạo hoạt bộ dáng, dùng ánh mắt còn lại lườm hứa trăn một chút, nói, lĩnh được à, tiểu hoa tử, đem ngươi tỷ đều bức cho đến lấy ra công phu thật đến, đến rồi ma hứa chăn lại không giống nàng như vậy nói lui liền lui hắn cười một tiếng trên người tựa hồ còn lưu lại mấy phần mai trưởng tô cảm giác ôn thanh nói tỷ ngươi đây là cầm lên liền, liền diễn ta thế nhưng là đem hết toàn lực chuẩn bị hơn nửa năm tổng cộng liền này điểm năng lực du mi trừng mắt nhìn mặt giãn ra cười nói có thể chuẩn bị ra tới đã nói lên ngươi có cái này tầm mắt đây cũng là thực lực một bộ phận nói chuyện lúc nàng đưa tay vua vua hứa chăn bà vai bãi làm ra một bộ đại tỷ đại bộ gian đến nói hảo hảo diễn à tỷ coi trọng ngươi về sau chờ tỷ nghèo túng cần phải dựa vào ngươi diệu gia ta Cười cười nói nói gian, đám người không có tiếp tục dây dưa lời này để tài, chỉ đơn giản khen khen hứa chăn biểu hiện, liền tiếp tục bắt đầu kế tiếp kịch bản với đọc. Có này một chàng hí làm tấm gương, mặt khác người tại mở miệng thời điểm cũng đều nâng cao niệm lời kịch yêu cầu, chí ít lấy ra chính thức biểu diễn lúc 6 7 thành trở lên nghiêm túc tới. Mà hứa chăn phát huy vô cùng ổn định, cùng ngày buổi sáng, Mai trưởng Tô liên tiếp cùng tiêu cảnh Duệ, Nôn dự thân, Tịnh Vương, được chỉ chờ 7 8 cái nhân vật đối hí, không vừa rơi vào hạ phòng. Thậm chí có thể nói ngoại trừ số ít mấy cái diễn kỹ phái đại lao có thể cùng hắn đối hi đối đến có qua có lại, còn lại trẻ tuổi người cơ hồ đều sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm tới hứa chân thực lực, chỉ ít tại hắn diễn mai trường tô lúc thực lực, cùng kịch tổ bên trong đa số người cùng thế hệ đã không tại một cái cấp bậc thượng. đi qua cho tới chưa kịch bản mới đọc, kia mấy cái đuổi đưa cho hắn đáp hí đồng học nhóm một đám đều thu liễm lại mấy ngày trước đây thỏa thuê mãn nguyện, lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong, đều là cùng lứa tuổi người, người nhà thế mà đều đã muốn chạy tới có thể cùng ảnh hậu báo tô hí mà mặt không đổi sắc cùng lao hí cốt cùng đại thi đấu mà không bị đệ sập trình độ. Nay loại trình độ trinh lệnh quả thực là lệnh người theo không kịp. Đọc cho tới chưa lời kịch, hứa chân tâm tình vô cùng vui vẻ. Lang gia bảng không thể so với dương gia tướng, liệp ảnh này loại bắt lính kịch tổ, hắn chính là theo năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, đem hết thể có thể làm, cố gắng đều làm hết. Hắn lúc trước cầm tới này bộ kịch bản thời điểm, liền bao kính nghĩ muốn thăm dò một chút, chính mình cực hạn đến cùng ở đâu? Nếu như cho chính mình vô hạn nhiều thời giờ, đến cùng có thể hay không đem một vai thuyết minh đến chính mình có khả năng nhận biết cực hạn? Sự thật chứng minh là, có thể. Hứa Chân hiện tại đã triệt để dựng lên đối với bản thân thực lực lòng tin. Đối mặt tiền bối, đối mặt hí cốt, không cần hoảng loạn, chỉ cần dựa theo chính mình ý nghĩ đi diễn, hiện tại chính mình đã có diễn hảo một màn kịch thực lực. Mang theo như vậy tâm tình vui thích, hắn ra cửa phòng họp, một đường lưu thai du thai đi khách sạn phòng ăn, dự định đi ăn chút cơm trưa, tiếp tục buổi chiều huấn luyện. Tại tiệc vệ sảnh, hắn lấy được đồ ăn sau, vừa vặn nhìn thấy nhà mình sư huynh Tông Úc một cái người ngồi tại bàn một bên, tựa hồ chính tại cùng điện thoại phân cao thấp. Hứa Chân thế là liền đi tới Tống Úc đối diện ngồi xuống, đưa tay tại trước mắt hắn lung lay, nói Sư Minh. Tại bận sao, cơm nước song xuôi ngươi giúp ta nói một chút trước mấy ngày kịch bản vây đọc cải biến được không? Tống Úc khoát khoát tay, con mắt nhìn trọng trọc màn hình điện thoại di động, nói, chờ một lát ta, chờ ta đối song này điểu. Hứa chăn nghi hoặc nói, đối song này điểu. Ngươi đối cái gì đâu? Tống Úc một mặt căm giận cuốn lên tay áo, đêu lên, ta tại vây bắc bên trên cùng ta phấn ti đối tuyến đâu. Hứa chăn 3. Trưng 291, lại đợi tô mỗ vì điện hạ chủ tính. Trưng 291, lại đợi tô mỗ vì điện hạ chủ tính. Trưng 291 lại đợi tô mỗ vì điện hạ chủ tính trước càng sao sửa hứa trăn biết tống úc luôn luôn là cái đặc biệt yêu thích phát vây bác người năm đó hai người còn cùng nhau tại tuyệt đại song tiêu kịch tổ thời điểm tống úc liền đã từng tại vây bắc bên trên công khai lên tiếng ủng hộ chính mình nút từ kịch liệt châm chọc đinh tuyết tùng cùng hắn phấn ti nhóm bởi vậy đã dẫn phát hai nhà phấn ti chi gian lẹm mề hô khát đúng vậy hứa trăn bị đinh tuyết tùng ác y án vạn cuối cùng bóp lên tới cư nhiên là đinh tuyết tùng cùng tống úc phấn ti hiện giờ nghĩ đến cũng là một cõng chuyện lạ về phần hứa trăn chính mình nói vây bắc đã tháo dơ bao lâu cái này phần mềm như thế nào hắn đều có chút không quá nhớ được hứa chân bưng bàn ăn làm được tống úc đối diện không hiểu hỏi ngươi như thế nào cùng chính mình phấn ti đối đầu tuyến tống úc niét miệng nói không công lý khiến tiêu là thôi hứa chân nghe hắn như vậy nói cũng không có hỏi nhiều chỉ là yên lặng lấy điện thoại di động ra một lần nữa đao loạn với bác lần xem khởi tống úc mới nhất động thái nhưng mà vừa nhìn dưới hắn lập tức liền hiểu tống úc không nguyện ý cùng chính mình nhiều lời nguyên nhân vừa chưa hôm nay mạng bên trên vừa mới công bố lan ra bảng khởi động máy bổi họp báo hoàn chỉnh video Chính thức diễn viên đội hình cũng tại này, một khắc triệt để hết thảy đều kết thúc. Hứa Chân chính mình là này bộ kịch vai nam chính, vô luận là phiên vị, hóa trang, còn là diễn viên đội hình, phấn ti nhóm đều cực kỳ hài lòng, tự nhiên là một phiến vui mừng hớn hở, đốt pháo ăn mừng vui mừng chẳng diện. Nhưng đối với Tống Úc phấn ti mà nói, nhà hắn yêu đậu so hứa chân xuất đạo sớm, so hứa chân tư lịch sâu, từng tại nhiều bộ phim truyền hình bên trong biểu diễn nam số 1, thế mà hạ mình tại này bộ kịch bên trong cấp hứa chân diễn vai phụ, khó tránh khỏi sẽ có chút lời oán giận. Lại càng không cần phải nói Tống Uyển Đoàn đội còn tại cùng một lúc tuyên bố sẽ không tiếp tục cùng Đông nhạc Nhã tụng, gia nhập liên minh mới thành lập Lang gia các phòng làm việc. Phấn thi nhóm đoán khí cũng liền càng tăng lên. Hứa Trân ngay từ đầu nhìn thấy này đó động thái thời điểm, còn cảm giác trong lòng có chút hụt thỡng. Nhưng mà lật lật, hắn liền phát hiện bình luận khu họa phong bề ngoài như có chút đi trệ. Có một cái phấn thi cấp Tống Úc nhắn lại nói, ngươi cho rằng ngươi cấp Hứa chân đáp hí là giảng nghĩa khí? Xin nhờ, tỉnh, ngươi này gọi làm hàng nhánh người, đầu hốc nước vào. Tống Uyển trả lời, nước vào. Ta còn cần nước vào. Ngươi chẳng lẽ không biết ta toàn bộ người chính là một phiến uông dương đại hải. Một cái khác phấn ti nói, phục khóa ban hệ liệt chủ đến thật tốt. Đặt vào đầu Hu Vong Tám. Một phân tinh phẩm hảo kịch phần tiếp theo không chủ, chạy tới cho người khác làm vật làm nền. Tống Úc nói, chiếu ngài uy tứ, ta năm nay đều 26 còn phải tiếp tục nhập học lại lên lớp lại thôi. Phấn ti, thích ngươi 6 năm, hôm nay thật là làm ta thất vọng nhất một ngày. Rõ ràng đi vẫn là tiểu chúng tinh phẩm lộ tuyến, như thế nào bây giờ vì mỹ tục, luân phiên vị đều mặc kệ. Tống Ngốc, đừng khách khí, ta tới giúp ngươi phiên dịch một chút tiểu chúng tinh phẩm chính là không dễ nhìn ý tứ, hứa chân nhất lưu tám mở nhìn xem đến, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, cảm giác chính mình nếu là con hàng này phấn thì thế nào cũng phải bị hắn cấp tức chết không thể. ai, ngừng ngừng dừng. lúc này một bên tống quốc thoáng nhìn hứa chân màn hình điện thoại di động, thấy hắn chính tính toán tại chính mình động thái phía dưới nhắn lại, vội vàng nói ta đối có thể, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đổi a, ngươi một phát thanh, chuyện này tính chất liền thay đổi. hứa chân nao nao nói, ách, đây là mới vừa thân thỉnh tiểu hảo, ta cũng không biết ta đại hảo mật mã là cái gì. tống quốc hắn trầm mặc nửa ngày, thở thật dài một cái, nói: ai, không quan trọng à? ngươi đừng nghe này đó người nói hiệu nói vượng, tinh vương này cái nhân vật là ta chính mình tự diễn, không phải là vì bán mặt mũi ngươi. hứa trăn nghĩ nghĩ, đã không có xin lỗi, cũng không có nói cảm ơn, chỉ là bình tĩnh yên một tiếng. hắn cùng tống úc quan hệ không thể so với mặt khác người, là này loại âm thầm bên trong cũng thường xuyên tại cùng nhau ăn cơm nói chuyện thiếm, tán gẫu ngày tán gẫu trí giao hảo hữu. tống úc đến cùng là bởi vì cái gì tiếp lang ra bảng không quan trọng, tóm lại, hiện tại người cũng đã vào tổ, chính mình lại đi nói với hắn xin lỗi. Kinh sợ, cảm động đến rơi nước mắt này loại lời nói, phản cung có vẻ lạnh lùng khách sáo, tự nhiên sơ viễn quan hệ giữa hai người. Dũng tâm đêm này bộ kịch trùng hảo, đừng để Tống Úc uổng phí tới diễn cái vai phụ mới là đứng đắn. Tống Úc tay trái nâng cầm lên, tay phải buồn bực ngán ngẩm dùng đũa chơi bàn ăn bên trong ý mặt, nói: "Năm trước thời điểm, Châu Khánh Xuân tại Pháp Vân tự nói kia câu nói ngươi còn nhớ hay không đến?" Hứa Chân hỏi: "Câu nào?" Tống Úc nói lầm bầm: "Chính là kia câu, hắn nói: 'Ta trên người khuyết thiếu này loại có thể hóa tiềm chết, đời này cũng cứ như vậy, ngài cô" Hứa Chân nhìn thấy hắn này, Phó đã không cam lòng lại không cam lòng bộ dáng, có chút muốn cười, lại có chút khó chịu. Tống Úc mấy năm này hí đường đúng là không tính quá thuận. Chính mình là diễn ba năm vai phụ, tại Nhị Lưu kịch nam chính cùng Nhất Lưu kịch nam phối chi gian lập đi lập lại lựa chọn cái sau. Mà Tống Úc vừa vận tương phản, hắn xuất đạo bộ thứ nhất tác phẩm chính là Nam chính hí, này lúc sau mấy năm cứ hổ khó xuống, trên cơ bản rất ít diễn vai phụ. Trong vòng ngoài vòng người đều thừa nhận hắn diễn kỹ nhất lưu, hình tượng tượng dai, hàng năm đều có chất lượng còn có thể tác phẩm ra mắt, là mấy năm gần đây học viện phái điển hình đại biểu nhưng cũng liền chỉ thế thôi. muốn nói nhiều hỏa, chưa từng có. chiếu như vậy phát triển tiếp, Tống Úc Quy Túc xác thực rất có thể như là Châu Khánh Xuân nói tới, chờ tuổi tác lớn lúc sau, bị người gọi một câu lao hí cốt, số tuổi lớn hơn một chút, lại tôn sưng một câu đức nghệ song hình giới văn nghệ tiền bối. mà Tống Úc hiển nhiên không thỏa mãn tại như vậy tầm thường qua cả đời. có thể hay không hỏa, Kỳ Thật đã xem thực lực, lại xem vật khí. hứa chân nhìn hướng Tống Úc, chân thành nói, ngươi xem những cái đó lửa cháy người tới, Kỳ Thật rất nhiều người đều là cơ duyên xảo hợp nhận được một cái hảo nhân vật, không thấy được là thật siêu quần bạch tụy. Tống Úc vô cùng tán đồng gật đầu, nói: "Sắc thực như thế, cho nên nói, ta lần này tiếp nhận lang gia bảng bên trong nam số 2, cũng là có tìm kiếm đột phá ý nghĩ. Băng vào ta hiện tại giả vị, căn bản tiếp không đến cái gì hảo nam chính hí, ngược lại là lui một bước trời cao biển rộng, nói không chừng sẽ có chuyển cơ." Hứa Chân thấy hắn một bên nói nghĩa chính từ nghiêm, một bên tiếp tục tại Vắc Bắc bên trên tìm người đối tuyến, bất đắc dĩ cười nói: "Nhưng bây giờ ngươi phấn ti nhóm cảm xúc đều như vậy kích động, ngươi còn bốn phía chấm ngòi thổi gió. Có phải hay không hẳn là cùng ngươi đoàn đội thương lượng một chút như thế nào xử lý?" Tống Gúc nhíu môi nói, có chỗ tốt gì lý, tùy tiện đôi đối được. Tại nơi này lên án ta không tiếp phục khóa ban phần tiếp theo, không tiếp sáng sớm tốt lành thực tập sinh bộ thứ hai. Ta thật là. Nói đến chỗ này, hắn nhịn không được phiên cái lương huyết, nói, chờ đến lúc đó lang ra bảng truyền ra, ta liền hỏi ngươi một chút nhóm này băng nào tàn mặt có đau hay không. Nay ngày giữa trưa, Tống Gúc thuận miệng cùng hứa chân Hàn Huyên vài câu về bắc bên trên lên án thủy triều, mặc dù phiền lòng, nhưng cũng không có quá coi ra gì. Dù sao, hắn chính mình đều hạ thật lớn một phen quyết tâm mới tiếp tĩnh vương này cái nhân vật phấn đi nhóm đối với cái này cảm thấy bất mãn thật sự là không thể bình thường hơn được. Dưới phấn là chủ định, điểm ấy chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng mà làm hắn vạn không nghĩ tới chính là, cái này chuyện mang đến cho hắn lên án thủy triều không chỉ có xuất hiện tại mạng bên trên, còn phản hồi đến hiện thực bên trong. Ngày mùng ngày 5 tháng 4, diễn viên chính nhóm kịch bản vây đọc cùng chuyên hạng huấn luyện kết thúc, quay chụp chính thức tiến vào 12 năm sau chủ tuyến tình tiết bộ phận. Cùng ngày buổi sáng, kịch tổ tổ chức một trận thông lệ phấn thi tham ban sẽ. Các nhà hậu viên hội trước tiên liền phân công được rồi danh nghịch, sau đó lấy tích phân rút thưởng hình thức xác định đến đây tham ban may mắn. Các phương diện công việc đều quy hoạch đến thỏa thỏa thiết tiếp. Bất quá, phấn ti tham ban cùng trong vòng nhân sĩ tham ban khác biệt, phấn ti bình thường là không cho phép tiến vào sở tiêu diêu. kịch tổ sẽ chỉ ở quay trụ khoảng cách làm diễn viên nhóm ra tới cùng phấn ti nhóm gặp một lần, sẽ không để cho bọn họ nhìn thấy thực tế quay trụ quá trình. Vừa sáng 8 giờ tả hữu kịch vụ đi vào thông báo nói tham ban đoàn đến. Dựa theo an bài, hôm nay tới chính là hứa trăn cùng tống úc hai người phấn ti, thế là hai người bọn họ liền đơn giản thu thập một chút trang dùng đến sở tiêu diêu bên ngoài đi gặp tham ban đoàn. Từ ở hôm nay trận đầu chính là hứa trăn hí, bởi vậy hắn nguyên bộ trang dung tạo hình đều đã làm tốt. Hắn hôm nay mặc không phải khởi động máy buổi họp báo thượng cái này cầu da áo khoác, mà là một cái trắng thuần sắc nho sam. Nay bộ quần áo mặc dù không phải cái gì xa xỉ phẩm, nhưng cũng là từ Mao Phượng Bình Lão sư tự tay thiết kế, cảm nhận nhất lưu, cắt xén thỏa đáng. Sau khi mặc vào, một cỗ nồng đậm thư quyển khí đập vào mặt, ngược lại thật sự là có một phen tài tử phong phạm. Về phần tướng úc, thì còn xuyên thường phục, chưa kịp hóa trang, ra sở tiêu điểu hứa chăn đám người xa xa liền nhìn được mười cái tuổi trẻ cô nương vây làm một đoàn tại chàng một bên mong mỏi nhìn thấy diễn viên nhóm tới đám người lập tức một hồi nhảy nhót tống úc mắt sắc liếc mắt liền thấy được hàng phía trước đứng hai cái nhà mình phân thi này hai cái cô nương là duy trì hắn nhiều năm lao phấn mặc dù không ở phía sau viện binh sẽ đảm nhiệm chức vụ nhưng tham ban nhận điện thoại sinh nhật tiến các loại loại trường hợp luôn có thể nhìn thấy các nàng thân ảnh tống úc nít miệng cười một tiếng vừa định tiến lên cùng với các nàng chào hỏi đã thấy bên trong một cái nữ hài bỗng nhiên theo túi bên trong lấy ra một đoàn màu đỏ đồ vật đến cùng một cái khác nữ hài một người một đầu bá một tiếng đem kia đoàn màu đỏ đồ vật ở trước mặt mọi người căng ra tống úc tập trung nhìn vào chỉ thấy kia là một quyển màu đỏ tranh chữ mặt bên trên in một chuyến đại đại văn tự mời lập tức tử diễn lang ra bảng ba mới vừa muốn tiếp tục đi lên phía trước hứa chân cùng tống úc lập tức ngây ngẩn cả người mặt khác phấn ti nhóm chính tại khét lên thanh âm cũng do do dự dự ngừng lại đây là cái gì tình huống hứa chân thị lực hảo thấy rõ ràng kia tranh chữ bên trên không chỉ có từ diễn lang ra bảng chữ còn có rất nhiều màu đen mark bút ký tên xem ra này không riêng gì một cái tình nguyện tranh chữ, đồng thời còn là một bức vạn dân sách. thế mà đều đã nháo đến cái này trình độ. tại trang tống Úc phấn ti tới không nhiều, nhưng chính là như vậy giải rác mấy người, khí thế lại tương đứng chân. tống Úc, nghe được chúng ta thanh âm sao? mấy cái tiểu cô nương dơ tranh chữ, hồng vành mắt hồ, chúng ta không hy vọng ngươi diễn này bộ kịch. không muốn xem ngươi cầm chính mình tiền đồ nói đùa, không muốn để cho ngươi làm người khác bàn đạp. Này vài tiếng gọi vừa ra, trang diện lập tức trở nên cực kỳ xấu hổ. nghe được này đó rõ ràng ý có điều chỉ lời nói. bên cạnh hứa chăn phấn ti nhóm lập tức liền không làm a vài đôi bất thiện con mắt bá liền hướng mấy người kia trợn mắt nhìn sang cùng lúc đó bên sân tống úc cũng là đằng một chút liền phát hỏa ta yêu diễn cái gì kịch các ngươi quản được sao ta tiền đồ như thế nào cần muốn các ngươi đến cho ta quy hoại sao làm phấn ti tay của các ngươi có phải hay không cũng kéo dài quá rộng chút hắn hít sâu một hơi lập tức liền muốn tiến lên cùng người họ phơi liền đuổi tuyến phụ trách tổ chức lần này tham ban sẽ kịch vụ cũng là vẻ mặt cứng đơ vội vàng cầm lấy bộ đàm muốn an bài người đem này, mấy cái cô nương nhanh lên mang đi triệu thúc Chờ một chút. Nhưng mà lúc này, một bên hứa trăn trượn mở miệng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người nộ khí chính thịnh Tôn Ngũ, bất động thanh sắc hướng hắn lắc đầu. Lúc này mới quay đầu đối kịch vụ nói, Triệu Thúc, ngươi chưa hết để cho ta nói với mọi người vài câu lời nói. Tôn Ngũ thấy hắn muốn tiến lên xử lý, liền vội vươn tay đem hắn ngăn lại. Cao mày nói, ngươi đừng đi. Nhà ta phấn thi, làm ta đi xử lý. Hứa Trăn nhìn chính tại nổi nóng Tôn Ngũ, không nhanh không chậm nói, còn là ta đi thôi, ta là nhà Tư sản đại biểu. Tôn Ngũ, thế nhưng vô lực phản bác. Hứa Trăn nhìn thấy hắn biểu tình, mỉm cười đi lại ung dung hướng tham ban đoàn nhóm đi tới, hứa chân chính mình phấn ti nhìn thấy thật tượng, tự nhiên là vui vẻ đến không được, nhưng tống úc nhà mấy người lại một cái cái dùng thận trọng ánh mắt nhìn hắn, không biết cái này tươi cười nu hòa trẻ tuổi người đến cùng là cái cái gì ý tứ. hắn đi đến tham ban đoàn trước mặt sau, đầu tiên là cùng nhà mình người lên tiếng chào, nói với các nàng một hồi nhi trò chuyện tiếp, sau đó lại quay đầu nhìn về phía kia điều hành phi, nói tìm như vậy nhiều người ký tên, thật không dễ dàng đi. tống úc nhà mấy cái phấn ti không hiểu cảm giác này người cười đến có điểm cao thâm mặt chắc, cảnh giác nói. Chúng ta muốn đem cái này giao cho Tống Ngúc, ngươi làm hắn tới. Hứa Chân quay đầu nhìn hướng này mấy cái tiểu cô nương, cười nói, có hay không muốn vào sở Tiêu Di O bên trong? Sáng hôm nay có tống sư Huynh Hí, có muốn xem một chút hay không hắn diễn như thế nào? Chương 292, ta tưởng chọn ngươi. Chương 292, ta tưởng chọn ngươi. Chương 292, ta tưởng chọn ngươi. Nghe được Hứa Chân cái này đề nghị, mấy cái tiểu cô nương thoáng cái mộng, ngay cả dơ Tranh chữ hai người đều vô ý thức buông xuống tay bên trên vài đòi điều. Muốn nhìn, A Chân. Chúng ta muốn nhìn. Lúc này Hứa Chân chính mình ra phấn ti nhóm sớm đã hưng phấn đến ngao ngao trừ thiếu, mà tống Úc bên này mấy người đối mặt địch phương thiếu xoái thì đối lập nhau rụt rẽ một ít. Cái kia, có thể vào xem sao. Bên trong một cái nâng tranh chữ cô nương trước hết kìm nén không được tính tình, con mắt bên trong thiểm ánh sáng, do dự nhìn về Hứa Chân phương hướng sau lưng. Đồng thời, nàng trong lòng âm thầm có chút hoài nghi, Hứa Chân chẳng qua là một cái diễn viên, này loại chuyện hắn không làm chủ được đi. Hứa Chân hợp lại ống tay áo, tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay đối diện cô nương tâm tư, không nhanh không chậm nói, tham ban chuyện không về ta quản nhưng nếu như các ngươi muốn đi vào xem, ta có thể giúp các ngươi thân thỉnh. Một bên kịch vụ nghe nói như thế, cái nào cần phải hứa chân tự mình đi thân thỉnh, lập tức quay đầu đi tìm thái thực tiễn, sau đó rất nhanh liền được cho phép. Tại chàng cô nương nhóm nghe nói chuyện này thành, hưng phấn đến kém chút không nhảy dựng lên, ngáy mắt bên trong liền đem vừa mới khí thế hung hăng ép hỏi vứt tới rồi lên chín tầng mây, hứa chân không khỏi cười một tiếng. Hắn cái này đề nghị kỳ thật cũng không phải là lâm thời khởi ý, ngay tại trước mấy ngày, chu hiệu mạn vừa mới đưa ra nghị muốn tổ chức một lần công khai phấn ti xem phim hội. Hứa Chân đem cái này ý nghĩ cùng Thái Thực Tiễn cùng Tiểu Phong nói về sau, ba người đều cảm thấy có thể đi, bởi vậy đã đem việc này xếp vào nhật trình, hiện giờ bất quá là hơi chút trước thời gian mấy ngày mà thôi. Trên thực tế, đối với lang gia bảng diễn viên đội hình có ý kiến, tuyệt không chỉ là Tống Úc Phấn Ti một nhà. Zumi, Đường Dật, Cao Bác, Thông Yên, Lưu Tế Nguyệt. Này đó đến cho Hứa Chân đáp hi các bằng hưu, tuy nói không đến mức tự hạ giả vị, nhưng ăn ngay nói thật, lang gia bảng đối với bọn họ bên trong đa số người mà nói xác thực không thể xưng là là một cái tuyệt hảo hí ước này đó diễn viên vấn ti nhóm 4 là lòng mang bất mãn, lại thêm có người tận lực từ đó châm ngòi thổi gió, dẫn đến gần đây mạng bên trên hướng gió đối hứa chăn phi thường không hữu hảo. Mang nhiều người, không có vấn đề cũng lại biến thành có vấn đề. Nếu như tùy ý này loại manh mối phát sinh đi xuống, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến lang gia bảng này bộ kịch bản thân. Hứa chăn mặc dù không nghĩ được tiện nghi khoe mẽ, nhưng càng không muốn các bằng hữu tới giúp chính mình bận điệu, ngược lại giúp đẩy bụng tức giận muốn. Muốn đi vào sở TIO các vị mời đến ký một bản hứa hẹn sách, mà khác mỗi người tới lĩnh một cái túi bị kín, đưa di động chờ ghi âm. Video thiết bị cất vào cái túi bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, kịch tổ lấy ra trước đó dự bị hảo các loại vật phẩm, thích đáng chấn an được phấn ti nhóm, đưa các nàng từng nhóm đưa vào sở tiêu diêu bên trong. Nay đó sự vụ tính sự tình liền không cần hứa chăn quan tâm, hắn đơn giản cùng nhà mình phấn ti chuyện phiếm ngoài câu. Đại gia cùng một chỗ hợp trương ảnh, liền một lần nữa về tới sở tiêu diêu, chuẩn bị kế tiếp quay chụp. Nói đến có chút buồn cười. Mai trường tô là này bộ kịch tuyệt đối nhân vật chính, phần diễn rất nhiều, tổng cộng có hơn một ngàn tràng, nhưng quay chụp chàng cảnh lại phi thường tập trung. Nói ví dụ tô chạy. Tạ phủ Tuyết Lư, Tô Trạch cùng Tĩnh Vương phủ chi gian mật đạo từ từ, này đó chẳng cảnh đều có chụp gần trăm trận hí muốn chụp. Bởi vì phim truyền hình quay chụp là theo tràng cảnh chụp, mà không phải theo thời gian trình tự chụp, thế là liền xuất hiện một cái hiện tượng kỳ dị. Nào đó đoạn thời gian, hứa chăn có thể sẽ vẫn luôn ở tại cùng một cái tràng cảnh bên trong, một trận một trận lại một trận, liên tiếp chụp nửa tháng. Liên nói ví dụ hiện tại, cái này chỉ có ba bức tường mở ra thức gian phòng chính là Mai trường Tô tại Tuyết Lư phòng ngủ, hứa chăn tương lai 5 ngày thời gian cơ bản liền cùng nơi này giằng thượng. Mà vào hôm nay quay chụp kế hoạch bên trong, thì dính đến hắn tại tuyết lư bên trong nhất trọng yếu một cuộc kịch sơ gặp tinh vương muốn a cái kia tiểu hài tử tử là tam quốc bên trong tôn thiệu bên sân một cái hứa chân phấn ti mở to hai mắt nhìn đầy mặt hương phấn chỉ vào tràng bên trong một cái tiểu diễn viên đối đồng bạn nói nhớ rõ đi tôn sách nhi tử trước đó tào tháo làm giang đông đưa hạt nhân đi hứa đồ, trương chiêu chủ trương đưa trực tiếp bị đại đô đốc một câu nói cấp đôi trở về một bên đồng bạn liền vội vàng gật đầu nói ta nhớ rõ ta nhớ rõ cái kia tiểu hải tử tử diễn khá tốt nhìn thấy chu thúc thúc đi khóc đến siêu thương tâm Ai, hắn ở chỗ này diễn chính là cái gì nhân vật a? Đình Sinh là ai? Bên cạnh một người khác nghe được các nàng trò chuyện khởi Đình Sinh, thư cân cần tiến tới giới thiệu nói, Đình Sinh là kỳ vương Di Phúc Tử, bên ngoài thân phận là Dịch Lưu Đình Tội Nô. Nói xong, nàng nhìn một chút sở tiêu diêu bên trong bố cảnh, nói, này một chàng hẳn là Mai Trường tô nhìn thấy Đình Sinh tại ven đường bị đánh, đem hắn nhặt về Ninh Quốc Hầu phủ. Kết quả tĩnh vương nghĩ lầm Đình Sinh đắc tội chính là Ninh Quốc Hầu phủ người, tại là không quan tâm mà xông tới muốn người. Này vị cô nương rõ ràng là lang gia bảng sách phấn, đem kịch bản giảng được cực kỳ cẩn thận nói xong phía trước tình lược thuật trọng điểm, nàng nhịn không được hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, nói, danh chàng diện à, ta tưởng chọn ngươi, không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể nhìn thấy này trận diễn, quả thực kiếm phiên có hay không? này lời nói vừa ra, trung quanh mấy người lập tức lộ ra thuần thục di mỗ cười, mà một bên, tôn úc phấn ti nhóm thì rõ ràng không làm đủ cước khóa, nghe được ta tưởng chọn ngươi bốn chữ, mấy người kia hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết các nàng tại nói cái gì, cái gì gọi là ta tưởng chọn ngươi, điểm tướng còn là chọn phi, này có cái gì hảo hưng không hiểu ra sao sáu. Mấy phút đồng hồ sau, studio bên trong công tác chuẩn bị đã toàn bộ làm tốt. Theo một tiếng thanh thủy đánh bản tiếng văn lên, trận tiếp theo huy quay chụp chính thức bắt đầu. Phòng ngủ bên trong hết thảy có ba người, Ninh quốc hầu đại công tử Tiêu Cảnh Duệ, ký túc Ninh quốc hầu Phủ Mai Trường Tô, cùng với vừa mới bị cứu trở về đình sinh. Lúc này, hứa chân vai diễn Mai Trường Tô chính ngồi tại giường nằm thượng, chậm rãi lật xem tay một quyển trong đó sách. Mà gây yếu đình sinh thì ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn bàn trà phía trước, ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào cháo, yên lặng, cúi đầu không nói. Đại phu nói hắn thương sườn sườn, cần phải tĩnh dưỡng bồi bổ một bên tiêu cảnh duệ liếc qua đỉnh sinh bóng lưng, thở dài, nhưng tại dịch lưu đình này loại địa phương, tính dưỡng bồi bổ sợ là người xin nói mộng đi. nghe nói như thế, mai trường tô cũng không để ý tới tiêu cảnh duệ vừa mới lo lắng, mà là quay đầu nhìn về đỉnh sinh, giương lên tay bên trong thư rồi nói, này bản năm ngoặt là ngươi sao chép. đang uống cháo đỉnh sinh ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu. mai trường tô hỏi, ngoại trừ này bản, ngươi còn đọc qua cái gì sách khác? đỉnh sinh mím môi một cái, gập lên đọc lên mấy cái tối nghĩa tiên sách đến, trong đó có mấy quyển còn niệm sai chữ. mai trường tô mắt túi xuống nhìn qua hắn, thở dài mắt bên trong tràn đầy thương tiếc chi ý, nói, đỉnh sinh, sẽ không phải như vậy niệm. dứt lời, hắn đứng dậy đi đến một bên giá đỡ bên trên, lấy bảy tám thư của đến, ôn thanh nói, ngươi hẳn là trước xem này đó, đây là cơ sở, văn phong ngắn gọn, vì người đạo lý cũng rõ ràng. cái này như là lợp nhà, nền tảng muốn lao dựa vào, mặt bên trên mới có thể củng cố. một lớn một nhỏ hai người tại gian phòng bên trong trò chuyện đọc sách đạo lý, mai trưởng tô thanh âm trầm nhu hòa, rất có kiên nhẫn, rõ ràng là nói xong một ít dâu dịa lời nói, nhưng nghe vào lại làm cho người vô cùng thoải mái an tâm. mà cùng lúc đó bên sân, Tống Úc Phấn Ti nhóm nhìn bên sân thiết bị, thì nhất điểm điểm thu liễm lại đối với hứa chân khinh thị cùng để ý. Nay trận diễn, tại làm hiện trường thu âm. Đối với trước mắt phim truyền hình, nhất là cổ trang kịch mà nói, hiện trường thu âm là cực kỳ khó được. Lại phí tiền, lại tốn công, hơn nữa đối với diễn viên lời kịch bản lĩnh có tương đương hà khắc yêu cầu, bình thường kịch tổ cũng sẽ không an bài cái này công tác. Nhưng chỗ tốt còn lại là, cảm tình chân thành tha thiết, đại nhập cảm cường. Tống Úc Phấn Ti nhóm đáng tự hào nhất mấy điểm một trong chính là hắn quay phim xưa nay không dùng phối âm cho dù là bởi vì điều kiện có hạn, không cách nào làm được cùng thời kỳ thu âm, vậy hắn cũng sẽ tự mình đi phối chính mình, sẽ không bị thất gốc. Mà hiện giờ vừa nhìn, hứa Chân Thế mà cũng có thể làm được này một điểm. Ân, tạm thời tính ngươi cũng là người trong đồng đạo. Làm càn, ta xem ai dám ngăn cả ta. Điện hạ, điện hạ, xin dừng bước, đợi ta đi thông báo hầu gia. Không cần thông báo, ta không phải tới tìm ngươi nhà hầu gia.